hắn dùng siêu khoái hai tay nhanh chóng đem trên mặt đất trang bị nhanh chóng quét sạch không còn không nên đổi u triệu tê nhu đem giết được cao h ứ n g phương h ú t kéo lại trầm giọng nói rằng chúng ta đến l ĩ n h chủ phủ đi cự nham tòa thành l ĩ n h chủ phủ tại thành phố vị trí trung ương có thể không trọng đoạt cự nham tòa thành c h i để công chiếm l ĩ n h chủ phủ là yêu cầu cơ bản nhất cũng là trận chiến đấu này chân chính tiêu điểm chỗ bình thường mà nói chỗ đó tuyệt đối có ma tộc tồn tại cũng tất nhiên sẽ có trọng binh phòng thủ khắc lạp luân tư quân rất nhiều kị sĩ cùng chiến sĩ cũng đã giết đi qua rồi nhưng là triệu tê như cũng không cho rằng bọn họ là có thể đơn giản nắm bắt l ĩ n h chủ phủ cho nên không muốn đem thời gian quý giá lãng phí ở đối vài tên đế quốc ngoạn ra đuổi giết vào đối với triệu tê như mà nói nhiệm vụ của hắn khảo nghiệm giờ mới bắt đầu phương húc mặc dù có điểm không cam l ò n g nhưng là hắn đối với triệu tê như phục tổng là vô điều kiện vì vậy tại triệu tê như dưới sự dẫn dắt d ư ơ n g mi chiến đội dẫm phải đầy đất phế tích đá vụn cùng số lớn khắc l ạ p luân tư chiến sĩ cùng một chỗ phóng tới lính chủ phủ phương hướng hai m ư n con ỉ ở to chương bốn quyết chiến lính chủ phủ、thượng. khi triệu tê n g u xuất lĩnh dương mi chiến đội dọc theo chủ phố đổi tới cự nham tòa thành l ĩ n h chủ phủ thời điểm nơi này đã trở thành tối chiến trường thế thảm phủ thành chủ chung quanh kiến trúc cơ hồ bị phá hủy hầu như không còn khắp nơi đều là sụp xuống phế tích mà ở phế tích trên mặt thì là rậm rạp chẳng trị thi thể bán thú nhân chiến sĩ hình hình sắc sắc ma thú yêu ma quỷ quái còn có ma tộc đương nhiên cũng không thiếu được khắc l ạ p luân tư quân kỵ sĩ cùng chiến sĩ hắn đem chọn cái phủ thành chủ bao bọc vây quanh nhưng là tất cả kỵ sĩ tất cả đều bị nhóm lớn ma tộc cùng ma thú ngăn cản tại bên ngoài giữa song phương chiến đấu chính hừ tiếng kêu t h ẳ n g thiết binh khi đánh còn có pháp thuật tiếng rít đan sen vào nhau phảng phất là một bài tới từ địa ngục diện hồ lột khúc mỗi phân mỗi giây đều có sinh mạng tại biến mất ngã vào đầy đất trong vũng máu cũng không còn cách nào mà bắt đầu ma pháp ngưng tụ ra mây lửa trên không trung bước lên không thôi thời thời khắc khắc đều ở rơi xuống hỏa vũ mà ở phủ thành chủ đích chính trung ương thình lình đứng vững vàng một gã có thể so với cự nhân ma tộc xích ma đại thống lĩnh bốn năm lẹ vẹo ma tộc thông soái thống lĩnh đến từ vực sâu ma chủ người này xích ma đại thống lĩnh cùng thông thường ma tộc hoàn toàn bất đồng hình thể của nó cực kỳ to lớn Thân cao vượt qua mười m, khoảng t r ừ n g bốn tầng lâu tả hữu độ cao, tứ chi tráng kiện càng giống là thú tẩu. Sigma đại thống l ĩ n h mặc một bộ áo giáp màu đen, như đầu nhân mặt góc ố lượng, một đôi thạc đại xích con mắt màu đỏ, đỏ lộ h ô g quang, tay trái của nó nắm dao hai lưới c h i ế n phủ, tay phải cầm hỏa diễm t r ư ờ n g tiên miệng m ũ i còn không ngừng phun ra lửa quang điểm điểm khói đen, tuyệt đối là chỉ có tại trong cơn ác mộng mới có thể xuất hiện quái vật đáng sợ. Tiểu tại triệu tê thống kiến Sigma đại như chứng lĩ hai gã lẹ vẹo ba mươi kỵ sĩ né tránh không kịp tại liệt diễm trưởng tiên rút ra đánh xuống cả người lẫn ngựa chia năm xẻ bảy hóa thành đếm không hết huyết nhục thi khối văng khắp nơi tung tóe cường đại như thế lực công kích quả thực là đáng sợ đáng sợ mà ở t r u n g quanh còn có đại lượng lẹ vợ hai mươi đến ba năm lẹ vẹo ma tộc ma thú cùng với đế quốc trận doanh ngoạn ra ngăn cản trước khắc l ạ p luân tư quân đối xích ma đại thống l ĩ n h cận thân vây công sắp tiến đi triệu tê n h ư cũng nhìn thấy ca lụy á vị trí này tức lính chủ chính lo lắng và phần một bên chỉ huy giới trướng kỵ sĩ phát động công kích một bên dùng tay bên trong trường cung hướng bắn ra từng nhánh mũi tên nhọn. nhưng là công kích của nàng đối xích ma đại thống lĩnh uy hiếp rất nhỏ mũi tên bị hộ thể khôi giáp trực tiếp bắn ra tạo thành thương tổn cực kỳ bẽ nhỏ mà trái lại xích ma đại thống lĩnh mỗi một lần chém ra trường tiên luôn có thể thu hoạch đi vài tên kỵ sĩ hoặc là chiến sĩ tánh mạng tình huống như vậy tiếp tục kéo dài nữa khắt l ạ p luân tư quân thế công sơn muộn cũng phải hỏng mất t i ể m hộ ta triệu tê như trầm giọng quát d ơ mệnh vận chi thuẫn bước chân hướng phía phóng đi mệnh vận chi nhận tùy theo chém ra thánh lực cân nhắc quyết định triệu tê như lựa chọn thời cơ xuất thủ vô cùng tốt những tia ở ngoại vi ma tộc cùng đế quốc ngoạn gia đều không có chú ý tới sự xuất hiện của hắn cho nên khi như giải lụa đao mang trước mặt c h ả m kích mà đến về sau đứng m ũ i chịu xào cái tia danh ma tộc chiến sĩ căn bản đến không kịp trốn tránh vẻo ẩn chứa cường đại lực sát thương ánh đao đồng thời chém chúng một điều thẳng tuyến thượng năm tên ma tộc cùng đế quốc ngoạn gia năm cái thương tổn con số trong nháy mắt bay lên năm trăm sáu mươi bảy bốn trăm ba mươi sáu sáu trăm lẻ hai trong đó một gã ma tộc cùng hai g ã đế quốc ngoạn gia trực tiếp cho quỳ bọn họ hp ở phía trước trong chiến đấu tổn thất khũi bởi vậy tại triệu t như lôi đình một kích phía dưới bị mất mạng tại chỗ một kích thành công triệu t như cước bộ không ngừng xông về trước kích tiến độ ngược lại nhanh hơn trong khoảnh khắc sáp nhập đối thủ phòng tuyến chính giữa mệnh vận chi thuận hướng phía một gã cố gắng ngăn chặn của mình ma tộc chiến sĩ nặng nề g h vô tới Bùm! tại man truy cơn giận đích uy năng ra trì dưới người này ma tộc chiến sĩ cả bị đập bay ra ngoài sau một khắc nóng bỏng hỏa cầu cùng sắc bén băng lăng đồng thời rơi xuống đem mặt khác ngăn cản tại triệu t như địch nhân phía trước bao phủ ở bên trong gào thét tên lao triệu t như bả vai bay vuốt chuẩn xác địa đã trúng mục tiêu một gã ma tộc kiếm sĩ lồng ngực đây là tới từ sau khi thi đấu dương mi chiến đội hữu lực trợ giúp bọn họ hiệp đồng công kích giống như là một thanh lợi kiếm hung hăng đâm vào ma tộc phòng tuyến bên trong dùng triệu tê như làm mũi trong nháy mắt sẽ mở một đạo tiểu tiểu nhân nhỏ bé nứt ra nhưng là đối với cả chiến cuộc mà nói điểm này đột nhập cũng chẳng có bao nhiêu ý tứ bởi vì ở đâu quyện còn có càng nhiều ma tộc tồn tại chúng nó tùy thời đều có thể đền bù cái này lỗ hổng cho nên triệu tê như nghĩa vô phản cố rết tiến vào đi tới tiếp tục tiến lên trước mặt đụng phải một gã đế quốc ngọt gia c ú t trở về cho ta người này long kỵ sĩ lớn tiếng gầm thét vung đại kiếm chém ra một đạo đẹp mắt kiếm khí phá không hướng phía triệu tê n h u đầu lâu c h ạ m kích mà đến thế đại lực trầm chiêu thức thành thạo hiển nhiên là vợ cờ lão luyện mục đích của hắn cũng không phải muốn trực tiếp chém g i ế t sạch triệu tê n h u chú trọng phòng ngự long kỵ sĩ bản thân lực công kích cũng không mạnh cho nên xuất thủ mục đích đúng là vì chặn lại chỉ cần đem triệu tê n h u ngăn cản tại nơi này đều có bên cạnh ma tộc cùng ma thú đem triệu tê như vây rết tại chỗ nhưng là người này đế quốc n g o n g a tính toán gọi luận số bởi vì khi hắn đại kiếm chém ra trước triệu tê n h u đột nhiên phát lực bay lên không nhảy lên lại trực tiếp theo trên đỉnh đầu của hắn n g ả y tới bạo phong chi dược đế quốc ngoạn gia công kích lập tức rơi xuống cái thiên không mà triệu tê n h u còn chưa xuống đấy hắn lần nữa thả ra một cái bí k ĩ vô hình uy áp khí thế từ sau khi thi đấu triệu tê n h u thân mình quần quận tuân ra như là vô tình phong bạo trong nháy mắt cuốn sạch tứ phương chung quanh những ma tộc đó cùng ma thú lập tức như là trung hóa đá pháp thuật đều ngẩn ở đây tại chỗ không cách nào nhúc ních ma uy kinh sợ bí kỹ tiêu hao một trăm điểm thánh lực c h i lực kinh sợ mười mét bán kính trong tất cả mục tiêu duy trì thời gian 10 giây thời gian chờ 180 giây mục tiêu đẳng cấp không thể cao hơn nhân vật đẳng cấp đối n g o ạ n ra không có hiệu quả cái này bí kỹ cũng rất đặc thù nó không có trực tiếp lực sát thương chỉ có thể đối thông thường quái vật sinh ra kinh sợ hiệu quả làm cho kỹ năng ảnh hưởng trong phạm vi mục tiêu sợ hãi cứng quẳng tạm thời đánh mất năng lực chiến đấu thông thường ma tộc đã ở ma h u y kinh sợ hiệu quả trong phạm vi trừ phi đẳng cấp vượt qua triệu tên mưu nếu không tất nhiên sẽ bị kinh sợ tại chỗ m ư giây trong trừ phi lọt vào công kích nếu không đều muốn không thể động đậy Mà huy k i người h sợ đ a n cày quay đánh t điểm c này g dùng, có thể đối triệu long kỵ sĩ phòng ngự coi như là rất cao nhưng là tại triệu t như u đủ tấn đa mạ dưới y nguyên bị thanh không không phải mát trị số trạng thái cột máu t ngã ngã u bởi vì phù thủy ra chỉ phòng ngự kỹ năng cho nên một kích này thường tổn cũng không lớn nhưng là cũng cắt đứt hắn vừa mới muốn thi triển pháp thuật người này phù thủy trong lúc sợ hãi bản năng hướng lui về phía sau co lại bởi vì khi hắn chung quanh những ma tộc đó cùng ma thu tất cả đều ngốc như gà gỗ đối với triệu tê ngưu tùy ý công kích không có phản ứng chút nào Như từ h tình cảnh thật cho không Nhưng hắn nghĩ nhưng không phía hâu thả hắn mạnh nhất. ế dét tại triệu tê t vì người run. còn ngưu dương Giống. có cảm giác bức quả quỷ sau dị, kịp làm loại là lùi lại mà mộ, rồi, bởi kỹ ra bí đã sau khi thi đấu trên vòm trời rơi dụng h ỏ a cầu trên mặt đất phi tốc nhấp nhô nhanh chóng hội tụ đến cùng một chỗ một đầu t r ư ừ n g cao hơn bốn mét dung nham hỏa cự nhân tùy theo xuất hiện nó cơ thiêu đốt lên liệt diễm hai tay trưởng đem chung quanh ma thu cùng ma tộc vô tình c h ụ g chết đập bay những này yêu ma quỷ q á i môn bởi vì còn đang ma uy kinh sợ dưới sự khống chế bởi vậy căn bản là không có cách ngăn cản tăng thêm dương mi chiến đội thành viên khác hiếp tác triệu tê như đánh ra thông đạo lỗ hổng tiến thêm một bước mở rộng xông đi vào điều này làm cho ở ngoại vi cùng ma tộc đau khổ chiến đấu bọn kỵ sĩ thấy được cơ hội bọn họ gieo hò cưới chiến kỵ theo cái thông đạo này ở bên trong r í t vào vọt tới triệu tê như sau lưng như là vợ đê đập không cách nào ngăn cản mánh liệt thủy triều xích ma đại thống lĩnh bên ngoài phòng tuyến được thành công địa phá khai rồi một lỗ hổng hơn nữa mở rộng xu thế đã không đảo ngược chuyển mà không thể tránh khỏi đưa tới trấn thủ trung ương chú ý của liệt diễm trưởng tiên lập tức gào thét lên quốc tới mục tiêu trực chỉ s ô n g lên phía trước nhất triệu tên như 19, chín con ỉ n ụ ở to chương 443, quyết chiến lĩnh chủ phủ trong t â y có mọc thành rừng gió vẫn thổi bật dễ ngang nhiên sát nhập trong ma tộc triệu tên như không thể nghi ngờ đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích không chỉ là xích ma đại thống lĩnh chú ý tới sự hiện hữu của hắn hướng hắn chém ra liệt diễm trường tiên chung quanh những thứ khác ma tộc còn có đế quốc ngoạn gia cũng đều ra tay các loại chiến phủ đại kiếm núi tên nhọn pháp thuật a n h tập mà đến trong sát na hình thành một lớp cực kỳ dày đặc thế công bọn họ muốn đem triệu tên như triệt để đẻ xuống một lần nữa bổ khuyết vào cái này sơ hở nếu không m ộ t khi bị khắt l ạ p luân tư quân tiếp tục mở rộng lỗ hổng toàn bộ bên ngoài phòng tuyến đều m u ố n hỏng mất trong khoảnh khắc triệu tê như đã trở thành cả chiến cuộc hạch tâm tiêu điểm đối mặt đủ để cho hắn phân thân tái cốt công kích không có người nào có thể thừa nhận được to lớn như vậy áp lực trừ phi nắm giữ lấy vô địch bị kỹ triệu tê như ở phía trước trong chiến đấu đã vận dụng tuyệt đối lĩnh vực cái này vô địch kỹ năng thời gian cột đao dài đến mười hai tiếng đồng hồ cho nên hắn nghĩ một lần nữa đã là không thể nào nhưng là triệu tê như còn có chiến thần ánh sáng cùng chiến thần thù hộ một cái được miễn vật lý công、kích. một cái không đếm sửa ma pháp thương tổn hắn kiên trì đến hiện tại cũng không có đ ụ tới vì chính là tại thời khắc mấu chốt nhất phát huy bùm xích ma đại thống linh vung tới liệt diễm trường tiên dẫn đầu đánh trúng vào triệu tê như bị triệu tê như mệnh vận c h i thuẫn ngăn cản thiếu đốt lên lửa nóng hừng hực tiên truy hung h ă n g đụng vào lá chắn trên mặt chẳng những không có đem triệu tê như đánh bay ra ngoài ngược lại bắn ngược trước c u ố n ngược trở về sau một khắc triệu tê như bị vô số h ỏ a c ầ u tên còn có chiến phủ lợi kiếm bao phủ lại vây quanh ở chung quanh hắn ma tộc cùng đế quốc ngoạn gia chí ít có mười lăm mười sáu danh nhiều nhưng là bất kể hắn nó môn là đẳng cấp gì chen trúc có dạng nào trang bị sử dụng như thế nào cường đại bí kỹ toàn bộ đều không gây thương tổn triệu tê như mảy may tất cả công kích đều bị triệu tê như hộ giáp ra một tầng kim sắc quang mang cách trở ra hai đại bí kỹ cộng đồng tác dụng làm cho hắn tạm thời nhờ có vô địch trạng thái phảng phất như là bên bờ biển đá ngầm mặc cho nộ trào như thế nào mãnh liệt đều ngật nhưng bất động những ma tộc đó cùng đế quốc ngoạn g i a đều kinh hãi vừa lúc đó triệu tê như sẽ mở một chi sớm đã chuẩn bị quần t r ụ thanh quang đà kích từng đạo ẩn chứa cường đại thần thánh lực lượng thanh quang như là phún dũng dòng nước xiết về phía trước thẳng tắp địa b ắ n ra dùng khí thế xét đánh không kịp bưng thai đánh vào phía trước tất cả ma tộc cùng với đế quốc ngoạn gia thân mình một trăm một trăm một trăm giá trị năm nghìn chiến huân điểm sang quý quần chủ, tại thời khắc này tách ra tối hào quang áo ánh ẩn chứa thần thánh lực lượng thánh quang xuyên thủng tất cả ngăn chặn người thân thể bị xua tan xong hắn nó môn ra chỉ tất cả trạng thái khi hắn nó trên người chúng lưu lại một cái đốt thực miệng vết thương thánh quang thậm chí xuyên thấu dạy đặt phòng n g tầng đả kích đến xích ma đại thống lĩnh thân mình thừa dịp đám địch nhân bị thánh quang đả kích trọng thương cơ hội triệu t ê như một lần nữa cắt xuất phát từ mệnh vận chi nhận vung lên cánh tay đem một cái thánh nhận phong bạo cho thi thả ra trăm ngàn đạo đao mang tịch quyển chung quanh năm mét trong phạm vi tất cả địch nhân nương theo lấy nguyên một đám thương tổn con số phiêu khởi những ma tộc đó đế quốc ngoạn ra như là bị liêm đao đạo qua lố mạch đồng loạt ngã xuống một mảng lớn mà sau l ư n g triệu t ê như dương mi chiến đội cùng khắc l ạ p luân tư quân cũng không có nhàn r i bọn họ liều mạng mở rộng ưu thế từng cơn sóng liên tiếp pháp thuật quét sạch trước trước phương tản dư địch nhân tại triệu t ê như n hai cái bí kí hiệu quả biến mất về sau một cái do địch n h â n thi thể xếp thành thông đạo xuất hiện tại triệu t ê như n trước mặt của mà cuối lối đi đúng là bốn năm lẹ vẹo thống lĩnh s i g ma đại thống lĩnh sắt hiệu chung với khắc lạp luân tư gia tộc bọn kỵ sĩ dùng tuyệt đối trung thành cùng dũng khí d ơ lên cao cao trường kiếm nghĩa vô phản cố đi theo sau l ư n g triệu t ê nhưu n xông về giống phẫn n ộ rồi nó nâng lên thô như đồng trụ đùi đột nhiên nâng lên lại n ặ n g nặng, nặng giấm rơi trên mặt đất mặt đất lập tức chia năm xẻ bảy địa phá vỡ một cổ nóng bỏng nham thạch nóng chạy tuyền bắn ra không ít không có phòng bị k ỵ sĩ không kịp p h ò n g bị bị nham thạch nóng chạy phun tung tóe đến trên người trên mặt lập tức kêu thảm ngã xuống đất triệu t như phản ứng cực nhanh nhìn qua động tác t i ể u ý thức được không ổn tại nham thạch nóng chạy p h u n ra sát na g i ố n g trước thi thể trên đất đột nhiên tung người mà dậy vừa vận tránh được đến từ dưới chân công kích tuy nhiên tránh được k ị p lúc nhưng là hắn cũng vô pháp hoàn toàn tránh cho nham thạch nóng chạy phun tung tóe một trăm năm mươi một trăm năm mươi hai cái thương tổn con số đồng thời phiêu khởi triệu t như hp đột nhiên giảm xuống gần ba phần bên trong s i g ma đại thống lĩnh lực công kích mạnh vượt xa triệu t n e w trước kia trô đánh qua tại cận thân dưới tình huống hắn gặp phải nguy hiểm cực lớn triệu t n e w cút đi roi trên mặt đất lúc này hắn cự ly đã gần vô cùng chém ra chiến đao là có thể công kích được đối phương đi đứng bất quá hắn tự thân hp hiển nhiên cũng không đủ ngăn cản đối phương tùy ý một kích hơn nữa thánh lực đã dùng hết tiếp tục chiến đấu có phải trước lui về bảo trụ chính mình hai cái bất đồng ý niệm trong đầu tại triệu t như trong đầu tập biến thẳng đến một đoàn quang mang nhàn nhạt rơi vào trên đỉnh đầu của hắn làm cho hắn hp cùng thánh lực trước sau nhanh chóng gia tăng b i ê ngay thành n l ã tử. sau đó các loại tăng thần thuật đã rơi vào triệu tê nhu thân mình tăng thêm một bức lực phòng ngự của hắn lực công kích cùng được miễn thương tổn năng lực triệu tê nhu không do dự nữa mạnh thả người về phía trước từ sau khi thi đấu xích ma đại thống lĩnh giữa hai chân mặc cắm vào sau đó đột nhiên xoay người lại mệnh vận chi nhận như thiểm điện vùng chém ở hắn u o n g gối bộ vị cái này bộ vị là không có khôi g i á p bảo vệ thuộc về phòng ngự vào bạc n h ư ợ c yếu kém điểm triệu t ê như một đao kia vừa nhanh vừa độc vừa chuẩn tăng thêm mệnh vận chi nhận sắc bén trực tiếp cắt r a dày đặc ngoài da mang theo một chuỗi huyết trâu ba trăm bảy mươi lăm không hổ là cao giai thống linh cấp tự thân phòng ngự đủ mạnh hung hãn tăng thêm cùng triệu t ê như ở giữa đẳng cấp kém làm cho triệu t ê như lực công kích bị suy yếu rất nhiều gần kê trích đánh ra hơn ba trăm điểm tổn thương giống nhưng là triệu t ê như lần này công kích cũng thật sâu đau nhói xích ma đại thống lĩnh nó gào lên đau đớn một tiếng đột nhiên xoay người lại vung lên tay trái nắm cầm dao hai lưới chiến phủ hướng phía triệu t ê n h u nhằm thẳng vào đầu chém hô thắc đại chiến phủ phá không gào thét sáng lấp lóa lơi ư búa phảng phất muốn đem c h ọ n cái không gian đều cho bổ xuyên triệu t ê n h u chút nào đều không nghi ngờ nó tuyệt đối có thể đem chính mình trực tiếp chém thành hai mảnh cho nên cho dù là triệu t ê n h u cũng không dám nhẹ anh kỳ phong đột nhiên ra tốc s ô n g về trước đâm lần nữa theo xích ma đại thống lĩnh giữa hai c h â n mặc c á m b ả o hàn chém giết quá ổ số lượng không ít phi thường rõ ràng loại này hình thể to lớn quái vật n ư ợ c điểm chỗ tiến thối trong lúc đó vô cùng có kết cấu cũng không tham công mạo hiểm vọt thẳng về tới bọn kỵ sĩ chính giữa mượn nhờ đoàn đội lực lượng đến điểm hộ chính mình hoa ảnh s i g ma đại thống lĩnh chiến phủ đập bể rơi trên mặt đất lập tức chém ra một đạo thật dài vết nứt c r u n g quanh kiến trúc đều bị lực lượng của nó liên lụy lập tức sụp đổ một phiến sắt thừa cơ hội này mười mấy tên kỵ sĩ vọt tới trước người vung lên vũ khí ra sức hướng phía chân của nó bước chân bị chém tới từng đạo kiếm khí hào quang không ngừng tốc biến chiến đấu rít liên tiếp s í c ma đại thống lĩnh cựu hận lập tức bị lôi đi nó tức giận quay người lại đùi phải đồng thời đá ra đem một gác kỵ sĩ cho giao hai lưới chiến phủ lại lần nữa r ơ lên cao cao nhưng là theo xúm lại tới khắc lạp luân tư quân kỵ sĩ cùng chiến sĩ càng ngày càng nhiều trước kia toại trấn trung ương thong dong giết chóc ưu thế không còn tồn tại nó không thể không đối mặt đến từ bốn phương tám hướng công kích bởi vì cái gọi là kiến nhiều cắn chết voi những kỵ sĩ này cùng chiến sĩ dưới sự chỉ huy của ca lụy á mỗi người đều quên cả sống chết tuy nhiên công kích của bọn hắn cũng không mạnh đối xích ma đại thống lĩnh tạo thành thương tổn cũng rất nhỏ nhưng là chất chồng tích lũy cũng tương đối khả quan quan trọng nhất là ở hậu phương còn có như là dương mi chiến đội như vậy ngoạn gia đội ngũ bởi ọ họ n cùng một chỗ vùi đầu vào đúng tấn công từ xa bên trong, từng điểm mà suy yếu lượng máu. Mà lúc này đây, triệu Tên Như cũng không có tham gia nữa với công, hắn thành công tìm tòi phòng tuyến hơn nữa toàn chỗ tham vạch lúc có vùi gia một điểm mà máu. Mà tìm từ Triệu tòi thân t vào với đầu đầy đây suy yếu xa r ra, lập tức t mục đem ê u quanh đấu quốc nhắm ngay quanh thân còn tại chiến đấu đế quốc ngoạn ra. tại Bởi đế vì cái gọi là hồn thủy tốt m ò cá những này xen lẫn tại ma tộc cùng ma thú bên trong nguyện huy đế quốc trận doanh ngoạn ra số lượng không phải rất nhiều trước mặt chiến đấu có tổn thất không ít cho nên tại khắc lạp luân tư quân công kích đến chính gặp phải từng người tự chiến cục diện không có người nào đem lực chú ý đặt ở triệu tây n h thân mình mệnh à hoàn toàn là triệu t r i u T g ư u t í c có chiến chủ h nhất tình hình. linh phủ, hạ.、Bùm. Mệnh nỉ nủ Trưng to. quyết ở Bùm. vận chi thuẫn nặng nề mà đánh vào một gã thu tộc chiến sĩ thân mình tuy nhiên bởi vì lực lượng thuộc tính quy tắc đặt ra một kích này không thể đem đập bay lẩy lui nhưng là hắn phản kích bị nạnh xanh xanh đĩa bóp chết năm năm lấy chiến thuẫn tay trái nhẹ nhàng run lên mặt này không thể phá vỡ thuẫn bài tại triệu tê ngưu trong tay trong nháy mắt biến mất được vô ảnh vô tung tay phải nắm chặt mệnh vận chi nhận tùy theo về phía trước vùng chém ra gào thét lên chém về phía thủ tộc chiến sĩ cái cổ thủ tộc chiến sĩ hoàn toàn không ngờ rằng triệu t n h u thuẫn bài cư nhiên còn có thể đột nhiên không thấy bất ngờ không đề phòng căn bản không né tránh kịp nữa vung tới chiến đao lập tức bị chạm chặt chẽ vững vàng mũi nhọn có thể đạt được chỗ máu tươi bắn tung tóe bốn u mươi lôi đình một k í c h giới người này n g u y ệ n huy đế quốc ba cấp ba n g ạ n ra xoay chuyển chức rơi xuống ngã trên mặt đất đã trở thành triệu t n h u chiến đao phía dưới lại một vị vong hồn mà vừa lúc này triệu t như hướng phía phía bên phải lướt ngang mấy bước cự ly tránh qua tránh né đối diện bổ tới c h í n phủ mệnh vận chi thuẫn lần nữa xuất hiện tại trong tay của hắn khó khăn lắm chặn một chi phá không bay tới toi bước chân hắn không t thương đồng đấu, đã địa đã để vung bên trong nham thành lĩnh chiến nửa giờ, tại khắc lạp luân tư quân quên cả sống chết, liều lĩnh sùng phong liều chết trước, ma tộc phòng tuyến giờ, thì tay tòa suốt tại tư chết, chết trước, tộc triệt khí. chủ phủ khắc vũ liều liều ra ma bị kéo Cự cả mở dài lạp xé chiến đấu đã đến thời khắc then chốt nhất thỉnh thoảng có từng đạo hỏa trụ bay vút lên trời sau đó vô số đoàn hỏa vũ lộn xộn roi rơi xuống chết trong tay triệu tê như ma tộc cùng với đế quốc h o ạ n g i a đã vượt qua ba mươi danh dựa vào linh hoạt thân pháp cùng tiến độ còn có cao siêu chiến đấu tài nghệ cùng với cường hãn tổn thương lực tại bên trong hôn chiến năng lực của hắn phát v u n g tới cực h ạ n nhược thể như là đạo tặc cung thủ kiếm sĩ chi lưu thường thường một đao chết ngay lập tức máu châu kỵ sĩ cùng chiến sĩ cũng là nhiều chỉ có thể kiên trì hai ba cái hiệp triệu tê như chiến tích không ngừng được đến nảy sinh tài mới cũng giết được càng ngày càng thuật tay mệnh vận chi nhận ở trong tay của hắn có thể so với lơi hái của tử thần mỗi một lần ra tay đều không có thất bại thời điểm bùm chiến thuẫn cùng chiến thuẫn đánh b ộ c phát ra trầm muộn nổ vang triệu tê như đối thủ về mặt sức mạnh hiển nhiên phải kém hơn không ít cho nên đồng dạng t h u ẫ n kích va chạm triệu tê như ngật nhưng bất động hắn nhưng lại lảo đảo lui về sau hai bước không đợi triệu tê như xông đi lên cho đối phương bổ sung một đao một khỏa thạc đại hỏa cầu từ trên trời giang xuống vừa vặn đánh xuống tại trên đỉnh đầu của hắn nổ tung hỏa diễm lập tức đem triệt để nước hết không cần nhìn triệu tê như cũng biết cái này tất nhiên là ở hậu phương trợ giúp v u dương mộ đích thủ bút đối với cái này danh đế quốc ngoạn gia mà nói một kích này tuyệt đối là chí chỉ hắn liền hừ cũng không kịp hừ vào một tiếng nặng nề g h mà ngã nào h xuống đất lên tuôn ra đầy đất vật phẩm trang bị mà ở phía sau hắn triệu tê như đã nhìn không tới nhiều ít những thứ khác ma tộc hoặc là đế quốc ngoạn gia sắp tháng sau triệu tê như móc ra một lọ trị liệu dược tề chút xuống lập tức xoay người lại hướng phía còn đang l ĩ n h chủ phủ trung gian nhìn lại hắn rít gạo vẫn luôn không có đình chỉ qua nhưng là làm cho hắn vạn lần không ngờ chính là phía trước thậm chí có một cái biển lửa tràn đánh úp trong nháy mắt nuốt sống những kia vây công kỵ sĩ cùng chiến sĩ xích ma đại thống l ĩ n h thả ra đòn sát thủ chỉ cần là đều có một chiêu hoặc là mấy chiêu cường lực kỹ năng hơn nữa thường thường cũng sẽ ở chiến đấu thời khắc quan trọng nhất sử dụng đến nhất là mặt lâm tử vong trước mắt chúng nó lại đột nhiên bộc phát cho nên chỉ cần là đánh qua ngoạn gia cũng biết càng là đến thắng lợi tới gần thời khắc càng là phải cẩn thận bởi vì tùy thời đều có lật bàn qua khả năng tới nhưng là những kia anh dũng khắc l ạ p luân tư quân chiến sĩ cùng bọn kỵ sĩ lại cũng không biết điểm này cho nên khi s í c h ma đại thống lĩnh đã phát động ra phạm vi u l ti bọn họ lập tức bị thảm trọng nhất thương vong h ả o chết không chết triệu tê như khoảng cách vị trí cũng rất gần tương tự cũng đang đả kích trong phạm vi mắt thấy tránh cũng không thể tránh triệu tê như đơn giản cũng sẽ không chạy trốn tiếp tránh lập tức d ơ lên thuẫn bài bảo vệ chỗ hiểm hơn nữa nút xuống đồng thời thi t r i ể n ra bùi gai tường sát bùi gai tường sát, bí kỹ chuyển hóa tất cả công kích lực là phòng ngự lực tiêu hao mười điểm thánh lực dây trong công kích dừng lại hạ thánh kỵ sĩ thời gian chờ ba trăm giây đây là triệu t ê n h u nắm giữ người thứ nhất bí kỹ đã từng trợ giúp hắn nhiều lần tránh được kiếp nạn bởi vì về sau thực lực tăng lên rất nhiều đặc biệt nhờ có mới vô địch kỹ năng sau b ù i gai tường sắt sử dụng tần suất là càng ngày càng ít nhưng đây cũng không có nghĩa là cái này bí kỹ t i ể u vô dụng muốn đào t hải sự khác biệt theo triệu t ê n h u lực công kích đề cao còn có thánh lực đáng giá gia tăng cái này bí kỹ uy lực càng ngày càng mạnh hoa ảnh t i ể u tại hắn vừa mới thả ra bụi gai tường sắt ra chỉ đến trên người về sau lửa cháy đỏ rực dùng bài sơn đào hải xu thế mãnh liệt mà đến nặng nề g h mà đánh vào hắn trên tầm trắng bảy mươi lăm nguyên một đám thương tổn con số tại triệu tê ngư trên đỉnh đầu nhanh chóng tung bay mà dậy chung quanh của hắn đã toàn bộ bị liệt diễm n u ố t mất tạo thành duy trì liên tục không ngừng hỏa diễm thương tổn triệu tê ngư h v lúc trước trong chiến đấu đã tổn thất không ít mặc dù nói một cái thương tổn cũng không cao lắm nhưng là cùng cộng lại gây uy hiếp với hắn tiểu phi thường lớn hơn rồi mắt thấy h v từng đoạn từng đoạn rơi xuống thánh lực còn lại không ít lượng máu cũng đã không nhiều lắm muốn chỉ là thả ra pháp thuật lại vẫn tại chế tạo thương tổn hỏa diễm vẫn tồn tại như cũ tiếp tục như vậy là không được triệu t như cắn r ă n g một cái thừa dịp còn lại thánh lực còn cũng đủ lập tức lại phóng ra một cái bí kỹ vận mệnh luân hồi đây là hắn dùng để bảo vệ chỉ bí kỹ rồi không phải đến lúc tuyệt vọng triệu t như cũng chắc là không biết vận dụng một nghìn tại bí kỹ dưới tác dụng tổn thất h p trong nháy mắt tăng trở lại khó khăn lắm đạt đến mát trị số nhắc tới cũng xảo tựu tại triệu t như dùng xong vận mệnh luân hồi s á t na t r u n g quanh liệt diễm đồng thời dập tắt triệu t như lập tức đứng dậy lúc này hắn mới phát hiện chung q a n h mảng lớn khu vực đã biến thành đất khô cằn trừ mình ra lại cũng không nhìn thấy bất luận cái gì may mắn còn tồn tại sinh linh không phân địch ta mà xích ma đại thống linh y nguyên còn đứng ở phế tích phía trên nó liệt diễm trưởng tiên đ ứ c g â y nửa cái trên đỉnh đầu góc rơi mất cả nhánh thân thể cường tráng vết thương c h ồ n g c h ế t nguyên bản hung lệ đôi mắt dĩ nhiên trở nên l à m đạm tại khác lạp luân tư quân cùng quang minh ngoạn ra vây công dưới này đầu cũng tương tự bị trọng thương mới vừa biển lửa phản kích không thể nghi ngờ cũng tiêu hao nó còn thừa không nhiều đắm lực lượng triệu tê như chú ý tới nó chính đang nhanh chóng đi xuống đất chìm xích ma đại thống linh chung quanh mặt đất bị liệt diễm t a ra đốt thành nham thạch nóng chạ sinh hồng sắc tương phao không ngừng nổi lên lại nổ bùng cho dù là cách mười mấy thước tự ly cũng có thể cảm giác được tỏ khắp sóng nhiệt trong c h ư ớ c mắt hai chân của nó đã chìm vào đến nham thạch nóng chạy phía dưới từ xa nhìn lại thấp một mảng lớn muốn chạy có phải nghĩ dưới mặt đất phát động mới công kích triệu tê như lập tức cảm giác được một tia không ổn vô luận là người nào nhất là hắn cũng không phải hắn nguyện ý nhìn qua kết quả trận chiến đấu này quan hệ đến hắn đệ tứ hoàn nhiệm vụ cùng cuối cùng nhiệm vụ bất kể như thế nào cũng không thể làm cho có bỏ chạy hoặc là lật bàn cơ hội cho nên triệu tê như lập tức vào tới t r o nay g lòng c ủ hắn chỉ niệm n có một t ý r o đầu thì phải bốn năm lẹ vật thống lĩnh gầm nhẹ một tiếng hất tay phải lên chiến phủ hướng phía triệu tê ngư quét ngang tới sáng lấp lóa lơi búa mang theo một vòng hào quang màu đỏ thám vô luận là độ mạnh yếu hay là tốc độ đều cực kỳ kinh người thời cơ xuất thủ lựa chọn được cũng là vô cùng tốt triệu tê như nếu như bảo trì chạy nước rút tiến độ không thay đổi thế tất sẽ bị thạc đại chiến phủ cho quất chúng kết quả tất nhiên là chí chỉ nhưng là thế nào triệu tê như lập tức dừng bước lại như vậy chỉ có thể c h ơ mắt nhìn chìm vào tới đất xuống căn bản không có bao nhiêu thời gian đến ngăn cản hành động của nó dưới tình huống như thế triệu tê như không hề e sợ s ắ c đ ị a nên hướng gào thét lên chém xuống tới chiến phủ chỉ là tại nhanh phong tập bắn sắt na hắn đột nhiên hướng lên ngày lên thật cao Bạo phong chi dược. mang theo t r ư ớ c liệt diễm chính phủ tại triệu tê nhu dưới chân của trong nháy mắt xẻ qua lại là không thể làm bị thương hắn mảy may khi xích ma đại thống l ĩ n h ý thức được tình huống không đúng thời điểm triệu tê nhu đã nhảy vọt đến cùng nó đầu lâu ngang bằng vị trí cả người lộ ra máu n g ô n g n g ô n g hào quang mệnh vận chi nhận dùng khí thế xét đánh không kịp b ư n g thai về phía trước vung chém đúng ra nặng nề g h mà c h ạ m kích tại nó đứt gây góc g ó c huyết hồn nổi giận chém hắn hp trong kê t nháy mắt giảm xuống trọn vẹn một nửa đổi lấy đến năm mươi tổn thương lực tăng lên một kích này ở giữa xích ma đại thống lĩnh đỉnh đầu trên vết thương, lập tức chế tạo ra mới, tổn thương lớn hơn 1796. triệu t như lựa chọn cái này bộ vị công kích không phải là không có nguyên nhân bởi vì hắn vừa rồi tại chạy nước rút thời điểm t i ể u chú ý tới tuy nhiên xích ma đại thống l ĩ n h thân vào khắp nơi đều là miệng vết thương nhưng chỉ có chi này g ó c đứt gãy bộ vị còn đang không ngừng đổ máu nói rõ cái này bộ vị t h ư ờ n g thế nặng nhất thừa dịp nó bệnh muốn nó mệnh đánh chó mù đường đạo lý triệu t như là lại quá là rõ ràng hắn phán đoán góc có lẽ vậy nhược điểm chỗ nếu không cũng sẽ không tại chiến đấu mới vừa rồi bị cắt đứt cho nên quyết đoán địa vương tha cho công kích xích ma đại thống lĩnh ánh mắt của mà là lựa chọn nơi này sự thật chứng minh triệu t như phán đoán là hoàn toàn chính xác một đao kia lại đánh rất xích ma đại thống lĩnh gần 1.800 điểm h e mặc dù có huyết hồn nổi giận chém bí k ỹ tác dụng nhưng nếu như không phải đ ạ i c h ú n g mục tiêu hữu hiệu nhược điểm tuyệt đối không có khả năng có cao như vậy thương tổn giống một đao kia cũng tuyệt đối chọn chúng thần kinh nó không khỏi phát ra tràn đầy thống khổ ý tứ hàm xúc sự phẫn nộ d í đạo vung lên tay trái hướng phía đỉnh đầu của mình hung hăng vô tới nhưng là triệu t như nương chiến đao trạm kích lực lượng t h u năm thế h về p trăm ư c l tám mươi chín đồng dạng nhược điểm tổn thương một kích thành công triệu tê như lập tức lui về phía sau chờ đợi tiếp tục giả vờ điền điệu tinh tay súng kim tệ viên đạn bởi vì nham thạch nóng chạy chỉ cắt trở hắn không cách nào nữa tiếp tục dùng tiến lên công kích bạo phong chi dược bí kỹ thời gian cột yêu cầu sáu mươi giây cho nên triệu tê ngư bây giờ có thể làm là mức độ lớn nhất địa giữ chặt xích ma đại thống lính cửu hận dựa theo hệ thống quy tắc chỉ cần mục tiêu đ o á n hận cũng đủ cao quái vật chắc là không biết trốn chui trích sẽ liều mạng phản kích hai lần hữu hiệu n h ư ợ c điểm tổn thương làm cho xích ma đại thống linh triệt để lâm vào điên cùng trạng thái nó lớn tiếng gầm thét miệng m ũ i phun ra màu đen khói đặc cùng đỏ ngầu liệt diễm đột nhiên chém ra cánh tay phải đem tay bên trong chiến phủ hướng phía triệu tê ngư ném mạnh đi qua chiêu này phản kích ít nhiều có chút vượt quá triệu tê như đắc ý liệu bất quá phản ứng của hắn cũng đủ nhanh tại chiến dịu tới người trước kịp thời làm ra né tránh động tác bởi vậy không có bị bay dịu đánh trúng s i g ma đại thống lĩnh cũng không có tiếp tục hướng dưới mặt đất rơi xuống nó mở ra tráng kiện hai tay m à trong mắt tất cả đều là thị huyết thô bạo thần sắc trên đầu góc đứt gãy bộ vị máu tươi cồn u phún vẩy ra tại trong nham tương bốc cháy lên sau một khắc trên mặt đất bắt đầu khởi động nóng bỏng huyết thanh bỗng nhiên hướng lên hiện lên n g n g tụ thành từng đoàn từng đoàn quyền đầu lớn tiểu nhân nhỏ bé hoà cầu rậm rạp chẳng quay chung quanh ở chung quanh hình thành to lớn hỏa hoàn ngay sau đó một vòng hỏa hoàn bắt đầu l ư ợ n vòng đem xích ma đại thống l ĩ n h hoàn toàn vây quanh trong đó mà lúc này đây đ ế t ử vòng ngoài công kích trải qua ngắn ngủi dừng lại sau lần nữa khôi phục từng nhánh mũi t ê n nhọn thoi thương còn có hỏa cầu băng lăng đều hướng phía xích ma đại thống l ĩ n h kích bắn đi không ít may mắn còn tồn tại kỵ sĩ cùng chiến sĩ cũng gieo họ lần nữa vọt lên nhưng mà những công kích này tất cả đều bị hỏa cầu hoàn ngăn cản ở hàng trăm hàng ngàn khỏa lượt vòng hỏa cầu phá không gào thét thanh thế càng ngày càng mạnh mau lui lại trở về triệu tê như bản năng cảm thấy không ổn xem tình hình c h ỉ biết xích ma đại thống linh đang nổi lên đùn ti lúc này x ô n g đi lên tuyệt đối là chịu chết cho nên chính mình tựu tại bằng tốc độ nhanh nhất lui về phía sau và ảnh nhưng là cảnh cáo của hắn tới hơi trễ những t i ế nghe n g được triệu tê như thanh nhầm kỵ sĩ cùng chiến sĩ còn chưa kịp làm ra phản ứng chỉ nghe được một tiếng như lôi đ ỉ n h cả văng lên vô số viên hỏa cầu hướng phía bốn phương tám hướng k í c h sạn đứng núi chịu sao mười mấy tên kỵ sĩ cùng chiến sĩ bị hỏa cầu đánh trúng lập tức nổ thành một m i ệ n xong rồi mắt thấy một màn này triệu tê như lập tức như rơi trong hầm băng trong đầu chống giống bởi vì thời gian có hạn hắn gần kề trích thối lui ra khỏi hơn hai mươi bước cự li mắt thấy h à n g hà ẩn chứa trí mạng lực lượng h ỏ a cầu bay tới muốn trốn tránh nhưng căn bản không chỗ có thể trốn s í c ma đại thống lĩnh lần này phản kích quá cường hãn triệu tê như cũng không cho là mình dựa vào mệnh vận chi thuẫn có thể ngăn lại nó đòn sát thủ phải biết rằng hiện tại hắn hp chỉ còn lại có một nửa mà có thể sử dụng phòng ngự bí kí đều dùng hết rồi không có tuyệt đối lĩnh vực không có chiến thần ánh sáng cũng không có chiến thần thủ hộ bụi gai tường sắt vừa mới dùng xong hắn còn có thể lấy cái gì để ngăn cản siêu cường pháp thuật sắp thành lại bại triệu t như chỉ có thể d ơ lên chiến thuẫn tre ở trước người mặc kệ hữu dụng hay không tính cách của hắn không cho phép chính mình buông t h ạ cho hơi thở nóng bỏng nào h tới trước mặt hỏa cầu chớp mắt đã tới quang minh t í hộ ngay vào lúc này một cái tràn ngập thanh â m uy nghiêm đột nhiên tại triệu t như vang lên bên thai một cổ lực lượng vô hình trong nháy mắt đưa hắn vây lại bùm bùm bùm không biết có bao nhiêu khỏa hỏa cầu đánh trúng vào mệnh vận chi thuẫn đều muốn nổ tung lên nổ tung lực lượng làm cho triệu t như h ổ khẩu trấn t dại đều nhanh muốn nắm cầm không ngừng chiến thuẫn không tự chủ được lảo đảo lui về phía sau nhưng là của hắn hp cũng đang cái này đáng sợ trong công kích từng điểm từng điểm rơi xuống 15. 15. 15. không sai là từng điểm từng điểm mà không phải một đoạn một đoạn gợi ý của hệ thống ngươi đạt được quan g minh t í hộ gia trì lực phòng ngự 100, h h c ám phòng ngự ma pháp 200, được miễn tất cả cố định thương tổn duy trì thời gian 10 giây chứng kiến trong tầm nhìn xuất hiện cái tin này triệu t ê như lập tức ngây ngẩn cả người 37, c ó n h ì nủ ở to chương bốn bất khả tư nghị thắng lợi từ tiến vào quang huy phần đ ấ u đến nay triệu tê như tiền tiền hậu hậu chém giết cũng có số mười đầu nhiều nhưng xích ma đại thống lĩnh tuyệt đối là hắn đang gặp phải lính chủ cấp trở xuống đích mạnh nhất nay đầu cự ma lực công kích tuyệt đối không kém hơn bình thường lính chủ cường hạn đến làm cho người ta g i ậ n sôi tình trạng cho nên hắn cho là mình lần này là chết chắc rồi không có bí ký hộ thân căn bản không khả năng tiếp nhận được u n t ỷ p h ả n kích mắt thấy sắp thành lại bại cũng là không thể làm gì nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng vào thời khắc nguy hiểm nhất sự tình lại xuất hiện kinh tiên thay đổi quang minh thí hộ cái này cường đại vô cùng thần thuật trong nháy mắt đem triệu tê nhu theo kể cận cái chết ngạnh xanh xanh địa kéo lại một trăm l ự c phòng ngự hai trăm hát cám phòng ngự ma pháp còn được miễn tất cả cố định thương tổn làm cho hắn dễ dàng địa kháng trụ hỏa cầu công kích tránh thoát trận này nguyên bản hẳn phải chết kiếp nạn triệu tê nhu dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết như vậy thần thuật tuyệt đối sẽ không xuất từ bất luận cái gì ngoạn ra trong tay bởi vì uy năng của nó quá mức vì tiền cái kia ngoạn ra mục sư nếu nắm giữ như vậy b í kỹ tuyệt đối là trò chơi cân đối kẻ phá hoại cho nên tất nhiên là cùng trận danh hơn nữa là rất cao cấp kịp thì ra tay cứ viện tất nhiên là xuất từ quang minh thần điện đại tế ti trong tay không đợi triệu t ê như hoàn toàn phục hồi tinh thần lại sau một khắc hào quang nhàn nhạt đưa hắn bao phủ tổn thất hp đột nhiên dâng lên rất nhanh khôi phục được an toàn đường trở lên vị trí hệ thống nhắc nhở biểu hiện đây là tới từ sau khi thi đấu biên thành lãng tử gia trì theo lượng máu khôi phục triệu t ê như hoàn toàn thanh t ỉ n h lại tuy nhiên vừa mới đã trải qua một hồi sinh tử k i c h khó nhưng là hắn không chút do dự lần nữa xông về xích ma đại thống lĩnh giờ này khắc này chung quanh là một mảnh màu đen đất khô cằn trước kia bước lên nham thạch nóng chạy đã biến mất được vô ảnh vô tung toàn bộ đều cô động thành hỏa cầu bị tiêu hao sạch sẽ nay đầu bốn năm lẹ v à thống lĩnh nửa người dưới hãm tại một cái hố to bên trong bàn tay trần liền vũ khí đều không có dưới tình huống như thế triệu t như nếu như còn không nhân cơ hội r ế t đến tận đi cái này thật là ngu ngốc rồi giống nhưng mà xích ma đại thống lĩnh cũng không phải dễ chê ờ mặc dù là không có vũ khí lực lượng của nó ý nguyên không thể khinh t h ư ờ n g chứng kiến triệu t như hướng chính mình xông lại lập tức gầm thét vùng ra tay chảo năm ngón tay vừa to vừa dài màu đen móng tay sắc nhọn như truy v u n g đánh lực lượng càng rất mạnh một trưởng v ô khoe khoang tài giỏi c h à o gào thét xinh gió thanh thế có chút làm cho người ta sợ hãi nhưng là triệu tê n h ư u lại là không sợ hãi chút nào hắn thậm chí tại trong khoảnh khắc đem hộ thân thuẫn bài cắt hồi tử thần cái bao tay trong đó đổi lại điệu tinh tay súng ẩm thanh thúy súng vang lên xa xa truyền về tứ phương một thương này lần nữa đánh trúng vào xích ma đại thống lĩnh mắt trái bảy trăm tám mươi chín quả thứ hai kim tệ viên đạn tinh chuẩn nhược điểm đà kích xích ma đại thống lĩnh còn chưa có khỏi hẳn ánh mắt lập tức lại lần nữa nổ bùng một đoàn huyết hoa hp lại bị đánh rất gần tám trăm điểm nguyên bản dùng điệu tinh tay xuống lực công kích là căn bản không làm được chỉ là trước mặt nó trúng một phát đạn tạo thành thương tổn vẫn còn hiện tại đồng dạng bộ vị bị đánh trúng thương tổn t i u sinh ra chất trồng hiệu ứng cho nên mới phải xuất hiện như vậy kỳ tích mà sáng tạo cái này kỳ tích triệu tên yêu như, nhưng lại đem chính mình điệu tinh chuẩn vô cùng thương pháp hoàn toàn t r i ể n lộ ra nếu đổi lại là thông thường loạn ra ở trong quá trình chạy trốn muốn đánh trúng đồng dạng bộ vị vậy chỉ có thể dựa vào vận khí rồi triệu tên u chỗ dựa vào đúng là mình thực lực siêu cường giống x í c ma đại thống lĩnh bị đau vừa mới chém ra cánh tay trái bông dưng thu rút về bản năng giơ bàn tay lên bưng kín chính mình bị trọng thương mắt trái mà hắn động tác này lại là hoàn toàn tại triệu t ê như trong dự liệu triệu t ê như đột nhiên nhanh hơn tốc độ như là như gió lốc xông tới gần đến trước người chân phải nặng nề mà dẫm trên mặt đất cả người vọt người nhảy lên mệnh vận chi nhận hướng phía hắn toàn lực vung chém đi ra ngoài xích ma đại thống lĩnh nửa người dưới lâm vào địa h ã m hại nhưng là nửa người trên t r ư ờ n g cao năm mét cho nên triệu t như cũng không có trông cậy vào một đao kia có thể chém tới bộ vị yếu hại của nó có thể kỳ tích hoàn toàn tự xuất hiện vào lúc này rồi q tại tràn h đầy thần thánh lực lượng thánh quang trọng kích g ư ớ i nó hp vỡ t bị suy yếu đến cuối cùng thật mỏng một kia mà hoàn toàn vừa lúc đó triệu tê như g tung người giết tới vừa vặn một đao chạm kích tại xích ma đại thống linh trên cổ họng năm trăm sáu mươi chín sáu trăm năm mươi bốn rublama sắc bén vô cùng đao phong thế như trẻ che loại đ i ệ u cắt da dày đặc d ắ p da thật sâu cắt vào trong cổ s í c ma đại thống lĩnh đầu lâu to lớn tùy theo xong rơi xuống bùm triệu t ê như rơi xuống rơi xuống trong hố sâu đầu lâu vừa vặn ngã dưới chân của hắn ngựa mặt chỉ lên trời tất cả đều là tuyệt vọng cùng vẻ thống khổ ma trong mắt y nguyên mang theo cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng phẫn nộ hệ thống thông cáo ngoạn gia triệu đại n h u thành công chém giết mệnh vận vị diện bốn n ă m l i và x í ma đại thống lĩnh đạt được mười triệu điểm m mệnh vận vị diện danh vọng hai trăm chín mươi ba đảng cấp một đạt được sử thi trang bị tự do chi t r ư ơ n g thăng cấp quan g mang tại triệu tây n u dưới chân của h i ể n hiện hơn nữa liên tục loáng hai lần hắn theo ba năm l ẹ v ậ trực t thăng ba lẻ và bảy lần nữa hoàn thành một lần làm cho nhân đấu kỵ vô cùng đôi nhảy triệu tây n u thật sự là nằm mơ cũng không nghĩ tới chém giết xích ma đại thống l ĩ n h công lao cùng ban t h ư ở n g sẽ roi tại trên người của mình phải biết rằng chính thức đánh ngã chủ lực là quên sống chết khắc lạc luân tư quân hữu kỵ sĩ cùng các chiến sĩ còn có đến từ quang minh thần điện quang minh đại tế thi không có bọn họ hy sinh cùng cố gắng gần cây dựa vào triệu t như một lực lượng của cá nhân là căn bản không có khả năng chiến thắng này đầu c ư ờ n g đại nhưng là suy nghĩ kỹ một chút đạt được như vậy ban thưởng cũng là hợp tình hợp lý bởi vì hắn bản thân cũng là khắc lạc luân tư quân một thành viên hơn nữa còn là gần với ca lụy á quan chỉ huy cao cấp hơn nữa hoàn thành đúng đấy một k í c h cuối cùng mà quan trọng nhất là hắn là ngọt ra mà không phải tuy nhiên như thế t r à n g thắng lợi này ý nguyên không thể tưởng tượng nổi vạn thuế tựu i tại triệu t như ngây người thời điểm t r u n g quanh vang lên kinh thiên động địa tiếng hoan hô những tiêu tại huyết chiến trong may mắn còn sống sót khắc l ạ p luân tư q u â n kỵ sĩ cùng các chiến sĩ đều lao đến bọn họ hưng phấn vô cùng nhảy vào đến hố lớn ở giữa đem triệu tê ngưu giơ lên cao cao ca lụy a dục ngựa lao đến trong tay của nàng nắm chặt đại biểu khắc l ạ p luân tư gia tộc chiến kỳ một mực vọt tới hố sâu biên giới thời điểm mới đột nhiên tung người thoát ly lưng ngựa v ư ơ n g vàng nhảy dụng đến xích ma đại thống l ĩ n h trên thi thể nàng đem cột cờ hung hăng cắm vào đoạn cảnh trong đó giơ lên tràn đầy nước mắt khuôn mặt đối với tất cả mọi người cao giọng ho hét chúng ta thắng lợi Lúc này, bị các chiến sĩ cao cao vứt lên triệu t như lần nữa thấy được một cái gợi ý của hệ thống có ni nù ở to chương 447 t ự do chi chương gợi ý của hệ thống trọng đoạt c ử nham tòa thành thành công hoàn thành đệ tứ hoàn nhiệm vụ điểm kinh nghiệm e ít ở một nghìn mệnh vận vị diện danh vọng một trăm linh chín hơn một nghìn thứ hai một nghìn vạn điểm kinh nghiệm e ít ở ban thưởng làm cho triệu t như lần nữa đột nhập vừa mới tấn thăng ba t r ă linh bảy ba mươi tám cấp triệu t như không biết cấp bậc này có thể hay không vượt qua như thần nam nhân nhưng là tuyệt đối có thể khẳng định tất nhiên là cả quan g huy bên trong đẳng cấp cao nhất hắn ở đây muộn một tháng thời gian tiến vào quan g huy dưới tình huống cố gắng đuổi theo đến nước này cũng là kỳ tích triệu tê như còn chú ý tới đệ tứ hoàn nhiệm vụ thường lệ rõ ràng cho thấy thay đổi nguyên bản trở về chủ vị diện bảy mươi hai tiếng đồng hồ tự do thời gian biến thành một trăm nghìn điểm chiến hơn điểm loại tình huống này cũng không hiếm thấy bình thường hoàn mỹ hoàn thành một cái độ khó cao nhiệm vụ ban thưởng đều sẽ xuất hiện biến hóa coi như là một không lớn không tiểu nhân nhỏ bé chứng màu cái này ban thưởng không thể nghi ngờ làm cho triệu tê như càng thêm thỏa mãn ra tiến về phía trước chém giết đoạt được hắn chiến huân điểm tích lũy vượt qua bốn mươi vạn chiến huân điểm cự li một trăm vạn chiến huân điểm đổi vận mệnh văn t r ư ơ n g mục tiêu tựa hồ không hề xa xôi bất quá triệu tê như chân chính lực chú ý cũng không tại cấp bậc của mình cùng chiến huân lên mà là hắn vừa mới chiếm được một kiện vật phẩm ban thưởng tự do chi t r ư ơ n g tự do chi t r ư ơ n g đặc t h u vật phẩm may mắn ba mang vào kỹ năng tự do ý chí như g i ẫ m trên đất bằng trang bị sau bản g định như g i ẫ m trên đất bằng bí kỹ mỗi g i â y tiêu hao một điểm thanh lực không đếm xỉa bất luận cái gì địa hình hoàn cảnh hạn chế nay cái tự do chi chương là một quả ám kim sát huy trường chế tác được cực kỳ t i n h mị xinh đẹp là một vật cấp sử thi khác trang bị nó thuộc tính thật sự thật là ít ỏi hoàn toàn không phù hợp quang huy trang bị thường quy đ ị n ra quang huy tiêu chuẩn sử thi trang bị hẳn là phụ g i a bảy hạng đã ngoài thuộc tính cùng kỹ năng triệu t như trước đó lần thứ nhất lấy được món đó sử thi trang tự c h ọ n vẹn có được chín hạng thuộc tính cũng vô ra giá trên trời tự do c h i t r ư ơ n g thuộc tính chỉ có ba cái nhưng là từng cái thuộc năng lực tình dục đều có thể nói nguyên tiên tuyệt đối không thẹn với sử thi tên cường han đến làm cho người ta giận sôi tình trạng đầu tiên là may mắn ba hiện tại càng ngày càng nhiều ngoạn gia đã phát hiện may mắn thuộc tính chỗ tốt tăng lên công kích cùng phòng ngự hạn mức cao nhất năng lực gia tăng đạt được tùy cơ nhiệm vụ đạt được s á t x u ấ t nhưng phạm là cùng s á t x u ấ t có liên quan phát tác đều cùng may mắn thuộc tính cùng một nhịp thở hơn nữa không ít mọi người còn phát hiện tất cả ngoạn gia tự thân đều có ẩn nút may mắn thuộc tính tại hơn nữa còn không phải cố định không đổi mỗi ngày đều sẽ có sóng chấn động cho nên tại trò chơi trong quá trình thì có vận khí tốt xấu khác biệt tự do chi trương trọn vẹn mang vào ba điểm may mắn đối với vô số n g o n g a mà nói là có thể ngộ nhưng không thể cầu t ự c phẩm cho dù là không có khác ngoài mức thuộc tính cũng tuyệt đối có thể bán cái giá trên trời mà tự do chi trương c ự c phẩm còn không chỉ có tại ở đây tự do ý chí cái này bị kỹ quả thực chính là đặc thù vị diện truyền t ố n g q u y ể n trục phiên bản hơn nữa còn là không hạn chế phiên bản nhờ có cái này bị kỹ hãn t i ể u cũng không lại đã bị liên hoàn nhiệm vụ hạn chế không hề bị khốn ở mệnh vận vị diện muốn đi nhận chức gì vị diện kể cả nguyệt huy vị diện cũng là không có, có vấn đề gì hơn nữa thông qua dự thiết vị diện t o à độ một khi xuất hiện nguy cấp tình huống triệu tê ngư còn có thể mượn tự do chi trương trong nháy mắt bỏ chạy đến vị diện khác cái h h ẳ n g k c gì là n h ề u h ơ này một điều chỉ bảo đảm. thi triển điều điều phải cái chỉ Chỉ có có bảo ý n bí không điều kiện lại là tiêu là a nữa hao cao o điểm đạt điểm kinh nghiệm、e、hơn nữa, một lần tiêu còn cao đạt điểm kinh nghiệm、e、Cái một k hơn lần còn này h thể nghi ngờ cũng là phi thường hiếm thấy vì tự thân đẳng cấp suy nghĩ cái này bí kỹ khẳng định không thể quá mức nhiều lần sử dụng coi như là cái rất lớn hạn chế tự do c h i trương phụ đái thứ hai hạng bí kỹ như g i ố n g trên đất bằng cũng rất có ý tứ nó có thể làm cho triệu tê như n sẽ không bị địa hình hoàn cảnh ảnh hưởng vô luận là ao đầm vũng bùn hay là ngọn núi hiểm địa cũng hoặc là nóng bỏng nham thạch nóng chạy đều qua, có thể hòa thang hòa mà qua, sẽ không có bất kỳ chút n ngại. này luận dùng chiến cũng cùng dụng dùng năng g Cái điều hiệu liên thực chỉ có cầu tục lực, cho thoát, hay yêu bí ký vô là là đấu đều quả duy để đào hao thánh phải bảo tốt, trì trì tiêu cũng kỹ nên ý khống chế h Không có chút ờ i gian. có do dự nào triệu tên h ư đem tự do chi trương trực tiếp trang bị đến trên người không hề nghĩ ngợi muốn xuất ra đi đấu giá cái giá trên trời đi ra hắn hiện tại hoàn toàn không thiếu tiền đền dùng hơn nữa có cái này cường han đến lịch thiên trang bị chỉ biết kiếm lấy đến càng nhiều là ích lợi tự do chi trương là đeo tại đặc thù trang bị trên vị trí trang bị đi lên sau、so, hãy cùng triệu tê như b ằ n g định sẽ không mài mòn cũng sẽ không rơi xuống đương nhiên cũng vô pháp chuyển nhượng đem bán đi ra ngoài như vậy cũng tốt so với hắn trong nháy mắt tiêu xài mất ít nhất mấy triệu cảm giác còn thật có chút là lạ muốn làm chân chính thổ hảo còn phải cố gắng nữa luyện tập a lao triệu trong lòng vui vẻ thầm nghĩ mà giờ này khắp này cự nham tòa thành đã trở thành một mảnh sung sướng hải dương những kia trong chiến đấu may mắn còn sống sót kỵ sĩ cùng các chiến sĩ chúc mừng trước thắng lợi có ít người thậm chí quỳ dạp dưới đất hôn môi thổ địa cũng có người nhìn xem hóa thành phế tích quê hương ảm đạm cự nham tỏa thành mặc dù nhưng đã bị b ạ t hồi nhưng là trùng kiến khẳng định yêu cầu một cái quá trình Chắc, cảm ơn ngươi giúp ta đoạt lại lãnh đ ị a lúc này ca lị á đã đi tới hai mắt phát sáng địa nói với triệu tên như khắc lạp luân tư gia tộc sẽ không quên chiến công của ngươi triệu tên như không người hồi đáp đây là của ta chức trách cũng là của ta vinh quang ca lụy á nhìn xem hắn đột nhiên thở dài nói rằng đáng tiếc khắc lạp luân tư dẫn quá nhỏ không chứa được một vị vĩ đại kỵ sĩ chắc thiền đ ồ của ngươi không chỉ có chỉ là khắc lạp luân tư gia tộc một gã nam tước kỵ sĩ của ngươi vũ d u n g tất nhiên sẽ được đến liên minh coi trọng ta không có thể vì tư tâm của mình cho ngươi lưu lại ta trích hy vọng tương lai có một ngày ngươi không được quên chúng ta đã từng kết xuống tình hữu nghị nàng nói xong hướng triệu t ê như vươn tay của mình cái này là hoàn toàn ngang hàng t ư thái triệu t như trong nội tâm hiểu rõ chính mình cuối cùng hoàn nhiệm vụ không phải một ngày hay hai ngày là có thể hoàn thành tại sau này rất lâu trong một thời gian ngắn mệnh vận vị diện đều muốn là của hắn chiến trường chính tồn tại vô số không biết khiêu chiến nhưng là triệu tê như u không sợ nhất chính là khiêu chiến hắn vứt tay cùng ca lụy á hai tay nắm thật chặt cùng một chỗ trầm giọng nói rằng ta vĩnh viễn sẽ không quên chương bốn trăm bốn mươi tám lâm vi cảnh cáo cú ma đây là triệu tê như u vừa mới lấy được mới tên hiệu trước hết nhất tại quang huy phiên bản diễn đàn đại ngưu trong bộ lạc truyền gia sau đó nhanh chóng bị quảng đại ngoạn gia chỗ thừa nhận trực tiếp thay thế đại n ư u danh hảo quang huy ngoạn g a hàng tỷ cự h nham tỏa thành một trận chiến qua đi đại ngư bộ lạc bên trong fans hâm mộ số lượng lập tức hiện lên bộ phát thức tăng trưởng các loại quảng cáo phát ngôn mời như là tuyết rơi loại bay về phía t như mới du làm cho người ta không nói được lời nào chính là lúc này t như mới du văn phòng trên cửa chính y nguyên còn treo móc bên trong chỉnh đốn bại tử để tránh bị người tìm phiền thoái đã xong đệ tứ hoàn nhiệm vụ triệu tên như cũng không có mượn nhờ tự do chi trương rời đi mệnh vận bị diện bởi vì hậu thiên hắn đem tại l ạ c khắc cứ điểm đấu thú trường nên chiến như thần nam nhân mà cuộc tỷ thí này trước mắt đã trở thành quang huy trong đó hấp dẫn nhất ngoạn ra ánh mắt điểm nóng nhất là tại trên diễn đàn về triệu đại ngư càng mạnh hay là thần nam càng sâu thảo luận thiếp ngàn vạn tranh luận được khí thế ngất trời chỉ là thân là tiêu điểm triệu tên như cũng không có lần nữa trở thành chơi ra mình tinh g i á ngộ ngày hôm sau hắn thường ngày giống nhau mang theo lâm mi đi ô tô đi trước trại an dưỡng vấn an lâm mi bác gái vô t để cho hai người không có nghĩ tới là lúc này đây lâm vi rõ ràng đã ở triệu t ê như không khỏi nhữ n g mày hắn và lâm Vi bình thường đều tới sớm chính là vì tránh cho đụng phải vị này đại tiểu thư tiến tới khiến cho khắc khẩu như vậy đối với người nào cũng không tốt bất quá lâm vi chứng kiến hai người cũng không có cái gì phản ứng chỉ là nhẹ giọng đối vương tịnh nói rằng mẹ ta đi thoáng cái toilet sau khi nói xong nàng tự nhiên rời đi thật ra khiến lâm Vi thở dài một hơi mặc dù nói nàng bây giờ đang ở sự nghiệp đạt thành tựu cao tuyệt đối muốn vượt qua vị này cùng phụ bất đồng mẹ tỉ nhưng là nhiều năm xây dựng ảnh hưởng dưới vẫn không có quá nhiều chính diện ứng đối lâm vi dũng khí t i ể u mi ngươi đã đến rồi a vương tịnh ngồi ở xe lăn khẽ mỉm cười hô vị này phong vận như xưa trung niên nữ nhân so với triệu t ê n h ư lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm tinh thần trạng thái rõ ràng muốn tốt lên rất nhiều nhất là sắc mặt trở nên hùng nhuận l i ê n tóc trắng đều thiếu rất nhiều quan trọng nhất là trí nhớ của nàng tăng cường không ít đây tuyệt đối là cái hiện tượng tốt bác gái lâm mi đáp ứng sau đó đi đến phía sau của nàng nâng lên hai tay nhẹ nhàng mà đặt tại vương tịnh đầu lâu vào thành thạo địa đấm bót vương tịnh nhắm mắt lại khoe môi nổi lên mỉm cười trên trán nếp nhăn đều tùy theo tàn ra bộ này thủ pháp hay là triệu tê như truyền thụ cho lâm m y đối với trị liệu vương tịnh tinh thần tật bệnh rất có trợ rút cũng chính bởi vì vậy cho nên lâm vi chứng kiến hai người không còn là một bộ thâm c ử u đại hận bộ dáng cả bộ động tác xuống ít nhất phải nửa giờ triệu tê như cũng không có đứng ở bên cạnh ngốc nhìn xem cùng lâm mi nói một tiếng đi đến phủ cận lũ tính bên rừng cây nhỏ hắn dựa vào một cây đại thụ từ trong túi tiền móc ra một điếu thuốc đốt chậm dãi rút ra cho hết thời gian nơi này cấm hút thuốc một đ i ề u thuốc còn không có hút xong bên cạnh đột nhiên chuyển tới một thanh âm lạnh như băng triệu tê n h u quay đầu nhìn lại phát hiện lâm vi không biết đi lúc nào tới nhìn xem ánh mắt của hắn rất là phức tạp triệu tê n h u dập tắt thuốc lá sau đó con ngón bung ra đem còn dư lại tàn thuốc chuẩn xác địa v ắ n vào đến bên cạnh trong thùng rác hỏi ngươi có chuyện gì lâm vi đi đến trước mặt của hắn cắn môi một cái nói rằng ngươi đừng tưởng rằng ngươi thắng chúng ta là tuyệt đối sẽ không nhận thua đấy triệu tê n h u nhìn không được cười lên nói rằng các ngươi là chỉ ai thương vi chiến đội hay là hoa vũ đá người này bất kể là ai triệu a cũng có c không sẽ sợ, c h i tê nhu nói hận n rằng nàng chắc là không biết từ bỏ ý đồ phái người tới tìm chúng ta công ty phiền thoái bất quá cái đó và ta cùng như thần nam nhân đối quyết không quan hệ chứ lâm vi cười lạnh nói nếu như ngươi cho rằng hoa vũ tại đây chút thủ đoạn vậy thì mười phần sai rồi dù sao hai ngày này chính ngươi chú ý ta nghe nói có người ở như thần nam nhân trên thân đã hạ trọc chú mua ngươi thua là hoa vũ d ở trò quỷ triệu tê như n suy nghĩ hỏi ngươi tại sao phải nói cho ta biết những này hoa vũ vì đối phó hắn thật sự là không từ thủ đoạn rồi nếu như nói nàng cổ động người khác tại như thần nam nhân trên người đặt cược lại để cho người dùng mâm ngoài đưa tới ám toàn chính mình không có chút nào kỳ quái chỉ là làm cho triệu tê như cảm thấy tò mò là lâm vi tại sao phải nhắc nhở chính mình lâm vi trầm mặc một lát nói rằng ta cùng lâm mi chuyện giữa không liên quan gì đến ngươi là chính ngươi muốn gia nhập cuộc chiến tranh này nếu như không phải ngươi giúp mẹ của ta ta mới sẽ không trông nom ngươi đi chết nguyên lai、like、là như vậy triệu tên n h u gật gật đầu nói rằng sự tình đều đi qua đã lâu như vậy hai người các ngươi tỉ bội chẳng lẽ còn muốn tiếp tục như vậy t i ế p không ta nhớ ngươi mẹ cũng không muốn xem lại các ngươi đi như vậy lâm vi trong đôi mắt lập tức lộ ra bén nhọn hào quang như là một đầu bị chọc giận báo cái hung hăng chằm chằm vào triệu tên n h u chuyện của chúng ta không cần ngươi quan tâm ngươi quản tốt chính ngươi đừng cho người cho tính kế như thế nào chết cũng không biết vừa dứt lời nàng lập tức quay đầu bước đi nhìn xem lâm vi giận dữ r ờ i đi thân ảnh triệu tê như như có điều suy nghĩ chờ đến lâm Vi cho vương tịnh mát xa xong sau triệu tê như mang theo nàng lì khai trại an dưỡng trên đường trở về triệu tê như đem lâm vi cùng tự mà nói nói cho lâm Vi. lâm Vi c a o mày nói rằng bọn họ như thế nào không dứt đấy triệu tê như nói rằng nếu quả thật nếu trực tiếp tới tìm ta phiền thoái ta ngược lại thật ra không sợ bất quá lo lắng của ta là bọn họ biết dùng ngoài c h i ề u ví dụ như tại ta quyết đấu thời điểm đem nhà của chúng ta bên trong nguồn điện cho vụ trộm chặt đức cắt cắt nguồn điện không chỉ nói bao nhiêu thời gian mất nét một giây cũng đủ để quyết định một trận tỉ thí thắng bại triệu tê nhu trước kia cũng thật không ngờ những này nhưng là trải qua lâm vi nhắc nhở hắn thật đúng là được phòng bị loại khả năng này lâm mi không khỏi lo lắng chúng ta đây làm sao bây giờ à triệu tê nhu cười nói rất đơn giản à chúng ta dứt khoát tự mình lái xe đi địa phương khác chơi hai ngày cho phương húc bọn họ đều nghỉ sau đó ta trời tối ngày mai làm theo lọ d ì n như vậy t i ể u không sợ bọn họ chơi kiểu gì hai người minh sắc quan hệ đều còn không có hảo hảo ước hội qua một lần có thể một mình đi ra ngoài chơi vào hai ngày xem như hạnh phúc trong lòng của nàng thậm chí đối với hoa vũ đều sinh ra như vậy một tia cảm kích ba mươi con ì n ụ ở to chương bốn trăm bốn mươi chín nghỉ ngơi cùng phiền thoái giải quyết nhiệt liệt nhưng không độc gác dương quang chiếu dọi tại kim sắt trên bờ cát xa xa xanh lam b i ể n rộng ba đảo máy liệt mang theo mới lạ hơi thở gió biển thổi vào gợi lên thành hàng cây dừa già soạt soạt rung động n a m ở tre nắng cái ô ở dưới bãi cắt trên mặt ghế uống m ộ triệu ngụm đóng băng một được địa, cổ vừa vặt t h o tê nhu thích giấy thở dài nhẹ nhõm cười híp mắt nhìn xem nằm tại bên cạnh mình lâm m y thiếu nữ bình thường ăn mặc tương đối bảo thủ dù là đi đến hải chi nam du lịch thắng địa trên bờ cắt màu vàng nàng cũng không dám thay bại lộ b i kỳ nhi nhưng lại cũng không còn cách nào che giấu triệu tê nhu mới phát hiện bạn gái của mình thật đúng là vô cùng có liệu mà triệu tê nhu hơi tả khí chính là ánh mắt làm cho lâm mi không khỏi khuôn mặt t n g hồng hải đầu xuống chi nam g cảnh sát mỹ lệ làm cho triệu tê như quyết định đánh xong cùng như thần nam nhân đối quyết tiếp tục tại nơi này chơi nhiều vài ngày dù sao hiện tại gốc rễ của hắn không thiếu tiền đền dùng vì cái gì không thư thư phục phục hưởng thụ một chút nhân sinh đâu này nhất là tại bên người còn có một gã mỹ lệ ôn nhu bạn gái làm bạn triệu t ê như cười nói có cái gì không thích hợp ta đều cho bọn hắn nghỉ mai kia vốn chính là hai ngày nghỉ chúng ta đến tuần sau hai ba trở về nữa cũng không muộn dù sao hiện tại công ty nghiệp vụ đều b á o h ò a ỉ lại xem triệu t ê như không ngừng tăng lên danh k h í tên h ư mới du đã tiếp nhận không ít ra dương mi chiến đội đều được điều hồi chủ vị diện bất quá nghiệp vụ đều không ăn được hơn nữa gần nhất hai ngày tìm tới cửa quảng cáo thương càng có rất nhiều chính thức có thể nói là được cả danh và lợi triệu t như không phải cái người keo kiệt chính mình kiếm được rồi đồng tiền lớn tuyệt sẽ không quên chiếu cố bên người thân bằng hào hữu công ty bên trong công nhân viên cũng là giống nhau vì vậy dứt khoát cho công ty cùng hai nhánh chiến đội đều nghỉ làm cho những vào đó môn tìm tên phiền thoái dương mắt nhìn đi thôi lâm mi vẻ mặt đau khổ nói rằng ta đều không quen lắm như vậy luôn cảm giác có rất nhiều chuyện không có hoàn thành đêm qua đều không sao cả ngủ ngon triệu tê nhu biết rõ nàng cuộc sống trước kia là như thế nào thói quen gian khổ và vất vả đột nhiên thoang cái muốn đi vào hiện tại cuộc sống như vậy trạng thái là khả năng không lớn lập tức liền có thể thích ứng hắn nhịn không được cầm lâm m bàn tay nhỏ bé nói rằng không cần đi rất muốn hết thảy đều có ta đây nói sau tình huống hiện tại cho dù là công ty game đóng cửa chúng ta kiếm được tiền cũng cũng đủ thư thư phục phục qua một đời nếu như ngươi buổi tối ngủ không được lời của ta đây đến ngươi cùng một chỗ ngủ trước mặt mấy câu làm cho lâm mi nghe rất là ấm lòng đ ô i lông mày ở giữa không khỏi lộ ra hạnh phúc ngọt ngào vẻ nhưng là nghe được triệu t ê như câu nói sau cùng trên mặt đẹp vừa mới lui ra đỏ hừng lần nữa hiện hiện đỏ tươi đến độ nhanh nhỏ ra huyết triệu t như chỉ là mở câu nói đùa nhưng nhìn đến lâm mi kiểu diễn trạng thái n g ạ ngùng trong lòng cũng là nóng lên vươn tay ra chuẩn bị đưa nàng lâu tại trong ngực của mình g e n g e n g e n ngay vào lúc này đặt tại trên bàn nhỏ điện thoại di động vang lên lên triệu tê nhu đành phải lùi về móng lướt v ư ợ n b ự c đem điện thoại tiếp thông hắn cài đặt điện báo hạn chế chỉ có người nhà cùng hảo hữu mới có thể đả thông cú điện thoại này gọi điện thoại tới là diệp thiên thiên đại nhu ca ngươi ở chỗ nào không đợi triệu tê nhu trả lời nàng di một tiếng tiếp tục nói rằng ta giống như nghe được thanh âm của sóng biển ngươi cùng mi mi tỉ hai người không phải là chạy tới hải chi nam nghỉ phép đi nha đầu kia là ăn cái gì lớn lên à? triệu tê ngưu rất là không nói gì cũng chỉ đành thừa nhận đúng ta bây giờ đang ở hải chi nam ngươi có chuyện gì diệp thiên thiên hì hì cười nói ta nói đâu rồi vì cái gì mi mi tỷ cũng không tiếp điện thoại nguyên lai、like、hai người các ngươi trốn đến hải chi nam lãng mạn không được ta cũng vậy muốn đi qua làm cái bóng đèn triệu tê ngưu tức giận nói rằng nói chính sự đối phó vị này thiên tài thiếu nữ đẹp thì không thể quá khích khí nếu không nàng tuyệt đối sẽ được đà lần tới diệp thiên Thiên cười nói là chuyện tốt ta có một người bạn muốn ngươi cái viên này chiến huân phong tức lệnh ngươi nói cái giá đi chiến huân phong tức làm triệu tê như lập tức là người kiện vật phẩm này là hán chém giết mệnh vận vị diện lẹ vẹo bốn mươi thống lĩnh cao sơn cự nhân đạt được chiến lợi phẩm có thể đủ hướng nhân tộc liên minh đổi lấy tước vị cùng lãnh địa giá trị tự nhiên thật lớn bởi vì trước mắt tại quang huy trong đó tương tự vật phẩm còn không có xảy ra đệ nhị kiện cho nên triệu tê như liền đem nó ủy thác cho tô g ạ công ty tiến hành đấu giá một mặt là song phương nguyên bản có hiệp nghị mặt khác tô gà thực lực cũng là mạnh nhất tin tưởng nhất định có thể đủ rồi đánh g i tốt giá cả diệp thiên, thiên nói rằng ta biết ngươi đã ủy thác cho tô gà công ty bất quá bên kia bằng hữu của ta mình có thể c â u thông chỉ cần ngươi đồng ý vậy thì không có vấn đề vậy được ta không có vấn đề triệu tê như lập tức đáp ứng xuống nhân vô tín bất lập đã đ ố i mới có thể thu phục tô gà công ty triệu tê như cũng vui vẻ phải làm cái thuận nước d o n g thuyền phương diện giá tiền ngươi xem đó mà làm nếu là bằng hữu ưu đãi điểm cũng không có quan hệ triệu tê như cho tới bây giờ cũng không đem tiền tài xem đến rất nặng hơn nữa này cái chiến hơn phong tức làm cũng là hán kiếm ăn bí mật phi pháp thu hoạch ngoài ý mới còn nữa diệp thiên thiên cũng là tê như mới du cổ đông cho nên hoàn toàn không ngại bán cho đối phương một cái nhân tình cảm ơn đại ngữ ca diệp thiên thiên lời thề son sắt mà nói ngươi yên tâm đi ta sẽ không để cho ngươi thua thiệt ta người bạn kia sẽ giúp ngươi giải quyết hết công ty của các ngươi cái kia điểm chuyện p h i ề n thoái từ nay về sau sẽ không còn có nhân thượng môn cái giày hoa vũ dùng là chiêu này thủ đoạn không gây thương tổn triệu tê nhu mảy may nhưng là cũng đủ rồi chán ghét người triệu tê nhu nếu như muốn tự tay giải quyết đi cũng không phải là không có biện pháp chỉ là hắn không phải rất nguyện ý đi làm hiện tại có bạn của diệp thiên, thiên hỗ trợ tự nhiên là tốt nhất hắn cũng tin tưởng thực lực của đối phương là công ty của chúng ta triệu tên nhu cười nói tên nhu mới du ngươi cũng có cổ phần ngươi cái này cổ đông vốn là hẳn là s u ấ t lực đấy diệp thiên thiên hừ một tiếng nói rằng ta ngươi không cần nói nữa đưa điện thoại cho mi mi tỷ ta nói với nàng triệu tên nhu đành phải đưa điện thoại di động đưa cho lâm mi đưa cho ngươi lâm mi tò mò nhận lấy sau đó hai người lập tức thì thầm địa trò chuyện rồi còn cố ý hạ giọng triệu tên nhu buồn cười lắc đầu một lần nữa thư thư phục phục nằm lại đến bãi cắt trên mặt đế đội kính dâm u ố n địa tự đắc kỳ nhạc mà nhìn xem trên bờ cắt qua lại vui lùa ầm ý chạy trốn mỹ nữ quyết chiến đến còn có cái gì so với cái này càng có thể b ô n g lòng của mình hai mươi bảy có nị h nụ ở to chương bốn trăm năm mươi chờ kiếm tiền a mi mi tỷ khi diệp thiên thiên mang theo bao lớn bao nhỏ xuất hiện tại khách sạn cửa phòng triệu tê ngưu xem như hoàn toàn phục rồi buổi sáng cùng nàng nói chuyện điện thoại giữa trưa vừa qua khỏi tựu i chạy tới nơi này mặc dù nói hiện tại lên tàu máy bay chuyến bay vô cùng thuận tiện nhưng là hiệu suất như vậy không khỏi cũng quá mức kinh người đi mở cửa lâm mi cũng là chấn động bất quá nàng tỉnh ngộ lại sau vô cùng vui vẻ thiên thiên làm sao ngươi tới được nhanh như vậy ạ ta còn tưởng rằng ngươi buổi tối mới có thể tới diệp thiên thiên buông lỏng dương hành lý đi đến cười nói làm cho bằng hưu hỗ trợ mua gần nhất chuyến bay vừa vặn tới kịp v ư ợ t qua sân bay cách nơi này cũng rất gần a nàng để túi đeo lưng xuống cùng mang theo người hành lý tự nhiên chạy đến phòng phòng ngủ chính sau đó đại đại liệt liệt hướng trên mặt giường lớn nằm một cái vặn eo bẻ cổ nói rằng m ệ t chết đi được buổi tối ta liền cùng mi mi tỉ ngươi cùng một chỗ ngủ ở nơi này đi theo tới triệu tê n g ư tỏ vẻ khiếp sợ của ta đại tiểu thư như vậy không tốt đâu hắn và lâm mi chạy đến hải chi nam độ giả tại đây ra năm sao tiểu quán mở một gian thương vụ phòng phòng ngủ chính tăng thêm người đi theo hai người mặc dù không có đột nhập đến thân mật nhất quan hệ bất quá như vậy cùng ở vẫn là không có vấn đề đấy hiện tại diệp thiên thiên đã chạy tới lại để cho cùng lâm mi cùng ngủ chính thức là nói rõ tư thế muốn làm bóng đèn a triệu tê như n đối vị này đại tiểu thư cũng là rất đau đầu ta cho ngươi thêm mở cái gian phòng đi diệp thiên t hì i ê hì cười nói lại thuê phòng cũng là ngươi đi ra ngoài ta muốn cùng mi mi tỉ cùng một chỗ không được sao lâm mi hé miệng cười khẽ có điểm thẹn thùng nhưng là không có phản đối tại diệp thiên thiên bên người ngồi xuống triệu tê như cười khổ nói thật sự là sợ ngươi rồi vậy ngươi và mi mi ở đi ta mới đi mở cái gian phòng mặc dù nói quán rượu này bình thường gian phòng cả đêm giá cả cũng muốn hai ba ngàn nhưng là chút tiền ấy đối bây giờ triệu tê như mà nói không đáng kể chút nào diệp thiên thiên càng sẽ không ở không d ậ y nổi chỉ là thương vụ phòng là mang vào đương thời tối mốt quang huy lên đất liền q u a n g thuyền giá cả muốn năm nghìn một trăm m ư n diệp thiên, thiên nhảy dựng lên nói rằng không cần ba người chúng ta ngủ cùng chỗ tốt lắm ta đã hỏi rồi nơi này thương vụ phòng đã không có bởi tối ngươi muốn cùng như thần nam nhân quyết chiến cũng không thể dùng bình thường giả thuyết dụng cụ chứ từ ánh dạng đông khoa học kỹ thuật đẩy rời đi ca bin trò chơi sau loại này cao lớn vào giả thuyết trang bị rất nhanh chiếm được người chơi cao cấp tán thành mặc dù nói ca bin trò chơi cũng không giao phó người sử dụng bất kỳ đặc quyền nhưng là tại thực tế thao tác thể nghiệm ở bên trong rõ ràng so với bình thường giả thuyết dụng cụ tới càng mạnh cho nên chân chính chức nghiệp cao thủ đang dùng qua ca bin trò chơi sau đều tìm vì chính mình làm cho một bàn mà dùng q u a n ca bin trò chơi lại quay lại đến bình thường giả thuyết dụng cụ nhất định là yêu cầu một lần nữa thích ứng triệu tê n h ư buổi tối muốn cùng thần nam quyết đấu cao thủ chi tranh mảy may quyết định sinh tử làm như vậy không thể nghi ngờ là cực không sáng suốt chỉ là ba người ở cùng một chỗ triệu tê n h ư có điểm vào đầu thích hợp sao diệp thiên thiên hừ một tiếng nói rằng ta đều không thèm để ý người thì sợ gì ạ chẳng lẽ sợ ta ăn người phải không có phải quáy giày hai người các ngươi ân ân ái ái qua thế giới hai người triệu tê n h ư bất đắc dĩ vậy được rồi chúng ta trước ở một đêm lên ngày mai nhìn n h ì lại diệp thiên, thiên ôm lâm y k i n h thường nói rằng không cần phải được tiện nghi còn ra vẻ ngươi có thể cùng hai người chúng ta đại mị nữ cùng ở một phòng kiếp trước cũng không biết đập bể nhiều ít mó vụ trộm vui mừng đi thôi lâm mi nghe nhịn không được v è o một tiếng lặng lẽ thân thủ tại diệp thiên thiên hông của đang lúc thịt mềm gãi gãi diệp thiên thiên nhưng lại sợ nhất nữa a nha kinh hô một tiếng cùng lâm mi quấn quít lấy nhau tại phòng ngủ trên mặt giường lớn điên k h ù n g náo mà bắt đầu không hề hay biết mình cũng bởi vậy xuân quang đại tiết triệu tê n h u cười khổ lắc đầu trở lại trong phòng khách tiếp tục dùng trên máy vi tính võng hắn ở đây quang huy chủ trong diễn đàn xem tin tức s i ê u tầm cùng như thần nam nhân tin tức tương quan hắn còn thật sự có không ít thu hoạch tại trong trò chơi như thần nam nhân danh khí rất lớn trong khi người thứ nhất xông tới lẹ vẻo ba mươi mở ra vật cưới hệ thống sau vẫn luôn bị các người chơi coi là quan huy đệ nhất ngoạn gia bất quá như thần nam nhân vô cùng an phận cùng thần bí về tin tức của hắn cực nhỏ nhưng còn lần này hắn và triệu tê n h ư sắp sửa triển khai một hồi trước nay chưa có quyết đấu bởi vậy đưa tới vô số ngoạn gia nóng bỏng chú ý mà hàng tỷ ngoạn gia năng lực tuyệt đối là kinh khủng đương như thần nam nhân đã trở thành chân chính tiêu điểm cùng hắn có liên quan tin tức bị phi lộ ra đầu tiên hắn bây giờ đẳng cấp không nhiều không ít giống như triệu tê n h ư đúng lúc là ba lẻ ba bảy tiếp theo là hắn là một gã tấn cấp lực của chiến sĩ điểm này tuy nhiên mọi người đều biết nhưng là nghe nói tại mệnh vận vị diện có kỳ ngộ khác quan trọng nhất là như thần nam nhân trang bị cũng phi thường cường hãn hoàn toàn dựa vào trước đơn đà độc đấu đạt đến thành tựu hiện tại bởi vậy cá nhân đích t ở cờ năng lực rất mạnh đã từng có cùng thần nam t ở cờ quá ngoạn ra phát bài viết nói hắn đã từng cùng hai cái bằng h ư u vây công qua thần nam kết quả bị đối phương một kiếm một cái toàn bộ chấp đoán giết hết lực công kích cao tuyệt đối làm cho người ta giận sôi đúng là cái này trương tổ i ệ p đưa tới triệu t như suy nghĩ sâu xa làm cho trong lòng của hắn sinh ra mãnh liệt cảnh giác chết ngay lập tức nhược thể ngọn ra triệu t như cũng là có thể làm được nhưng là một kiếm dây một cái liền dây ba cái vậy thật vô cùng khó khăn là một gã chú trọng công kích chiến sĩ như thần nam nhân ở phương diện này thực lực tuyệt đối sẽ không kém hắn thậm chí càng tới rất cao hắn rất có nghề có một bộ bốn cái truyền kỳ cấp sáu trang kiếm vòng cổ cùng hai quả giới chỉ đang tại triệu t như suy tư thời điểm diệp thiên, thiên xuất hiện tại bên cạnh của hắn nhìn trên màn ảnh tổ kịp nói rằng người biết điều này có ý vị gì hơn nữa hắn nắm giữ trước không ít bí kỹ lá bài tẩy tuyệt đối không ít đây chính là triệu tê ngưu chính thức kiên kỵ địa phương bốn cái bộ truyền kỳ trang hơn nữa đều là mang vào công kích thuộc tính trang bị cùng cộng lại đích uy năng có thể nghĩ hơn nữa truyền kỳ trang bị thường thường mang vào có cường đại bí kỹ nếu như hơn nữa sáo trang hiệu quả triệu tê ngưu đối thủ này không phải bình thường c ư ờ n g đại phiên p h ả i là bởi vì tư liệu của hắn tin tức đã sớm thông qua các loại tần số nhìn thiết bị phơi bày ra kể cả trang bị kể cả kỹ năng đều không có bao nhiêu bí mật đáng nói mà như thần nam nhân tức thì bằng không triệu t ê như căn bản không biết do hắn nắm giữ trước dạng gì bí kỹ chi kỷ chi bị mới có thể biết địch biết ta trăm trận trăm thắng ở phương diện này triệu t ê như không thể nghi ngờ xảy ra hoàn cảnh xấu diệp thiên thiên nói rằng năng lực của ngươi đều bị người cho nghiên cứu triệt để rồi cho nên cuộc tỷ thí này chúng ta bên kia trong vòng luận quần đặc cược hạ tại thần nam trên người nhiều nhất rất nhiều người cũng không coi trọng ngươi triệu t ê như trầm trầm nhắm mắt lại đột nhiên một lần nữa mở ra quay đầu nhìn xem diệp thiên, thiên hỏi vậy ngươi hạ nhiều ít diệp thiên, thiên nghiêm túc nói rằng ta ở trên thân thể ngươi hạ mười triệu thắng không sai biệt lắm có thể t r ở mình gấp hai triệu tê như nợ nụ cười vậy ngươi chuẩn bị kiếm tiền đi triệu tê như trong lúc đó buộc phát ra tự tin làm cho thiên tài thiếu nữ đẹp trong đôi mắt hiện lên một vòng thần thái khác thường hai mươi ba c ó n ỉ nụ ở to chương bốn trăm năm mươi mốt quyết chiến trước s ắ t cục triệu tê như lần nữa lọ dìn địa điểm tại lạc khắc cứ điểm quang minh thần điện cự nham tỏa thành cuộc chiến sau khi chấm dứt h ắ n và dương my chiến đội thành viên khắc môn cùng một chỗ quay trở về tới lạc khắc cứ điểm trận này chiến đấu kịch liệt tuy nhiên thắng được kẻ thắng lợi cuối cùng bất quá phương húc an tiểu hải bạch hiểu thiên ba người chết trợn vì vậy triệu t ê như làm cho bọn hắn toàn bộ trở về chủ vị diện mặt khác phải nói cho đúng là tại phương húc thỉnh cầu dưới vương tiểu na chính thức gia nhập dương mi chiến đội trở thành chiến trong đội tên thứ hai c ù n g tiến thủ tạm thời thuộc về dự bị thành viên nếu như không phải nhóc béo cực lực đảm bảo tăng thêm tên h ư mới du nghiệp vụ buộc phát thức tăng trưởng mang tới nhân tài nu h cầu triệu t ê như vốn là sẽ không đồng ý phản bội một lần là đủ rồi cho nên vương tiểu na tương lai có thể không tại dương mi chiến đội hoặc là nói tên h ư mới du đứng vững góc chân hơn nữa thắng được cái khắc đồng đội tín nhiệm cùng duy trì dựa vào là không phải là cùng phương h ú t quan hệ mà là nàng biểu hiện của mình biên thành lãng tử bọn người sau khi rời khỏi tại mệnh vận vị diện triệu tê như lại là người cô đ ơ n rồi nhưng là của hắn chiến ý chẳng những không có bởi vậy chút nào yếu bớt ngược lại càng phát ra tăng vọt khuya hôm nay tương thị hắn và như thần nam nhân đối quyết giữa song phương thắng bại đem quyết định có thể là mấy triệu vài triệu kim tiền thuộc sở hữu còn có hàng tỷ ngoạn gia c h ú m ụ ngẫm lại cũng làm cho người kích động a triệu tê như rất rõ ràng chính mình thích nhất chính là loại cảm giác kích thích này hắn sai bước đi ra thân đ i ệ cự ly thời gian ước định còn có ba cái trò chơi tiếng đồng hồ triệu t ê y nhu cũng không v ộ i trước đi trước lạc khắc cứ điểm đấu thu trường mà là rời đi lạc khắc cứ điểm đi phụ cận bình nguyên khu không người nguyên nhân vô cùng đơn giản đang đại chiến đến trước đó hắn muốn luyện tập thoáng cái vừa mới đạt được không lâu kỹ năng mới bùi gai kỵ sĩ bản chức kỹ năng là một m g ã thánh kỵ sĩ học tập bản chức kỹ năng đương nhiên muốn đi quang minh thần điện bất quá tại mệnh vận vị diện muốn đạt được chức nghiệp kỹ năng cũng không phải làm i ễ n phí phải dùng chiến hân đến nổi giá cả tương đối xa xỉ đương nhiên đối xem bây giờ triệu tây n u mà nói chính là khoảng một trăm một nghìn chiến huân điểm không đáng kể chút nào cho nên hắn chấm dứt cự nham tòa thành cuộc chiến sau trước tiên tại thần điện đại đội tất cả có thể học tập kỹ năng kiên nhận quang hoàn sơ cấp sụp h ộ t kỹ năng tiêu hao hai mươi điểm thánh lực bảo trì thân thể tốt nhất trạng thái kỹ năng thời hạn có hiệu lực bên trong tập trung mệt nhọc giá trị duy trì thời gian một trăm giây thời gian chờ một trăm giây cái này sụp h ộ t quang hoàn kỹ năng rất thực dụng bởi vì tại kịch liệt đối kháng trong chiến đấu mệt nhọc đáng giá giảm xuống tốc độ sẽ tăng nhanh dù là sử dụng mệt nhọc dược cũng chỉ là khôi phục nhanh hơn tốc độ mà nói một khi thấp hơn thiết định giá trị các loại thuộc tính đều tùy theo giảm xuống mà có kiên nhận quan g hoàn mặc kệ chiến đấu như thế nào kịch liệt chỉ cần quan g hoàn bất d i ệ t mệt nhọc giá trị cũng sẽ không rơi xuống hơn nữa ra chỉ một lần cần có thánh lực rất ít kéo dài thời gian cũng đủ dài không sợ quan g hoàn sơ cấp sụp hoạt kỹ năng tiêu hao 50 điểm thánh lực được miễn vật lý công kích thương tồn tạo thành mặt trái trạng thái duy trì thời gian 100 giây thời gian chờ một giây kỹ năng này trong chiến đấu càng thêm hữu dụng có thể tránh được bị đối thủ vũ khí thương tồn sau xuất hiện như là xe rách xương gãy chết lặng chờ một chút mặt trái hiệu quả cam đoan tự thân sức chiến đấu không bị ảnh hưởng hai cái quang hoàn kỹ năng đều là sụp loại đương nhiên làm chú trọng công kích đ u ổ i gai kỵ sĩ tấn thăng đến ba lẻ vẹo bảy triệu t nhu còn nắm giữ mặt khác ba cái chức nghiệp chiến đấu kỹ năng toàn diện đ à kích sơ cấp chức nghiệp kỹ năng tiêu hao một trăm điểm thánh lực mẹ lên sau công kích bán kính năm m trong t phạm vi tất cả mục tiêu lực lượng thương tổn hai mươi thời gian chờ ba trăm giây thiên trọng trạm sơ cấp chức nghiệp kỹ năng tiêu hao một trăm năm mươi điểm thánh lực duy trì liên tục công kích thẳng tắp cự l y 2 0 m trong phạm vi tất cả mục tiêu thần thánh thương tổn 30, thời gian chờ 600 giây tinh thần thoái sơ cấp trực n g h i ệ p kỹ năng tiêu hao 300 điểm thánh lực công kích bán kính 2 0 m trong phạm vi tập trung mục tiêu mục tiêu thương tổn 30, 30% ơ i phần trăm xác suất không đếm xỉa mục tiêu phòng ngự thời gian chờ 2 a i giờ cái này ba cái cao cấp kỹ năng đạt được có thể nói thật to phong phú triệu tê n n h ư trước mắt trực n g h i ệ p năng lực ở một mức độ rất lớn làm cho hắn thoát khỏi nhất định phải dựa vào bí kỹ mới có thể chiến thắng cường địch cục diện bùi gai kỵ sĩ、si、chức nghiệp ưu thế cũng phải dùng nổi bật đi ra quan trọng nhất là khi hắn tuyệt đại bộ phân bí kỹ đều bị đối thủ giải nắm giữ dưới tình huống ba cái cường lực chức nghiệp kỹ năng không thể nghi ngờ có thể trở thành khắc địch chế thắng đòn sát thủ thực là bởi vì như thế cho nên triệu tê như phải ra khỏi thành tìm địa phương không người làm quen một chút miễn cho đến lúc đó trong chiến đấu không cách nào thành thạo vận dụng đương nhiên tinh thần thoái thời gian cột đao quá dài chỉ có thể trước bày đặt nói sau hai cái sô bót quang hoàn cũng không cần nói triệu tê như cường điệu luyện tập còn là toàn diện đả kích cùng thiên trong、trạm. trước một cái kỹ năng nhất định phải nhảy dựng lên mới có thể thi triển hơn nữa đả kích phạm vi là không có g ấ p chết kể cả dưới thân thể của mình một đ a o chém d ụ n g bán kính năm thức phạm vi chi địa bị đánh xuất phát từ giống như mạng nhện v ớ i dạ n g uy lực tương đối khá nhưng là cùng thiên trọng t r ạ m so sánh với toàn diện đả kích không thể nghi ngờ phải kém hơn một chủ thiên trọng t r ạ m cùng thánh lực cân nhắc quyết định giống nhau đều là thẳng t ắ p phạm vi công kích kỹ năng nhưng là công kích của nó có thể duy trì liên tục ba lượt như là biện rộng sóng chiều loại từng cơn sóng liên tiếp vô cùng sắc bén nếu như là chưa quen thuộc kỹ năng này đối thủ gặp được cho rằng thừa nhận rồi luồng thứ nhất công kích liền hết chuyện không có kịp thời tiến hành né tránh vậy khẳng định là phải hối hận hai cái kỹ năng hao phí thánh lực rất nhiều kỹ năng thời gian cột đao nhưng lại không dài triệu t như lặp đi lặp lại diễn luyện chọn v ề n bảy tám lần xác định đã nắm giữ thuần thục sau mới một lần nữa phản hồi lạc khắc cứ điểm lần nữa trở lại thành bên trong về sau cự ly quyết đấu còn có một tiếng đồng hồ nhiều một chút triệu t như cũng không nóng nảy bởi vậy đến đấu thú trường cự ly cũng không phải rất xa nhưng khi hắn sắp đến đấu thú trường thời điểm hết ý tình h u ố n lại xuất hiện t h n g tắp h ố dài đi t h ô n g t mà triệu u n g tâm, t tê ụ tập tối t cứ điểm là ngưu yếu nhất p ra ra vào vào lại ệ người hút tới một tí ti nguy hiểm ký tức hắn khỏe mắt dư quang đầu tiên chứng kiến chính mình hữu phía sườn cự ly ước chừng hơn mười thước chi ngoài trong đám người một gã đạo tặc trang phục ngoạn da đột nhiên biến mất tung tích mà ở phía trước của hắn không xa hai gã hung hãn chiến sĩ bước nhanh hơn thô lỗ đẩy ra cản đường người cùng thời khắc đó triệu tê ngư mơ h ồ nghe được làm phép tiếng ngâm sướng có mai phục tại lơ đãng trong lúc đó hắn bước chân vào một cái rết trong cục ó có nỉ nủ Trưng 452, phá cụ. Mệnh vận diện cùng diện đồng lớn. diện thống thành chủ ở to. tắc bất rất thị phá Chủ hệ cụ. cấm vị vị vị vũ quy đều sự là ngoại trừ số ít đặc thù nơi ví dụ như quang minh thần điện sư trụ vân vân này địa phương tại l ạ c khắc cứ điểm như vậy trong thành thị ngoạn gia y nguyên cũng có thể thi triển kỹ năng hơn nữa thương tổn thậm chí giết chết những người khác đương nhiên cái này cũng không ý nghĩa là khắc cứ điểm liền trở thành vô pháp vô thiên tội ác chi thành trên đường cái đều có mấy tên lính võ trang đầy đủ đang đi tuần một khi có người đ là võ ngay lập tức sẽ lọt vào kết sát phần lớn cửa hàng khách sạn tự quán cũng có tại thủ hộ có thể đi đến mệnh vận vị diện ngoạn g a đều là cao cấp khác hơn nữa g a m thủ chuyên nghiệp chiếm rất đại bộ phận bọn họ càng thêm lý trí tỉnh táo sẽ không tùy ý phá hư quy tắc bởi vậy cực nhỏ sẽ có người trong thành lung tung tờ c ỡ nhưng khi thù hận đạt đến trình độ nhất định hoặc là tồn tại đầy đủ ích lợi an ý quy tắc ngầm thế tất sẽ bị đánh vỡ tuyệt đối có người không t i ế c một cái giá lớn hoa vũ hát thủy công ty còn có đặt cược tại như thần nam nhân trên người đổ khách môn đều có lý do tuyển ở phía sau tại địa điểm này xuống tay với triệu tên yêu triệu tên yêu lập tức ý thức được chính mình có điểm k i n h thường hắn cho rằng tại hối hạ trên đường cái cũng đủ an toàn người khác cũng không thể có thể biết hành tung của hắn nhưng lại đánh giá thấp đối thủ quyết tâm cùng nhị trước kỳ thật chỉ cần cam lòng cho dùng tiền thuê đầy đủ nhân thủ tại tất cả đi thông đấu thú trưởng trên đường phố ông cây lợi thọ triệu tê như trừ phi làm mọc thêm đôi cánh nếu không tất nhiên sẽ rơi vào trong bẫy chỉ là nguy cơ hiện ra triệu tê như cũng không có dối loạn một tất vông hắn trải qua chiến đấu rất nhiều so với cái này nguy hiểm tình huống cũng có đến hiện tại y nguyên vẫn có thể ngạo thị q u ầ n hùng điểm ấy tự tin hoàn toàn không thiếu quan trọng nhất là làm bị công kích một phương hắn trích phải kiên trì thời gian rất ngắn những người đánh lén này tất nhiên sẽ bị nhanh chóng chạy đến vệ binh c á c á c không có ngoạn gia có thể cùng lạc khắc cứ điểm quân đội chống lại sắt i ự u tại triệu tê như phát hiện tình huống không đúng sức lực thời điểm phía trước hai gã chiến sĩ đã triệt để bộc lộ ra diện mục d ự tợn hai cái đại kiếm đồng thời giơ lên kiếm thể long lánh kỹ năng ra chỉ đặc hưu h à o quang hô hô hô cơ hồ tại cùng thời khắc đó sổ dĩ bách kế hỏa cầu từ sau khi thi đấu v ò m trời phía trên nổ xuống kéo lê từng đạo sáng n g ờ i quy tích đem triệu tê như trúng quanh m ả n g lớn khu vực tất cả đều bao phủ ở bên trong còn có đạo tặc tiềm hành bên trong đạo tặc nhìn không tới thân ảnh nhưng tùy thời đều có thể cho triệu tê như dùng trí chỉ, chỉ mức làm sao bây giờ đối mặt dưới tình huống như vậy triệu tê n h i u phản ứng đầu tiên chính là thi triển tuyệt đối lĩnh vực bị kỹ dựa vào ba giây vô địch trạng thái ngăn cản được địch nhân luồng thứ nhất công kích vì chính mình tranh thủ đến đầy đủ ứng biến thời gian nhưng là ý nghĩ này vừa mới tại triệu tê n h i u trong đầu nổi lên lập tức bị hắn đem đẻ xuống dưới không thể sử dụng tuyệt đối lĩnh vực tuyệt đối lĩnh vực có thể nói là triệu tê n h i u đòn sát thủ đã từng rất nhiều lần trợ giúp hắn tránh được hẳn phải chết k ế p nạn trợ giúp hắn chiến thắng đối thủ cường đại đang cùng như thần nam nhân cuộc tỷ thí này ở bên trong càng không thể thiếu đùa hộ mệnh nhưng mà tuyệt đối lĩnh vực có cái nhược điểm to lớn thì phải là nó thời gian cột nóc a o tới 720 phút thì ra là 12 tiếng đồng hồ một khi hiện tại sử dụng đến như vậy thế tất không cách nào tại đấu thú trường đối quyết trong lần nữa sử dụng tại thời khắc này triệu tây như thật sâu hoài nghi đối phương tuyển tại nơi này phục kích chính mình chỉ sợ không nhất định là vì giết chết chính mình có thể là vì tiêu hao hắn bị kỹ bởi vì triệu tây như chen t r ú c có vô địch kỹ năng sớm đã không phải là cái gì bí mật chỉ cần nghiên cứu qua hắn video chiến đấu m ặ ra tất nhiên sẽ hiểu rõ điểm này như vậy những kia đặt cược tại như thần nam nhân trên người lũ tiểu tử có thể hay không rất thích d í chứng kiến hắn mất đi đạo này trọng yếu đ ù a hộ mệnh đáp án dĩ nhiên là hoàn toàn có thể khẳng định nhưng phiền t h o i là nếu như không sử dụng tuyệt đối lĩnh vực hoặc là chiến thần thủ hộ chiến thần ánh sáng vân vân vô địch bí kỹ hắn lại dựa vào cái gì để ngăn cản ở đối phương gần như điên cuồng vây công b ù i gai tường sát các loại ý niệm trong đầu tại triệu tê nhu trong đầu bay thiểm mà qua mắt thấy lưu tinh hoả vũ muốn hạ xuống trên đỉnh đầu của hắn hắn rốt cục làm ra quyết định sau cùng phóng ra một cái bí kỹ sau một khắc triệu tê như thân mình hiện lên một đạo bạch quang một cổ nhìn không thấy ba động dùng hắn trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng mở rộng thời gian phảng phất tại thời khắc này cứng lại hạ tại nguyên chỗ trong nháy mắt biến mất được vô ảnh vô tung hai cái gào thép chạm kích mà đến đại kiếm đồng thời chém hụt đầy t r ờ i hỏa vũ tùy theo đánh xuống mà xuống nặng nghề mà đập lên trên mặt đất cũng đập lên ở chung quanh người chơi khắc cùng thân mình tiếng kinh hô tiếng kêu thảm thiết tiếng chửi rồi lập tức vang lên ba gã tiềm hành hắc ý đạo tặc tại hỏa vũ tấn công không kể địch ta hạ liên tiếp bạo lộ ra mỗi người trên mặt đều là kinh ngạc cùng không dám tin thân xác nét mặt của bọn hắn cùng hai gã chiến sĩ còn có cách đó không xa ẩn nút trong đám người ra tay đánh lén pháp sư cơ h ộ n như lúc giống nhau rất giống là gặp được quỷ thật sự là gặp quỷ triệu tê ngưu chạy đi đâu chỉ là bọn hắn nhất định tìm không thấy đáp án bởi vì rất nhiều võ trang đầy đủ vệ binh xuất hiện tại trên đường cái đối với người công kích triển khai vô tình giết hại mà giờ này khắp này triệu tê ngưu nhưng lại tại chủ vị diện thánh diệu thành vị diện trong truyền thống trận tại thời khắc quan trọng nhất hắn không có sử dụng bất luận cái gì phòng ngự bí kỹ mà là kích phát sử thi trang bị tự do chi chương bị thêm vào bí kỹ tự do ý、chí. tự do ý chí bí kỹ tiêu hao một trăm l i n điểm m thuấn gian truyền thống đến tùy ý tuyển định vị diện không đếm xỉa tất cả vị diện hạn chế phát tác thời gian chờ ba trăm giây tự do c h i chương làm một vật cấp sử thi đặc thù trang bị nó cường đại nhất chính là phụ đái cái này nịch thiên bí kỹ có thể không bị vị diện phát tác hạn chế địa tiến hành định vị truyền thống một mặt nó làm cho triệu tên như tự do xuyên toa tất cả vị diện một mặt khác cũng làm cho hắn có thể đủ rồi tại gặp phải không thể vãn hồi dưới cục diện sống sót so sánh d ư ớ sử dụng của nó điều kiện cũng rất thấp một trăm nghìn điểm kinh nghiệm e ít ở đối với ba lệ vẽo bảy triệu tê nhu mà nói quả thực chính là mưa bụi ba trăm giây thời gian cột đao cũng rất khen khi lấy được tự do chi chương sau triệu tê nhu đem tự do ý chí truyền t ố n g định vị tại chủ vị diện thánh diệu thành thật không ngờ ở phía sau có đất g ụ n g võ bởi như vậy hắn không cần vận dụng bất luận cái gì khác có thể dùng cho chiến đấu bí kỹ dễ dàng địa đã tránh được đối thủ đám bọn chúng an t o á n một lần nữa nắm giữ chủ động bởi vì theo chủ vị diện trở lại mệnh vận vị diện cũng rất đơn giản chỉ cần có một khối vận mệnh phù thạch là được rồi bây giờ vận mệnh p h ù thạch đã không phải là cái gì quý hiếm vật phẩm tại thị trường giao dịch tùy tiện đều có thể mua được giá cả cũng không phải rất đắt đương nhiên trở lại mệnh vận b ị diện triệu tê ngưu sẽ không một lần nữa cho đối thủ đánh lén phục kích cơ hội chương bốn trăm năm mươi ba lại hắn một đời mệnh vận b ị diện là khác cứ điểm đấu thú t r ư ờ n g cái này t ò a cổ xưa kiến trúc tọa lạc tại trong thành thị đại sân rộng phía nam diện tích to lớn thậm chí vượt qua quang minh thần điện vòng tròn kết cấu sừng sững t ở mạnh từ xa nhìn lại cho cảm giác của con người phi thường r u n động cách mỗi một thời gian ngắn tại nơi này đều trình diễn kịch liệt đích giác đấu tuồng người xem đều là thành bên trong cư dân quý tộc thương nhân chiến chức giả bình dân cho dù là ngoạn gia cũng có thể mua phiếu vào bản quan sát ma t h ú cùng ma t h ú dũng sĩ giác đấu cùng ma t h ú ở giữa thảm thiết chém giết nhưng là vào hôm nay cả cái cự đại trên khán đài dốc thuyết quý tộc chuyên dụng ghế l ô không thấy bóng dáng chỉ có tại rộng lớn trong sân đứng với một gã thân có mặc trường b à o màu trắng quang minh tế ti h tay hắn cầm pháp trượng đứng bình tĩnh đứng thẳng thẳng đến cách xa nhau ngoài trăm bước lối vào chỗ đi tới một gã chiến sĩ người này chiến sĩ thân cao gần hai thước lưng hùn vai gấu thể trạng to lớn tướng mạo của hắn không tính là anh tuấn thuộc về ném trong đám người rất khó tìm ra tới loại mày r ậ m hổ con mắt thần sắc kiên nghị một bộ màu đồng cổ kim loại khôi giáp hoàn hộ toàn thân gánh vác đại kiếm từng bước một đi đến quang minh tế ti trước mặt của như thần nam nhân vị này trường kỳ chiếm cứ quang huy đ ẳ n g cấp đệ nhất bảo tọa ngoạn r a lần đầu tiên đem chính mình bạo lộ tại đại chúng rộng đỉnh dưới nhìn xem hắn xuất hiện không chỉ có trích là một gã quang minh tế ti còn có hàng ngàn tỷ ngoạn g a như thần nam nhân cùng triệu tê như cuộc tỷ thí này sớm đã manh động cả x ế vờ không dưới vài n g o n g a yêu cầu dưới q u a như g u thần nam nhân là người thứ nhất đến l ạ c khắc cứ điểm đấu thú trưởng lúc này cự ly song phương thời gian ước định còn có mười lăm phút cùng thời khắc đó đại cảnh kỹ trưởng lôi đài chính đồng dạng là vòng tròn trên khán đài đã ngồi đầy vô số ngoạn gia bọn họ tạm thời đình chỉ trò chơi hoạt động có chút thậm chí không tiếp gông tha cho đang tại làm nhiệm vụ đều đi đến đại c ả n h kỹ trường chỉ là vì xem trận này thịnh vương chưa bao giờ có đối quyết ai sẽ là quang huy mạnh nhất ngoạn gia trải qua mấy ngày nữa thời gian lên men như thần nam nhân cùng triệu tên h u trận này đánh giá đã bị dùng lên rất nhiều danh h à o mạnh nhất chi tranh đệ nhất cuộc chiến chân chính đ ỉ n h phong quyết đấu thật nhiều ngoạn gia tin tưởng giữa song phương người thắng sẽ cả quang huy đấy mà ở khán đài phía dưới phân bố từng gian xa hoa ghế lô những điều này là do thổ hào nhị đại cao cấp t r ư ớ c chơi chờ một chút chuyên hưởng vị trí có đủ tốt hơn tầm mắt cùng với tốt hơn phục vụ một cái trong đó ghế lô đúng là tên như mới du tất cả cũng là lâm m i hướng quang huy phiên bản tranh thủ được phúc lợi dù sao cuộc tỷ thí này vai chính bên trong là tên như mới du linh hồn nhân vật lâm m i diệp thiên thiên biên thành lãng tử phương hữu âu d ư ơ n g ngục ò n có h ù n g v â n lam xảo v â n v â n tên như mới du d ư ớ i trướng hai nhánh chiến đội còn có công ty tất cả công nhân viên toàn bộ thể tụ một đường quan sát trận này trọng yếu tỷ thí thắng lợi nhất định là thuộc về lão đại Hán t i ể phương t đầy húc cười ha ha nói lão đại mới không sợ đâu rồi hãy chờ xem chúng ta là thắng trác ngồi ở lâm mi bên cạnh diệp thiên tiên phút. cũng cười nói ta đối đại ngư ca cũng có o lòng tin ta nhưng là ở trên người hắn hạ trọng chú nếu bị thua chỉ sợ mua túi tiền đều không còn nàng vừa dứt lời thân s ắ c đột nhiên vừa động nâng lên bàn tay nhỏ bé trước người nhẹ nhàng vung lên một đạo nhu hòa bạch quang đ ố n g nhiên từ sau khi thi đấu không đính vào đáp một gác kỵ sĩ trẻ tuổi thân ảnh của tùy theo hiện hiện ra đây là đại cạnh k ỹ t r ư ở n g trả tiền phục vụ thông qua mua sắm đặc thù đạo cụ thực hiện và những người khác trong lúc đó mặt đối mặt mô phỏng cảm ứ n g trao đổi mặc dù nói cũng không có bao nhiêu ý tứ nhưng là giá cả quả thực không rẻ ca có chuyện gì diệp thiên, thiên hỏi cái này tên kỵ sĩ chính là ca ca của nàng diệ hoan diệp hoan đồng d ạ n g ngồi ở trên ghế salon trong tay còn bưng một ly rượu nho chỉ thấy trên mặt của hắn mang theo một tia chế nhạo tiêu dung nói rằng mội mội thân ái của ta lần này chỉ sợ ngươi phải t h ư ờ n g tiền diệp thiên thiên nhữ mày hỏi nói như thế nào diệp hoan cười h ắ t h ắ t nói ta vừa mới nhận được tin tức ngươi vị tia đại n h ư u ca tại là khắp cứ điểm trong thành bị người phục kích đến bây giờ làm dừng lại đều sống chết không rõ chỉ sợ cản không nổi cuộc t ỷ thí này rồi nói không chừng hắn đã bị dây trở lại không cấp kha kha kha triệu tê ngưu bị người phục kích Tin tức này làm cho tất tại thất tức mọi người kinh. giận này hèn Phương đến nhảy cho cả chỗ Húc làm hạ. đều Quá diệp ự n lên,、Đáng、khốn g đám k ế p này, thật đúng là thật thủ. hạ dám d i thiên thiên hỏi ca ca ngươi tin tức chuẩn xác không diệp hoan nhìn có chút h ả hê nói rằng đương nhiên là chính xác hiện tại mới bản khẩu lại lái ra rồi đánh cuộc ngươi vị t i ê u đại ngưu ca sẽ sẽ không xuất hiện đánh cuộc mâm rất lớn thiên thiên ngươi muốn hay không chơi một lần nữa diệp thiên thiên cắn răng nói rằng chưa thấy qua như ngươi vậy hãm hại nhà mình mội mội ca ca diệp hoan cười ha ha một tiếng mội mội thân ái của ta chỉ cần ngươi từ nay về sau ngoan ngoãn nghe lời của ta này một nghìn vạn ta cấp ra, ta nhưng lại áp triệu đại ngưu thua ván c ụ c đấy diệp thiên thiên cười lạnh nói n ằ mơ m đi thôi ta đây đẻ thêm hai mươi triệu đánh cuộc đại ngưu ca nhất định sẽ đúng giờ xuất hiện diệp hoan lắp bắp kinh hãi ngươi còn có tiền sao diệp thiên t h i ê ngạo nhiên nói rằng đương nhiên là có ta hiện tại khiến cho tề t ỷ cho ngươi chuyển khoản quá khứ không chính xác ngươi động tay chân ở đây những người khác nghe được đều là tâm can rung động tự l à chút chuyện này lại để cho đặt cược mấy triệu thế giới của người có tiền bọn họ quả nhiên là không hiểu d thiên thiên sau, sau khi nói xong hắn cắt đứt cùng diệp thiên thiên ở giữa liên lạc lâm my dợ khóc dợ cười nói rằng thiên thiên ngươi cũng quá khoa trương đi phương húc khẩn trương nói rằng chúng ta muốn hay không liên lạc thoáng cái đại ngưu ca không cần thời gian đã không còn kịp rồi chúng ta không thể ở phía sau đi làm nhiều hắn diệp thiên thiên cắn răng nghiến lợi nói rằng ta đem mình đổ cưới tất cả đều áp lên rồi lúc này đây nếu bị thua ta liền lại hắn một đời c ó n g h y nù ở to chương 454, quyết chiến đấu thú trưởng thượng thời gian từng giây từng phút trôi qua xuất hiện tại đại trên cạnh k ỹ t r à n g đang xem cuộc chiến ngoạn gia đạt đến cao phong mà cự ly triệu tê như c ù n g như thần nam nhân quyết đấu chính thức bắt đầu còn gần kề chỉ còn lại có năm phút như thần nam nhân tại trong đấu thú t r à n g ương đứng thẳng không sai biệt lắm mười phút nhưng là hắn không có chút nào không kiên nhẫn thậm chí thần sắc đều không có nửa điểm thay đổi ngậm nhưng bất động vững như thái sơn chỉ là những kia đến đại c ả n h k ỹ trường xem trực tiếp các người chơi đều nghi thần nghi quỷ má bắt đầu các loại các dạng tiếng nghị luận càng ngày càng nhiều càng ngày càng vang lên hình thành từng cơn sóng liên tiếp tiếng gầm tại to lớn không ra nào ở bên trong tiếng vọng ta dựa vào đến lúc nào rồi rồi triệu đại ngưu trả như nào đây không có tới ta xem hắn là sợ sợ bại bởi như thần nam nhân dọa người cho nên t i ể u không dám tới phóng con mẹ ngươi cho má chúng ta đại ngưu sợ q u ai a bốn năm lẹ và thống lĩnh đều cho đánh ngã rồi vậy làm sao đến hiện tại cũng bóng người không thấy cải v ạ kịch liệt đang nhìn máy mỗi một góc xuất hiện Phía trước đ ạ i c ả n h số tám r n g duy mươi tám n g đại cạnh ký trường, là trường trong dạng một gã cương giáp võ sĩ ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon tự lẩm bẩm ở bên cạnh hắn Sĩ, sĩ, sư, c ò sư, có có. nếu như triệu a tê như tại nơi này nhất định sẽ chấn động bởi vì hắn có thể chứng kiến không ít khuôn mặt quen thuộc hoa vũ lâm vi h á c tư đình kỵ vương thiết chiến nội phong đều là triệu tê như van ra đối đầu nói chuyện cương giáp võ sĩ hiển nhiên là bọn họ những người này trung tâm liền hoa vũ đều đành phải bên cạnh tòa hoa vũ nhớ mày ánh mắt nhìn về phía thiết chiến nội phong thiết chiến n ộ phong trầm giọng nói rằng trần đại thiếu chúng ta hiện tại cũng không thể hoàn toàn xác nhận lấy được tin tức đều là đã đã phát động ra công kích nhưng là triệu đại ngư u đột nhiên t i u biến mất vô ích vô địch kỹ năng ngành kháng dừng một chút hắn tiếp tục nói rằng lúc ấy hiện trường rất đục l o ạ n mọi người tại chủ trên đường ta bên này cùng hát thủy công ty bên kia xuất thủ huynh đệ đều bị thủ vệ giết bởi vậy tình huống ở phía sau cũng không biết kỵ vương trầm ngâm nói nếu như là giết chết sẽ phải tuân ra không ít thứ ta tuy nhiên không tại hiện trường nhưng là có huynh đệ nói không thấy được hắn bạo gì đó phán đoán của ta vẫn là không có treo n à y giải thích thế nào hắn đột nhiên biến mất đến bây giờ còn chưa xuất hiện đâu này hoa vũ hỏi ngược lại kỵ vương cười khổ lắc đầu nói rằng ta không biết nói không chừng là nào đó bí ký đi cương giáp võ sĩ gật gật đầu đột nhiên hỏi như vậy hắn nếu quả như thật không hiện ra rồi sẽ như thế nào hoa vũ oán hận nói rằng hắn nếu thật là vô sỉ như vậy không sợ d o a người n này cũng không có cách nào thần nam cũng lấy không được này đối với chiến thần giới chỉ bởi vì song phương chỉ là tại diễn đàn tổ t ệ ở bên trong ước định cũng không có ký tên trò chơi bên trong khế ước dưới cái nhìn của nàng triệu tê ngưu nhất định là lâm trận bỏ chạy rồi không nỡ vậy đối với giá trị ngầm cao truyền kỳ giới chỉ cương giáp võ sĩ cười nói nếu thật là như vậy cũng có người có thể kiếm ít tiền lẻ hắn đột nhiên nhìn về phía vẫn đứng tại hoa vũ bên người lâm vi hàm cười hỏi vị này chính là tường vi chiến đội huyết n g u y ệ t tường vi chứ quả nhiên danh bất hư truyền người đối với triệu đại ngưu có ý kiến gì không trong ánh mắt của hắn mang theo rõ ràng giữ lấy như làm bánh thu tập trung vào màu mỡ con mồi l o ạ địa không hề có chút che giấu nào loại ánh mắt này làm cho lâm vi bản năng cảm thấy phản cảm nàng thoáng nghiêng mặt đi bất hòa đối phương tương đối nhàn nhạt, nhạt nói rằng ta đối triệu đại n h ư không có có ý kiến gì không hắn rất mạnh cần chúng ta toàn lực đối phó không hơn rất mạnh cương giáp võ sĩ lắc đầu khoe môi nổi lên một tia giọng nghĩa mai vui vẻ tại trong trò chơi cường có thể tính gì chứ bất quá là cái một khi đắc t r í tiểu nhân vật bị người bưng lấy quên hết tất cả mà thôi lâm vi không tiếp tục phản ứng đến hắn đối hoa vũ nhẹ giọng nói rằng hoa tỷ ta còn có việc đi trước cũng không còn vân vân hoa vũ trả lời nàng trực tiếp tại trong dạp lò gập biến mất hoa tỷ hư lạnh một tiếng biểu lộ vô cùng khó chịu cương giáp võ sĩ cười nói ngược lại là có chút ca tính ta thích hoa tỷ ngươi hoa tỷ lập tức cười quyến r u nói đã đại thiếu ra ngài yêu mến mấy ngày nữa để cho ta tới an bài bảo đảm ngài thỏa mãn cương giáp võ sĩ gật gật đầu quả nhiên rất hài lòng mà cùng tồn tại ghế lô bên trong những người khác phảng phất mỗi người đều là kẻ điếc thật là làm không đến nghe được thằng đến có người lên tiếng kinh hô đến đây già rồi triệu đại ngưu đến rồi triệu đại ngưu đến rồi triệu tê nhu thật sự đến đây tại cự ly thời gian ước định chỉ còn lại có cuối cùng hai phút thời điểm hắn xuất hiện tại đấu thu trường cửa thông đạo không chút hoang mang địa đi tới đối thủ trước mặt đại cạnh k ỹ trưởng trên khán đài lập tức s ô i trào rất nhiều đại ngư bộ lạc fans hâm mộ kích động nhảy dựng lên đại ngưu tất thắng ngưu ca và thuế chỉ tiếp sự hưng phấn của bọn hắn cùng kích động triệu t như u căn bản nhìn không tới nghe không được trong mắt hắn chỉ có đối thủ của mình như thần nam nhân hắn khuôn mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói rằng ta nghĩ đến ngươi tới không được rồi triệu t như u cười cười nói gặp được chút phiền t h i nhỏ ta cũng vậy đã cho ta sẽ tới không được nhưng vẫn phải tới hai người nguyên bản người không quen biết mặt đối mặt nói chuyện Hàn huyên khách phản h sáo p ấ triệu như là tại kéo việc nhà, không mang theo nửa điểm dược thức, căn bản nhìn không theo hỏa khí là tại tức, việc điểm kéo dựa a sửa sắp s n tương bính bộ dạng. Như thần nam nhân chầm ngâm một chút, nói rằng, ta hy vọng ta và người một trận chiến này rất là công bình, n h chầm chút, hy tử một ta ta một rất bộ và là tê nhu g hai ngày. Triệu T. nhìn không ra hắn là quang minh lỗi lạc hay là dối tra che giấu nhưng là hiện nhiên vị này lực của chiến sĩ rất rõ ràng triệu tê nhu gặp phải là phiền thoái gì này không cần triệu tê nhu nói rằng điểm này phiền thoái cũng không có đối với ta tạo thành khốn n h i u gì tiếp tục đi hai người bọn họ thanh â m thông qua hệ thống mở rộng rõ ràng truyền lại đến tại đại c ả n h k ỹ trưởng khán đài cùng với bao xương mỗi một gã ngoạn r a trong lỗ thai những k ê u v i ê n náo ẩm ý tiếng vang nhanh chóng lăn g xuống như thần nam nhân gật gật đầu nhìn về phía bên cạnh quan g minh tế ti h người này quan g minh tế ti h triển khai tay bên trong quyền chụp thần s ắ c nghiêm túc nói rằng hôm nay giữa các ngươi đối quyết để ta làm chứng kiến nếu như không có dị nghị mà nói thì tại đây phần khế đ ước vào lưu lại ẩn ký quyền chụp mặt ngoài rậm rạp chẳng trị địa viết mấy trăm cái văn tự đúng là cái này trưởng quy tắc tỷ còn có tiền đặc cự t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi lăm quyết chiến đấu thú trưởng trong triệu tê như cùng như thần nam nhân cuộc tỷ thí này quy tắc căn cứ chính là đại c ả n h k ỹ trưởng không hạn chế đối chiến không giới hạn chế song phương trang bị nhưng là cấm sử dụng quyển t r ụ c loại đặc thù vật phẩm mỗi người trong ba lô chỉ cho phép mang theo năm bình cao cấp dược tề mỗi lọ thuốc thv khôi phục trị số là năm trăm điểm hp trong hai người chỉ có một có thể sống rời đi đấu thú trưởng sự thất bại ấy đem thua trận của mình tiền đặt cược như thần nam nhân chỗ xuất ra tiền đánh cuộc là vận mệnh giới chỉ năm mươi kim tệ vận mệnh giới chỉ công kích m ư ơ i hai mươi lực lượng năm nhanh nhẹn năm thể chất năm may mắn một một mươi năm xác suất không đếm x ử a phòng ngự mang vào kỹ năng vận mệnh chỉ dẫn b ê n một mươi năm m ư ơ i năm chuyển kỳ cấp trang bị không thể ăn cắp không thể giao dịch không thể rơi xuống vận mệnh xáo trang bên trong có thể thăng cấp mà triệu t ê như đối ứng tiền đặc t ư ợ c tức thì là của hắn hai quả chiến thần giới chỉ chiến thần giới chỉ trái công kích m ư ơ i năm m ư ơ i năm lực lượng năm thể chất năm lực công kích m ư ơ i tốc độ công kích m ư ơ i mang vào kỹ năng chiến thần ánh sáng bền m ư ơ i năm m ư ơ i năm yêu cầu lực lượng một trăm chuyển kỳ trang bị chiến thần xáo trang bên trong chiến thần giới chỉ hữu công kích 15-15, lực lượng năm thể chất năm lực công kích một ư ơ i tốc độ công kích m ộ mươi mang vào kỹ năng chiến thần thủ hộ b ê n 15-15, yêu cầu lực lượng một trăm l h u y ể n kỳ trang bị chiến thần sáo trang bên trong nếu như dựa theo đại thị trường giao dịch bên trong giá thị trường triệu t ê như cũng như thần nam nhân chỗ xuất ra tiền đặt cược tuyệt đối muốn vượt qua một ư ơ i triệu năm mươi nghìn kim tệ có thể giá trị sáu trăm vạn đương nhiên tại khế ước lên song phương tiền đặt cược chỉ là trò chơi bên trong vật phẩm ảo không liên quan đến một mao tiền tiền mặt phần này khế ước không có, có vấn đề chút nào Như thần nam n h đối với giữa song phương đối quyết quang huy phiên bản cũng tiến hành rồi một loạt thao tác tuyên truyền ở ngươi chơi số lượng chậm rãi tiếp cận báo hòa hôm nay không thể nghi ngờ là cái đáng giá lăng xê điểm sáng triệu tê như g làm quang huy ngoạn gia người phát ngôn bên trong phối hợp cũng là nhất định hắn s ờ lên cái cảm nói rằng hai quả chiến thần giới chỉ đều tại ta trên người làm sao ngươi nói như thần nam nhân trước đó đều lấy ra tiền đặt cược theo lý thuyết triệu t ê như n cũng có thể đồng dạng làm được nhưng là hắn cũng đem chính mình tiền đặt cược gáp tại trọng tài giả trên tay cái này thật là đại ngốc rồi bởi vì hai quả chiến thần giới chỉ vô cùng trọng yếu chẳng những bảo đảm lực công kích của hắn mà vẫn còn mang vào có tam đại cường hàn bị kỹ nếu như thần nam nhân cho rằng triệu t ê như n sẽ mạo xưng là trang hảo hán đây tuyệt đối là mười phần sai như thần nam nhân cười nhặt một cái nói ta có thể hiểu được ta cũng vậy tin tưởng phần này khế ước lực lượng cùng thư của ngươi dùng cho nên của ngươi chiến thần giới chỉ không cần chất áp tại trọng tài giả nơi này giữa hai người đối thoại đại cạnh ký trường khán đài cùng với khách quý ghế lô bên trong các người chơi đều nghe được rất rõ ràng không ít người cũng than thở như thần nam nhân rộng lượng ý chí cũng có người đang cười nhạo triệu t ê như là tính toán chi ly diệp thiên thiên cười nhạt nói được so với hát đến độ dễ nghe đại ngư ca thực nếu bị thua chẳng lẽ còn sẽ lại hắn không thành khế ước t i ể u bày ở chỗ này、đây. triệu t như nếu thật là b ộ ước không nói trước có thể thành công hay không Đầu t i ê nhưng đ ị c là có chút n đối m không rõ chi tiết ngoạn gia sẽ không biết chỉ biết tán dương như thần nam nhân thợ mạnh giữa song phương đánh giá tại trạm mặt thời điểm cũng đã bắt đầu hắn hiển nhiên là chiếm cứ một chút thương phong triệu t như nhưng lại cũng không thèm để ý bởi vì quyết phân thắng thua vĩnh viễn không phải là miệng pháo hắn bỗng nhiên rút ra mệnh vận chi nhận lấy tay tại phong nhận vào bơi qua vạch phá ngón tay c h ả y ra ân hồng tiên huyết sau đó tại khế ước vào nặng nề g h mà bóp lại dấu tay của chính mình đây là không thể làm trái huyết khế bắt đầu rồi trên khán đài vừa mới vang lên tiếng nghị luận lập tức thở bình thường lại tất cả mọi người mục q u a n g tất cả đều tập trung ở trên thân hai người làm trọng tài giả quang minh tế ti thu hồi khế ước l ạ g yên t ố i lui đến khu vực bên ngoài đem sân bãi tặng cho triệu tê như cùng như thần nam nhân năm phút đảo kế thì chính thức bắt đầu bởi vì không phải tại đại cạnh ký trường trên lôi đài song phương hoạt động cũng không có hạn chế hai người cũng không có lập tức kéo ra cự l y chỉ là nhìn xem lẫn nhau ánh mắt của đều trở nên sắc bén triệu tê n h u đột nhiên hỏi ngươi và hoa vũ là quan hệ như thế nào đối với triệu tê n h u vấn đề này như thần nam nhân có vẻ có chút kinh ngạc hắn mi mau nhất thiêu hỏi ngược lại cái này cùng giữa chúng ta đối quyết có quan hệ sao triệu tê n h u cười nói vậy chính là có quan hệ hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút cũng không trông cậy vào có thể hỏi ra chân tướng nhưng là muốn nói như thần nam nhân sau lưng không ai đây tuyệt đối là chuyện không thể nào nếu không hắn tại sao phải trả giá cao như thế ngang một cái giá lớn cùng mình một trận chiến hai quả chiến thần giới chỉ là cái rất tốt lý do bất quá triệu tê nhu tin tưởng đây cũng là cái rất tốt lấy cớ như thần nam nhân phản ứng đã có thể nói rõ vấn đề như thần nam nhân ngậm miệng lại ánh mắt trở nên lạnh như băng hắn ý thức được nếu như trong vấn đề này cùng triệu tê nhu tiếp tục dây dưa chính mình vừa mới hình thành thượng phong khí thế đem không còn sót lại chút gì triệu tê nhu cười ha ha một tiếng nhưng lại đứng tại chỗ không chút sứt mẻ hắn bất động như thần nam nhân cũng là bất động song phương cách xa nhau bất quá hơn một thức cự ly g i ả n g co thời gian từng giây từng phút trôi qua mắt thấy đ ả o kế thì muốn chấm dứt hai người cũng, cũng không lui lại triệu tê n h u thật sâu hít một hơi thở dài nắm mệnh vận chi nhận cắt nữa đổi xuất phát từ mệnh vận chi thuẫn sau đó cho mình liên tục ra chỉ lên ba cái quang hoàn thần thuật không sợ quang hoàn kiên nhận quang hoàn kinh cước quang hoàn hắn vừa có động tác như thần nam nhân cũng lập tức làm ra phản ứng tương tự cho mình ra chỉ lên các loại trạng thái vị này người mặc trọng giáp chiến sĩ giống như là tay bên trong đại kiếm đột nhiên để lộ ra phong rệ khí t ứ c đ ngàn ngàn vạn vạn nhất nhất một h t đoàn g bên trắng đoàn thánh quang đột nhiên trên không trung tràn ra có thể so với mặt trời tia sáng c h ó i mắt chiếu sáng cả tòa đấu thú trưởng nó hiện ra đại biểu cho cuối cùng đảo kế thi chung kết trận này khả năng quyết định song phương tại quang huy bên trong tiền đồ cùng vận mạng quyết chiến chính thức kéo ra màn tre ba mươi con ỉ nủ ở to chương bốn trăm năm mươi sáu quyết chiến đấu thú trưởng hạ sắt thánh quang hiện ra sắt na như thần nam nhân dẫn đầu đ ộ n g lặng im chờ đợi thì vững như bàn thạch ra tay lúc công kích cực nhanh như gió đ ộ n g tính ở giữa chuyển đổi là như thế đột nhiên phảng phất giống như là một hồi ngày mùa hè bên trong phong bạo b ộ c phát đến làm cho người căn bản không kịp chuẩn bị bài này do t h ủ phát đ ô n nhiên trong lúc đó bà kiếm lớn màu trắng phá không chạm mang theo trước một vòng sắc bén kiếm quang như thiểm điện địa chém về phía triệu tê n h ư đầu lâu tốc độ cực nhanh khí thế mạnh giản làm cho người ta hít thở không thông nếu đổi lại là người chơi bình thường đối mặt bén nhọn như vậy công kích tuyệt đối sẽ theo bản năng trốn tránh không sẽ có bao nhiêu tơi đối kháng chính diện dũng khí cùng tin tưởng nhưng là chỉ cần lùi bước một bước chẳng khác nào là đem chiến đấu quyền chủ động chắp tay tặng cho như thần nam nhân h ắ n công kích tất nhiên sẽ giống như, như mưa rông gió bao liên tục không dứt thẳng đến triệt để phá hủy phòng ngự của đối thủ lực quân chiến sĩ có được lấy cả quang huy mạnh nhất vật lý công kích năng lực tại lớn tiếng dọa người phương diện như thần nam nhân đã làm được tốt nhất nhưng mà đối thủ của hắn nếu không phải người chơi bình thường sẽ không bị loại này phong bạo thức đột nhiên công kích đơn giản hù dọa ngược lại cheng mệnh vận chi nhận đ ố n g nhiên giơ lên không hề hoa t r ư ơ n g giả bộ địa cùng như thần nam nhân đại kiếm đánh vào nhau đao phong cùng mũi kiếm đánh xuất phát từ tia lửa trói mắt hai cái đồng dạng là chuyển hậu kỳ cấp vũ khí hiệp thứ một đánh giá chính là vô cùng kịch liệt giữa hai người cự ly rút ngắn đến c ă n g tấc song phương lực lượng trực tiếp va chạm triệu tê ngư lui về sau nửa bước mặc dù là bùi gai kỵ sĩ, đan sư tại thuần túy lực lượng so đấu lên hắn khẳng định không như như thần nam nhân thừa cơ hội này như thần nam nhân đột nhiên cất bước về phía trước rất nhanh cắt vào đến triệu t như phía bên phải vị trí đại kiếm tùy theo quét ngang hướng triệu t như ngực bụng bộ vị gần kề chỉ là phần này nắm chắc chiến cơ năng lực hắn đã vượt qua tuyệt đại đa số game thủ chuyên nghiệp mà bởi vì như thần nam nhân biến chiêu quá nhanh triệu t như muốn trốn tránh cũng không kịp bất quá tay trái của hắn còn nắm mệnh vận chi thuẫn trốn không thoát cũng có thể đón đỡ chống đỡ、Bùm. không thể phá vỡ chiến thuẫn một mực phong trận đại kiếm độc tập thuẫn kích lực lượng vừa đúng địa triệt tiêu như thần nam nhân cường hãn lực công kích song phương liệu mạng cái bất phân cao thấp hoàn mỹ phòng ngự triệu t như không có có tổn thất nửa điểm hp nhưng là thuần túy phòng ngự cho tới bây giờ đều không phải là phong cách của hắn sau một khắc hắn đột nhiên đem mệnh vận chi thuẫn cắt hồi từ thần cái bao tay mệnh vận chi nhận đồng thời hướng phía đối thủ trọng chạm mà đi bộ này đao la chắn cùng đánh phương pháp cũng không phải hệ thống kỹ năng mà là triệu t như căn cứ từ mình trang bị đặc điểm chỗ chọn lựa chiến thuật có cực cao đột nhiên tính thường thường có thể trong nháy mắt đánh đối thủ một trở tay không kịp như thần nam nhân mặc dù trước khi chiến đấu nghiên cứu qua triệu t như video chiến đấu nhưng khi mệnh vận chi thuẫn bông dưng ở trước mắt biến mất phản ứng y nguyên c h ậ m một chút nhỏ cao thủ chi tranh chỉ ở trong găng t ứ c triệu t như chiến đao chém xuống thành công chém chúng đối thủ lồng ngực một trăm bảy mươi tám một kích thành công triệu t như lại không có chút nào mừng rỡ bởi vì triệu t như đối thủ không hề yếu nhìn xem thiểm tránh không khỏi công kích của hắn liền dứt khoát không né trực tiếp phản kích dùng thương đổi thương loại chiến thuật này thông thường xem máu n h ư thánh kỵ sĩ không đấu lại kỹ thuật hoặc là kỹ năng vậy thì liệu máu đi hiện tại trái lại là chiến sĩ đến đổi bính triệu tê n h ư cái này thánh kỵ sĩ đã trở thành bị phản kích một phương như thần nam nhân ra tay vừa nhanh vừa độc công kích góc độ cũng rất kỳ diệu một kiếm này từ đôi đến đầu hung hăng thiết trung bụng của hắn hai trăm hai mươi năm song phương vừa chạm liền tách ra động tác mau lẹ trong lúc đó hai người đối bính ba cái hiệp ai cũng không có chiếm được chân chính tự phong song phương đều bị đối thủ hữu hiệu đánh trúng một lần triệu tê n g ư tổn thất hp càng nhiều hơn một chút nhưng là của hắn hp khẳng định phải so với như thần nam nhân tới d â y đặc chỉ là lực lượng chỗ t h u a kém coi như là lực lượng ngang nhau rồi mà trải qua cái này ba cái hiệp đánh giá triệu tê n h u cùng như thần nam nhân cũng bắt đầu một lần nữa xem kỹ đối phương như thần nam nhân xem qua triệu tê n h u tất cả video chiến đấu đối với thực lực của hắn có tương đối hiểu nhưng nhìn tần số nhìn là một chuyện thực chiến lại là một chuyện khác vị này lực cùng chiến sĩ phát hiện mình ít nhiều có chút đánh giá thấp triệu tê n h u triệu tê n h u có thể nhiều lần hoàn thành kỳ tích dựa vào không chỉ có chỉ là nhiều mặt cường đại bí kỹ cũng không phải luyện cấp quần tại sao có thể trở thành hàng tỷ ngoạn gia bên trong đẳng cấp đệ nhất nhân mà luyện cấp quần tuyệt đối sẽ không trầm mê ở tờ cờ chiến đấu trên thực tế tại đại cạnh ký trường bảng xếp hạng trong đó cũng tìm không thấy như thần nam nhân bóng dáng cho nên có không ít ngoạn gia cho rằng như thần nam nhân thì luyện cấp lợi hại tờ cờ kỹ thuật chưa hạng cường nhưng là triệu tê như u hiện tại biết rõ của mình người này đối thủ không chỉ có sông hưng m ánh vợ cờ càng đư hãn hơn nữa hắn còn hiểu rõ đối phương không phải người bình thường đây không phải nói nhảm như thần nam nhân phong cách chiến đấu rõ ràng có chứa sự thật vũ kỹ đặc điểm nói cách khác đối phương cũng là một gã vật lộn cận chiến cao thủ hiểu được như thế nào v ẫ n dùng tay bên trong cái này món vũ khí đối thủ như vậy đối triệu tê như u mà nói không thể nghi ngờ là rất lớn khiêu chiến bất quá hắn chiến ý cũng theo đó nhảy lên tới đỉnh quá yếu đối thủ thắng đều không có, có ý gì ngăn cũng chỉ có một hai giây đ ố i phương đồng thì hướng phía đối phương chém ra vũ khí tại dạng này chiến đấu ở bên trong triệu tê như không có phóng ra bí kí u n ti thậm chí ngay cả thánh lực cân nhắc quyết định cao cấp như vậy kỹ năng cũng bung ô tha cho không cần bởi vì làm đối thủ căn bản sẽ không cho hắn thong dông cơ hội thi triển tương đối như thần nam nhân đồng dạng cũng là như thế tại gần cự ly cao tốc độ tần suất cao trong chiến đấu cho dù là không một giây chậm chạp đều cho đối thủ dùng cơ hội mà càng cao cấp cường đại kỹ năng cần muốn thời gian chuẩn bị càng dài c h e n đao kiếm lại lần nữa đánh đến cùng một chỗ triệu t như cùng như thần nam nhân thắt thân mà qua lẫn nhau đều thấy được đối phương trong đôi mắt ánh sáng l o n g lánh vừa lúc đó như thần nam nhân tay trái cổ tay khẽ đ ả o một b ả lam u u trùy thủ đ ố n g nhiên xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn vô thanh vô tức hướng phía triệu t như eo của trọng trùy thủ thuộc về thông dụng hình vũ khí cho dù là pháp sư cùng mục sư cũng có thể sử dụng chơi dao găm mạnh nhất đương nhiên là đạo tặc cũng có chiến sĩ đem trùy thủ coi như trợ thủ vũ khí ai có thể tưởng tượng như, như thần nam nhân như vậy đỉnh cấp cùng chiến sĩ trùy thủ cũng dùng đến thành thạo cực kỳ duy nhất nhớ đột thứ hoàn toàn ngoài triệu t như đắc ý liệu đồng thời cũng cắt đứt hắn hậu chiêu trong lúc cấp thiết triệu t như chỉ có thể nhắc tới chiến thuẫn trước phong bế đối thủ trùy gai 79. m ộ t cái đỏ tươi thương tổn con số lập tức ở trên đỉnh đầu hắn phiêu khởi 26. con ỉ n ụ ở to chương 457. quyết chiến đấu thú trưởng như thần nam nhân sử dụng trùy thủ khẳng định không phải mặt hàng phổ thông tại triệu t như toàn lực phòng ngự dưới tình huống y nguyên bị đánh rất gần tám mươi điểm hp tại này hiệp đối quyết trong không thể nghi ngờ là bắt lại t r ê nước nhưng là đối với triệu t ê như mà nói chính thức đáng sợ là đối thủ chỗ triển lộ ra tài nghệ này so với chức nghiệp đạo tặc đều tinh xảo trùy thủ kỹ không thể nghi ngờ ngoài hắn cùng với tất cả quan sát cuộc t ỷ thí này ngoạn gia đắc ý liệu xuất quả thực là sâu tạc trời ạ ha ha ta liền nói triệu đại n h ư không phải thần nam đối thủ l ạ c k h á c cứ điểm đấu thú trường bên trong cảnh tượng mượn nhờ không gì làm không được hệ thống trong nháy mắt vượt qua hoàn toàn bất đồng bị diện rõ ràng hiện lên hiện tại đại cảnh k ỹ trưởng khán đài hàng t ỷ ngoạn gia trước mặt của làm cho bọn hắn có thể người lạc vào cảnh giới kỳ lạ đ i ệ cảm nhận được cuộc tỉ thí này phấn khích vô số người nhiệt huyết tùy theo trở nên sôi trào sụp sôi cảm xúc khắp nơi tại lan tràn nhưng mà bọn họ vô luận là hoan hô cũng tốt trợ uy cũng được hoặc là kích động theo trên chỗ ngồi nhảy dựng lên cũng hoặc là không tiếp tốn hao tiền tài mua sắm pháo hoa đạo cụ tách ra tại đại cảnh k ỹ trường trên không đối với triệu tê như cũng như thần nam nhân mà nói đều không có ảnh hưởng chút nào triệu tê như đ ô n g nhiên dừng bước lại đang tại sông về trước đ ô n g thân hình n g ạ n h xanh xanh dừng lại hắn mánh liệt xoay người ngược chém ra chiến thuẫn một cái mạnh mẽ thuẫn kích man truy cơn giận hướng phía đối thủ nặng nề mà đánh ra triệu tê như thuẫn kích kỹ năng vận dụng thường xuyên nhất sớm đã đột nhập cao cấp đạt đến cấp ghề hợp tác chuyên gia kỹ năng thời gian cột đã áp dụng vào mười giây bên trong hắn tạp có thời gian rất chuẩn thuẫn kích vừa mới làm l ệ n h kết hợp bí kỹ lần nữa thả ra mệnh vận chi thuẫn đánh ra lực lượng tùy theo tăng võ suất gấp hai đương nhiên nếu như không có chúng mục tiêu mục tiêu lực lượng gia tăng cái thập đội đều vô dụng nhưng vừa lúc đó như thần nam nhân đồng dạng xoay người lại dương lên tay bên trong đại kiếm vị này hung hãn lực c ủ a chiến sĩ cùng triệu tê ngư u chiến thuật dĩ nhiên là giống nhau nhưng mà động tác của hắn so với triệu tê ngư muốn chậm một chút như vậy cho nên tay bên trong vũ khí còn không có chém ra triệu t ê như chiến thuẫn dẫn đầu nặng nề mà đánh vào trên người của hắn bùm tại gấp hai thuẫn kích lực lượng oanh kích xuống như thần nam nhân cũng chống đỡ không nổi lảo đảo hướng lui về phía sau đây là bởi vì hắn tự thân lực lượng rất mạnh duyên cớ nếu không tuyệt đối sẽ bị trực tiếp đập bay ra ngoài hai mươi ẩm một giây sau triệu t ê như tay trái nắm cầm chiến thuẫn biến thành địa tinh tay súng nương theo lấy một đoàn chói m ắ t h ỏ a quang tràn ra cách xa nhau vài mét ra thần nam trên mặt lập tức tuân ra một đoá hoa máu một trăm hai mươi sáu dĩ nhãn h o à n nhãn vừa rồi như thần nam nhân dùng trùy thủ ám toán triệu tê n h ư u một cái hiện tại triệu tê n h ư u hay dùng tay súng còn lấy nhan sắc a đại cạnh kỹ trưởng trên khán đài lập tức vang lên một tràng tiếng thổ thức trên mặt đã trúng nhất thương như thần nam nhân cũng rốt cục không cách nào bình tĩnh trong đôi mắt hiện lên một vòng h ư n g quang đột nhiên gầm nhẹ chầm quát một tiếng dùng hai tay nắm ở đại kiếm nhắm ngay triệu tê n h ư u g ơ lên cao cao hào quang màu đỏ t h ắ m từ kiếm thể lộ ra làm cho cả thanh đại kiếm phản g phất bị cháy h ừ n g h ự c h ỏ a diễn bao vây hơi thở nóng bỏng hướng bốn phương tám hướng lan tràn làm cho nhiệt độ chung quanh đều tùy theo kéo lên bí kí un ti lúc này người nào cũng biết như thần nam nhân phải ra khỏi đòn sát thủ giữa song phương cự ly đã kéo ra vận dụng cao cấp kỹ năng là chuyện đương nhiên chuyện triệu tê như trong lòng đ ố n g nhiên sinh ra một loại cảm giác nguy hiểm trực giác tại nói cho hắn biết như thần nam nhân một k í c h này tuyệt đối không phải đang đùa cái gì hoa dạng bởi vậy hắn không chút nghĩ ngợi thả ra tuyệt đối lĩnh vực vì chính mình ra chỉ ba giây vô địch trạng thái v ò ảnh cựu tại triệu tê như hoàn thành phòng ngự sát a như thần nam nhân đại kiếm chém xuống lan không vung chém ra một đạo phản phất như hỏa long liệt diễm kiếm khí gầm thép sẹt qua năm sáu bước cự li đem cả người hắn n u ố t hết long viêm nộ đây là như thần nam nhân trong tay cái này món vũ khí bị thêm vào bí kỹ bình thường dưới tình huống đơn giản không cần lúc này đây hoàn toàn là bị triệu tê ngưu cho c h ọ c giận tăng thêm thời cơ xuất thủ cũng rất thích hợp nhưng là của hắn bí kỹ cường thịnh trở lại cũng vô pháp đột nhập tuyệt đối lĩnh vực phòng hộ cái này vô địch kỹ năng liền cao cấp un ti đều có thể miễn dịch không phải bất luận cái gì bí kỹ đủ khả năng phá giải xong cho nên tuy nhiên triệu tê ngưu nhìn xem nguy hiểm vô cùng trên thực tế liền nửa điểm hp đều không có tổn thất hết bất quá tình huống như vậy sớm đã tại như thần nam nhân đoán trước trong đó hắn đối với triệu t như rất hiểu rõ khẳng định phải vượt xa triệu t như đối hắn giải làm sao có thể không biết triệu t như có được lấy vô địch kỹ năng bởi vậy tại thả ra long viêm nội chi sau hắn thuận thế bước nhanh chân hướng phía triệu t như công kích trong tay đại kiếm vung lên nặng nề g h bóng kiếm hướng phía triệu t như bao phủ quá khứ hoàn toàn phong kín hắn chung quanh tránh lui không gian ba giây trong nháy mắt m à qua triệu t như vừa mới đã ngăn được đối thủ hút i như thần nam nhân chuẩn bị ở sau theo nhau mà tới lập tức cho hắn đã tạo thành áp lực thật lớn triệu tên như sau lùi một bước lần nữa d ơ lên chiến thuẫn lần nữa phóng ra một cái bí kỹ b ù i gai tường sát bí kỹ vừa ra p h o n g ngự của hắn giá trị trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh toàn thân cao thấp thậm chí thuấn bài mặt ngoài đều hiện lên xuất phát từ thanh màu đen gai sát b ù i gai cả người phảng phất như là cương r ộ i đúc bằng sắt loại lóng lánh kim loại đặc hưu h à o quang đem tất cả công kích lực toàn bộ chuyển hóa làm lực p h o n g ngự phối hợp một thân cực kỳ cường hãn trang bị cho dù là toàn thể chất máu như kỵ sĩ cũng không thể có thể ở phòng ngự và vượt qua giờ này khắc này triệu tên yêu phòng thủ, phòng thủ. nguyên h thần nam nhân như ư mưa nam n r ô gió công i báo kích trước mặt,、triệu、t r ệ tê ngưu b â giờ có thể làm, tự hồ chỉ có phòng Tương bóng kiếm lấy mắt thường kiếm tại chiến có chỉ có có tốc chảm kích khó thể tự thủ. mắt thể thuật hồ nhận làm, lấy l đạo độ k i ế một cùng lá chắn dày đặc cả phong sinh ra kỳ nào đó tiếng vang, đánh thẳng vào tất cả mọi người màng thai. 30, 30, 30. Nguyên lá thai. dày dao dị vào đó ra mọi kỳ tất m đám thương tổn con số trong nháy mắt tại triệu tê nhu trên đỉnh đầu phiêu khởi theo hắn từng bước lui về phía sau không ngừng gia tăng lượng máu của hắn cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang giảm xuống mắt thấy một màn này tất cả người xem tất cả đều nín thở bọn họ biết rõ giữa song phương thắng bại rất có thể tại này hiệp ở bên trong xuất hiện hoặc là nói ra hiện tính quyết định kết quả ba mươi ba mươi ba mươi suốt chín cái giống nhau thương tổn như thần nam nhân kiếm thế rốt c ụ c đình chỉ tại đây một lớp trong công kích hắn đánh rất triệu t ê như trọn vẹn hai trăm bảy mươi điểm hp sáng tạo ra song phương quyết đấu đến nay lớn nhất mức thương tổn nhưng lại như thần nam nhân trong nội tâm lại không có bao nhiêu v u i sướng bởi vì này đôi liên chiêu bí kỹ là của hắn đòn sát thủ trước một cái long viêm nội chỉ là vì tiêu hao triệu tê như n vô địch bí kỹ đằng sau mới thật sự là sát chiêu chỗ tại trước kia không có người nào có thể ngăn cản được hắn bí kỹ liên triều nhưng mà hiện tại triệu tê như n làm được hơn nữa trả giá cao cũng không cao quan trọng nhất là kế tiếp hắn nhất định phải thừa nhận đến từ triệu tê như n p h ả n kích chương bốn t r ư ơ i tám quyết chiến đấu thú trưởng tiếp tục đại cạnh kỹ trường trên khán đài hàng tỷ ngoạn g a nhìn không chớp mắt triệu tê như n cùng như thần nam nhân đối quyết e sợ lỗ hổng cái một chi tiết tiếng thái phục tiếng hò hét cùng với tiếng hoan hô thỉnh thoảng mà vang lên, lên. đ e、so、mặc dù nói bình thường tại đại cạnh kỹ trường các đại lôi đại khu cho tới bây giờ đều không thiếu thôn chức nghiệp cao thủ ở giữa quyết đấu nhưng là không có một cuộc tỷ thi ý nghĩa có thể vượt qua trận này giá trị vượt qua mười triệu tiền đặt cược quan huy đệ nhất cao thủ địa vị vô thượng vinh dự cùng lích lợi đều muốn trong trận chiến đấu này quyết ra thắng bại đây hứa hẹn triệu tê như góp phần trợ uy cũng có duy trì như thần nam nhân mọi người lực chú ý đều một mực tập trung tại trên người của hai người có chút ý nghĩa khó trách bọn hắn hạ trọng trú tại thần nam thân mình khi như thần nam nhân thi triển ra bí k ỹ liên triều hướng triệu tê như phát động cuồng phong mưa rào công kích về sau đánh số tám mươi tám đại c ả n h k ỹ trường trong dạp tên kia bị mọi người trở thành đại thiếu cương giáp võ sĩ sở lên cảm của mình lộ ra nghiền ngẫm tiếu h dung trước dụ dỗ xuất phát từ đối thủ vô địch kỹ năng sau đó lại xuất phát từ chân chính sắc chiêu rất khen trang diện lên triệu tê như đã bị như thần nam nhân hoàn toàn ngăn chặn liên tục bại lui tình hình làm cho người ở chỗ này tâm tình đều rất tốt phản phất thấy được thắng lợi đã giữ tại trong tay của mình ngồi một bên hoa vũ cười nói đại thiếu nói không sai chàng thắng lợi này hẳn không có huyền niệm nàng vừa dứt lời như thần nam nhân công kích đ ố n g nhiên dừng lại tại quang huy trong đó càng là cường đại bí kỹ thi phong yêu cầu càng cao t h ư ờ n g t h ư ờ n g dự thời gian chuẩn bị rất lâu hơn nữa tại phóng ra sau khi chấm dứt ngoạn gia tự thân sẽ xuất hiện ngắn ngủi tạp đốn hiện tượng như vậy cũng tốt so với một người dùng hết lực lượng của toàn thân hoàn thành một lần công kích kiệt lực sau không có khả năng lập tức khôi phục lại sẽ tạo thành tạm thời kiệt sức giới giải trí đại thẩm được kích mặc dù nhưng cái này tạm đốn thời gian rất ngắn nhưng là cao thủ chân chính thường thường có thể bắt lấy cơ hội này gây phản kích điều kiện tiên quyết chính là giữa song phương cự ly cũng đủ tiếp cận khi như thần nam nhân cuối cùng một đạo bóng kiếm trảm kích tại mệnh vận chi thoát lên hắn và triệu t như ở giữa cự ly gần kề không đến hai bước triệu t như mặc dù đang thối thối được nhưng lại không loạn chút nào vô cùng có tiết tấu quan trọng nhất là tại lui bước đồng thời triệu t như đã làm tốt phản kích chuẩn bị cho nên khi như thần nam nhân tận tình phóng ra hết bí kỹ đích v ỹ năng tựu i tại hắn lâm vào tạm đốn sát na triệu tê như b ô n g dưng dừng chân lại thân thể đột nhiên nghiêng về phía trước tay trái chiến vẫn tùy theo rút lưỡi mở tay phải mệnh vận chi nhận như thiểm điện địa vung chém về phía đối thủ cái cổ một đao kia triệu tê như thời cơ xuất thủ nắm chắc được vô cùng tốt công kích tốc độ càng cực nhanh như thần nam nhân tuy nhiên ý thức được nguy hiểm nhưng mắt thấy chiến đao hướng chính mình v u n g d ơ lên đại kiếm đón đỡ c h ố n g đỡ không kịp hắn chỉ là tại lưỡi đao tới người sát na đem hết toàn lực nghiêng thân thể của mình tránh đi cái cổ chỗ yếu Giang mệnh v ậ n chi nhận nặng nề g h mà chạm kích tại như thần nam nhân trên vai trái đao phong thật sâu cắt vào hắn hộ thể khôi giáp chính giữa thuận thế đi xuống roi mang theo một vòng ân hồng tiên huyết như đà mạ n thần nam nhân hp trong nháy mắt rơi xuống hơn phân nửa ra tiến về phía trước tổn thất lượng máu cột máu đã đến tràn đầy nguy cơ tình trạng lực q u ù n chiến sĩ lực công kích kinh người nhưng là thể chất cũng không xuất sắc như thần nam nhân mặc dù có trang bị cùng kỹ năng phương diện gia thành cũng xa còn lâu mới có được đạt tới máu ngưu trình độ mới liêu trai hệ liệt triệu tê như một đao kia nhất cử đánh cho trọng thương đại cảnh k ỹ trưởng trên khán đài lập tức tiếng kinh hô một mảnh cũng giống là một cái nặng nề mà cái tát dùng sức lắc tại vừa mới còn nói thắng lợi đã không có lo lắng hoa vũ trên mặt nàng xấu hổ được n g ậ m miệng lại bên cạnh vị kia đại thiếu cũng là phẫn nộ địa hừ một tiếng ngược lại tại tê như mới du trong rạp nhưng lại tiếng hoan hô một mảnh n g c a tất thắng phương húc cả người đều nhảy dựng lên an tiểu hải lớn tiếng reo lên thắng thắng muốn thắng rồi thắng lợi là thuộc về lão đại diệp thiên thiên lại tạt một chậu nước lạnh đ ư n g cao hưng quá sớm Thần n a một nếu như u dễ giải q y phía phía cổ cường k hành ắ n hơn hả mấy một triệu vô cùng lực lượng đem chung quanh năm m trong t phạm vi mặt đất toàn bộ nhấc lên thành từng mảnh nghiền nát phiến đá hướng phía bốn phương tám hướng kích xạ phản phất như là trên mặt đất nổ bung một miếng uy lực kinh người bom không may triệu tê như vừa vận tải buộc phát trong phạm vi theo mặt đất phiến đá cùng một chỗ bị tung bay hắn vừa vừa mới chuẩn bị thi phóng lôi viêm thần phạt bị kỹ cũng bị bách gián đoạn không thể hoàn thành đối với đối thủ một k í c h cuối cùng bỏ lỡ một lần giải quyết chiến đấu cơ hội tốt vô cùng hai trăm hai mươi mốt triệu tê như nặng nề g h mà ké rứt tại cự ly như thần nam nhân trọn vẹn hơn mười thước r a địa phương không chu toàn tiên h phong nhưng lại như thần nam nhân cũng không có thừa thắng xông lên hắn lấy kiếm trống đất chầm chầm đứng dậy trên trán dịn da to bằng hạt đậu mồ hôi nhìn về phía trên tương đối mệt mỏi hiển nhiên một kích này đối với hắn tiêu hao rất lớn không phải là không muốn đổi g i ế t mà là hưu tâm vô lực vị này lực cùng chiến sĩ nhìn tròng trọc cách đó không xa đồng thời đứng lên triệu tê n h u lấy tay móc ra một lọ cao cấp khôi phục d ư ợ c tề c h ú t xuống một bên kịch liệt thở hào hẹn giống như là một đầu đi săn không có kết quả manh thú triệu tê n h u cũng không còn có càng nhiều động tác hắn đồng dạng móc ra một lọ d ư ợ c tề uống hết lẳng lặng chờ đợi hát về khôi phục song phương tựa hồ đã đạt thành n n ý nào đó nhưng là ai đều hiểu đây chỉ là ngắn ngủi biểu tượng chiến đấu kế tiếp không thể nghi ngờ đem phân ra sinh tử thắng bại bởi vì đến lúc này song phương trọng yếu bí ký đều dùng không ít hơn nữa tự thân thánh lực chiến l ự c cũng đều tiêu hao đại bộ phận không có khả năng không có hạn chế địa tiếp tục thả ra sắt cũng không biết là ai tại đại thi đấu thể thao trên khán đài phát ra tiếng thứ nhất sau đó vô số ngoạn ra đi theo hòa cùng sắt sắt sắt tiếng kêu như là b i ể n rộng nộ i trào loại dâng lên nhanh chóng cuốn sạch qua cả khán đài hội tụ thành một cổ to lớn nước lũ xông thẳng lên trời nó kích thích thần kinh của tất cả mọi người cũng đem không khí của hiện trường đầy hướng tối phản phất là cảm thấy này cổ bầu không khí triệu tê như cùng như thần nam nhân đồng thời khởi bước hướng phía đối phương phóng đi chương bốn trăm năm mươi chín quyết chiến đấu thú trưởng tiếp tục sắt như thần nam nhân lại một lần nữa phát ra kinh tiên động địa g i ế t đạo thoáng như một đầu bị chọc giận sư tử mạnh mẽ cả người hắn như là trong lúc bất chợt bị rót vào một cổ cường hoành tới cực điểm lực lượng mạnh bành trướng khối khối cơ nhục chống khôi giáp đột hiện cái đầu cùng hình thể đột nhiên phóng đại một khuôn mặt gân xanh lộ ra trở nên dữ tợn vô cùng c ù n n g hóa cùng chiến sĩ mạnh nhất kỹ năng là một m gã chú trọng lực lượng cùng công kích lực cùng chiến sĩ tại quần hóa tình huống dưới tình huống có thể trong nháy mắt đột nhập tự thân cực hạ n sức chiến đấu đạt tới trình độ kinh khủng lực lượng của hắn tốc độ đột nhiên bạo tăng hô hấp trong lúc đó giết tới triệu t như trước người hai tay nắm chặt đại kiếm tùy theo hướng phía triệu t như quét n ă n g ra khi thế cực kỳ kinh người mà đang ở như thần nam nhân phát động quần hóa đồng thời triệu t như đồng dạng phóng ra một cái bí kỹ chiến t h ầ n cụ thể một giây sau một đạo sáng ngợi vô cùng cổ sáng từ hư không mà hàng đột nhiên hàng lâm đem triệu t như hoàn toàn bao phủ ở bên trong thời gian phảng phất t i ự u trong nháy mắt đông lại mà lực phòng ngự của hắn lực công kích cùng hp đồng thời tăng lên trên diện rộng chiến thần phụ thể bí kỹ tiêu hao ba trăm điểm thánh lực chiến lược tăng lên năm mươi phần trăm tự thân lực phòng ngự lực công kích lượng máu duy trì liên tục ba mươi giây ra chỉ dưới trạng thái không cách nào sử dụng khác kỹ năng kỹ năng trạng thái biến mất sau cưỡng chế bảo trì ba phút kiệt sức trạng thái thời gian chờ hai mươi b ố giờ cả kỹ năng ra chỉ tình huống là trong thời gian cực ngắn phát sinh nhưng là đối với triệu t như mà nói cả người hắn phảng phất kinh phật lịch một trường thoát thai hoán cốt sống lại thể nội lực lượng tràn đầy bành trướng phản phất toàn bộ thế giới đều bị dấm nát dưới chân trở nên không mạnh mẽ hơn loại kỹ năng này ra chỉ mang tới cường đại tự tin làm cho hắn không hề sợ sắp điệm nên hướng quần g hóa s a đối thủ đây là được ăn cả ngã về không quyết chiến nếu như không thể tại ba mươi giây trong chấm dứt chiến đấu triệu tê ngưu tất nhiên sẽ lâm vào kiệt sức trạng thái hơn nữa liền một điểm thánh lực cũng sẽ không có hồng lâu liễn nhị ra nghịch tập ba trăm điểm thánh lực là hắn lực lượng cuối cùng c h à o c h ố n g c h e n mệnh vận chi nhận cùng ngân bạch đại kiếm nặng nghề mà đánh vào nhau đôi phương đồng thì bị đẩy lui triệu tê ngưu nhiều thối nữa bước như thần nam nhân tùy theo dẫm trận tại chỗ về phía trước đột nhiên xoay người lần nữa chém ra vũ khí sắc bén kiếm phong phá không kéo lên một đạo hoàn mỹ đường vòng cùng như thiểm điện địa chém về phía triệu t như đầu lâu tại q u ầ n hóa dưới trạng thái như thần nam nhân tốc độ xuất thủ rõ ràng gia tăng dùng triệu t như phản ứng cực nhanh lại cũng không kịp trốn tránh chỉ có thể giơ lên chiến thuận chống đỡ bùm kiếm t h u ẫ n lại một lần nữa va chạm triệu t như lui thêm bước nữa một cái đỏ tươi thương tổn con số ở trên đỉnh đầu hắn p h i u khởi、138. tuy nhiên triệu tê như lực phòng ngự bởi vì chiến thần phụ thể ra chỉ mà trên phạm vi lớn gia tăng bất quá công kích của đối thủ lực đồng dạng đang tăng lên hơn nữa trang bị cố định thương tổn cho nên vẫn cho hắn đã tạo thành hơn một trăm h p tổn thất nhưng chuyện này cũng không hề là mấu chốt mấu chốt ở chỗ như thần nam nhân một lần nữa nắm giữ chủ động hắn tiến sắt từng bước dĩ nhiên là không chút nào cho triệu tê như bất kỳ thở dốc cơ hội đ ạ i kiếm lại một lần chém đúng ra không có vận dụng bất kỳ hệ thống kỹ năng như thần nam nhân tại thời khắc này c h ỗ triển lộ ra kiếm kỹ ngắn gọn nhanh chóng mà hữu hiệu cũng cho tại h thủ của hắn ở bên trong vũ khí cực kỳ cao minh lực không chế. Mỗi một kiếm đều tấn công địch chi cần phải cứu, mỗi một kiếm đều đối với đối thủ hình thành áp chế. Một mực người không chế của chiến ấ tấn tấu đấu. y đối đều đều đối đối Mỗi kiếm mỗi kiếm với người tiết trong một một Một t của của cực cao lực công cần cứu, mực bên ở vũ kỳ áp đại cạnh k ỹ trưởng trên khán đài hàng tỷ ngoạn gia tâm tất cả đều nói lên bọn họ ẩn ẩn có loại cảm giác thắng bại đem trong thời gian rất ngắn sinh ra nhưng là ai sẽ là người thắng sau cùng không ai có thể biết trước nhìn bên ngoài triệu t như lần nữa bị giết được liên tục bại lui hoàn toàn lâm vào bị động bị đánh cục diện nhưng là ai có thể bảo chứng sau một khắc hắn sẽ không phản kích thành công đâu này dù sao phía trước có qua một lần kinh nghiệm trọng sinh làm phá o hôi phương thức không đúng bởi vậy cho dù là những k i a đặc cực tại như thần nam nhân trên người người cũng không có sớm chúc mừng thắng lợi để tránh lọt vào lại một lần vẽ mặt cái này cũng bao gồm đánh số 0088 ghế lô bên trong đại thiếu các tiểu thư một bước hai bước ba bước tại như thần nam nhân như mưa rông gió bão công kích đến triệu tê như trọn vẹn hướng lui về phía sau ra thập nhất bước trong đó có ba lượt dùng chiến thuận phòng ngự tổn thất không sai biệt lắm bốn trăm linh điểm h lại không có một lần hữu hiệu phản kích nhưng là đây cũng không có nghĩa là triệu t như tựu xong đời trên thực tế hắn một mực đều đang đợi chờ đợi tốt nhất phản kích cơ hội mà cơ hội này lập tức tiến đến khi như thần nam nhân tay bên trong đại kiếm lại lần nữa dơ lên triệu t như tay trái nắm cầm m ệ n h vận chi thuẫn đột nhiên cắt thành địa tinh tay súng nhắm ngay đối thủ trong nháy mắt bóp cò súng ẩm Một mức mọi nam sớm một thương thần biết triệu TN như như tay, nhưng hắn cũng không thể có thể biết trước triệu TN từ cho như nhân như nhưng hắn không người, này ngoài đoán cũng nào vận dụng, là vậy quá có có lúc că dự dù đã sẽ song phương gần trong găng tấc kim tệ ngưng luyện viên đạn trong nháy mắt đánh chúng vào như thần nam nhân c á i chán lập tức nổ bung một đoàn đỏ tươi huyết hoa một trăm hai mươi lăm đây là triệu tê như tại song phương khôi phục mãn hp sau lần đầu tiên phản kích đắc thủ nhưng tuyệt đối không phải một lần cuối cùng bởi vì này nhất thương chẳng những có chỗ hiệu quả đánh chúng vào như thần nam nhân mà vẫn còn làm rối loạn đối phương tiết đ ấu làm cho như thần nam nhân nguyên bản gần như hoàn mỹ thế công lộ ra một cái to lớn sơ hở nói được tự hồ rất đơn giản nhưng tại chiến đấu kịch liệt như thế ở bên trong nếu như triệu tê như không phải xem thấu đối thủ kiếm pháp tuyệt đối không thể nắm chặt xào túng tức thể một ít k i a cơ hội sau một khắc hoàn thành xử chỉ địa tinh tay súng bị triệu tê ngư một lần nữa cắt trở lại từ thần cái bao tay trong đó tay phải nắm cầm mệnh vận chi nhận đột nhiên về phía trước đâm ra đâm về phía như thần nam nhân cổ họng ngạo mạn cùng thành kiến lần thứ hai hôn nhân như thần nam nhân mặc dù kinh hãi nhưng không l o ạ n lập tức quay thân tiến hành né tránh nhưng là triệu tê ngư một nhát này chỉ là hư chiêu đao thế đã hết đao phong đột nhiên hướng phía phía bên phải kéo lên một nửa hình tròn hướng bên cạnh phía dưới chặt nghiêng mà rơi ở giữa như thần nam nhân eo của Giang đao phong cùng khôi giáp kịch liệt ma sát tuân ra tia lửa chói mắt hai trăm linh năm hữu hiệu trúng mục tiêu như thần nam nhân một cái lảo đảo chợt giống giận huy kiếm phản kích nhưng mà triệu tê như sừng sững tại chỗ bất động cắt xuất phát từ tay trái chiến thuẫn một mực đã ngăn được đối thủ một kiếm này mệnh vận chi nhận lần thứ hai chém đúng ra chém chúng như thần nam nhân cánh tay trái một trăm hai mươi hai hai trăm năm mươi tám người thứ nhất thương tổn con số là triệu tê như thứ hai là như thần nam nhân vốn có thuẫn bài dưới tình huống triệu tê như lực phòng ngự tuyệt đối lớn hơn đại vượt qua đối thủ Như thần Nam Nhân công kích tuy nhiên cực cao, nhưng không cách nào cùng triệu T. Nghiu tiến hành dùng thương đổi thương rất đúng、liều. Như thần Nam Nhân đương nhiên rất rõ ràng điểm này, hắn lập tức di động tiến quấn độ, hướng kích cách tuy Triệu T rất rất tức Triệu T trái. cao, điểm cực liều. Nghiu đổi di bên rõ độ, lập vừa lúc đó triệu tê n g u phát ra khai chiến đến nay đệ gầm lên giận dữ đột nhiên triệt hạ của mình thoát bài dơ lên cao cao mệnh vận chi nhận hướng phía như thần nam nhân vào đầu chém ứng dụng một đao này quyết tuyệt rung động toàn trường ba mươi mốt con ỉ nủ ở to chương bốn trăm sáu mươi quyết chiến đấu thú trường cuối cùng vẻo lạnh lùng đao phong nặng nề g h mà chạm kích tại như thần nam nhân trên bờ vai tuy nhiên hắn ở đây danh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc tránh được đầu lâu chỗ yếu nhưng là một đao kia vẫn cho hắn đã tạo thành thương tổn nghiêm trọng hai trăm bảy mươi bảy đao chém lực lượng cũng làm cho vị này lực c u a một chiến sĩ không tự chủ được lui về sau nửa bước triệu tê như đ a o thứ ba theo nhau mà tới ha ha hoàn toàn đã rơi vào hạ phong như thần nam nhân không cam lòng thất bại dùng hai tay giơ lên đại kiếm đón đỡ trước mặt chém tới chiến đ ao lại cũng phân là hào đều không cho bước triệu tê như phản kích đưa hắn rung manh một mặt triệt để kích phát ra rồi tuy nhiên gặp phải bất lợi cục diện y nguyên có cực kỳ tràn đầy cầu thắng y nguyên có can đảm cùng triệu t như cứng đối cứng địa quyết đấu nhưng là một m đao kia hắn không thể thành công đón đỡ ở bởi vì tại đao kiếm sắp sửa và chạm s á t na triệu t như đột nhiên thay đổi cổ tay đem mệnh vận chi nhận do thẳng chém sửa đổi làng h i ê m gọn lau cánh tay của hắn sẽ qua một trăm linh hai vô cùng sắc bén mùi đao phá vỡ khôi giáp lại lần nữa cắt giảm hắn đang thừa không nhiều lắm hát t u ê sau đó đao thứ ba đao thế đã hết triệu t như đệ tứ đao tùy theo công già chiêu thức biến hóa hàm tiếp có thể nói hoàn mị c góc độ công kích biến hóa càng xào rượu tinh chuẩn địa cắt vào đối thủ phòng thủ trong khe hát như thần nam nhân không thể không vừa lui lui nữa bị triệu tê như tựa như nước chảy mây trôi thế công đánh cho chỉ có sức lực chống đỡ không có bất kỳ đánh trả chi lực một liền lui về phía sau ba bước như thần nam nhân sắc mặt lần đầu tiên thay đổi triệu tê như một đau kia xóa sạch không chỉ có chỉ là hơn một trăm điểm hp càng là tự tin của hắn cùng tự phụ hắn rốt cục ý thức được thực lực của mình không nghĩ giống như được mạnh như vậy hoặc là càng chính xác ra triệu tê như năng lực chiến đấu còn đang phán đoán của hắn phía trên tuy nhiên cực nhỏ tại đại trên cạnh k ỹ chàng cờ cờ nhưng là bằng vào trong hiện thực nắm giữ tài nghệ như thần nam nhân tại quang huy ở bên trong cùng đối thủ một mình đấu cho tới bây giờ đều không thua quá nếu hắn không là cũng sẽ không hướng triệu tê ngưu phát ra khiêu chiến hiện tại hắn mới phát hiện cho dù là tại chính mình tối vẫn lấy làm kiêu ngạo lĩnh vực triệu tê ngưu cũng có càng tốt hơn thực lực loại này không cách nào vận dụng kỹ năng cận chiến c h é m giết không có bất kỳ đầu cơ trục lợi dư âm đấy của người nào kỹ thuật càng mạnh người đó chính là người thắng cho dù là trong nội tâm đến cỡ nào khâm phục như thần nam nhân cũng vô pháp phủ nhận điểm này hắn chỉ có thể lui về phía sau bằng tốc độ nhanh nhất hướng lui về phía sau cố gắng kéo ra cùng triệu tê ngư ở giữa cự ly như thần nam nhân rất rõ ràng chính mình cố nhiên là vận dụng quần hóa kỹ năng triệu tê ngư cũng đồng dạng ra chỉ tương tự năng lực chỉ cần có thể kiên trì đến trạng thái hiệu quả biến mất như vậy hắn còn có cơ hội chuyển bại thành thắng kéo ra cự ly hắn cũng mới có cơ hội bổ sung hp nhưng là triệu tê ngư làm sao có thể sẽ cho đối thủ lại một cơ hội duy nhất hắn như là phụ cốt chi thư loại đối như thần nam nhân theo đội không bỏ suất đao tốc độ càng lúc càng nhanh Mệnh v lá lá lúc này đại cảnh kỹ trưởng trên khán đài tuyệt đại bộ phân loạn g i a đều đứng lên không có huyên náo cũng không có ồn ào ánh mắt mọi người một mực tập trung tại triệu tê nhu trên người khẩn trương chú ý hắn nhất cử nhất động người nào cũng biết quyết định song phương sinh tử thắng bại thời khắc đến sắt như thần nam nhân từng bước lui về phía sau mắt thấy muốn thối lui đến đấu thú trường b i ê n giới h ắ n đột nhiên gầm lên lên tiếng đột nhiên vung ra tay bên trong đại kiếm hô cái thanh này bạc vũ khí màu trắng trong nháy mắt rời khỏi tay gào thét lên hướng triệu tê như chém bay mà đến song phương cự ly rất gần như thần nam nhân chiêu thức ấy lại tuyệt đối ngoài dự đoán mọi người cho dù là triệu tê như cũng phòng bị không kịp bị đại kiếm hung hăng nện ở trên ngực lập tức lôi ra một đạo thật dài vết thương、298. triệu t như hp lại trong nháy mắt giảm xuống một mảng lớn tổn thất gần ba trăm điểm hp thoáng cái xa vào đến tràn đầy nguy cơ tình trạng bình thường mà nói không phải ném mạnh loại vũ khí rời tay công kích mặc dù là hữu hiệu chúng mục tiêu cũng sẽ không tạo thành thương tổn ví dụ như triệu t như mệnh vận chi nhận nếu như trực tiếp ra bên ngoài đập bể người nện vào cũng sẽ không thương đối thủ mảy may nhưng là thế nào trang bị bản thân t i ể u mang vào ném mạnh thương tổn tình huống tiên t ể u không giống nhau như thần nam nhân cái này thanh đại kiếm hiển nhiên có được lấy năng lực như vậy đương nhiên hắn cũng bởi vậy mất đi chính mình là tối trọng yếu nhất vũ khí sức chiến đấu giảm xuống hơn phân nửa còn chưa hết trừ phi có thể lập tức đem triệu tê như k á c h sát nếu không không có khả năng bất quá cơ hội thắng lợi như thần nam nhân rút ra truy thủ nhu thân nhào tới rất mạnh như báo dùng lực công kích của hắn cho dù là n ắ m truy thủ trích phải hoàn thành một hai lần hữu hiệu chúng mục tiêu cũng đủ để đem triệu tê như đánh vào vạn kiếp bất phục vực sâu mà ở thời khắc quan trọng nhất triệu tê như không có bởi vì tự thân xuất hiện nguy cơ mà có chút bối rối đối mặt như thần nam nhân quyết tử phản kích hắn đột nhiên giơ lên cánh tay trái địa tinh tay súng lại một lần nữa vô thanh vô tức xuất hiện tại bàn tay trái của hắn nắm bên trong ẩm như thần nam nhân đâm ra truy thủ cự ly triệu t ê như cái cổ cũng chỉ có nửa thước cự ly nhưng là lồng ngực của hắn dẫn đầu tràn ra một đoàn huyết hoa một trăm hai mươi sáu người này lực cùng chiến sĩ một cái lảo đảo tốc độ đột nhiên giảm xuống đôi mắt của hắn ở bên trong lộ ra một tia tuyệt vọng trọng thương khi ngoạn da hp ngã xuống đến nào đó thấp nhất hạn chế giá trị sẽ có rất lớn s á t suất gây ra trọng thương trạng thái tất cả thuộc tính đồng thời giảm xuống tuyệt vọng không chỉ có chỉ là hắn còn có những kia đặc cực ở trên người hắn các người chơi bao gồm đánh số tám mươi tám ghế lô bên trong cả trai lẫn gái môn chú làm gì thế cở lg ờ t cương giáp võ sĩ nhịn không được chửi hầm lên bất quá làm cho người ta cảm thấy ngoài ý là ở phía sau triệu t ê như cũng không có kịp thời bổ khuyết thêm một đao chấm dứt chiến đấu bởi vì ba mươi giây chiến thần cụ thể ra chỉ thời gian đã xong hắn rõ ràng lâm vào kiệt sức trạng thái đột nhiên biến hóa tình huống làm cho triệu t ê như phản ứng không thể tránh khỏi chậm một nhịp động tác càng trở nên cứng ác lại cũng cùng đối thủ giống nhau hướng lui về phía sau như thần nam nhân là nhân vật bậc、não. xem xét tự hiệu được lập tức mừng rỡ như điên hắn vạn lần không ngờ tại này trong lúc mấu chốt triệu tên như rõ ràng phạm phải như thế sai lầm lớn nếu như nếu đổi lại là hắn cho dù là lâm vào kiệt sức cũng muốn tiếp tục l i ề u mạng công kích gắt gao ngăn trận đối thủ chịu đựng cuối cùng một hơi tại thắng được nắm chắc thắng lợi tự tại lựa chọn lui về phía sau chẳng khác gì là lựa chọn đem quyền chủ động chắp tay tặng cho đối thủ đi chết đi hắn giống giận phân tận cuối cùng một tia lực lượng g a tốc phóng tới thân hình đã là lung la lung lay triệu tên như ha ha, ha. phong hồi lộ chuyển dưới vừa mới thấy nổi trận lôi đ ỉ n h cương giáp võ sĩ cười ha h a bên cạnh hoa vũ bọn người để cổ họng tâm cũng theo đó rơi xuống trở về đều lộ ra vui sướng t i ế u dung nhưng là sau m ộ t khắc tất cả mọi người t i ế u dung tất cả đều cứng lại ở trên mặt bởi vì ở phía sau triệu tê ngư cắt thay đổi vũ khí của mình đem mệnh vận chi nhận cắt xong rồi thần lực bay dịu có n h ì nụ ở to chương bốn trăm sáu mươi mốt quang huy đệ một n g o ặ t ra thần lực bay dịu thăng cấp công kích một mươi năm hai mươi tốc độ công kích một ư ơ i thần thánh thương tồn m ư ơ i hữu hiệu, hiệu phạm vi công kích ba mươi m tự động hồi bay bền hai mươi hai hai mươi năm yêu cầu đẳng cấp 17, đồ hệ x è o lẹn sở trang bị cái này vũ k h i đi theo triệu tê nhu thời gian là lâu nhất theo bọn hắn cấp địa không ngừng tăng lên cùng trang bị đổi mới nhưng lại vẫn luôn nương theo lấy triệu tê nhu trình chiến quang huy dù là nhờ có đ ị a tinh tay xuống sau cũng không có đem đào thải xong bởi vì thần lực bay dịu lực công kích tuy nhiên rất thấp nhưng là ba mươi thước hữu hiệu phạm vi công kích tự động hồi bay thuộc tính đặc biệt khiến nó trở thành triệu tê nhu tay bên trong một kiện lợi khí tại dĩ vãng hơn lần trong chiến đấu triệu tê nhu đúng là bằng vào cái thanh này bay dịu hoàn thành đối với địch nhân một cách cuối cùng mà hiện tại tại đây trường quyết định trò chơi tiền đồ cùng vận mạng trong quyết chiến tại mấu chốt cuối cùng thời khắc triệu t như lại một lần nữa xuất ra thần lực bay dịu như thần nam nhân là biết do triệu t như có cái này vũ khí nhưng mọi thứ xem qua triệu t như v i d e o chiến đấu chỉ sợ đều đối cái thanh này có thể bay tới bay lui t i ể u phi dịu khắc sâu ấn tượng nhưng là biết rõ cũng không có nghĩa là là hắn có thể biết trước triệu t như từ lúc nào sử dụng đến nhất là đến cuối cùng trước mắt không có khả năng còn trong lòng tính toán cho nên cái này chú định rồi hắn bi kịch dựa vào tử thần cái bao tay trong nháy mắt cắt năng lực trên h ầ n đang lực bay dịu bị dịu t i ệ u t thực tế ra tới s á nếu như không có triệu t như tự thân trang bị phụ đái cố định thương tổn một kích này cho như thần nam nhân thương tổn hẳn là ba điểm năm mươi điểm cố định thương tổn mà năm mươi ba điểm tổn thương lại trong nháy mắt thanh không như thần nam nhân cuối cùng hê nó là đệ sập lạc đà cuối cùng một cọn cỏ như thần nam nhân tiếp tục hướng phía trước phóng ra đi nhanh trong tay đâm ra thủy thủ cự ly triệu tê như đã rất gần rất gần chỉ cần có người tại phía sau hắn lại khe k h ẽ đẩy vào một bả có lẽ là có thể đâm trúng triệu tê như hoàn thành tuyệt sát nhưng là chỉ cách một chút cũng có thể là thiên địa khác biệt ách một tiếng nhỏ không thể biết rên gì từ sau khi thi đấu như thần nam nhân cổ họng ở bên trong bài trừ đi ra nằm thủy thủ tay vô lực địa rủ xuống hắn một cái lảo đảo nặng nề mà ngã ngã trên mặt đất thời gian phảng phất tại thời khắc này cứng lại đại cạnh kỹ trường trên khán đài hàng tỷ ngoạn gia tất cả đều đình chỉ hô hấp ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung vào đó kinh ngạc hưng ơ phấn tuyệt vọng vui sướng thống khổ bất đắc dĩ bi thương các loại thần sắc hiện hiện như thần nam nhân thua tại rơi xuống đất sắt na thân hình của hắn hóa thành vô số quan điểm trong ba lô còn lại dược tề cũng không có thiếu tiền đồng thời bạo rơi ra bất quá cũng không có bạo ra cái gì trang bị nhưng là cái này không có, có bất kỳ ý nghĩa gì thua trận trận này cực kỳ trọng yếu quyết đấu hắn thua mất một kiện truyền kỳ trang bị cùng năm mươi nghìn kim tệ cũng thua mất thanh danh của mình đồng thời thành cựu triệu tê như quan g huy đệ nhất ngoạn giả vô thượng vi danh quan g huy số một triệu tê như một phát bắt được ngược lại bay trở về thần lực bay dịu lần nữa c ắ t hồi mệnh vận chi nhận đối mặt chống dông đấu thú trường dơ lên cao cao phảng phất xuyên qua vị diện hắn nghe được đến từ khán đài thượng hải tiếu vậy cuồng hô tiếng hò hét thắng lợi một trận chiến này đánh cho rất vất vả rất mạo hiểm nhưng là kẻ thắng lợi cuối cùng là thuộc về hắn thuộc về thánh kỵ sĩ triệu đại n h i u gợi ý của hệ thống ngươi đạt được vận mệnh giới chỉ kim tệ chủ vị diện năm nghìn không thua đánh số không không tám tám ghế lô bên trong tiên sinh các tiểu thư mỗi người đầy bụi đất tên tiêu cương giáp võ sĩ rất giống bị người trước mặt đập một quyền kinh ngạc biểu lộ có vẻ rất là buồn cười hoàn toàn đã không có lúc trước lãnh đạo hoa vũ t i ể u càng không cần phải nói nguyên bản gương mặt xinh đẹp bởi vì cực độ ghen ghét mà và mẹo nắm chặt nắm tay cắn nát răng ngà quả thực hận không thể nhào tới muốn đem triệu tê như tươi sống xé nát về phần những người khác đều ở như thần nam nhân trên thân đã hạ trọng chú thua s ạ sẽ thắng đại ngưu ca thắng lão đại vũ hình thành đối lập rõ rệt chính là tại tây như mới du trong dạp sung sướng bầu không khí loạn xị bắt á o diệp thiên thiên hoan hô ôm lấy bên người lâm y dùng sức tại trên mặt hắn hôn một cái gửi đến con mắt không phải con mắt l ô n mi không phải l ô n mi nàng thắng đến tiền không có chút nào so với triệu t â như tới ít đồng thời cũng chứng minh rồi ánh mắt của mình mà đối với t â như mới du tất cả mọi người mà nói triệu t â như chính là bọn họ dựa vào là linh hồn cũng là hạ tâm một trận chiến này triệu t â như nếu như thua thế tất sẽ cực kỳ ảnh hưởng đến công ty sự phát triển của tương lai cũng bao gồm tiền đồ của bọn hắn hiện tại triệu tên nhu thắng thắng được là một tất nhiên quang m i n h tương lai là khác cứ điểm đấu thu t r ư ờ n g lên triệu tên nhu thở phào thở ra một hơi hạn tại trong túi đ e o lưng của mình mặt lấy ra làm chiến lợi phẩm cái k i a m i ế n g vận mệnh giới chỉ vận mệnh giới chỉ công kích một mươi hai mươi lực lượng năm nhanh nhẹn năm thể chất năm may mắn một một mươi năm xác suất không đếm x ử a phòng ngự mang vào kỹ năng vận mệnh chỉ dẫn bên một mươi năm m ư ơ i năm chuyển kỳ cấp trang bị không thể ăn cắp không thể giao dịch không thể rơi xuống vận mệnh xáo trang bên trong có thể thăng cấp đây là triệu tên nhu đạt được đệ tứ vật vận mệnh trang bị phía trước ba cái theo thứ tự là mệnh vận chi nhận mệnh vận chi thuẫn cùng vận mệnh chiến đến giáp hắn đem này cái vận mệnh giới chỉ thay thế huyết chỉ giới chỉ s á u trang thuộc tính kích hoạt hắn lập tức nhờ có một cái năng lực mới lực lượng nhanh nhẹn thể chất trí lực tinh thần cùng với lượng máu cùng thánh lực tất cả thuộc tính một ư ơ i toàn bộ vận mệnh s á u trang cùng sở hữu bảy cái ngoại trừ triệu t ê như n hiện tại có bốn cái bên ngoài còn có vận mệnh xiềng xích vận mệnh văn t r ư ờ n g cùng vận mệnh vương miện cuối cùng ba cái vận mệnh xiềng xích cùng vận mệnh vương miện triệu t như không biết ở nơi nào có thể tìm được nhưng là vận mệnh văn t r ư ơ n g chỉ cần có thể kiếm đủ một trăm vạn chiến huân điểm có thể đổi lấy đến cũng cực có hy vọng có thể được đến loại này truyền kỳ cấp sáu trang trang bị thuộc tính thật sự rất mạnh hơn nữa vật vải càng nhiều càng mạnh bây giờ bốn cái bộ đủ để cho hắn ở đây quang huy ở bên trong sở hướng phi mỹ thật không biết kiếm đủ nguyên bộ bảy cái l à như thế nào quan cảnh tưởng tượng gom góp nguyên bộ vận mệnh giả vinh quang triệu t ê như cũng không khỏi ngẩn người mê mẩn hắn đứng bình tĩnh đứng một lát sau đó lựa chọn tại chỗ lò gấp gốc... a khi triệu t như thoát ly thế giới giả tưởng mở ra ca bin trò chơi cái thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy chỉ biết trương tiếu lệ khuôn mặt diệp thiên thiên cùng lâm y hai gã nữ hải tử đều là khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng sóng mắt lưu chuyển có không nói ra được động lòng người đáng yêu diệp thiên thiên bắt lại cánh tay của hắn cười khanh khách nói đại nhu ca đi chúng ta đi chúc mừng hạ xuống b u ổ i tối để cho ta tới mời khách chúng ta uống thật sảng khoái triệu tê nhu cười khổ chúc mừng không có vấn đề có thể hay không để cho ta trước mặc xong quần áo chương bốn trăm sáu mươi hai phiền thoái g ó c biển ngũ tinh đại tiểu điếm tầm chót quán ba đêm chưa ngủ mê thích xem sẽ tới nhạc văn lv、Đông、không cách én liệt vũ khúc tiếng vọng ở trên ngàn mét vông trong không gian vui sướng lao ra ngoài cửa sổ xét qua nguyện quang bao phủ xuống bãi cát xa xa chuyển về s ó n gợn g lăn tăn biển rộng lớn như vậy trong sàn nhảy hàng trăm đến từ trời nam biển bắc du khách những tinh lực kia không chỗ thổ lộ cả trai lẫn gái môn theo âm nhạc tận tình lắc lư thân thể của mình tiếng vô tay tiếng hoan hô tiếng hò hét liên tiếp làm cho người ta không khỏi nhiệt huyết sôi t r à o trong lúc đó một gã cô gái xinh đẹp nhảy đến trong sàn nhảy tiểu vũ đài lên và e o lắc nông vùng vẫy tóc dài đen nhánh trong nháy mắt đem chọn cái quẻ rượu bầu không khí đưa tới vô số thét lên cùng huýt sáo nha đầu kia khiến cho thật là đủ rồi điên triệu tê nhu g dựa vào bên quầy ba duyên nhìn xem trên võ đài hoàn toàn cải biến phong cách diệp thiên thiên rất là không nói gì vừa mới đã xong cùng như thần nam nhân đối quyết hắn đã bị diệp thiên thiên cùng lâm mỹ kéo tới nơi này nói là chúc mừng thắng lợi kỳ thật chính là mình muốn chơi hắn thật không ngờ vị này ngàn kim đại tiểu thư còn có như thế điên cùng một mặt t i u tại vừa rồi diệp thiên, thiên cùng hắn đối bính suốt hai bia dinh dưỡng rượu hiện tại hiển nhiên là rượu mời đi lên muốn phát tiết thiên, thiên thật là yêu mến đùa nàng nói mình không có chút nào yêu mến đương thục nữ trong nhà đều mệnh chết đi làm bạn tại bên cạnh hắn lâm mi hé miệng khẽ cười nói lần này là thật vất vả mới chạy ra tới tìm chúng ta đùa triệu t ê như cười ha ha một tiếng nói ngươi cũng tới đi cùng một chỗ nhảy lâm mi lắc đầu liên tục ta không biết nhảy nơi này là quá ổn một chút chúng ta đi bên ngoài đi triệu t ê như nói rằng bên ngoài quán rượu là to lớn sân thượng có thể nhìn ra xa xa b i ể n rộng thắng cảnh gió đêm thổi tới tuy nhiên thổi không tan trong đó chuyển tới viên náo thanh âm nhưng cũng đủ làm cho người vui vẻ thoải mái một luân trăng sáng treo cao vòng trời vạn điểm hào quang rơi nhân gian tình cảnh này thật có thể khiến người say mê tươi đẹp như vậy bóng đêm làm cho triệu tê như tâm đều trở nên mềm mại hắn nhẹ nhàng mà đem lâm mi ôm vào trong ngực lảng l ạ g yên hưởng thụ lấy hai người cùng ngồi gắn bóng một chỗ thời gian đại ngư ca người từ nay về sau có tính toán gì không lâm mi nhẹ giọng n h ĩ non hỏi triệu tê như túi đầu tại nàng phấn nộn gương mặt của vào hôn một cái nhưng sau nói rằng ta còn không có hoàn toàn nghĩ kỹ hiện tại tiền là không thiếu rồi cũng không cần lại liệu mạng như thế đợi cho công ty hết thảy đều lên quỹ đạo ta dẫn ngươi đi chu du toàn thế giới đi Chu du toàn thế giới lâm y nghe hai mắt phát sáng thật vậy chăng n à y trò chơi bên trong sự làm sao bây giờ đương nhiên là thật sự triệu tê nhu cười nói trò chơi chỉ là trò chơi ai cũng không thể một đời sống tại trong trò chơi tiền càng lợi nhuận không xong chỉ cần đủ là được dừng một chút hắn tiếp tục nói rằng sau khi trở về ngươi gả cho ta ta môn sinh đứa bé như thế nào đây lâm y lập tức khuôn mặt từng hồng nhưng là không có, có phản ứng chút nào chỉ là đem mặt của mình vùi sâu vào triệu tê nhu trong lồng ngực triệu tê ngưu chăm chú ôm ấp lấy nàng cảm giác trong nội tâm hỉ nhạc căn bình trích hy vọng thời gian có thể vĩnh viễn ngừng lưu tại thời khắc này hắn tin tưởng lâm y giờ khắc này tâm tình cùng mình là giống nhau nhưng mà tốt đẹp chính là thời gian luôn ngắn ngủi hơn nữa rất dễ dàng bị ngoại ý muốn cho chung kết、Cút. sen lẫn tại trong tiếng âm nhạc mắng chửi lập tức làm cho triệu tê ngưu theo ấm áp ngọt ngào bên trong cảnh tỉnh lại tuy nhiên theo trong quán rượu truyền tới thanh âm c u n g âm ý nhưng hắn vẫn nghe được đó là diệp thiên, thiên tiếng tê ơ cái nha đầu này gặp được phiền t o á i hắn lập tức nói rằng thiên, thiên giống như đụng phải sự tình ngươi trước ở tại chỗ này ta vào xem lâm my có chút lo lắng nhưng cũng biết đúng mực vậy ngươi phải cẩn thận một chút triệu tê như gật gật đầu rất nhanh về tới trong quán rượu chỉ thấy tại tiểu vũ đài lên ngoại trừ diệp thiên thiên bên ngoài mặt khác còn nhiều thêm hai người trẻ tuổi ăn mặc loẹ loẹt chính c ự t nhà địa đang dây dưa nàng tình huống như vậy quá bình thường rất nhiều quán b a đều là ngư l o n g hôn tạp chi địa hơn nữa người tuổi trẻ uống một chút rượu dễ dàng ho mòn mộc phát chứng kiến diệp thiên, thiên xinh đẹp như vậy độc thân thiểu nữ không khởi điểm tâm tư mới là kịp quái vỡ chỉ là có người chỉ ở trong đầu y ý, ý có người nhưng lại gan lớn không sợ chết hoặc là dựa thân phận muốn làm chút gì đó nói không chừng thật là có một thân giàu trải tóc cơ hội nhưng p h ạ m là thường hôn quán ba người bên trong đối với cái này thường thường nhắm mắt làm ngơ thậm chí còn không có hảo ý ồn ào làm cho dây dưa diệp thiên thiên ra hỏa càng thêm đắc ý dũng cảm thậm chí bắt đầu động thủ động ước bất quá diệp thiên Thiên cũng không phải là loại mảnh mai tiểu nữ tử thoạt nhìn có điểm giống trên thực tế b i ê u h ã n được hung ác nơi nào sẽ bị đối phương cho chiếm được tiện nghi nhìn thấy quát tháo không có, có hiệu quả nàng mạnh một cái liêu âm chân nặng nề mà đá tại một cái trong đó ra hỏa hạ thân bùm mắt thấy một màn này người tựa hồ đều nghe được chứng khoái thanh âm mỗi người lộ ra chứng đau biểu lộ về phần chúng chiêu ra hỏa t i ể u càng không cần phải nói trực tiếp té quỵ dưới đất hai mắt nổi lên mồm dài được lao đại vặn vẹo biểu lộ phải có nhiều khôi hải thì có nhiều khôi hải đồng bạn của hắn giận tí mặt trong miệng hùng hùng hồ hộ trước vung lên bàn tay hướng diệp thiên tiên vô qua diệp thiên, thiên phòng bị không kịp mắt thấy sẽ bị đánh trúng trên mặt đẹp lần đầu tiên lộ ra thần sắc hốt hoảng vừa lúc đó trong lúc đó một tay hoành sắc tới bắt lại cổ tay của đối phương cái này bàn tay lập tức phiến không nổi nữa xuất thủ cứu diệp thiên thiên đương nhiên là triệu tê như n a nha người này mặc bị giáp khắc nam tử không khỏi hét thảm một tiếng nước mắt đều chảy ra triệu tê như n hai tay sức lực mạnh bóp nát một cục gạch đều không có vấn đề n ặ n gậy hắn xương cổ tay càng dễ dàng hiện tại đã coi như là rất lưu t ì n h cút cho ta bị giáp khắc nam tử lập tức tẻ ra quần địa cút đi xuống đài những người này vô cùng nhất bắt nạt kẻ yếu sợ hai kẻ mạnh biết rõ người nào có thể dẫn đến người nào không thể chọc triệu t ê như khí thế của cùng triển lộ ra lực lượng cho hắn biết lần này tuyệt đối là đá vào tấm sắt rồi lên ở đâu còn dám tiếp tục dây dưa tiếp nếu không chết như thế nào cũng không biết hừ hừ dám chiếm b u ồ n cô nương tiện nghi diệp thiên thiên đắc ý hướng đối phương cơ cơ nắm tay nhỏ đột nhiên thân thủ dùng sức ôm lấy triệu t ê như cái cổ nhóm chân lên tại trên mặt của hắn hung hăng hôn một cái cảm ơn đại ngưu ca ta yêu ngươi sân khấu chung quanh lập tức vang lên một mảnh tiếng khen có rất nhiều xem náo nhiệt e sợ thiên hạ bất loạn người mà thiếu nữ đột nhiên đánh lén làm cho triệu t như không khỏi ngờ người trong nội tâm vừa buồn cười lại có cảm giác khác thường hắn thậm chí còn có một chút xíu nỗi lòng bất quá diệp thiên thiên tựa hồ cũng không có ý thức được mình làm lớn cỡ nào đạm chuyện tình nàng khuôn mặt nhỏ nhắn lửng đỏ cười ngây ngô trước loạn choa loạn t r o ạ n mài nào vào đến triệu tê ngưu trong ngực cái nha đầu này không thể uống không phải là phải uống nhiều như vậy triệu tê ngưu nhịn không được lắc đầu đành phải đưa nàng ôm lấy nhảy xuống sân khấu đi tìm lâm m y thật sự là phiền thoại a hai mươi chín con ì nụ ở to chương bốn trăm sáu mươi ba thâm tư thiếu nữ lâm y phải nhìn nữa diệp thiên thiên thời điểm hắn như là bạch thuộc bình thường gắt gao ôm vẻ mặt bất đắc dĩ triệu tên như khuôn mặt đỏ bừng mắt say lờ đờ mông lung bên gương mặt của dính sát dựa vào triệu tê n h u l ồ n g ngực thiên thiên muội muội làm sao vậy lâm mi kinh ngạc hỏi triệu tê n h u cười khổ nói còn có thể làm sao vậy say á cũng không sợ gặp chuyện không may thiếu chút nữa làm cho người ta chiếm tiện nghi với hắn tại cũng may nếu như là độc thân nữ hải tử đến trong quán rượu mua say cái này thật là quá dễ dàng xảy ra vấn đề lâm mi cũng là lắp bắp kinh hãi liền bệ bụn nói rằng chúng ta đây trở về đi triệu tê như gật gật đầu khi hắn thử đem diệp thiên thiên bung ra nhưng cố gắng mấy lần cuối cùng đều là thất bại cái nha đầu này uống rượu sau khí lực còn rất lớn nhất là một đôi chân dài càng hữu lực hắn đành phải tiếp tục ôm diệp thiên thiên cùng lâm my cùng một chỗ về tới khách sạn trong phòng nếu nói diệp thiên thiên d á người n g cũng là vô cùng tốt say rượu sau cả người mềm mại không s ư ơ n g ôn hương n h u y ễ n ngọc đầy cõi l ò n g ôm nghe trên người nàng chỗ tản ra nhàn nhạt mùi t h ơ m cho dù là triệu tê như cũng là tâm thần chấn động chờ hắn đem diệp thiên thiên phóng tới trên giường thiếu nữ mới cuối cùng là bung lỏng ra hai tay nhắm mắt lại nỉ non vài câu sau đó mang theo thỏa mãn vui vẻ ngủ thật say triệu tê nhu lắc đầu nói với lâm m y ngươi buổi tối vất vả điểm chiếu khán nàng xuống lâm m y điểm gật đầu nói rằng yên tâm đi ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút triệu tê nhu tại trên mặt hắn nhẹ một cái sau đó rời khỏi phòng cửa phòng vừa mới đóng lâm m y tại diệp thiên thiên bên cạnh ngồi một chút khe khe đẩy đẩy nàng nói rằng đại nhu ca đi ngươi không cần giả bộ ngủ á nhìn về phía trên đã ngủ say đi qua diệp thiên, thiên lập tức mở mắt lê lưới nói rằng mi mi tỉ ngươi là làm sao nhìn ra được nàng là u ố n g không ít rượu cũng co chút say nhưng còn không có say đến ý thức mơ hồ trình độ lâm m mi y hé miệng khẽ cười nói chính ngươi khả năng không biết ngươi t r ộ t dạ khẩn trương về sau lỗ thai sẽ động hai người thời gian trung đụng tuy nhiên không phải rất lâu nhưng là quan hệ thực vô cùng tốt còn thường xuyên cùng một chỗ ngủ cho nên tỉ mỉ lâm m y đối với diệp thiên thiên có thể nói tương đối hiểu À, diệp thiên thiên vội vàng sờ lên lỗ thai của mình khuôn mặt l à đỏ vừa đỏ nàng thân thủ ôm lấy lâm m y đem khuôn mặt của mình chôn ở lâm y trong ngực vượt mực thanh n m hỏi vừa rồi ta có phải là rất dọa người ạ cũng không có ạ lâm y vớt mái tóc dài của nàng c ư ờ i hỏi ngươi có phải hay không nương men say hướng đại ngưu ca biểu bạch diệp thiên tiên lập tức quá sợ hãi vội vàng ngửa đầu hỏi làm sao ngươi biết a nha nàng là bực nào thông thuệ lập tức biết rõ tự mình phải chịu lâm mi chỉ là đang suy đoán nhưng là phản ứng của nàng chẳng khác gì là đem chân tướng của sự thật cho cung nhận ra được thiên tài thiếu nữ đẹp rất là chán nản thất vọng nói rằng thực xin lỗi mi mi tỷ ta bởi tối thật có chút u ố n g say ngươi không nên tưởng thiệt ta sẽ không cùng ngươi đoạt đại ngưu ca đấy nàng cảm giác mình thật sự quá mất mặt rồi đột nhiên có loại cảm giác muốn khóc đứng、ốc. lâm y ôn nhu đưa nàng ô m lấy nói rằng ta biết ngươi rất sớm tự yêu mến đại ngư ca yêu một người là không có sai lầm ta cũng không còn có ý trách ngươi lâm y tính tình thiện lương nhưng tâm tư của nàng rất n h n mịn tại diệp thiên thiên còn không có nhận thức đến chính mình vấn đề về sau nàng đã nhìn ra mánh khỏe chỉ là không có chủ động đi bóc trần tầng này cái khăn che mặt vừa rồi tại trong quán rượu nàng nhìn thấy triệu tê như ông diệp thiên Thiên đi ra thời điểm xấu hổ cùng nỗi lòng tự hiểu được diệp thiên Thiên vừa cảm động lại là kinh ngạc thì thả hỏi mi mi tỉ ý của ngươi là lâm y cười nói ta có ý tứ gì đều không có đã mượn rồi chúng ta cũng ngủ đi ồ、oh. diệp thiên thiên ngoan ngoan lên tiếng tựa ở trong ngực nàng cựu nhắm mắt lại nàng tại nhà chính mình ở bên trong tuyệt đối là cái tiểu ma nữ vô luận là cái nào thân nhân trưởng bối đều bắt nàng không có cách nào hết lần này tới lần khác tại lâm mi trước mặt của nhưng lại cái yêu cầu bị thương yêu mượn mội giữa người và người gặp gỡ thường thường chính là kỳ diệu như vậy về phần nàng và triệu t ê như còn có lâm mi chuyện giữa ba người chuyện chỉ có thể là thuận theo tự nhiên rồi hai ngày sau đó đã xong ngày nghỉ triệu tê nhu mang theo lâm m i cùng diệp thiên thiên về tới thượng hải đóng cửa một tuần lễ tê nhu mới du cũng theo đó một lần nữa mở rộng đại môn chuyện giải quyết kỳ thật rất đơn giản diệp thiên thiên vị kia mua chiến hân phong tức làm bằng hữu xuất thủ làm lúc ấy giao dịch điều kiện đối phương giúp đỡ dọn dẹp tê nhu mới du gặp phải phiền thoái những kia đã từng khó xử tê nhu mới du ngành người phụ trách đều hiện thân thái độ là hết sức lễ phép đều biểu đạt thân bất do kỳ xin lỗi bọn họ khiêm tốn thái độ không thể nghi ngờ chứng minh rồi diệp thiên thiên vị bằng hữu kia năng lượng cường đại triệu tê nhu đương nhiên cũng sẽ không bởi vậy bày sắc mặt cho bọn hắn xem bởi vì cái gọi là huyền quan bất như h i ệ n quản tê nhu mới du tại nơi này cắm dễ chỗ r ử a phát triển lớn mạnh cũng là yêu cầu một cái tốt đẹp chính là hoàn cảnh bên ngoài cho nên hắn và lâm my khách khí chiêu đ ạ i đối phương một hồi rượu uống hết quan hệ t i ể u thập phần du nghiệp đến tận đây tê nhu mới du phát triển trên đường t r ư ớ n g ngại đều bị bình định triệu tê nhu quyết định khuyết trương công ty lớn quy mô thông báo tuyển dụng càng nhiều là đem thủ chuyên nghiệp gia nhập liên minh tổ kiến mới chiến đội chuẩn bị tại quang huy ở bên trong đại triển quyền cước làm nam nhân không có g i tâm là không được hệ i n thống ạ i thông cáo ầ n cuộc ngoạn gia chư thần chi vương thành công thành lập người thứ nhất ngoạn gia chuyên trúc lãnh địa phân phong tử tức hàm điểm kinh nghiệm e ít t năm m ư n i chủ vị diện danh vọng một trăm linh mệnh vận vị diện danh vọng một trăm linh đạt được lính chủ chi trương người thứ nhất ngoạn gia chuyên trúc lãnh địa từ tức dẫn triệu tê n h ư biết rõ vị này chư thần v u a trăm phần trăm chính là diệp thiên thiên vị kia đổi đi h ă n chiến hân u phong tức làm bằng hữu chỉ là không có nghĩ đến đối phương rõ ràng gọp đủ một trăm nghìn chiến hân u điểm chiến hân u phong tức làm là trăm năm trước mệnh vận vị diện nhân tộc các nước vì đối kháng ma tộc mà chế tạo huân trường bản thân nó không có được bất luận cái gì đặc thù thuộc tính nhưng là người cầm được có thể hướng nhân tộc liên minh đổi lấy tức vị cùng lãnh địa tiến mà trở thành một gã quý tộc chân chính bất quá cũng chỉ có chiến hân phong tức làm là không đủ người cầm được còn phải có tương ứng chiến hân một n g à n điểm chiến hân một miếng chiến hân phong tức làm có thể đổi lấy vân tức tước vị tháng một năm một k h ô nghìn n g là nam tước một trăm n g h ì n là t ử tước cứ thế mà suy ra mà tước vị này không phải chức xuông mang vào chức thật sự lãnh địa cho nên vô cùng chân quý triệu tê n h u duy nhất miếng chiến hân phong tức làm là cả quang huy bên trong đệ nhất mai ý nghĩa lại là phá lệ bất đồng chương bốn trăm sáu mươi b ố triệu tê n h u lãnh địa rời đi lạc khắc cứ điểm triệu tê n h u quay trở về tới cự nham tòa thành bởi vì dương mi chiến đội thành viên khác toàn bộ trở về chủ vị diện cho nên hắn bây giờ đang ở mệnh vận vị diện lại trở thành người cô đơn bằng hưu không có bao nhiêu giữ tại địch nhân tuyệt đối còn có rất nhiều bởi vậy là khắc cứ điểm cũng không phải địa phương an toàn nhất là tại chiến thắng như thần nam nhân sau phòng chừng có rất nhiều người sẽ đem hắn xem là cái đinh trong mắt so sánh dưới cự nham t ò a thành muốn an toàn nhiều lắm bởi vì hắn hiện tại vẫn là ca lụy á thân vệ đội trưởng khắc l ạ p luân tư gia tộc nam t ứ c kỵ sĩ có được lấy khống chế khắc l ạ p luân tư gia tộc quân quyền chỉ huy đã không có biên thành lãng tử bọn người chi quân đội này chính là hắn tại mệnh vận vị diện có lực nhất dựa vào triệu tê n ư u cũng không tính trở về chủ vị diện bởi vì hắn tại cái này bên trong sự nghiệp vừa mới k h ở i bước đại nội dung nhiệm vụ cuối cùng một khâu còn cần thời gian rất lâu tích lũy mới có thể hoàn thành quan trọng nhất là hắn muốn gom góp cuối cùng ba cái vận mệnh trang bị cũng chỉ có tại mệnh vận vị diện trong đó tìm kiếm về phần dương mi chiến đội bên này triệu tên như cũng không lo lắng bởi vì diệp thiên tiên đã chính thức trở về chiến đội đem g á n h b á c thánh kỵ sĩ đội trưởng chức trách trợ giúp tên như mới du thuận lợi vượt qua đoạn này vui sướng hướng lên thời kỳ phát triển cự nham tỏa thành cự ly lạc khắc cứ điểm cũng không phải rất xa t ớ i ngựa buôn ba nhiều nhất bất quá thời gian mấy tiếng Hắn lần xa xa n ở ở không không một gã võ sĩ cung kính nói nói rằng ca lụy á đại nhân ra lệnh nếu như nhìn thấy ngài trở về xin ngài lập tức đến lính chủ phủ đi xem đi nàng có chuyện trọng yếu muốn thương lượng với ngài triệu tê ngư điểm gật đầu nói rằng ta biết rồi hắn giật dây cương một cái hai chân đồng thời dùng sức kẹp lấy bụng ngựa dưới háng chiến k ỵ lập tức hí dài một tiếng vung ra bốn võ như là như gió lốc s â u nào vào mở rộng trong cửa thành cự nham tòa thành bị chiếm đóng sau lại bị đoạt lại trong đó rất nhiều kiến trúc đều bị tổn hại nga i đạo tuy nhiên bị dọn dẹp sạch sẽ rồi nhưng là vắng ngắt nhìn không tới cái gì người đi đường lui tới chỉ có binh lính tuần tra ban đầu cửa hàng cũng đã đóng cửa hết thệ đều là bách phế đại hưng đi tới lính chủ phủ triệu tê ngư nhảy xuống ngựa lưng tương chiến cơ giao cho giữ cửa vệ binh tại lầu hai trong thư phòng hắn lần nữa thấy được ca lụy á vị này nữ linh chủ đang ngồi ở bàn học đằng sau lông mày c ó rút nhanh tựa hồ đang suy tư điều gì vấn đề trọng yếu chứng kiến triệu tê như t i ế n đến nàng lập tức đứng lên mỉm cười nói chắc người rốt cục đã trở lại triệu tê như hành lê nói ca lụy á đại nhân ca lụy á k h o á t k h o á t tay nói rằng chắc người từ nay về sau không cần phải kêu nữa ta đại nhân triệu tê như lập tức là người không rõ ý của đối phương ca lụy á cầm lên để ở trên bàn một chi quyển t r ụ p đưa cho triệu tê như đây là tới từ sau khi thi đấu liên minh lệnh canh gợi vừa đưa tới không lâu xét thấy ngươi đang phản kích ma tộc trong chiến tranh biểu hiện ngươi đã tấn chức trở thành tử tước nhờ có mới l ã n h địa. quý tộc tấn chức đây là triệu tê như hoàn toàn không có nghĩ tới bất quá đã ở tình lý trong đó phải biết rằng tại trọng đoạt cự nham tòa thành trong chiến l í n dịch nhưng hắn là tự tay chém giết một gã thống linh cấp luận công ban thưởng cũng nên có như vậy ban thưởng gợi ý của hệ thống ngoạn gia triệu đại n g u đạt được nhân tộc liên minh ngợi khen tấn thăng tử tức phân phong trắng dẫn điểm kinh nghiệm ít tờ một mươi kỹ năng điểm số hai mệnh vận vị diện danh vọng một trăm khi triệu t ê n h u mở ra tay bên trong quyển trục một cái bắt mắt gợi ý của hệ thống xuất hiện tại hắn trong tầm nhìn mặt mà ở quyển trục trong đó còn bao gồm trước một quả ám kim sắc huy chương l i n h chủ c h i chương l i n h chủ c h i chương quý tộc lính chủ biểu tượng tất cả thuộc tính năm lượng máu hai trăm h thanh lực chiến lược pháp lực một trăm đặc thù trang bị không thể mài mòn không thể ăn cắp không thể vứt bỏ không thể giao dịch quyển sở hữu người triệu đại n h u lại là linh chủ c h i chương triệu t ê n h u vừa mới lên đường thời điểm liền thấy kèm này danh tự không thể tưởng được gần kề cách mấy giờ hắn liền được một khối nếu như liên minh bên này đưa tới thời gian lại sớm một chút hoặc là hắn trở lại cự nham t ò a thành thời gian lại sớm một chút phòng trừng thành lập người thứ nhất ngoạn gia chuyên trúc lãnh địa vinh dự cũng muốn về hắn tất cả đương nhiên triệu tê như đối với cái này cái vinh dự ngược lại thấy không phải rất nặng bởi vì cái gọi là cây un tì gió hắn hiện tại đã đủ rồi cao điệu được rồi ra lại như vậy dành tiếng vậy thì quá làm cho người ta ghen ghét rồi hiện tại vô luận là hắn vẫn tê như mới du cần chính là phát triển khiêm tốn âm thầm phát t ả i bất quá có liên minh phần này n g i khen tăng thêm từ tức đầu hàm trao tặng triệu tê như tại mệnh vận vị diện địa vị và ca lị á đã là bình khởi bình t o ọ n hắn không có khả năng lại tại cự nham tòa thành ở lại đương nhiên nhờ có cao hơn tức vị cùng mới lãnh địa đối với triệu tê như hoàn thành cuối cùng hoàn nhiệm vụ vẫn rất có trợ giúp ít nhất hắn bây giờ phát triển thế sẽ không đi lọt vào hạn chế Chúc chặt tước. Ca lì á chân cảm ca tước, của Ca thành địa nói rằng. Triệu tê như thở phào thở ra một hơi, lãnh hồi mừng một ngươi, nói rằng, tên nói rằng, ơn, ngươi nơi nào triệu biết tử tử ta địa ra địa sao. lì lì lì á á á đáp, ở có được lấy bình nguyên rừng rậm hồ nước còn có núi cao từ nay về sau chúng ta chính là cùng nhau trông coi hàng xóm rồi triệu t ê n h u cười khổ nói ta bây giờ là một người cô đơn hoàn toàn là cái kẻ buôn nước bọt lính chủ ca lị á mỉm cười nói hết t h ả đều sẽ khá hơn chờ chúng ta triệt để đánh bại ma tộc ta tin tưởng mảnh đất này nhất định có thể đủ rồi khôi phục a n bình cùng phồn v i n h nàng tiếp tục nói rằng chắc ngươi có thể mang đi một chi không cao hơn ba trăm người quân đội đây là ta có thể cho của ngươi đủ khả năng trợ g i ú p cảm ơn triệu t như lập tức mừng rỡ mặc dù nói khối này lãnh địa là trên trời rơi xuống đại rơi xuống nhưng là bên người không có người triệu tê như muốn nuốt vào khối này bấy dập vậy thật là không là một sự t ì n h dễ dàng tại quang huy trong đó ngoạn gia lãnh địa riêng khái niệm rất đã sớm có độc chiếm một cái tiểu vị trước mặt ngoạn gia đoàn thể không phải là không có nhưng là cái này đi theo đại vị trong mỹ từ không tới có thành lập một người quý tộc lãnh địa hoàn toàn là hai việc khác nhau hiện tại có ca lị á trợ giúp này không thể nghi ngờ đem làm ít công to ba trăm tên lính càng là có thể trợ giúp hắn ở đây mới lãnh địa rất nhanh đứng vững góc chân ca lị á cười nói không cần cảm ơn chỉ cần tương lai khắc lạc luân tư dẫn phải cần về sau còn xin ngươi trợ giúp nhất định được triệu tên h ư không chút do dự nói rằng cái này là vinh hạnh của ta chương bốn trăm sáu mươi lăm chấp dẫn truyền kỳ nhiệm vụ gợi ý của hệ thống chấp dẫn truyền kỳ nhiệm vụ chính thức mở ra gợi ý của hệ thống vòng thứ nhất nhiệm vụ mở ra nhiệm vụ yêu cầu quét sạch chiếm giữ tại cổ b ả o phế tích bên trong quái vật nhiệm vụ thường lệ điểm kinh nghiệm e ít tờ một triệu mệnh vận vị diện danh vọng năm mươi lãnh địa kiến thiết tài chính hai nghìn khi triệu tên h ư tướng lãnh chủ chi trương đeo tại trên người của mình hắn trong tầm nhìn tùy theo liên tục bắn ra hai cái gợi ý của hệ thống dĩ nhiên là mở ra mới chi nhánh nhiệm vụ lúc này triệu tê như mới hiểu được chính mình đem sự tình nghĩ đến rất đơn giản không phải được đến linh chủ chi trường tự lập tức tọa ủng một mảnh p h i nhiều lãnh địa có thể hay không chính thức tiến hành khống chế còn phải dựa vào không s o n g cùng đốt nhiệm vụ gợi ý của hệ thống bởi vì tồn tại không xác định nguy hiểm nhân tố cho phép chiêu mộ không cao hơn mười danh dong binh người mạo hiểm tham gia quét sạch đội ngũ vượt qua hạn chế đem tăng lên độ khó của nhiệm vụ không xác định nguy hiểm nhân tố vừa mới xuất hiện điều thứ ba gợi ý của hệ thống làm cho triệu tê ngưu lâm vào suy tư chính giữa hệ thống nhắc nhở cũng không rõ ràng lắm nhưng là từ nhiệm vụ này bản thân tiến hành suy luận hắn suy đoán cái này cái gọi là không xác định nguy hiểm nhân tố hẳn là chỉ là đối địch trận doanh ngoạn gia giống như là trọng đoạt cự nham tòa thành nhiệm vụ thủ vệ tòa thành ngoại trừ ma tộc cùng quái vật bên ngoài cũng có đế quốc trận doanh ngoạn gia tồn tại như vậy hiện tại hắn muốn thanh lý lãnh địa của mình đụng phải đối địch ngoạn gia rất bình thường đây là đối kháng nhiệm vụ chính là bởi vì như thế cho nên hệ thống mới có điều thứ ba nhắc nhở cho phép hắn chiêu mộ dong binh hoặc là người mạo hiểm nếu không dựa vào hắn một lực lượng của cá nhân tăng thêm ba trăm danh tinh nhuệ chiến sĩ thanh lý phê tích bái vật không phải là vấn đề muốn hay không đem dương mi chiến đội triệu hồi đến triệu tê như ý niệm đầu tiên chính là đem không lâu hồi chủ vị diện dương mi chiến đội một lần nữa kéo trở về thuê khắc hoặc là ngọt ra ở đâu dưới tay mình đội viên tin cậy bất quá ý nghĩ này vừa mới sinh ra đã bị hắn lập tức phủ quyết xong hiện tại dương mi chiến đội đè nặng không ít công ty nghiệp vụ cái này chi nhánh nhiệm vụ hiển nhiên không phải một ngày hay hai ngày là có thể hoàn thành đưa bọn họ triệu tập trở về cũng không thỏa đáng về phần tên g h u mới du những chiến đội khác vậy thì càng không cần suy nghĩ bọn họ coi như là đủ rồi đẳng cấp đi đến mệnh vận vị diện không có trước mặt tích lũy cũng phải theo không cấp bắt đầu hơn nữa không biết sẽ bị tùy cơ ở đâu cho nên nghĩ tới nghĩ lui vẫn phải là đi chiêu mộ dong binh người mạo hiểm một khi xác định được triệu tên g h u phong cách làm việc cho tới bây giờ đều là mạnh mẽ v à n dội h ắ n lập tức cáo biệt ca lị á không có mang đi này ba trăm tên lính mà là một lần nữa trở về tới lạc khắc cứ điểm chiêu mộ dong binh hoặc là n g o n g a người mạo hiểm tụ tập rất nhiều cao cấp chức nghiệp giả lạc khắc cứ điểm là lựa chọn duy nhất mà triệu tê n h u hoàn toàn biết do ở nơi nào có thể chiêu mộ đến chính mình cần có người mộ quang tự quán nhà này tự quán triệu tê n h u trước kia đi qua một lần là tham gia game thủ chuyên nghiệp liên minh tại lạc khắc cứ điểm thành viên hội nghị biết do nó là chức minh cứ điểm bên trong bình thường thì có đại lượng game thủ chuyên nghiệp xuất nhập trong đó triệu tê n h u cũng không định tìm d i a n g minh bởi vì bất kể như thế nào xuất sắc cùng chân chính ngoạn gia nhân vật vẫn có chức t r a n lệ cực lớn hắn đối mặt có thể là một đám đối địch trận doanh ngoạn gia Đồng đội biểu hiện biểu tiêu cho u quyết triệu ngưu quang tiểu quán ẩ n lớn định vòng thứ nhất nhiệm vụ thành bại. Khi triệu trở lại là khắc cứ điểm, hơn nữa lần nữa đi đến đem độ điểm, đi một mức mộ ở trở rất thứ tê t cứ khắc r lại là Khi vụ bại. bên n cũng đã tối đen. Ban đêm, đúng là tiểu quán sinh nhất g về về sau, sau. tiểu trời tối tốt Cho đã đêm, là ý dù là đêm thủ chuyên nghiệp trò chơi sinh hoạt cũng không thể nào là không dứt chiến đấu và nhiệm vụ thân thể sẽ không mệt mọi tinh thần cũng sẽ phiền c h á n vậy thì yêu cầu ngồi xuống uống chén rượu thư giản thư giản cùng đồng hành tiến hành hữu hích trao đổi cho nên cho dù là mộ quang tiểu quán mở tại xa xôi góc trong hèm nhỏ buổi tối sinh ý làm theo rất tốt triệu tê như đi tới về sau trong đó đã có ba bốn mươi tờ l a y ở tại hắn cũng không nóng nảy tại quầy ba phía trước tìm chỗ ngồi xuống điểm ly bia chậm rãi nhấm nháp theo thời gian trôi qua xuất hiện tại t i ể u quán bên trong game thủ chuyên nghiệp càng ngày càng nhiều bọn họ đều là chức minh thành viên tại này chức minh liên lạc cứ điểm tiêu phí có thể hưởng thụ được bất đồng ưu đãi quan trọng nhất là không có, có chỗ ó c nào so với nơi này thích hợp hơn giao dịch tình báo tài nguyên chứng kiến phần lớn bàn rượu đều bị ngoạn ra ngồi đầy triệu tê như đứng dậy đem hơn mười mai kim tệ ném ở trên quầy ba sau đó thân thủ gõ bầy đặt ở bên cạnh trung đồng lớn tiếng nói rằng vòng tiếp theo rượu ta mời đây là t i ự u quán bên trong truyền thống nguyện ý mời khách người chỉ cần gõ v a n g trung đồng t i ể u đại biểu muốn thỉnh ở đây tất cả mọi người một chén l í n rượu mặc dù nói bình thường là tiện nghi rượu mạch coi như là không tiểu nhân nhỏ bé số lượng có người mời khách đương nhiên là chuyện tốt thì một vòng rượu tình huống kỳ thật rất khó gặp được cũng có gặp được hảo vận ý tứ hàm xúc cho nên t u y ệ t đại bộ phân n g o ạ n g i a đều d ơ ly rượu lên mỉm cười hướng triệu t ngưu thăm hỏi triệu t ngưu nhân cơ hội nói rằng ta có một cái nhiệm vụ yêu cầu ba gã thủ hộ kị sĩ ba gã nguyên tố pháp sư hai gã thăm dò đạo tặc cùng hai gã thánh quan g mục sư nhiệm vụ thuê kỳ hạn một ngày đợi gặp theo y ê u hoan nên báo danh lúc này đập bể tiền chỗ tốt t i ể u đột hiện đi ra nếu như không có phía trước mời rượu chăn đệm chưa hẳn có bao nhiêu người sẽ để ý tới triệu tên y ê u nhưng là hiện tại hắn ít nhất chứng minh rồi của mình tài lực mệnh vận vị diện kim tệ so với chủ vị diện đều muốn đáng giá rất nhiều đừng xem ở đây đem thủ chuyên nghiệp không ít trong túi quần có thể tùy tùy tiện tiện móc ra hơn mười kim tới thật đúng là không nhiều lắm lập tức có người lớn tiếng hỏi nhiệm vụ gì trả thù lao tính thế nào Triệu T này h hồi đáp, chi nhánh nhiệm vụ vòng thứ nhất, 90 có thể ư đáp, có vòng vụ l đối nhiệm nói kháng thù h vụ, trả lao c u ệ n Hôn cái này bên cái tính r Triệu trên rõ. o n chuyên nghiệp, cũng không cần triệu tê như nói được có nhiều kỹ cảng, bọn bản Đánh Này g game đều được đều đế hiểu quốc là thủ T thể t họ có cơ có cầu. kỹ ta một người đi ba cấp bốn thủ hộ kỵ sĩ nguyên bộ trắc trang u y ệ t t ba b í kỹ tên kiêng ngài có đồng ý ngoạn ra không chút nghĩ ngợi nói rằng ta còn có hai cái huynh đệ cùng nhau gia nhập tốt lắm ngồi ở bên cạnh hắn pháp sư ngần người nói rằng lá hổ không cần gấp gáp như vậy đi đều không hỏi rõ Người này gọi là lao hổ lập hổ kỵ sĩ t ứ cho nở nụ cười, vị l nên g ư i không chuyện n đ kế tiếp rất đơn giản nga tại trường các người chơi xác định chiêu mộ đội viên chính là triệu đại như không nói gì đều dâng lên báo danh đem chọn cái quầy ba đều vây chật như nêm tối Triệu tê chương ngờ rằng b ọ n họ h n i ệ trăm tình t như vậy, đành phải hiện phải vậy, ư ờ n g s ê u mươi ộ chọn đẳng cấp cao sáu tài đại khí thô sáng sớm đám x ư ơ n g còn không có hoàn toàn tán đi xa xa bị dãy núi vờn quanh kiến trúc nông g lung khán bất chân thiết từ sau khi thi đấu phía bắc diện thổi tới thần phong mang theo bùn đất cùng cỏ xanh khí thức hết thể đều có vẻ như vậy yên tĩnh cùng ăn tưởng nhưng là tại một mảnh gò núi đằng sau mấy trăm danh t o à n phó võ trang binh sĩ bày ra tấn công hàng ngũ sắt khí lạnh lẽo vô thành vô tức lan tràn triệu tê như cơi ư chiến m ã sừng sững tại trên đồi núi ngắm nhìn xa xa này tòa sớm đã x a vào phế tích tòa thành tòa pháo đài này dùng tia nắng ban mai chi t h ầ n ô ra mệnh danh dựa theo mệnh vận vị diện lịch sử nó có lẽ là trước t i ể u rơi vào tay giặc xem tay ma tộc trích bất quá hiện tại theo nhân tộc liên minh lực lượng quy mô phản kích khu vực này một lần nữa bị do quản lý là liên minh phạm vi thế lực ma tộc chủ lực đương nhiên không lại ở chỗ này có tồn tại nếu không ban thưởng cho triệu tê như hoàn toàn chính là hư vô không tưởng mà không phải màu mỡ rơi xuống chỉ là muốn ăn vào khối này rơi xuống còn phải dựa vào lực lượng của hắn c ă nhưng cứ n i giờ ổ giả tỏa thành là quái vật chỗ vui chơi, hơn nữa, vô cùng có khả năng tồn tại đối giả đối phải giản. ệ tuyệt chuyện m muốn vụ vật vô nhắc nhở, ổn thành hơn nữa cùng năng tồn trận doanh ngoạn gia, cho nên nghĩ ổn không chỗ khả địch cho h có bây lấy tỏa đoạt ra, là là đơn giản. Nhưng là triệu t ê như cũng không có quá nhiều lo lắng bởi vì hắn cũng không phải động thân mà đến ngoại trừ sau l ư n g ba trăm tên lính bên ngoài hắn còn có mười danh game thủ chuyên nghiệp đồng đội những nghề nghiệp này ngoạn r a đẳng cấp đều ở ba cấp ba phía trên trang bị hoàn mỹ kinh nghiệm phong phú quan trọng nhất là bọn họ đều là chức minh thành viên tuy nhiên phân thuộc bất đồng đoàn đội thế lực tại chức nghiệp đạo đức vào không sẽ có vấn đề gì đối với game thủ chuyên nghiệp mà nói là tối trọng yếu nhất chính là danh dự thanh danh một khi xấu m u ố n tại trong trò chơi kiếm tiền vậy thật t i ệ u không lớn dễ dàng cho nên triệu t ê như cũng không lo lắng bọn họ sẽ ở nhiệm vụ trong quá trình d ở trò xấu cản mặc dù nói hắn ở đây trước trong liên minh mặt có địch nhân và đối đầu bất quá những n à y tạm thời thuê ngoạn gia phải cùng hoa vũ hoặc là hát thủy công ty không quan hệ nhiều lắm quan trọng nhất là hắn cho ra trả thù lao cũng đủ dày lệ nương theo lấy một tiếng thanh thúy kêu to một đầu thạt đại hắc hưng từ trên trời gián xuống vững vàng rơi vào triệu t như trước mặt của sau một khắc m ộ tại gã đ o tặc hắn lúc nói chuyện bên cạnh hắc hưng dần dần thu nhỏ lại rất nhanh tiêu tán hóa thành vô số quan điểm cho vùi Này hành đầu phi hành ma thú ma chi ũ n g k ô n g p h ả c h â n thật tồn tại, nó l à ma mà Dựa pháp thành. lực lượng ngưng kết thành. Dựa vào đặc thù q u y ể n trục thả Cho ra. n là triệu tê địch ngưu i c h dùng của mình chiến hơn điểm theo thần điện đổi lấy tới mà đạo tặc giao cho triệu t ê như thủy tinh cầu đồng dạng cũng là nó có thể ghi lại sáu mươi phút hình ảnh tư liệu hơn nữa còn là duy nhất đích đạo cụ gần kề chỉ là cái này hai vật đặc thù vật phẩm triệu t ê như t i ể u dùng hết trọn b ẹ n hai mươi nghìn chiến huân điểm đối với đại bộ phận chỉ có khoảng một trăm một mươi chiến huân điểm người chơi khác mà nói quả thực quá mức xa xỉ ghi lại tại thủy tinh cầu bên trong hình ảnh tại triệu t ê như trong tay bị kích hoạt trông rất sống động hình chiếu hình ảnh lập tức hiện lên hiện tại mặt của mọi người trước hoàn toàn dùng bao quát góc độ phô bày cả tòa tòa thành phế tích toàn cảnh trong chuyện này đương nhiên cũng bao gồm những t i a chiếm giữ tại trong thành báo trước mặt quái vật cùng với ngoạn gia phân bố cái này t r à n g lầu chính hẳn là quái vật ổ rồi có không ít bán thú nhân đế quốc ngoạn gia có thể nhìn qua có m ộ ư ơ i bại cá so với ta dự đoán nhân số phải nhiều hẳn là hai chi đội ngũ đầu đông tường thành hẳn là bọn họ phòng vệ trọng điểm bên này có mai phục chi kỷ chi bị mới có thể biết địch biết ta trăm trận trăm thắng có bộ dạng này không t r u n g trinh sát hình vẽ địch nhân phòng bị tình huống đã bị triệu tê như bọn người mò danh mạch mặc dù nói có ở đây không thiếu phế tích trong kiến trúc khẳng định còn có khắc quái vật hoặc là ngoạn gia tồn tại nhưng l à i ộ dạ đối tất cả mọi người đến bảo hoàn toàn s ố c lên cái khăn che mặt thần bí nhất định phải vạch chính là triệu tê như đối thủ môn cũng không biết điểm này bọn họ trốn ở trong p h í a khư lại không biết mình cái mông hoàn toàn bạo lộ ra đây là triệu tê như tốn hao quý báo chiến huân điểm mang đến chỗ tốt nếu như dựa theo bình thường chiến đấu an bài h ắ n phái hai gã đạo tặc quá khứ điều tra ở ngoại vi sẽ bị đối phương bố trí thợ săn cho xuyên qua đả thảo kinh xà không nói nửa điểm tình báo hữu dụng cũng không muốn nghĩ được đến nhằm vào tình huống như vậy triệu tê ngưu rất nhanh làm ra bố trí chiến thuật chúng ta đột nhập sau khi đi vào hàng đầu tiêu diệt mục tiêu chính là đế quốc n g o ạ i gia kỵ sĩ chú ý bảo vệ mục sư cùng pháp sư tranh thủ một lần hoàn thành chấm dứt chiến đấu một bên cạnh nói xong triệu tê ngưu một bên theo trong ba lô móc ra một lọ bình d ư ợ c tề đưa cho bên người đồng đội những chất thuốc này các ngươi mang theo dùng không cần phải không nỡ số người của bọn họ so với chúng ta nhiều một g ã pháp sư tiếp nhận một lọ d ư ợ c tề sắc mặt lập tức thay đổi cao cấp pháp lực dực tề triệu lão đại ngươi thật sự là cam lòng cho a tại quang huy trong đó bổ sung hp trị liệu dược tề rất tầm thường thành bên trong cửa hàng đều có đem bán nhưng là bổ sung thánh lực chiến l ự c cùng với pháp lực dược tề nhưng lại thiểu chi hữu thiểu bình thường rất khó mua được bình thường đều là nhiệm vụ thường lệ đ o ạ t được hoặc là thông qua đặc thù ban thưởng ví dụ như chiến huân điểm đổi đạt được mệnh vận vị diện thân điện tất cả đại công hội là có thể đủ chiến huân điểm đổi được cùng loại dược tề nhưng là đổi lấy dược tề cùng khác phần lớn đạo cụ giống nhau chỉ hạn tại mệnh vận vị diện sử dụng hơn nữa cẳng cao cấp hơn siêu việt s a n quý một lọ cao cấp pháp lực dược tề cần phải bỏ ra đúng là mấy ngàn chiến huân điểm triệu tê như tài đại khí thô thật sự làm cho vị pháp sư này ngoạn g i a cảm thấy giật mình triệu tê như vô tình cười cười nói có cái gì không bỏ được nếu như không phải tại mệnh vận b ị diện cao cấp pháp lực dược tề ngươi muốn bao nhiêu ta liền có thể cung cấp nhiều ít khẩu khí của hắn thật sự quá lớn bên cạnh kỵ sĩ nhịn không được hỏi triệu lão đại chẳng lẽ đoàn của ngươi trong đội có cấp hệ học t ậ t chuyên gia dược t ế sư chỉ có cấp hệ học t ậ t chuyên gia dược t ế sư vốn có cách điều chế cùng tài liệu dưới tình huống mới có thể luyện chế ra cao cấp pháp lực dược tề đây là trò chơi bên trong thưởng thức cấp hệ học tập chuyên gia dược tề sư triệu tê như lắc đầu nói rằng chúng ta không có tại đối phương lộ ra nghi hoặc thần sắc đồng thời hắn tiếp tục nói rằng chúng ta chỉ có một vị đại sư cấp dược tể sư ba mươi con ý nủ ở to chương bốn trăm sáu mươi bảy chiến tranh s ư n g n ủ cấp đại sư dược tể sư x u ố n g lại tại triệu tê như t r u n g quanh l a m thủ chuyên nghiệp môn quả thực không thể tin vào thai của mình nghiêm trọng hoài nghi mình có phải là xuất hiện nghe nhầm hiện tại làm sao có thể có cấp đại sư dược tể sư tồn tại quan g huy bên trong l o ạ n gia hàng tỷ cũng không phải tất cả mọi người yêu mến đánh đánh g i ế t bởi vậy có rất lớn bộ phận ngoạn gia lựa chọn trong trò chơi muôn màu muôn vẻ sinh hoạt chức nghiệp như là dược t ế sư phú ma sư vũ khí sư đồ trang sức sư v v đều là rất nóng cửa lựa chọn bất quá sinh hoạt đ a m thủ chuyên nghiệp đẳng cấp muốn trên việc tu luyện đi tuyệt đối không có chiến đấu ngoạn gia đơn giản như vậy học đô cấp sơ cấp trung cấp cao cấp cấp thể học cấp chuyên gia cấp đại sư thẳng đến mạnh nhất thần cấp mỗi cấp một nhảy lên đều là phi thường khó khăn nhất là như dược tề sư vũ khí sư lớn như vậy đứng đầu muốn tăng lên một cấp bậc thường thường ý nghĩa trả một cái giá thật là lớn tại quang huy ở bên trong cao cấp sinh hoạt g a m e thủ chuyên nghiệp đại bộ phận đều là đến từ đoàn đội bồi dưỡng mà cho tới bây giờ cao cấp dược tề sư cũng không tính phi thường hiếm thấy cấp t h ệ học tập chuyên gia đây tuyệt đối là phượng mao lân giác cấp đại sư dược tề sư quả thực là lần đầu mới thấy khó trách những nghề nghiệp này ngoạn ra không cách nào tin nhưng là nói chuyện là triệu tên yêu, quang huy ở bên trong hoàn toàn xứng đáng đệ nhất ngoạn ra hãn tín khẩu khai hà khả năng thật sự quá thấp hơn nữa lời nói dối như vậy rất dễ dàng bị vật trần cấp đại sư dược tề sư đủ khả năng luyện chế ra dược tề đây tuyệt đối là không cách nào giả tạo bắt trước t h i t hay giả kỵ sĩ thì thao hỏi thậm chí quyên s ắ p phát khởi hành động công kích triệu tê n h u cười nói đương nhiên là thật sự chúng ta tê n h u mới du công ty tại thánh d i ệ u thành cửa hàng hai ngày nữa liền đem lên k h u n g cấp đại sư tác phẩm hoan g n ê n các vị phía trước chọn mua hết thể đánh chín mươi giảm giá hắn tốt hơn ở phía s a u đã ra động tác quảng cáo triệu tê n h u tự tin nơi phát ra đúng là lâm m y lâm m y là dược tề sư cùng thương nhân song sinh sống chức nghiệp nàng trước kia là dương mi chiến đội duy nhất hậu cần lực lượng cho nên tại hai cái này trên chức nghiệp đều đầu nhập vào số lớn tinh lực bởi vậy tại trò chơi trên chức nghiệp biểu hiện coi như không tệ nhưng là loại này không sai chỉ là tương đối bình thường sinh hoạt g a m e thủ chuyên nghiệp mà nói cùng những tia đại công sẽ đoàn đội thể tỉ mỉ bồi dưỡng ra được chuyên nghiệp n g o ạ n ra là không cách nào so với nhưng mà tình huống như vậy tại triệu tê ngưu trợ giúp nàng hoàn thành cái tia d ư ợ c tề sư nhiệm vụ sau xuất hiện cải biến cực lớn n g h ệ nghiệp của nàng con đường hoàn toàn trở nên không giống nhau tại cái đó nhặt được nhiệm vụ xong xuôi sau lâm y chiếm được một quả đặc thù giới chỉ mặc phỉ trí tuệ giới chỉ trí lực một tinh thần một mị lực một làm phép tốc độ một dược tề sư c h ứ c nghiệp đẳng cấp một dược tề sư tất cả chức nghiệp kỹ năng đẳng cấp một không thể ăn cắp không thể rơi xuống không thể mài mòn dược tề sư chuyên dụng truyền kỳ cấp trang bị chính là dựa vào này cái giới trì lâm y dược tề sư đẳng cấp trực tiếp nhảy thang một cấp trái lại nàng lại bằng vào cao hơn chức nghiệp đẳng cấp cùng chức nghiệp kỹ năng không tiếc một cái giá lớn địa đốt tài liệu thật to nhanh hơn đẳng cấp kinh nghiệm gia tăng tốc độ ở phương diện này triệu tên n u đưa cho đại lực duy trì hắn đem tại nhiệm vụ đường chung được đến ác ma thư luyện thuật phó bản cũng không có thiếu cao cấp cách điều chế đưa cho lâm y cái này đồng dạng là truyền kỳ cấp đặc thù vật phẩm làm cho lâm my nắm giữ luyện chế đặc thù dược t ê năng lực tại trong quá trình luyện chế lấy được điểm kinh nghiệm e ít -E、tờ cũng càng phát ra dày tăng thêm tuyệt bút tuyệt bút kim tiền đầu n h ậ m cho nên ngày hôm qua thành công tiến giai cấp thể học tập chuyên gia dược tê sư tăng thêm mặc phỉ trí tuệ giới chỉ đạt đến cấp đại sư đối với tên h u mới bơi lại nói hiện tại lâm my giá trị đã hoàn toàn không thua triệu tên h u bởi vì những cao đó cấp hoặc là đặc thù dược tề đối với game thủ chuyên nghiệp có lực hấp dẫn cực lớn trước người thường thường tại hệ thống cửa hàng dễ g ặ n bạn không cách nào mua được triệu tên u tuyển ở phía sau nói ra là bởi vì hắn cố ý lôi kéo những này chiêu mộ tới game thủ chuyên nghiệp môn bọn họ đẳng cấp cao trang bị tốt hơn nữa chiến đấu và nhiệm vụ kinh nghiệm phong phú quan trọng nhất là đều không thuộc về đại công sẽ đoàn đội đội nếu như có thể gia nhập liên minh tê nhu mới du không thể nghi ngờ đem ra tăng thật lớn công ty thực lực hắn tự thân danh khí danh vọng tăng thêm cấp đại sư dược tề sư đòn sát thủ lực hấp dẫn thật sự không nhỏ đương nhiên triệu tê nhu cũng hiểu được lạc mềm buộc chặt đạo lý có đôi khi biểu hiện được quá mức tận lực ngược lại sẽ làm cho người ta phản cảm cho nên hắn không có tại đề tài này vào tiếp tục nữa bảo trì thoáng cái cảm giác thần bí rất tốt hơn nữa dưới mắt còn có càng thêm chuyện trọng yếu phải đi hoàn thành tiến công mục tiêu ột dạ tòa thành theo triệu tê n h u ra lệnh một tiếng giấu ở gò núi phía sau ba trăm tên lính toàn thể xuất động tại dưới sự hướng dẫn của hắn hướng phía xa xa phế tích đi tới đoạt lại ột dạ chiến dịch chính thức khai hỏa ô khi triệu tê n h u xuất lĩnh lấy đội ngũ xuất hiện tại tòa thành nam diện bên trên bình nguyên thời điểm chiếm giữ tại trong thành bảo trước mặt địch nhân lập tức phát hiện bọn họ đã đến chấm thắp tiếng kèn vang lên theo cơ đại động cùng chiến phủ bán thú nhân gào khóc kêu xuất hiện tại tường thành hoặc là trên phế tích nhưng là căn bản nhìn không tới bất luận cái gì một ga đế quốc ngoạn gia thân ả n h của nhưng mà có ghi lại thủy tinh nơi tay triệu tê nhu đối với địch nhân bố phòng tình huống sớm đã hiểu rõ tại vọt tới cự ly tòa t h a n h lớp chừng có hơn một trăm em mở khoảng cách về sau hắn tung người xuống ngựa chấm dó quát toàn thể xuống ngựa phóng vụ ngoại trừ kỵ sĩ bên ngoài những nghề nghiệp khác ngoạn gia tại tọa kỵ vào đều thì không cách nào chiến đấu cho nên mười danh đội viên đi theo đều xuống n g a chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu lúc này triệu tê nhu lấy ra sớm đã chuẩn bị xong quyển chụp xé mở ra s phía, phía ứ chi ư này g cao cấp quyển trục là hắn dùng mười lăm nghìn chiến hân niệm trả lại đổi lấy có thể thả ra số lớn sương mù che đậy địch tầm mắt của người kéo dài thời gian dài tới năm phút tại triệu tê như chiến tranh khái niệm trong đó chiến tranh chính là muốn đập bể tiền tại địch tình không rõ dưới tình huống trông cậy vào dựa vào vận khí đến thắng được thắng lợi đây tuyệt đối là không thực tế cho nên hắn ở đây nhiệm vụ trước trước dùng tiền chiêu mộ đến cũng đủ tinh nhuệ đồng đội lại thông qua thần điện đổi đến các loại hữu dụng vật liệu chiến tranh trước mặt con đ ư ơ n g khổng lồ ghi lại thủy tinh còn có dự tề cùng với bây giờ chi này chiến tranh x ư ơ n g mù q u y ể n trục đều trong đó nếu như không phải phạm vi lớn tính công kích kỹ năng q u y ể n trục quá mức s a n quý triệu tê như cũng sẽ không keo kiệt chiến huân điểm mà loại người khác không cách nào bắt t r ư ớ c xa xỉ mang đến hiệu quả cũng là cực tốt nồng đậm x ư ơ n g mù không ngừng mà đẩy về phía trước tiến rất nhanh tại thi phóng cực h ạ n cự ly trong vừa đúng địa tướng hơn vân nửa phế tích tỏa thành bao phủ ở bên trong s i ê u s i ê u s i ê u trốn ở trong thành bảo trước mặt địch nhân đối với cái này hoàn toàn không có phòng bị tại bản năng khủng hoảng tâm lý dưới tác dụng bắt đầu rồi chẳng có mục đích chặt đánh con inu ở to chương bốn trăm sáu mươi tám thiên công sổ dĩ bách kế tên bị bắn tới không trung sau đó dọc theo thật dài đường vòng cung v ứ c bắn rơi xuống s ắ c bén kim loại mũi tên h a n g hái phá không phát ra g à o thét đông nhịn địa rất có thanh thế nhưng là loại này quyết thiếu thống nhất tính cùng mục đích tính công kích đối với triệu tê n g ư xuất lĩnh đội ngũ cũng không có tạo thành bao nhiêu uy hiếp ngược lại đem người thủ vệ chủ lực cho bạo lộ ra công kích vu hồi đi tới những người công kích dưới sự chỉ huy của triệu tê ngư đã phát động ra luồng thứ nhất thế công ba gã cao cấp nguyên tố pháp sư dẫn đầu đã giơ tay lên bên trong pháp trượng hướng phía tuyển định khu vực thả ra phạm vi lớn công kích pháp thuật từng đoàn từng đoàn nóng bỏng hỏa cầu từ trên trời ra xuống trong nháy mắt đục lỗ xương m g ủ dậy đặc đáp xuống trong thành bảo mặt đồng dạng hỏa hệ pháp thuật đang hoàn thành tấn cấp nguyên tố pháp sư trong tay thả ra uy lực mạnh hơn nhiều mà ba gã cao cấp pháp sư đồng thời hướng phía giống nhau khu vực phát động hoàn toàn giống nhau công kích ma pháp đích uy năng tức thì tăng lên mấy lần lập tức nhắc lên một hồi gió tanh m ư a máu đến không hết thương tổn con số tùy theo phiếu khởi nương theo mà đến còn có các loại kêu thảm thiết kêu đau cùng chửi tới trốn ở phế tích phía sau ngoại trừ bán thú nhân bên ngoài lại còn không thiếu đế quốc trận doanh ngoạn ra bọn họ bị đón đầu thống kích đương nhiên gần cây dựa vào ba gã pháp sư lực lượng hiển nhiên không đủ để trọng thương người thủ vệ mà sau lương triệu tê n h ư đi sắt đằng sau trước hai trăm danh cung tiến thủ mới là nhiệm vụ lần này chủ lực ca lụy á khảng khái địa đưa tặng cho triệu tê nhu ba trăm danh chiến sĩ để làm kinh doanh chặt dẫn trụ cột lực lượng triệu t như chọn lựa một trăm danh chiến sĩ cùng hai trăm danh cung tiến thủ những binh lính này đẳng cấp phổ biến đều ở mười lẹ vẹo mười lăm đối với ngoạn gia mà nói vô luận là trang bị kỹ năng hay là trợ cấp đều kém rất nhiều nhưng là thành tựu bọn họ nghiêm chỉnh huấn luyện hơn nữa tuân thủ kỷ luật hơn nữa có rất cao độ trung thành sẽ không có kẻ mặc cả cũng có thể chịu khổ nhọc duy nhất sóng vũ tiễn phán kích lập tức quét sạch vừa mới bị hỏa vũ tàn sát vừa bãi quá khu vực lập tức đem trọng thương kết quả thành công diễn biến biến thành giết hại c h i cứ tỏa thành phế tích người thủ vệ môn chỗ xây dựng vòng phòng ngự tại trong nháy mắt bị đục lỗ xuất phát từ một lỗ hồng lớn triệu tê nhu xuất lĩnh lấy kỵ sĩ cùng các chiến sĩ từ nơi này thiếu trong miệng s á t nhập vào đi vào nhìn về phía trên tựa hồ vô cùng đơn giản dễ dàng nhưng trên thực tế nếu như không có lúc trước không trung c h í n h sát không có chiến tranh sương mù che đậy tuyệt đối không thể đạt tới hoàn mỹ như vậy đột tập hiệu quả Sắt! hắn Triệu Tê trực tiếp đã phát thời thở, vượt tòa ra Nghiu điên gian hơi qua động như năng, gần chạy đã mấy kỹ kề thật sâu lây nhiễm đến đi theo sau lưng hắn cái kia chút ít game thủ chuyên nghiệp môn tại chiến tranh sương ngủ bao phủ địa phương t â m nhìn thật là thấp nhiều nhất chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ vài mét ra cảnh tượng nhưng là triệu t ê như mục tiêu phi thường minh sát đao phong sở hướng chính là trung ương nhất khu hợp tâm phía sau pháp sư cùng cung tiến thủ môn tại đồng dạng thấy không do lắm dưới tình huống tiếp tục công kích chỉ là đem đả kích phạm vì không ngừng về phía trước kéo dài loại chiến thuật này phối hợp nhưng thật ra là chính thức trong chiến tranh bộ binh cùng pháo binh hiệp đồng công kích ảnh thu nhỏ pháp sư cùng c ù n g tiến thủ tương đương với t ử sau khi thi đấu cướp c ó pháo triệu tê nhu xuất lĩnh chiến sĩ đương nhiên là công kích bộ binh tức là uy lực mạnh nhất pháp sư hỏa pháo số lượng quá ít bao trùm đả kích phạm vi có hạn hơn nữa duy trì liên tục tính rất kém cỏi cho nên triệu tê nhu động tác nhất định phải nhanh tại chiến tranh sương mù biến mất trước xuyên thẳng đối thủ tâm phúc chỗ yếu c h i t để quay dày phòng ngự của đối thủ bố trí mà chiến thuật của hắn chấp hành phải vô cùng thành công đám địch nhân hoàn toàn bị đánh cho hồ đồ cho tới khi triệu tê nhu xuất lĩnh chiến sĩ nhảy vào trong phế khư mặt trọn vẹn bắn phút cũng không có người đứng ra tiến hành chặn lại bất quá khi hắn đẩy mạnh đến cự ly khu hoạch tâm vị trí không xa thời điểm đối thủ môn rốt c ụ c tỉnh ngộ lại đi chết đi một gã ma tộc chiến sĩ đột nhiên từ hữu phía sơn lao ra vung lên chiến phủ ra sức bổ về phía triệu tê nhu đầu lâu giữa song phương cự ly rất gần nhưng là triệu tê nhu sớm có phòng bị hắn đ ô n g dưng tăng nhanh tốc độ vọt tới trước hai bước khó khăn lắm tránh qua tránh né đối thủ độc tập sau đó đột nhiên hồi quá thân lai vượt qua vung mệnh vận chi nhận một đao hung hăng chạm kích ở phía sau người l ư n g bục lên 375, 435, người này ma chiến sĩ kêu lên một tiếng đau đớn trực tiếp ngã nhào xuống đất lên dĩ nhiên là bị nháy mắt giết chết tại chỗ vốn có vận mệnh giới c h ỉ cùng l ĩ n h chủ chi trương sau triệu tê nhu lực công kích tăng lên rất nhiều mặc cho hai bị hắn chiêu này chiến đấu kỹ đánh chúng đều tuyệt đối sẽ không sống khá giả nhưng người này ma chiến sĩ xuất hiện chỉ là khai đoan rất nhanh trong x ư ơ n g mù xuất hiện đạo đạo bóng đen bán thú nhân chiến sĩ quen thuộc tiếng gầm gừ vang lên theo triệu tê nhu h ừ lạnh một tiếng đón mới xuất hiện địch nhân v à tới tay trái mệnh vận chi thuẫn nặng nề mà đánh vào hướng chính mình đánh tới một gã bán thú nhân trên người、Bùm. người này xui xẻo bán thú nhân bị trực tiếp đập bay ra ngoài sau một khắc chiến đao phá không kéo lên một đạo đẹp mắt quy tích tinh chuẩn mà hung ác cắt qua mặt khác một g ã bán thú nhân cổ họng 759 v ẹ o lưới đao mang theo một vòng ngân hồng tiên huyết bay lên vẫn là chết ngay lập tức triệu t ê như hít một hơi thật sâu thở dài đã vung lên chiến đao đột nhiên dưới lên chém rụng về phía trước thả ra một g i ả i lụa vẫy u y ễ n lệ đao mang thánh lực cân nhắc quyết định ngăn cản tại trước mặt hắn tất cả bán thú nhân trong nháy mắt bị đao mang trực tiếp phách trạm thành hai mảnh hướng triệu tê như không có dừng bước lại cùng chung quanh hắn địch nhân của nó l o ạ n chiến hắn tiếp tục hướng phía trước hướng ngay vào lúc này triệu tê như nghe được trầm thấp chú ngự tiếng ngâm sướng vang lên đến từ phía trước lớp lớp sương mù bên trong sau đó gào t h é t phong tùy theo xuất hiện gợi lên c h ư ớ c hoa không mở sương mù dày đ ặ t hướng phía bốn phương tám hướng quân sạch mà đi kinh phong nhào tới trước mặt tầm mắt của hắn đ ỗ n g nhiên sáng s ủ a lập tức thấy được phía trước hơn mười thước bên ngoài vừa mới xuất hiện một đám đế quốc ngoạn ra đối phương dẫn đầu rõ ràng là một gã phủ thủy áo bào đen hắn chính g i lên cao cao phát trượng thả ra có thể bị xua tan chiến tranh sương mù cao cấp pháp thuật hoặc là càng chuẩn sắc mà nói là bí thuật mà ở phù thủy bên người cùng chung quanh còn có kỵ sĩ chiến sĩ thợ săn cùng g i ớ i y bọn họ hiển nhiên là một chi hoàn chỉnh chiến đấu tiểu đội suốt có chín tên thành viên mau ngăn cản hắn tại triệu t â như chứng kiến đối phương đồng thời những n à y đế quốc ngoạn gia đồng dạng cũng nhìn thấy hắn không không lớn kinh thất sắc triệu t â như tốc độ rất nhanh công kích khí thế của càng sắc bén cực kỳ trong sát na đem giữa song phương cự ly rút ngắn đến chỉ còn năm sáu thước đao phong điều chi đúng là làm phép bên trong phủ thủy áo bào đen hắn tuy nhiên chỉ là một người nhưng l ạ i cho cảm giác của bọn hắn phản phất tỷ số thiên quân vạn mã mà đến một gã long kỵ sĩ phản ứng nhanh nhất dơ lên chiến thuẫn vọt tới trước hai bước cố gắng ngăn chặn ở triệu t ê như công kích con đường nhưng là dẫn đầu đón lấy long kỵ sĩ cũng không phải triệu t ê như chính mình mà là hắn vung chém ra trăm ngàn đao sáng chói đa mang thánh nhận phong bạo c ó n y nù ở to chương bốn trăm sáu mươi chín nghiền ép thánh nhận phong bạo trung cấp thần thánh kỹ năng tiêu hao một trăm điểm thánh lực công kích bán kính m ư ơ i m trong phạm vi tất cả mục tiêu thần thánh thương tồn năm mươi thời gian chờ ba trăm giây tại thánh kỵ sĩ chức nghiệp kỹ năng trong đó phạm vi sát thương kỹ năng cũng không nhiều hơn nữa uy lực thường thường không là rất lớn như cái này thánh nhận phong bạo ngoại trừ cố định năm mươi điểm thần thánh thương tổn bên ngoài cũng không có ngoài mức như là phá vỡ suy yếu tổn thương các kỹ năng hiệu quả nhưng là đồng dạng kỹ năng tại người khác nhau trong tay thả ra uy lực tuyệt đối là bất đồng có được lấy gần như nguyên bộ truyền kỳ trang bị triệu tên y ê u hãn lực công kích cao đã đạt đến làm cho tuyệt đại đa số của m ộ chiến sĩ đều muốn ngưỡng vọng tình trạng bụi gai kỵ sĩ tấn cấp càng phú dư hắn mạnh hơn năng lực chiến đấu chuyện đương nhiên đem bất luận cái gì kỹ năng công kích tuy lực phát vùng tới cao nhất t h a n h từng mảnh mỏng như cánh ve đao mang trong nháy mắt phá vỡ xương mù dày đặc cách trở bao phủ triệu t ê như quanh thân hữu hiệu bản tính bên trong tất cả không gian cũng đem phần lớn đối thủ đưa vào kỹ năng này đã kích trong phạm vi 425, 358, 396, i m ư c á ờ i cái thương tổn con số cùng tiếng kêu thảm thiết đồng thời phiêu khởi ngoại trừ vây đổi tới bán thú nhân bên ngoài đế quốc ngoạn gia tạo thành chiến đội cũng bị tương đối trọng thương nhưng mà triệu t như công kích còn gần kể chỉ là bắt đầu hắn đang hoàn thành thánh nhận phong bạo sau cả người đột nhiên về phía trước nhảy lên thật cao tay bên trong mệnh vận chi nhận lóng lánh khiếp người con mang lan g không hướng phía đã lâm và hốt hoảng đối thủ đột nhiên chém ứng r ụ n g toàn diện đà kích toàn diện đà kích sơ cấp chức nghiệp kỹ năng tiêu hao một trăm điểm thánh lực nhảy lên sau công kích bán kính năm m trong t phạm vi tất cả mục tiêu lực lượng thương tổn hai mươi thời gian chờ ba trăm giây triệu tê ngưu trước kia cự ly đối thủ đã rất gần một kích này nhảy chém càng trực tiếp s á t nhập vào đế quốc các người chơi chính giữa cư cao lâm hạ toàn diện đà kích nhưng lại đem tất cả địch nhân tất cả đều bao trùm ở bên trong Mấu tại toàn diện đả kích phía dưới bị mất mạng tại chỗ ngay cả đám lần hữu hiệu phản kích đều không thể hoàn thành trang bị dựa tể tiền bạo lấy đất nhưng là bọn hắn vận rủi còn chưa kết thúc đương triệu tê ngưu một lần nữa roi trở về mặt đất vào hắn tay bên trong chiến đao cũng đi theo thật sâu đâm vào trong đất bùn sau một khắc không bạo lôi quang mang theo trước hủy diệt lực lượng lần nữa bao trùm đã từng chịu đựng nhiều lần trà đạp khu vực còn lại những k i a bị đánh trí nửa tàn phế đế quốc ngoạn r a không một có thể may mắn thoát khỏi vô luận là phù thủy săn người hay là giờ y thậm chí tiềm hành đạo tặc căn bản là không có cách thừa nhận loại đáng sợ này đà kích bọn họ sai lầm ở châu ngay từ đầu không có chiếm cầm chiến đấu chủ động bị triệu tê ngư đánh trở tay không kịp lôi viêm thần phạt cái này bí kỹ kí đà kích phạm vi càng lớn công kích uy lực càng mạnh cho dù là máu dày phòng cao long kị sĩ bị đánh trúng sau hp cũng trong nháy mắt ngã xuống đến bên bờ nguy hi chớ đừng nói chi là những người khác phía trước gần cây mấy giây triệu t â nhu liên tục hoàn thành ba cái cao cấp kỹ năng và bí k ỹ công kích nhất cử d i ệ t sát suốt tám gã đế quốc cao cấp ngoạn g a cũng đem cuối cùng một gã long kỵ sĩ đánh đến trọng thương nghiên ép trắng trợn nghiên ép đi theo sau lưng triệu t â nhu đồng minh các người chơi quả thực c h ấ n kinh rồi bọn họ cũng đều biết triệu t â nhu rất mạnh rất lợi hại đều xem qua triệu t â nhu cùng như thần nam nhân ở giữa trận kia kinh tiên quyết đấu nhưng là thông qua đại cạnh ký trưởng cùng tần số nhìn trực tiếp quan sát chiến đấu cùng sóng vai chiến đấu cảm giác hết toàn bộ không giống nhau triệu tê như chỗ biểu hiện ra khủng bố lực sát thương cùng sức chiến đấu làm cho bọn hắn theo đáy lòng cảm nhận được run dậy cùng tính sợ những n à y đồng minh cao cấp game thủ chuyên nghiệp không thể không vui mừng mình là cùng triệu tê như đứng ở một bên hơn nữa có đoàn đội khế ước bảo vệ nếu không tại triệu tê như phía trước đa trọng phạm vi đà kích d ư ớ i bọn họ cũng phải ngã xuống hơn phân nửa bất quá bọn hắn dù sao cũng là kinh nghiệm phong phú game thủ chuyên nghiệp kinh ngạc về kinh ngạc tốc độ xuất thủ nhưng lại không có chút nào chậm hai mũi tên nhọn gần như cùng lúc đó bắn về phía duy nhất may mắn còn tồn tại long kỵ sĩ lập tức đem bắn té xuống đất triệu tê như trước mặt c h ứ ớ n g ngại đã bị quét sạch hết sạch không có gì có thể lại ngăn cản hắn b ư ớ c chân tiến tới mà mất đi phủ thủy pháp thuật vừa mới bị thổi tan chiến tranh sương mù bắt đầu một lần nữa hội tụ nhưng là triệu tê như y nguyên thấy được phía trước chiếm giữ tại khu vực nòng cốt phế tích phía trên ma tộc cùng với bọn họ tay sai bàn thú nhân môn giữa song phương cự ly cũng chỉ có vài c h ụ c bố hắn hoàn toàn có thể nhìn rõ ràng ma tộc giữ tợn khuôn mặt ở phía sau triệu tê như cũng không có lại tiếp tục công kích hắn vất tay đem phong ấn tại ác ma huy chương bên trong bị ma an loi ti kêu gọi ra thời khắc mấu chốt đi đến tất cả át chủ bài tự nhiên đều muốn dùng đến giống như triệu tê nhu tất cả đồng minh ngoạn gia cũng triệu hoán gia đều tự anh hùng phía sau chiến sĩ cùng cung tiến thủ môn đều vào tới đem chiến đấu bầu không khí đẩy hướng chân chính giai đoạn triệu tê nhu chống đi tay trái móc ra một lọ thánh thủy đầu tiên là uống một h ớ p hạ bổ sung vừa mới tổn thất thánh lực ngay sau đó lại móc ra một chi quyển t r ụ c nắm ở trong tay trầm g i ọ n g quát nhắm mắt lại tất cả binh lính tất cả đều trung thực địa thi hành triệu tê nhu mệnh lệnh thuê tới g a m thủ chuyên nghiệp môn tuy nhiên rất là bờ mực nhưng tốt đẹp chính là chức nghiệp rèn luyện hàng ngày làm cho bọn hắn bản năng lựa ch mà k、so、đây là hắn tốn hao hai nghìn chiến huân điểm trả lại đổi lấy thánh quang q u y ể n trục loại này đặc thù quần trục triệu t như i ê dùng qua không chỉ một lần trước tiết cựu trong chiến đấu lập nhiều đại công lần này t r i n h chiến bộ d ư i dạ tòa thành cướp lấy lãnh địa của mình triệu tê như một hơi đổi trọn vẹn năm chi ban ngày thánh quang cựu là một quả huy lực mạnh mẽ thiểm quan đạn nó mặc dù không có cái gì trực tiếp lực sát thương nhưng khi nghìn vạn đạo so với mặt trời càng thêm sáng trói thánh quang hướng phía bốn phương tám hướng bắn nhanh ra cho dù là chiến tranh sương mù cũng vô pháp ngăn cản bọn họ quan huy chiếm giữ tại trong thành bảo tâm ma tộc cùng bọn quái vật lập tức bị thánh quang thiểm mắt bị mù lâm vào ngắn ngủi mù quáng trạ thái chúng nó bản năng phát ra sợ hai gào rú triệu tê như đột nhiên mở hai mắt ra gầm thét dơ lên mệnh vận chi nhận kinh cước quang hoàn kiên nhẫn quang hoàn không sợ quang hoàn từng đạo quang hoàn ở trên người hắn long l ã n h lâm lâm phảng phất giống như chiến thần xông về loạn thành nhất đoàn yêu mà quỷ quái môn hai mươi bảy con h ỉ n ụ ở to chương bốn trăm bảy mươi thị huyết c u ồ n g võ sĩ hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng mang theo d i ệ t s á t nghiêm chỉnh đội đế quốc đoạn gia uy thế triệu tê như chiến ý trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh tại sông về trước mũi nhọn đồng thời hắn thả ra đệ tứ chiến đấu kỹ năng thiên trọng trảm thiên trọng trảm sơ cấp chức nghiệp kỹ năng theo i ê u mệnh vận chi nhận chém rụng một ánh đao như là biện rộng nội trào loại hướng phía phía trước mãnh liệt mã đi vô kiên bất tồi khí mang thế như trẻ che loại lê mở mặt đất sắp nhập vào yêu ma quỷ quái đám bọn chúng chính giữa tinh phong huyết vũ tùy theo mà d ậ y 236 276 255 78 cái thương tổn con số dẫn đầu tại quái vật đám bọn chúng chính giữa bước lên thoạt nhìn tựa hồ không nghiêm trọng lắm nhưng là thiên trọng t r ạ m chính thức cường đại địa phương ở chỗ công kích của nó cũng không phải duy nhất mà là từng cơn sóng liên tiếp 324 301 339 đợt thứ hai thương tổn theo sát phía sau hơn nữa làm lớn ra công kích phạm vi đem càng nhiều là quái vật đưa vào đả kích trong phạm vi ẩn chứa lực lượng đáng sợ đao mang vô tình cắt yêu ma quỷ quái đám bọn chúng thân thể ân hồng tiên huyết tùy theo đao mang lượt vòng mang theo vô số thảm thiết hô gào thét bị ban ngày thánh quang đâm mùi bán thú nhân cùng các ma tộc căn bản nhìn không tới công kích tới từ sau khi thi đấu phương nào cho nên cũng chưa nói tới cái gì né tránh phòng ngự tại thiên trọng trảm hung mánh tuyệt luân đả kích giới lập tức đều ngã xuống đất triệu tê như một kích này ít nhất diệt sắt vượt qua hai mươi con ma thú yêu ma quỷ quái nhưng là yêu ma quỷ quái đám bọn chúng vận rủi nhưng chỉ là vừa mới bắt đầu sau một khắc đếm không hết mũi tên nhọn bắn nhanh mà đến sắc bén kim loại mũi tên phá không phát ra khiếp người gào thét từng nhánh rơi xuống đánh trúng vào chúng nó xuyên thủng chúng nó đơn bạc bị r á p thật sâu đâm vào huyết nhục của bọn nó bên trong hai trăm danh nghiêm c h ỉ n h huấn luyện cung tiến thủ tại một trăm danh chiến sĩ dưới sự che chở hướng về địch nhân chiếm giữ cuối cùng thành lũy phát khởi tổng tiến công đến vậy triệu tê n h ư bố trí chi chiến thuật đã toàn bộ phô bày đi ra h ắ n ở đây địch nhân phòng thủ mạnh nhất bắn tựa động đột nhiên tập kích m ư ợ n nhờ quyển chụp áp dụng một lần hoàn mỹ phá tập chiến nhanh chóng tương chiến ván cục đổ lên điểm mấu chốt giống đến nơi này cái lúc dấu ở yêu ma quỷ quái môn trung gian rốt cục dấu không được rồi gầm thét vọt ra thị huyết cùng võ sĩ ba mươi chín cấp ma tộc tinh anh không thử vong chán ghét mà vứt bỏ người người này ba mươi chín cấp tinh anh có được lấy làm cho người ta kính sợ to lớn thân thể thân cao mặc dù so sánh lại bình thường ma tộc cũng gần kề trích cao hơn không đến nửa thước nhưng là tráng kiện vô cùng đùi cùng cánh tay ẩn chứa lực lượng tùy thời đều có thể bộc phát màu đồng cổ kim loại khôi giáp bao vây lấy năm g đen bóng loáng da thịt rộng rãi mũi miệng rộng trước chán đột nó mang theo màu bạc khoét mũi quăng ngốc, ngốc trên đầu giang đầy màu tím ma văn một đôi tinh hai mắt màu đỏ hùng quang lập lòe khoe miệng lộ ra răng n a n h sâm bạch hoàn toàn là loại chỉ có tại trong cơn ác ngộng mới nhìn thấy hung vợt tại thị huyết c u ồ n g võ sĩ trong tay còn nắm lấy một thanh cần điều khiển quấn quanh lấy khóa sắt dao hai lưới chiến phủ lưới búa vào vết máu loa lộ không biết đã từng thu hoạch đi nhiều ít điều tánh mạng nhưng nhìn đến người này triệu tê ngư ngược lại thật to thở dài một hơi thị huyết c u ồ n g võ sĩ nhìn về phía trên tuy c ư ờ n g đại cuối cùng chỉ là cấp tinh anh mặc dù đang đẳng cấp và vượt qua chính mình hai cấp cũng hoàn toàn có thể chiến thắng nếu như nếu đổi lại là thống linh cấp như vậy triệu tê nhu còn thực không có năm chắc được bao nhiêu phần mang theo mười vợ lỡ cùng mấy trăm danh đê cấp xử lý cái này đại gia hỏa đương nhiên hắn cũng tuyệt đối sẽ không vì vậy khinh thường thị huyết quần võ sĩ lập tức đem chính mình điều chỉnh đến tốt nhất chiến đấu trạng thái hô cách không sai biệt lắm hai mươi m cự ly thị huyết quần võ sĩ dẫn đầu đã phát động ra công kích mà công kích của nó phương thức rất đặc biệt dĩ nhiên là đem tay bên trong vũ khí hướng phía triệu tê nhu toàn lực ném mạnh đi qua nặng nghề chiến phủ giống như là l i u tinh truy loại bay tới đằng sau g i á thật giải khóa sát thị huyết quần võ sĩ lực lượng mạnh mẽ tại một k í c h này chi mà biểu hiện được vô cùng tinh tế c h i ế n phủ trong nháy mắt bay tới triệu t ê n h u trước người nặng nề mà chém về phía đầu lâu của hắn chỗ hiểm hoàn toàn là xuất phát từ bản năng phản ứng triệu t ê n h u mạnh dừng lại thân hình trong lúc cấp thiết nguyên bản nghiêng về phía trước thân thể ngược lại té ngựa về phía sau hai chân đồng thời ốn lượn xuống phía dưới miễn cưỡng bảo trì cân đối c h i ế n phủ cơ hội là dán bộ ngực của hắn bay đi tại triệu t ê n h u trước mắt bay qua cự ly cũng chỉ có mấy tấc hắn tựa hồ cũng có thể n g ư i hút tới dịu trên người tán phát máu tanh n g i vị chưa từng có cảm giác tử vong là gần như thế bất quá một cách này đúng là vẫn còn bị triệu tê ngưu cho tránh khỏi giống thị huyết c u ầ n võ sĩ phát ra bất mãn giết gạo nó cơ cơ đ ầ u lâu cánh tay phải mạnh chấn động bị khóa sắt dính dấp chiến phủ lập tức bay ngược trở về giống giống giống lúc này con vây tụ tại nó bên người ma tộc cùng với bán thú nhân môn phản phất như ở trong mộng mới tỉnh mỗi người gào thét hướng triệu tê ngưu lao đến xa xôi hơn chiến tranh sương mù bao phủ địa phương cũng xuất hiện từng đạo lắc lư thân ảnh của phía sau cung tiến thủ cùng chiến sĩ đều gặp phải địch nhân phản kích chiếm giữ tại giả tòa thành trong phế khư trước mặt yêu ma quỷ quái có rất nhiều đế quốc ngoạn gia cũng chưa chắc bị tiêu diệt sạch sẽ đối với triệu tê ngưu mà nói hắn đối mặt khảo nghiệm giờ mới bắt đầu ta để đối phó các ngươi thanh lý tiểu nhân nhỏ bé triệu tê ngưu trầm giọng đối đồng minh ngoạn gia ra lệnh hiện tại đột nhiên đả kích ưu thế cũng mất tùy theo thời gian rời đổi chiến tranh sương mù cũng rất mau đem sẽ biến mất hôn chiến đã không thể tránh né nhưng là trong lòng của hắn không chỗ nào sợ ngược lại bước nhanh chân nên hướng chen trúc mà đến yêu ma quỷ quái môn ma huy kinh sợ tùy theo phóng g a ra ma huy kinh sợ bí kỹ Tiêu 100 điểm thánh điểm hao l ự cái chiến lực, kinh lực, sợ 10 mét b n kính trong tất t cả mục ê u duy trì thời i g a này giây, gian giây, đẳng không đẳng ngoạn không thời tiêu đối hiệu Cái nhân thể vật chờ hơn cao ra, mục cấp cấp, có quả. bí kỹ cũng rất đặc thù nó không có trực tiếp lực sát thương chỉ có thể đối thông thường quái vật sinh ra kinh sợ hiệu quả làm cho kỹ năng ảnh hưởng trong phạm vi mục tiêu sợ hãi cứng quẳng tạm thời đánh mất năng lực chiến đấu cho nên tại kỹ năng này đang c ẩ y quái đánh thời điểm nhất thực dụng nhất là đang bị đại lượng quái vật vây quanh dưới tình huống một cái ma túy kinh sợ thả ra đi là có thể thoải mái thoát khỏi những tia đê cấp quái vật dây dưa triệu tê n h ư thời cơ xuất thủ lựa chọn vô cùng tốt tại t r u n g quanh hắn mười m bán kính trong vừa mới tồn tại đại lượng đẳng cấp thấp hơn hắn yêu ma quỷ quái ma h uy kinh sợ vừa ra quả thực là sở hướng phi mỹ vô hình uy áp khí thế từ sau khi thi đấu triệu tê n h ư thân mình quần quận t u ô n ra như là vô tình phong bạo trong nháy mắt cuốn sạch tứ phương những tia ngăn cản tại trước mặt hắn hoặc là hướng hắn xung phong liều chết mà đến vô luận là ma tộc hay là bán thú nhân chiến sĩ không không giống như là bị hóa đá ma pháp đánh trúng mỗi người ngốc như gà gỗ địa xứng sờ tại nguyên ch hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu cùng dũng khí c o n y nù ở to chương 471, hoàn mỹ kích sát ma h uy kinh sợ dưới tất cả yêu ma quỷ quái mất đi năng lực phản kháng thời gian phảng phất trong nháy mắt cứng lại nhưng là cái này uy lực mạnh mẽ bí kỹ đối với là không có hiệu quả cho nên thị huyết của võ sĩ gần kể chỉ là n g ờ n người chợ phát ra kinh thiên động địa giống giận ra sức hướng phía triệu tê ngưu chém ra chiến phủ nặng đến mấy trăm cân vũ khí quét nang ra mang theo gào thét sắc bén k i n phong trong khoảnh khắc giết tới triệu tê n ư u trước người còn lần này công kích có ý thức đi xuống đất chém hiển nhiên là hấp thu mới vừa rồi bị triệu tê nhu mau né kinh nghiệm càng cao cấp tiêu chuẩn càng cao nếu như đem trở thành không có đầu v ó c số liệu đây tuyệt đối là mười phần sai chết như thế nào cũng không biết nhưng lần này triệu tê nhu căn bản cũng không có tính toán trốn tránh tại thị huyết cùng võ sĩ chém ra chiến phủ sana hắn đột nhiên về phía trước tung người mà dậy mệnh vận chi nhận nhắm ngay đầu lâu trọng trạng mà rơi ẩn chứa lực lượng đáng sợ chiến phụ tại triệu tê nhu thân giới đảo qua không thể làm bị thương hắn mảy may mà hắn chiến đao nhưng lại đến đối thủ trên đầu song phương phối hợp được quả thực là hoàn mỹ vô khuyết thị huyết cùng võ sĩ cũng bị đánh trở tay không kịp vội vàng giơ cánh tay lên cố gắng đón đỡ rơi xuống chiến đao nhưng là động tác của nó không thể tránh khỏi chậm n ử a nhịp v ẹ o mệnh vận chi nhận hung hăng phách chạm tại thị huyết cùng võ sĩ trên đỉnh đầu sắc bén đao phong cắt ra hắn cứng cỏi đầu lâu cắt đứt trên da đầu là cấn ma văn cùng phía dưới đầu lâu đã xảy ra kịch liệt ma sát 426 486 m u t r l n lama chiến đao vung tận máu tươi bao tô bay mượn nhờ chạm kích lực lượng triệu tê như về phía trước lăng không quay cuồng vững vàng roi sau lưng quả quyết thả ra hắn vô địch bị kỹ tuyệt đối lĩnh vực giống đột nhiên bị trọng thương thị huyết c u ầ n võ sĩ phát ra kinh thiên động địa giống giận thống khổ to lớn khiến nó hai mắt nhỏ ra huyết nguyên bản là cường trắng vô cùng thân thể mạnh bành trướng l i ề u lĩnh địa quay thân ngược chém ra chiến phủ suy l ạ c động tác này cùng bạo mãnh liệt tới cực điểm thế cho nên chiến phủ phá không phát ra cùng loại vải dầu xé rách tiếng vang phản kích lại như thế hung ác thế cho nên triệu t ê như căn bản không kịp làm ra cái gì trốn tránh động tác phòng ngự trong nháy mắt bị cái thanh này vũ khí đáng sợ nặng nề mà chạm kích tại trên thân sau đó ngạnh xanh đ i ệ dừng lại bị t nhạt nhạt ngăn ngăn r nếu như hắn ộ không phải sớm có dự cảm phong bị sớm thả ra tuyệt đối lĩnh vực bằng không đợi chứng kiến thị huyết của võ sĩ ra chiêu phản kích còn muốn ra chỉ kỹ năng đã quá muộn thị huyết của võ sĩ lại là sững sờ một chút tràn ngập thô bạo trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc nó hiển nhiên không đủ để lý giải chuyện mới vừa phát sinh không do chính mình bạo phát sức mạnh toàn lực công kích tại sao phải mất đi hiệu lực thừa cơ hội này triệu tên như vung lên mệnh vận chi nhận lại là một đao hung hăng chạm kích tại trên cổ của nó 576 chiến đao không có có thể mở ra thị huyết quần võ sĩ tráng kiện cái cổ chỉ là chạm p h á huyết mục đánh rất một đoạn hp xa xa không đủ để tạo thành trí chỉ hậu quả nhưng là đau đớn kịch liệt làm cho đột nhiên tỉnh táo lại nó gầm thét lần nữa vung lên chiến phủ bổ về phía triệu tên như giữa song phương cự ly là như thế tiếp cận thế cho nên thị huyết quần võ sĩ dễ dàng địa có thể thực hiện của mình mục đích duy nhất dịu đồng dạng chém trúng triệu tên h ư bất quá trước đó triệu t như lại vì chính mình ra chỉ một cái bí kỹ chiến thần ánh sáng tiêu hao một trăm điểm thánh lực chiến l ự c đạt được chiến thần bảo hộ được miễn hết thệ vật lý thương tổn duy trì thời gian năm giây thời gian chờ sáu mươi phút tuyệt đối lĩnh vực toàn vô địch kỹ năng trạng thái gần kề duy trì duy trì ba giây ngăn cản được một lần phản kích t i ể u không sai biệt lắm mà chiến thần ánh sáng được miễn hết thệ vật lý thương tổn t h ì trường cao tới năm giây tiếp nhận được một kích triệu t như ăn miếng trả miếng địa còn lấy một đao đồng dạng c h ạ kích tại trên cổ của nó sáu trăm sáu mươi hai loại này hoàn toàn là cứng đôi cứng dùng thương đổi thương chính diện quyết đấu triệu tê như chiếm cứ tuyệt đối thượng phong đến bây giờ làm chi hắn đều không có tổn thất hết một chút hp mà thị huyết cùng võ sĩ tình huống hoàn toàn khác biệt lại bị triệu tê như lần thứ hai chém trúng cái cổ đồng thời từng nhánh m ũ i tên nhọn gào thét mà đến bắn trúng phía sau lưng của nó còn có nóng bỏng hỏa cầu cùng với theo bên cạnh âm hiểm đâm tới truy thủ triệu tê như cũng không là một người tại chiến đấu hắn còn có đồng bọn còn có mị ma còn có mấy trăm danh trung thành binh sĩ khi triệu tê như dùng chính diện đối chiến p ư ơ n g thức vững vàng giữ chặt c ứ hận đồng bạn của hắn môn nhân cơ hội tại thị huyết c n g võ sĩ đích lưng sau hung ác hạ tử thủ sắt triệu tê như sừng sững tại nguyên chỗ bất động mệnh vận chi nhận rơi xuống t r ợ n vung lên một đao tiếp trước một đao địa chém về phía thị huyết c n g võ sĩ không có bất kỳ phức tạp kỹ xảo chiến đấu hoàn toàn là đại khai đại hợp ai cũng có thể làm đến điên cuồng tấn công tại nhiều khi đơn giản nhất thường thường chính là hữu hiệu nhất 616, 723 775 t r i ệ u tê như công kích bộ vị chỉ có một thì phải là thị huyết của võ sĩ cái cổ tương tự bộ vị lặp lại đả kích mang đến thương tổn trị số một lần so với một lần rất cao thị huyết c n g võ sĩ dĩ nhiên không phải ngốc tử nó giơ cánh tay lên cố gắng tiến hành đón đỡ chống đỡ nhưng là đến từ sau lưng dậy đặc công kích khiến nó thống khổ không chịu nổi cả thân thể đều ở không chỗ ở run r dậy bất kỳ động tác làm được đều biến hình nguyên một đám đỏ tươi thương tổn con số nhanh chóng tung bay mà dậy làm cho nó cột máu thẳng tắp giảm xuống mà thị huyết c n g võ sĩ trước sau ba lượt p h ả n kích tại triệu tê ngư trên người tất cả đều mất đi hiệu lực dưới tình huống như thế rất nhanh không kiên trì nổi nó phát ra không cam lòng dích ảo quay thân hướng phía hưu phía sườn phá vòng cây rất nhiều tại gặp phải tuyệt cảnh thời điểm sẽ chọn chủ động chạy trốn tránh né nhưng vừa lúc đó một cái hỏa diễm t r ư ở n g tiên bỗng nhiên rút ra kích mà đến linh hoạt vô cùng đã triển trụ nó chân phải mắt cá chân mạnh lực địa lôi kéo dưới h o à n g hốt chạy bừa thị huyết của võ sĩ lập tức mất đi cân đối nặng nghề mà ngã ngã trên mặt đất kích khởi vô số bụi bẩm sau một khắc một đạo h u y ể n chuyển thân ảnh của giống như quỷ mị lướt đến trước người lóng lánh xâm lãnh hẳn quan t r ụ thủ nhanh chóng đâm vào hắn sớm đã vết thương chồng chất trong cổ chín trăm năm mươi sáu một kích trí mạng đê từ mị ma an lôi ti s ắ t chiêu thị huyết c n g võ sĩ đau đến toàn thân run rẩy nó còn chưa chết trên mặt đất lăn lộn ngồi dậy đầu thủ vung ra mang theo khóa s ắ t c h i ế n phủ quét ngang bách cận đến gần đến bên người mị ma bất quá vừa lúc đó triệu tê như vô thanh vô tức giấu giết tới xuyên suốt xuất phát từ hào quang màu đỏ thám mệnh vận chi nhận như thiệm điện địa, địa chạm kích tại nó máu me đầm đ ị a trên cổ huyết hồn nổi giận chém 1756. t h ị huyết c n g võ sĩ đầu lâu bay vút lên trời đại cổ máu tươi từ đoạn cành phun ra cao mấy thước hoàn mỹ kích sát phung tung t u é máu tươi từng ly từng tí giải xuống tại triệu tê n h ư thân mình hắn dơ lên cao cao chiến lao tùy ý cổng tiếu con y nù ở to chương bốn t r ư ơ i hai cầu cứu từ sau khi thi đấu t r i n h chiến quang huy đến nay triệu tê n h ư chém giết tất cả lớn nhỏ cũng có số mười phần nhiều nhưng là cho tới nay không có giống hiện tại lúc này đ ầ y thắng được hoàn mỹ như vậy thắng được gọn gàng cái này trừ hắn ra bản thân mạnh mẽ và bí k ĩ đích uy năng bên ngoài lại còn đoàn đội công lao thị huyết cùng võ sĩ hơn phân nửa hp t là bị binh lính cùng thuê ngoạn gia giết、chết. Theo người này 39 c ấ p tinh anh đầu lâu cút đi rơi trên mặt đất t r u n g quanh những kia còn sót lại yêu ma quỷ quá i m ô n kêu khóc trước chạy từ phía phảng phất giống như mặt nhật h à n g lâm chiến tranh sương mù dần dần n h ạ t đi tội dạ tòa thành phế tích rõ ràng hiện lên hiện tại trước mắt của tất cả mọi người trên mặt đất như trước còn có thi h ả i cùng máu tươi nhưng là bầu không khí đã kinh biến đến mức sự yên lặng a n tưởng phế tích trong sinh trường ra c ỏ xanh lục đ ằ n g đón gió phiêu đãng mặt trời mới mọc hào quang chiếu giỏi ở mảnh này rộng lớn trên lãnh đ i ệ gợi ý của hệ thống hoàn thành trắc dẫn truyền kỳ nhiệm vụ vòng thứ nhất nhiệm vụ thường lệ điểm kinh nghiệm ex tờ năm triệu mệnh vận vị diện danh vọng một trăm l ã n h địa kiến thiết tài chính một nghìn vòng thứ nhất nhiệm vụ vừa mới chấm dứt thứ hai hoàn nhiệm vụ theo nhau mà tới triệu t như cũng không có cảm thấy kỳ quái h ắ những biết cái rõ c này kêu bị triệu tê nhu thuê đến giúp đỡ tham chiến đồng minh ngoạn ra đều xúm lại trên mặt của bọn hắn đều mang vui sướng tiểu khâu dung một gác kỵ sĩ còn nói vẫn còn đã hết điệu nói rằng giết được quá là nhanh chưa đủ nghiền a Trận chiến đấu này gần k ề chỉ rằng co vài phút dưới sự chỉ huy của triệu tên như hoàn toàn là dùng thế tội khô lạc hủ đánh thùng địch nhân phòng ngự trong thời gian ngắn nhất thành công kích s á t nghiệm vụ quan thắng được tương đương thoải mái làm game thủ chuyên nghiệp chuyện tốt như vậy thật sự là ước gì càng nhiều càng tốt triệu tên như cười nói cảm tạ các vị tương trợ chờ ta đem bộ dạ dẫn tạo dựng lên hoan n ê n các ngươi tùy thời đến làm khách các ngươi sẽ vĩnh viễn đều là chúng ta tên như mới du khách quý cái này mời tên thuê tới game thủ chuyên nghiệp tại chiến đấu mới vừa rồi biểu hiện được rất không tồi phục tùng mệnh lệnh lại hiểu được phối hợp không có một người nào không có một cái nào thương vong hao tổn một gã cung tiến thủ đem trước kia triệu tê ngưu đưa cho hắn dược tề lấy ra ngoài có điểm không tôi nói rằng triệu lao đại trai này dược tề trả lại cho ngươi đi vừa rồi không dùng hắn vừa nói như vậy khác nhiều cái ngoạn ra đều rất là thật xin lỗi đều đem vô dụng dược tề cho tới dựa theo luật lệ cố chủ trao quyền cho cấp dưới nhiệm vụ đồ dùng hoặc là vật tư nếu như tại nhiệm vụ lúc kết thúc đều không hữu dụng xong vậy khẳng định là yêu cầu trả lại cái này thuộc về chức nghiệp đạo đức phạm chủ tuy nhiên cao cấp dược tề rất mê người bất quá vì danh dự bọn họ còn có thể nhịn thể có đương ợ c p h này hấp nhiên t ệ u h cười như vậy trải qua tất cả mọi người đối triệu tê như hào cảm tăng nhiều cũng không thoát có người sinh ra mới ý nghĩ như triệu tê như vậy có năng lực có thực lực hơn nữa khẳng khái lao đại thực là không nhiều mấu chốt là hắn vừa mới tại mệnh vận vị diện để xuống một mảnh đất mâm thiên đô khẳng định vô cùng tốt nếu như có thể ở phía sau quăng ngang nhiên xung q u a chỉ là tâm động nôi nhớ nhà động những này ngoạn g i a cũng không thể có thể lập tức nghị bán mình cho triệu tên như không thiếu được phải cẩn thận cân nhắc lo lắng còn phải kỹ càng thương thảo các loại đãi ngộ vấn đề mà triệu tên như phương diện này cũng là cầu hiền nước khác bất quá hắn biết rõ mời chào những nghề nghiệp này cao thủ không phải dễ dàng như vậy cho nên cũng không gấp xem cầu thành nếu như song phương đều có ý tứ mọi người tự nhiên có thể ngồi xuống đến từ từ nói chuyện ngay vào lúc này triệu tê như trong tầm nhìn mặt lại bắn ra một cái đỏ tươi bắt mắt nhắc nhở gợi ý của hệ thống ngươi có đến từ ngoại giới khẩn cấp gọi triệu tê như trong nội tâm lập tức lắp bắp kinh hãi vội vàng và những người khác nói hai câu liền ở tại chỗ vội vàng lò gấp thoát ly thế giới giả tưởng triệu tê như tại cabin trò chơi ở bên trong mở mắt hắn xúc động cái nút mở ra cửa khoang liếc mắt liền thấy được đứng ở bên cạnh lâm y hắn mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh hoàng lo lắng giống như là kiến bỏ trên trào nóng triệu tê n h u ẩn ẩn có cảm giác không ổn liền vội vàng đứng lên hỏi mi mi xảy ra chuyện gì chứng kiến triệu tê n h u tỉnh lại lâm Mi lập tức thật to thở dài một hơi nàng một phát bắt được triệu tê n h u cánh tay nói rằng đại n h u ca tỷ tỷ của ta tỷ tỷ nàng đã xảy ra chuyện không nên gấp gáp từ từ nói triệu tê n h u đưa nàng nhẹ nhàng ôm lấy hỏi lâm vi xảy ra chuyện gì lâm Mi nuốt một ngụm nước bọt nói rằng nàng vừa mới gọi điện thoại cho ta nói là tại ngân hải đại t i ể u điếm tầng chót cờ tờ vờ trong rạp bị bạn của hoa vũ cho đã chiến trụ hiện tại không có cách nào thoát thân ta nghe thanh â m của nàng như là uống rất nhiều rượu cũng không phải rất thanh tình điện thoại cũng là tại trong toa led đánh cắp cho ta nói còn chưa dứt lời t i ể u chặt đước triệu tê như hừ lạnh một tiếng nàng cũng là tự tìm cùng hoa vũ hôn cùng một chỗ có thể có cái gì tốt lâm mi nước mắt đều nhanh rớt xuống đại nhu ca ngươi nhanh mau cứu nàng đi nếu như tỉ tỉ đã xảy ra chuyện gì bác gái nàng chỉ sợ triệu tê như thở dài nói rằng thì ra là ngươi còn gấp gáp như vậy nàng chúng ta đi hy vọng không có việc gì hắn vội vàng đổi lại y phục mang theo lâm mi cùng rời đi biệt thự Lái đi xe trước vân vân ngồi â n h thang máy thẳng lên khách sạn cao nhất bảy mươi tám tầng một đường thượng lâm lông mày đều là lo lắng v n phần vẫn luôn nắm thật chặt triệu tê như hai tay không đúng ra triệu tê như an ủi yên tâm đi đã nàng còn có thể điện thoại cho ngươi chúng ta đây hẳn là còn kịp lời nói mặc dù là nói như vậy nhưng là triệu tê như trong lòng cũng là không nắm chắc không biết trước chỉ h o à n đến hiện tại không sai biệt l ắ m con nửa giờ rồi vạn nhất người đều không tại trong dạp sẽ tìm sẽ rất khó chính hắn một chị vợ còn thật không phải cái có thể khiến người ta bớt lo chủ c à n g tạ mỹ nữ là kẻ gây hai họa khen thưởng chương 473, giải cứu làm thượng hải nổi tiếng năm sao đại t i ể u điếm ở vào khách sạn tầng cao nhất cờ tờ vờ tự nhiên cũng là xa hoa vô cùng trai thanh gái lịch tử say mê tiền hồn nhiên là thế giới hoàn toàn bất đồng biết rõ ngươi tỉ tỉ tại cái bào xương nào sao triệu tê n h u trầm giọng hỏi lâm nhi vội vàng trả lời tại một trăm tám mươi tám trong rạp lâm vi tuy nhiên say nhưng cuối cùng là không có say đến quá hồ đồ còn có thể biết gọi điện thoại cầu cứu đồng thời cũng nói cho lâm nhi vị trí cụ thể chỗ nếu không triệu tê n h u coi như là có thông tin khả năng cũng là bất lực triệu tê n h u mang theo lâm nhi rất nhanh tìm được rồi số một trăm tám mươi tám ghế lô cửa bao xương khẩu đứng hai gã như là bảo tiêu nam tử áo đen chứng kiến triệu tê như cùng lâm n i tới lập tức cảnh giác nói rằng hai vị có chuyện gì cái này gian bao xương có khách nhân rồi triệu t ê như cười cười nói chúng ta là hoa vũ tiểu bạn của tỷ là nàng mời chúng ta tới hai gã nam tử áo đen liếc nhau một cái trong đó một gã gật gật đầu đẩy ra cửa b ạ o xương ầm ĩ âm nhạc xen lẫn mùi thuốc lá mùi rượu lập tức nhào tới trước mặt nam nam nữ nữ tiếng cười đùa bên thai không dứt trong đó tựa hồ đang tại cử hành một hồi cuồng hoan p a t ỷ mạn mang theo d â m m ỹ đọa lạc khí tức triệu t ê như không chút nghĩ ngợi cất bước đi vào lâm mi theo sát phía sau cái này gian bao xương chừng trên trăm thước vông diện tích trên vách tường to lớn màn hình phát hình hoa mỹ bên ngoài trung gian trong sàn nhảy có mấy danh quần áo hở hang xinh đẹp nữ tử khiêu vũ ngạy chính này một bên khác dựa vào tường là trường xếp hạng sofa triệu t như liếc mắt liền thấy dựa vào tại chỗ rẽ biên giới lâm vi nàng bên phải ngồi một gã nùng trang diễm mặt quần đỏ nữ tử bên trái là một gã có chút anh tuấn nam tử hắn chính d ơ chén rượu hướng lâm vi mời rượu d i ấ c à mục quang thẳng chằm chằm vào lâm vi bộ ngực cao vút tiểu vi đây là cuối cùng một ly chỉ cần uống xong một chén này là được rồi lâm vi hiện n h ư n đã bị rót không chịu được. Quân、mặt t ư ở n g đỏ đôi mắt mê ly chỉ là cường trống không có ngã xuống nàng miễn cưỡng giơ tay lên tại cự tuyệt đối phương không được ta thật sự không uống được nữa ngồi ở bên cạnh nàng cái kia danh quần đỏ nữ t ử cười nói uống nữa cuối cùng một ly trần đại thiếu hôm nay khó phải cao hứng chúng ta có thể không thể không cấp mặt mũi của ngươi tưởng vi chiến đội từ nay về sau cần phải trần đại thiếu chiếu cố vị kia trần đại thiếu cười ha ha một tiếng thứ không kiên sợ địa thân thủ đi ôm lâm vi b ả vai dừng tay thấy như vậy một màn lâm mi ở đâu còn nhị được lớn tiếng kêu lên các ngươi muốn làm gì thanh âm của nàng là như thế vang dội thậm chí vượt qua ghế lô bên trong âm nhạc tất cả mọi người tại chốt đều ngần người trần đại thiếu nghiêng đầu lại nhìn xem lâm m y những mày nói rằng ngươi là ai dám trông n o n bùn thiếu ra n h à n sự muốn chết ta hắn không nói hai lời nhấc lên b à y ở trước mặt rượu đỏ bình t i ể u hướng phía lâm mi hung hăng đập tới hoàn toàn không quan tâm trai này rượu đỏ giá trị cao bao nhiêu lâm m y ở đâu ngờ tới đối phương sẽ như thế ngang ngược không nói đạo lý muốn trôn tránh cũng không k ị p rồi may mắn triệu têng như tịu ở bên cạnh đông dưng ra tay đem đập tới bình rượu một phát bắt được nhìn nhìn phía trên nhãn Người cười nói, cười k lâm y bên cạnh ốc, g lâm vi nát dãy ruổi lấy c n đứng lên mặc kệ nàng trước kia cùng lâm y đến cỡ nào không đối phó tại chính mình tối thời gian nguy hiểm nghĩ tới còn là ngội ngội của mình bây giờ thấy lâm y càng nước mắt đều chảy xuống lâm mi, tên kia quần đỏ nữ tử đồng thời đi theo m ụ c quang nhìn chòng chọc triệu tên n h u người là triệu đại n ư u triệu tên như ý bảo lâm mi đem lâm vi trước n ă m tới đón đối phương ánh mắt t oán độc nhàn nhạt nói rằng hoa đại tiểu thư chúng ta lại gặp mặt tại sự thật trong thế giới hắn không có cùng đối phương đã gặp mặt nhưng là tại trong trò chơi lại từng thấy bởi vì cái gọi là cựu nhân tương kiến hết sức đỏ mắt hoa vũ thiếu chút nữa cắn nát một ngụm răng n à lao nương không có tìm ngươi tính sổ ngươi ngược lại đã tìm tới cửa thật coi lao nương dễ khi dễ phải không tâm tình của nàng hết sức kích động lực chú ý toàn bộ đặt ở triệu tê nhu trên người thế cho nên lâm mi đem say huân huân lâm v ì dẫn đi cũng không có để ý triệu tê nhu cười nhạo nói ta không phải tới tìm ngươi ngươi không cần tự mình đa tình chỉ ngươi cái này từ nương bán lão đặt cọc tiền cho ta đều ngại không có cấp bậc bình tĩnh mà xem xét hoa vũ tư sắc cũng không tệ lắm một thân hàng hiệu trang phục ăn mặc cũng là rất có phẩm vị chỉ là nàng cũng không tính trẻ đại khái là vì che giấu dấu vết tháng năm trên mặt hóa được t r a n g động không khỏi mang tới một tia tươi đẹp t ụ khí t ư c triệu tê nhu bình thường không thích cùng người khắc k h u hắn càng ưa thích dùng nắm đấm thực lực nói chuyện nhưng là đã vị này chủ động đụng vào không thiếu được độc xà cờ m ở nờ hai câu Người. hoa vũ cũng là bị tức giận đến giận sôi lên toàn thân run dày trên c h á n đều toát ra gân xanh triệu tây như chẳng muốn lại để ý tới nàng nói với lâm y chúng ta đi thôi muốn đi vị kia trần đại thiếu đứng lên cười lạnh nói không có dễ dàng như vậy giữ cửa cho ta quan trọng vừa rồi ở ngoài cửa hai gã bảo tiêu nghe được động tĩnh đều đi vào trong g i ạ p nghe vậy lập tức đóng cửa đại môn triệu tây như một n h ì n đối phương tư thế chỉ biết sự tình hôm nay là không có cách nào bỏ qua rồi bất quá hắn cũng không sợ h ã i chút nào lạnh lùng nói rằng như thế nào còn muốn động thủ hay sao trần đại thiếu cười gần nói triệu đại ngưu ta biết ngươi tại trong trò chơi rất có thể đánh nhưng nơi này không phải trò chơi hiện tại ngươi ngoan ngoan cho ta quỵ tại nơi này chờ ta chơi sảng lo lắng nữa tha cho ngươi một cái mạng không biết triệu tê ngưu lắc đầu đột nhiên xoay người lại một quyền đánh vào một g ã cố gắng từ phía sau l ư n g đánh lén mình n à m tử áo đen trên người lập tức đưa hắn tại chỗ đánh bất tỉnh mặt khác một gã hộ vệ áo đen lập tức quá sợ hãi vừa muốn đoạt trên người trước ra tay t h ì đặc sắc triệu tê nhu dung mánh làm cho trần đại thiếu cũng là lắp bắp kinh hãi bất quá hắn cũng không có bối rối ngược lại v ô tay một cái nói rằng ta ngược lại thật ra có điểm đánh giá thấp người bất quá như vậy mới có ý tứ tiểu đao trần đại thiếu vừa dứt lời một gã thân có tài gầy nam tử từ sau khi thi đấu bao xương góc bên cạnh lạng yên đi ra vô thanh vô tức đứng ở triệu tê như trước mặt của c ó n h y nù ở to chương bốn trăm bảy mươi bốn cầu viện người này mặc đùi hát sắc áo giả kịch nam tử chừng ba mươi tuổi tả h ư u thân cao nhiều nhất chỉ tới triệu tê như ngực làn da ngăm đen gò má không thịt nhưng là một đôi con mắt tinh quang c h ấ p động động tắc càng hết sức n h a n n h ẹ n triệu tê như m ụ quang không khỏi rơi vào trên hai chân của hắn chứng kiến đừng ố i đi về phía trước tiến độ, không khỏi mi phương phía không nhất thiêu. trước độ, đ về mau Cao thủ.、Đừng、xem tên nam tử này rất gầy nhỏ nhưng chuyện này cũng không hề là vô lực gầy yếu mà là một loại trong sức mạnh ẩn sốc vác dùng triệu t ê như n kinh nghiệm đến xem đối phương không hề nghi ngờ là một vị vật lộn cao thủ như trần đại thiếu như vậy nhị đại bên người có cao thủ hộ vệ không thể bình thường hơn được nhưng là triệu t ê như n không chút nghĩ ngợi n ê n đón tiếp lấy bởi vì ở phía sau hắn chính là lâm m i cùng lâm vi nếu như đứng vân vân đối phương tới thế tất sẽ bó tay bó chân khó có thể hoàn toàn thi triển song phương động tác đều rất nhanh trong chớp mắt t i ự u tại bao xương trong sàn nhảy đánh lên hốc vác nam tử k h ẽ quát một tiếng không có bất kỳ nói nhảm đột nhiên nâng lên chân trái hướng phía triệu t ê như đã tới công kích của hắn cực kỳ đột nhiên xuất phát từ chân tốc độ càng cực nhanh hơn nữa nhấc chân độ cao vượt qua tự thân mặc dày vải chân trái nặng nề mà đ ã hướng triệu t ê như cái cổ lại phát ra xe rách không khí chính là tiếu vang lên loại thanh n â m này là tốc độ công kích đạt đến trình độ nhất định mới phải xuất hiện cũng đem đối phương lực chân triển lộ được vô cùng tinh tế một khi đá thực không chỉ nói là yếu ớt cái cổ dù là tráng kiện gô thô cũng có thể đã gãy đối thủ tâm n g o a n thủ l ạ t làm cho triệu tê như trong đôi mắt hiện lên một tia t à n khốc hắn trong nháy mắt g ơ lên hai tay khó khăn lắm chặn s ố c vác nam tử phi thối đá kích Bụm! s ố c vác chân của nam tử mắt cá chân cùng triệu tê như cánh tay của hung hang đụng vào nhau lập tức phát ra trầm muộn thấp vang lên triệu tê như đứng tại chỗ sừng sững bất động hai tay mạnh đẩy về phía trước xuất phát tử s ố c vác nam tử không tự chủ được chân sau sau nhảy n ử a bước thân hình chỉ là lung lay nhoáng một cái không có mất đi cân đối nhưng là đôi mắt của hắn ở bên trong lộ ra thần sắc kinh ngạc tựa hồ không tin tưởng lắm triệu tê như lại có thể dễ dàng địa ngăn lại của mình một đòn máy liệt gây khuôn mặt lộ ra vẻ nghiêm nghị bất quá hắn chiến y không có chút nào yếu bớt chân trái nhanh chóng hạ xuống một lần nữa đứng vững trong sát na xoay người lại dùng chân trái làm điểm chống đỡ đùi phải tùy theo lăng không đá bay ra đá dò lái cái này tại thối pháp vào thật là thông thường chiêu thức nhưng mà bị người này xốc vác nam tử dùng đến nhưng lại có hoàn toàn bất đồng với thường nhân uy lực vô luận là tốc độ hay là lực lượng đều vượt qua trước mặt một ít chân bởi vì này một lần hắn dùng không chỉ có chỉ là lực chân còn bao gồm sức eo cùng với lực lượng của toàn thân không phải không thừa nhận s ố c vác nam tử công kích phi thường hoàn mỹ sắp bén nhưng tiếc là đối thủ của hắn là triệu tê ngưu t i u tại s ố c vác nam tử lần nữa phát động công kích sát na triệu tê ngưu trong lúc đó động thân thể của hắn đ ô n g dưng nghiêng về phía trước cánh tay phải rút về phía sau mạnh nữa về phía trước đánh ra nắm chặt hữu quyền vừa vặn đụng phải đối thủ đá bay mà đến trên chân phải g i a n g giác hoàn toàn là cứng đối cứng đối quyết triệu tê ngưu thiết quyền cùng đối phương mắt cá chân tránh tránh đụng vào nhau trong sát na xuất hiện tiếng xương vỡ vụn vang lên tất cả mọi người tại chỗ đều nghe được rành mạch thời gian phảng phất tại thời khắc này cứng lại sau một khắc triệu tê nhu trầm trầm thu hồi quả đấm của mình mà đối thủ của hắn cũng đem cương trên không trung đùi phải bông hai người thật giống như là cân sức n ă n g tài nhưng trên thực tế chỉ cần có ánh mắt người đều có thể rành mạch chứng kiến sốc vác nam tử trên c h á n toát ra mồ hôi lạnh còn có hắn dần dần trắng bệnh sắc mặt mà chân phải của hắn hư điểm trên mặt đất không có dâm thực tiểu thối có ở đây không có thể ức chế địa run dày người? người là ai sốc vác nam tử thấp giọng hỏi thanh em rất khẳ trần i nói phải ế n thông cũng không g phổ được ấ t tiêu、chuẩn. Triệu T. mắt t cười kia chuẩn. Nhu cũng không có lạnh, không hắn, ánh mắt nhìn về phía r để ý về vị kia trần đại thiếu vị kia cái gương ì Trần、đại、Thiếu, n Đại g i cái à y thủi hạ h k ô n được, Đại người gương còn có người sao? Trần、đại、Thiếu sao? mặt ngốc trệ v ẻ hắn đại khái là nằm mơ cũng không nghĩ tới bên cạnh mình lợi hại nhất bảo tiêu rõ ràng nhanh như vậy thua ở triệu t n h u trong tay triệu t n h u không chỉ có tại trong trò chơi có thể đánh tại trong hiện thực càng có thể đánh cảm giác được mình bị nghiêm trọng vẽ mặt trần đại thiếu rất nhanh tỉnh táo lại chằm chằm vào triệu t như cắn răng nghiến lợi nói rằng có bản lĩnh cũng đừng có đi ngươi rất có thể đánh thật sao ta ngược lại muốn xem xem hắn cầm điện thoại di động lên nhanh chóng gọi một cái mã số một bên cười gần nói ngươi đánh thắng được cảnh sát sao nghe được câu nói sau cùng lâm m y sắc mặt lập tức thay đổi bởi vì cái gọi là dân không đấu với quan vị này trần đại thiếu hiển nhiên là quyền quý nhà đệ tử bên người bảo tiêu đánh không lại triệu tên như hoàn toàn không nói cái gì quý cũ triệu tên như lại có thể đánh còn có thể cùng võ trang đầy đủ cảnh sát đánh nhau đáp án hiển nhiên là phủ định nếu thật là đánh cảnh sát nay phiền phức của hắn cự lớn rồi đại ngư ca muốn k h ô lâm mi cắn t h môi khuôn mặt trắng bệnh tựa ở nàng nghi ngờ bên trong lâm vi nhắm mắt lại nói rằng lâm mi ngươi và hắn đi trước để cho ta ở lại đây đi ý chí của nàng còn bảo lưu lấy vài phần thanh tỉnh trần đại thiếu cùng hoa vũ lời của đều nghe được rành mạch bên này trần cực kỳ đã đối với điện thoại k ê u la tam thúc ta là tiểu siêu chính ta tại ngân hải cờ tờ vợ bị người khi dễ đối phương còn đả thương tiểu đao còn muốn mạng của ta ngươi nhanh tới cứu ta hắn dắt cúng họng một bộ sợ người khác nghe không được tư thế sau khi kêu xong trần cực kỳ âm chắc chắc c h ầ m c h ầ m vào triệu tên n h u nói rằng ngươi t h ẳ m rồi triệu tên n h u đột nhiên nói rằng vị này trần đại thiếu ngươi sẽ không sợ ta gọi ngay bây giờ chết ngươi cho ngươi vị này tam thúc tới nhặt sát sao t r ầ n cực kỳ sắc mặt lập tức cứng đờ không khỏi lộ ra một tia sợ hãi nếu như triệu tê nhu thật sự hoặc là không làm đã làm thì cho xong ra tay đưa hắn tại chỗ đánh chết như vậy hắn cho dù có thông tin năng lực cũng là không tốt hắn này tên thủ hạng ngược lại trung tâm bên phải chân bị trọng thương dưới tình huống y nguyên cắn răng di động đến trần cực kỳ trước mặt của bày ra hộ vệ tư thế triệu tê nhu cười lạnh cũng móc ra điện thoại của mình gọi một cái m a số điện thoại rất nhanh chuyển được là ai à triệu tê nhu do dự một chút hay là hỏi là tiểu hát sao điện thoại bên kia trầm mặc một lát bỗng nhiên văng lên trưởng lớp là người sao người ở chỗ nào thanh âm của hắn là như thế văn dội thế cho nên tại triệu t ê như bên cạnh lâm m i đều nghe được r à n h mạch triệu t ê như cười cười nói là ta ta bây giờ đang ở thượng hải tại ngân hải đại t i ể u điếm tầng chót số một trăm tám mươi tám cờ tờ vờ trong đó gặp được điểm phiền thoái có người muốn làm cho cảnh sát tới bắt ta chú làm gì thế cờ l ờ cờ tờ ai ăn hùng tâm báo từ đ ả m trưởng lớp ngươi chờ ta lập tức liền tới đây điện thoại lập tức dập máy con y nù ở to chương bốn trăm bảy mươi năm tiểu hát tại cùng tiểu hạ tùng điện thoại về sau triệu t ê như không có tận lực đẻ thấp thanh âm của mình cho nên ở đây những người khác đem lời của hắn đều nghe vào thai đoá ở bên trong đương nhiên biết rõ triệu t ê như là đang hướng người khác cầu viện nguyên bản đối triệu t ê như còn có mấy phần vẻ sợ hai trần cực kỳ lập tức nợ đủ cười hắn sợ nhất chính là triệu t ê như không thèm nói đạo lý địa đối tự mình độc thủ không sợ nhất đúng là so đấu hậu trường đương đương trần đại thiếu tại thượng hải cái này nhất mẫu tam phần địa và o sợ qua ai tới trước bất quá hắn cũng biết hảo hắn không chịu thiệt thòi trước mắt đạo lý hiện tại cảnh sát không có tới cũng không dám kiêu n g o chỉ là cùng hoa vũ trao đổi cái ánh mắt khỏe ngôi nổi lên một nụ cười lạnh lùng ghế lô bên trong bầu không khí trong lúc đó trở nên khắc thường triệu tê như không chút hoang mang địa thu nâng điện thoại di động của mình nói với lâm my ngươi trước mang lâm vi trở về nơi này có chính ta tại là đủ rồi sự t ì n h phía sau làm cho để ta giải quyết lâm my cắn môi một cái nói rằng không được ta phải ở chỗ này của ngươi nàng hiển nhiên là lo lắng triệu tê như sẽ đấu không lại trần đại thiếu đến lúc đó vạn nhất cảnh sát đến đây trực tiếp bắt người đi nàng sau khi trở về căn bản không biết rõ thì không có biện pháp hướng người khác cầu viện nhà đầu ngốc này triệu tê n h u cũng biết nàng tâm bên trong ý nghĩ hơi suy nghĩ một chút cũng không có miễn cưỡng nữa nói rằng vậy các ngươi ngồi xuống trước chúng ta cùng một chỗ ở chỗ này chờ rất nhanh hắn trực tiếp tại trần cực kỳ ngồi đối diện xuống lấy tay cầm qua một chai b i a mở đinh ốc nắp bình uống hai ngụt nhìn thấy triệu tê n h u chấn định tự nhiên lâm y cũng không có mới vừa lo lắng vì lâm vi tại bên cạnh hắn ngồi xuống trần cực kỳ nhịn không được hừ một tiếng có đảm lực sắc chờ một chút cho ngươi khóc thời điểm triệu tê như n h a răng cười ai khóc còn không biết rằng chứng kiến triệu tê như trắng lếu hàm răng Phản phất như là một đầu nhắm người h ắ m n muốn u ố n trung h h niên cảnh ự c kỳ k h sát mang theo ba danh toàn phó võ trang cảnh sát trẻ tuổi xông vào đương hắn nhìn thấy ngồi ở trên ghế xa lon trần cực kỳ lập tức thật to nhẹ nhàng thở ra ngươi không sao chớ ta trên đường kẹt xe làm chậm trễ chút thời gian ta không sao trần cực kỳ không khỏi mừng rỡ liên tục không ngừng địa đứng dậy quay đầu đối với triệu tê n ư u n h a răng cười bất quá ngươi có việc rồi trung niên cảnh sát trầm giọng hỏi chuyện gì xảy ra trần cực kỳ vội vàng chỉ vào triệu tê n ư u nói rằng chúng ta tại nơi này uống rượu ca hát hắn đột nhiên xông tới uy hết ta con đả thương ta ba thủ h ạ t i ể u đao chân đều bị hắn cắt đứt ngoại trừ tiểu đao bên ngoài mặt khác này hai gã bảo tiêu còn nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh trung niên cảnh sát gật, gật đầu nhìn về phía triệu t ê như mục quang trở nên sắc bén vô cớ ra tay đả thương người này ngươi theo chúng ta đi một chuyến không nên ép chúng ta đậu thủ triệu t ê như vẫn không trả lời bên cạnh lâm mi nhịn không được đứng lên nói rằng là bọn hắn động thủ trước còn rót tỉ tỉ của ta diệu không cho nàng đi đại ngư ca là phòng vệ chính đáng trung nhiên cảnh sát cười nói phòng vệ chính đáng cũng không thể quá độ hắn đang êm đẹp một chút việc đều không có người khác nằm xuống hai cái còn có một là gậy chân ta làm cho hắn trở về hiệp trợ điều tra có vấn đề sao tên cảnh sát này hiển nhiên là cách chơi lão luyện một phen nói được đường đường chính chính không chê vào đâu được lâm mi căn bản là không có cách phản bác trích gấp đến độ trong hốc mắt đều tràn ra nước mắt triệu t như lôi kéo tay của nàng đứng lên nói rằng hiệp trợ điều tra đương nhiên không có vấn đề bất quá ta phải đợi luật sư của ta có chuyện gì làm cho luật sư của ta cho các ngươi nói đi luật sư trần cực kỳ sắc mặt trở nên cổ quái vô cùng hắn cho rằng triệu t như là tìm cái gì hậu trường lại thật không ngờ lại là cái luật sư không khỏi cười lên ha h a ta đê con mẹ mày chó má luật sư làm nửa ngày nguyên lai、like、là trang bức a tam thúc không muốn cùng hắn nhiều lời ngay vào lúc này một cái quần ngạo thanh âm tại cửa bao sương vang lên ai dám động đến trường lớp của ta ánh mắt mọi người đồng loạt hướng phía phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại trần cực kỳ không chút nghĩ ngợi há miệng mắng từ đâu tới cháu con rùa sau một khắc thanh âm của hắn trong lúc đó dừng lại cổ như g là bị người dùng sức bóc chặt cả khuôn mặt khổng đều trở nên vạt mẹo sau một lúc lâu mồ hôi lạnh chảy dòng dòng trần cực kỳ vô cùng gian nan mà từ cổ họng ở bên trong bài trừ đi ra một câu hát ít tại sao là ngại ạ xuất hiện tại môn khẩu là người mập mạc cao lớn t h u k ị c h rất là trắng t i ệ n tròn trịa khuôn mặt cười rộ lên rất giống là phật di lặc sau lưng còn mang theo hai cái người hầu bộ dáng thanh niên nhưng chính lại à này lành cái người hiền nhìn như mập m nhưng l ạ làm cho trần cực kỳ phảng phất như là cho thấy làm cho này danh trung niên cảnh sát cũng là sắc mặt đại biến không còn có ban đầu thong don bình tĩnh người này được người xưng là hát thiếu mập mạc cất bước đi đến căn bản không để ý tới người khác t hát ẳ n hướng triệu Tên Nhưu, nhiên g rang tắp Triệu đột đi hai về c n h a đang nhau, y cùng hắn chăm chú hắn ôm thiếu r ư ở n n g lớp, lao đại. Ta đại. ớ n g ư ơ muốn c h t t h i ế b ồ ngượng ôn.、Triệu、tên Nhưu nói, này Triệu một cười mới ha ha nói, lúc này mới một năm k gặp, g n ơ i lại lại béo trở c ngùng rút tay trở về gãi đầu một cái nói rằng gần nhất tại giảm béo vị này mập mạp tiểu h ắ c đích chân tên là làm h ắ c đôi dương triệu tê như năm đó ở biên cương thời điểm h ắ c đôi dương chính là hắn thủ hạ chính là một gã tiểu binh hơn nữa còn là kém cỏi nhất cái c h ủ loại kia ngay lúc đó triệu tê như không biết như hắn như vậy thể trạng là thế nào trà trộn vào cách mạng đội ngũ bên trong về sau mới biết được nguyên lai gia đình của hắn bối cảnh rất không bình thường bậc cha chú đem ném đến quân đội cái này đại dung lô ở bên trong rèn luyện cũng là hy vọng có thể làm cho hắn rèn luyện thành tài nếu biết rõ nhà hắn thế triệu tê như cũng không có đối với hắn ngoài mức chiếu cố làm theo huấn luyện cho hắn đều cha gọi mẹ sau đó tại một lần biên phòng tuần tra trong nhiệm vụ triệu tê như đưa hắn theo buôn lậu khách h ỏ n g súng cứu trở về từ nay về sau tựu đối triệu tê như kính ngưỡng sùng bái xem làm thần tượng h ắ c thiếu s u ấ t ngũ thời gian so với triệu t ê n h u sớm một năm cũng từng mời qua triệu t ê n h u đến thượng hải đến phát triển bất quá triệu t ê n h u đến thượng hải cũng không có muốn lợi dụng cái t ầ n g quan hệ này chính là sự tình hôm nay là t h ủ triệu t ê n h u cũng không khỏi không đem vị này mời đi ra giải quyết phiền phái trước mắt dù sao hắn không có khả năng thật sự giết trần cực kỳ cùng hoa vũ đối phó loại này đặc quyền nhân sĩ biện pháp tốt nhất hay là tại bọn họ mặt vào đưa bọn họ triệt để đẻ tới hiện tại xem ra quyết định của hắn là chính xác 24, có triệu tê như đem hắc đôi dương gọi đi qua vốn là không có biện pháp biện pháp đối với trần cực kỳ cùng hoa vũ tầng này vòng luận quẩn người bên trong vật hắn căn bản không có cái gì giải cũng không biết tiểu hắc có thể hay không áp đảo đối phương nhưng là hắn biết rõ tiểu hắc không phải loại yêu khoác l ắ m người không có có đủ thực lực bối cảnh cũng sẽ không ở trước mặt mình khoa rời bến khẩu mà bây giờ nhìn trần cực kỳ sắc mặt khó coi còn có hoa vũ mặt sám như cho biểu lộ triệu tê như rốt cục triệt để yên tâm cựu biệt gặp lại thân mật hàn huyên qua đi hắc đôi dương cũng không có mắt nhìn thẳng trần cực kỳ cùng hoa vũ mà là quét này dành trung niên cảnh sát liếp nhàn nhạt nói rằng, trưởng lớp xảy ra chuyện gì yêu cầu vị này cảnh đốc trưởng quan tự mình tới liên gia hỏa đều thao lên đây là muốn bắt tội phạm sao ánh mắt của hắn rơi vào tên kia nắm tay khảo cảnh sát trên người hắn tranh thủ thời gian thu hồi gia hỏa biểu lộ xấu hổ mặc dù nói tên cảnh sát này cũng không nhận ra hát đôi dương nhưng là xem xét tư thế tự biết rõ làm sao hồi sự ở đâu còn dám đối triệu tê ngưu độc thủ hận không thể trực tiếp co lại đến tường trong góc đi trung nhiên cảnh sát lập tức cười làm lành nói không có chuyện gì c h í là có chút tranh chấp nhỏ không nghĩ tới kinh động đến hát ít thật sự là thật có lỗi chúng ta lập tức đi ngay hắn vội vàng hướng thủ hạ của mình đưa mắt liếc ra ý qua một cái vài tên cảnh sát tranh thủ thời gian lập tức ghế lô hắt đôi dương h ừ một tiếng cũng không có ngăn cản đối phương lúc này trần cực kỳ rốt cục đứng lên túi đầu nói rằng hát ít ta không biết vị đại ca kia là bằng hữu của ngài chỗ đắc tội còn xin ngài thứ lỗi trần cực kỳ đều túi đầu nhận lầm bên cạnh hoa vũ ở đâu còn ngồi được ở, há miệng run rẩy cũng đi theo lên muốn nói cái gì đó lại lại không dám môi mấp máy vài cái sắc mặt càng phát ra tái nhận lâm y cùng lâm vi tỉ mỗi thấy là trợn mắt há hốc mồm nhất là hắn rất rõ ràng hai người này thế lực không thể tưởng được tại vị này mập mạp trước mặt n h ư ợ c được giống như là chim cút hoàn toàn lật đổ nàng thưởng thức h á c đôi dương nhìn xem trần cực kỳ không nói gì nhưng là loại không nói áp bách nhưng lại làm cho người ta hít thở không thông đứng ở một bên triệu tê ngưu trong nội tâm rất là cảm khái năm đó hắn đem h á c mập mạp thao luyện được dục sinh dục tử chưa từng nghĩ đến đối phương còn có cường đại như thế một mặt chính thức là người không thể xem bề ngoài tại h á c đôi dương ánh mắt bước đẻ xuống trần cực kỳ cắn răng đột nhiên nhấc lên bẩy ở trên bàn trà một lọ rượu đỏ mở rầm rầm một ra sau hát ơ i tới dưới. toàn Ta xuống bộ cấp h ít, triệu còn có đôi dương thân thủ vô vô triệu t ê như n bà vai nói rằng vị này chính là trường lớp của ta cũng là của ta lão đại ca so với thân huynh đệ còn thân hơn đại ca người trước kia không biết coi như xong từ nay về sau ta minh bạch ngài đại ca chính là ta đại ca trần cực kỳ lập tức như nhặt được đại xá xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán nói rằng ta biết làm thế nào lời còn chưa nói hết hắn che miệng hướng b u ồ n g vệ sinh phóng đi hát ít hoa vũ nơm nớp lo sợ đ ị a nói rằng ta hát đôi dương n h n g mày người là đang làm gì triệu tê như nói rằng nàng là của ta oan ra đối đầu tìm cho ta rất nhiều phiền thoái so sánh với trần cực kỳ triệu tê như càng chán ghét chính là cái này quấn quýt chặt lấy nữ nhân hoa vũ nghe nhưng lại thiếu chút nữa dọa tê liệt trần cực kỳ đã là nàng cực lực muốn định b ỡ đối tượng có thể đem trần cực kỳ ăn đến xít sao hát đôi dương càng nàng không thể trêu chọc đối tượng chỉ nghe triệu tê n h u tiếp tục nói rằng con người của ta ân đoán rõ ràng hôm nay tại nơi này chúng ta đem sự tình đều giải quyết hết chỉ cần ngươi giải trừ xong cùng lâm vi còn có tưởng vi chiến đội ở giữa hiệp nghị hợp đồng từ nay về sau chúng ta nước giếng không phạm nước sông nguyên bản đều muốn tuyệt vọng hoa vũ nghe được triệu tê như nói lên điều kiện quả thực không thể tin vào thai của mình nàng vẫn tính là có vài phần thông minh về bộn gật đầu không ngừng nói rằng không có vấn đề không có vấn đề ta gọi ngay bây giờ điện thoại làm cho người ta đem hợp đồng nguyên kiện đưa tới hát đôi dương nghe hiếu kỳ hỏi triệu tên n h u lâm vi là ai hả? tướng vi chiến đội không phải quan g huy bên trong mỹ nữ chiến đội sao triệu tên n h u lắp bắp kinh hãi tiểu ha h a ngươi đã ở trời quan g huy hả? hát đôi dương sờ lên đầu cười ngây ngô nói đúng vậy a sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên cổ khoái h ỏ i trường lớp sẽ không là quan g huy bên trong đệ nhất ngoạn gia thánh kỵ sĩ triệu đại n ư u chứ triệu tên như mỉm cười nhẹ gật đầu ta dựa vào hát đôi dương dùng sức vỗ tay một cái nói rằng cái này danh tự ta đoán chính là ngươi ngoại trừ l ã o đại ai còn không có thể lợi hại như vậy chỉ là của ta cho ngươi phát thiệt nhiều tin tức đều bị cự t u y ệ t rồi triệu tê n h ư cười khổ nói ta tại trong trò chơi thiết t r í cự tuyệt không phải hào hữu liên lạc nếu như hắn không như vậy thiết t r í này thật không biết sẽ bị bao nhiêu người cho q cái dậy cũng không cần chơi hát đôi dương hát ha ha cười nói l ã o đại ngươi và như thần nam nhân trận chiến ấy ta xem quá đặc sắc triệu tê n h ư cười lắc đầu nói rằng ta đến giới thiệu cho ngươi một chút đây là lâm y đây là lâm y lâm y cùng lâm vi cũng đều đứng lên hai người cũng không biết nói cái gì cho phải hắn càng thành tình rất nhiều hát đôi dương nhưng lại muốn nhiệt tình rất nhiều xoa xoa tay cười quyến r u nói hai vị đại tẩu được tiểu đ ệ hát đôi dương các ngươi bảo ta tiểu hát thì tốt rồi nghe miệng hắn bên trong s ư n g hô lâm Mi cùng lâm vi đều là khuôn mặt từng hồng triệu tê n h i rợ khóc rợ cười lâm Mi là bạn gái của ta lâm vi là tỷ tỷ của nàng hát đôi dương hắc cười hắc hắc nói rằng tường vi chiến đội ta là ngưỡng mộ đại danh đã lâu không thể tưởng được vi tỷ so với trong truyền thuyết xinh đẹp hơn ừ đại tẩu nhiều hấp dẫn kỳ thật muốn nói dung mạo dáng người lâm vi so với lâm mi muốn càng tốt hơn chỉ là h ắ c đôi dương là tự lai thuộc tính tình há miệng càng biết ăn nói chọc cho hai nữ trực nhạc bọn họ bên này nói được sung sướng vui vẻ bên này hoa vũ quả thực l à như đứng đ n g lửa như ngồi đ n g than bất quá may mắn cô ấy là bên cạnh phân phó người rất nhanh sẽ đem hợp đồng văn kiện cho đưa tới triệu t như làm cho lâm vi xác định văn kiện không có vấn đề sau nói rằng tiểu ha hà đã sự tình đều giải quyết như vậy chúng ta đi thôi ta mời ngươi uống rượu với nhau chúng ta không say không về hát đôi dương mừng lớn nói ta đem tiểu lục còn có con báo đều kêu đến bọn họ đều ở thượng hải triệu t ê như lập tức nhãn tình sáng lên tiểu lục cùng con báo đều ở vậy thì tốt quá hai vị này cũng đều là hắn năm đó chiến hưu lẫn nhau quan hệ giữa rất tốt vì vậy triệu t ê như mang theo lâm my cùng lâm vi cùng hắc đôi dương cùng rời đi ghế lô chờ đến bọn họ đi rồi chiến chiến căng căng hoa vũ mới như là bị rút đi xương cốt bình thường chán nản ngồi ở trên ghế salon ghế lô một bên khác trong phòng vệ sinh còn có thể nghe được trần cực kỳ thống khổ tiếng nôn u mửa con y nụ ở to chương bốn trăm bảy mươi bảy ta muốn ngươi người này cạn ly trong suốt sáng long lanh ly rượu nặng nề mà đánh vào nhau kim hoàng sắc rượu dịch lập tức tràn ra miệng chén mang theo vô số trắng đoán tinh tế bọt biển d i i r ắ c trên mặt đất làm ư ớt giá cả xa xỉ tinh khiết b a o thảm nhưng là n â n chén căn bản không quan tâm bọn họ lớn tiếng cười nói xong lẫn nhau đánh ra trước bả vai uống hết một ly tiếp theo một ly tự thủy trong không khí toàn bộ là khoái hoạt phần tử triệu tê như thật có chút say tiểu lượng của hắn thật là tốt theo lý thuyết uống bia là uống không say cho dù là nhập khẩu m ạ c ty rượu côn độ cũng xa kém xa cùng rượu đế đánh đồng vậy mà hôm nay đối thủ của hắn nhưng lại dùng h ắ c đôi dương cầm đầu một đám xấu các tiểu tử còn có tiểu lục cùng con báo vì có thể p h ó n g trở mình của mình lao chủ nhiệm bọn họ rất vô s ỉ địa sử dụng h ô n rượu chiến thuật bạch uống uống đỏ đỏ uống xong uống nữa hoàng triệu tê như dù sao không phải lời đồn trong loại ngàn chén không say mưu nhân trước sau ba vòng xuống cũng là cảm giác say thượng cấp mắt đỏ tới mang hai bất quá hắn tỉnh không để ý có thể gặp lại mấy vị này lâu những chiến hữu khác cùng nhau nhớ lại trước kia cao chót vót tuế y n g u y ệ t cho dù là uống nước sôi hắn cũng là vui vẻ vô cùng tiểu lục con báo hát đôi dương lớn miệng hàm hàm hồ hồ nói rằng trường lớp chúng ta chính là quang huy bên trong đệ nhất cao thủ thánh kỵ sĩ triệu đại ngưu ta không có đoan sai ta chuẩn bị muốn đi theo lao đại cùng một chỗ hôn các ngươi thì sao tiểu lục tên gọi là lục hữu vóc dáng không cao gầy gò gầy gò cũng uống đến đã là mơ mơ màng mẳng rồi vũ bộ ngực nói rằng tiểu hắc ngươi nói thế nào được cái đó đi theo lao đại hôn ta cao hứng mà tên thật gọi là lá bảo con báo nhưng lại nhãn tình sáng lên trường lớp thật là triệu đại ngưu a triệu tên ngưu gật đầu cười nói rằng đúng như thế nào các ngươi đã ở quang huy trong đó chơi à đương nhiên hiện tại nếu ai không chơi quang huy cái này thật là quá là ngũ hát đôi dương cầm lấy lá bảo b ả vai nói rằng con báo là game thủ chuyên nghiệp mang theo một c h i đội ngũ lâu rồi tiểu lục bây giờ cùng ta cũng giúp ta mang một c h i đội ngũ trưởng lớp ngươi không phải là mở nhà công ty sao vừa vặn chúng ta cũng gia nhập liên minh triệu t ê như cũng uống đến có điểm lớn không chút nghĩ ngợi nói rằng các ngươi nguyện ý vậy thì đ ề u lục hữu cười ha ha này thật sự là quá tốt chúng ta cũng ly cạn ly lại là một ly tiếp theo một ly triệu t ê như căn bản không biết mình uống bao nhiêu rượu ý thức dần dần trở nên mơ hồ mơ màng không biết qua bao lâu hắn một lần nữa mở mắt a nha một hồi kịch liệt đau đầu làm cho triệu tê ngưu nhịn không được rên gì một tiếng lúc này một cái nhiệt hồ hồ khăn mặt nhẹ nhàng mà cái ở trên trán của hắn một cái hơi oán trách thanh âm vang lên theo đại ngưu ca người r ố t c ụ c t ỉ n h lần này thật là uống nhiều triệu tê ngưu trợn mắt chứng kiến ngồi ở bên giường lâm y cuối cùng là thanh tỉnh rất nhiều cười khổ nói hết cách rồi mấy tên này rất có thể rót rượu rồi lâm y hé miệng cười bưng lên bầy đặt tại trên tủ đầu giường chén đây là ta làm canh giải rượu ngươi chưa uống chút triệu tên n h u nhận lấy uống một hớp duy trì h ỏ i hiện tại mấy giờ rồi lâm m i hồi đáp hơn sáu giờ hơn sáu điểm triệu tên n h u ngần người nói rằng trời đều sáng rồi a sẽ không một đêm không ngủ chứ lâm m i nhịn không được vào cười hồi đáp đại ngư ca bây giờ là sáu giờ tối nhiều ngươi ngày hôm qua cùng bọn họ cùng uống đến buổi sáng bốn giờ hơn ta cùng tỷ tỷ hai cái thật vất vả mới đem ngươi cho mang về t r ó n g mặt triệu tên n h u thật không ngờ chính mình lại ngủ suốt một ngày chỉ có thể c ư ờ i khổ này tiểu hắc bọn họ đâu lâm my nói rằng bọn họ đi nằm ngủ tại trong tiểu điểm rồi bị kêu hắc í triệu có bảo chúng tê h như g cùng cùng nhẹ g tiện a gật đầu thân thủ đưa nàng ôm qua trên khuôn mặt của nàng dùng sức hôn một cái nói rằng nghe ngươi và ngươi tỉ tỉ hòa hảo rồi triệu tê như biết rõ lâm huy cùng lâm vi ở giữa góc mắt vẫn luôn là tâm kết của nàng chỗ nếu như có thể cởi bỏ tâm kết này cái này thật là không thể tốt hơn lâm mi khuôn mặt hồng hồng mềm mại địa nằm ở triệu tê nhu ngực nhẹ giọng nói rằng chuyện lần này đối tỷ tỷ đà kích không nhỏ nàng cũng không có hận ta như vậy rồi ta nghĩ chúng ta rất nhanh sẽ cùng tốt triệu tê như ôn hương nhuyễn ngọc đầy c ó i lòng ở bên trong trong nội tâm không khỏi ngứa một chút hai tay bắt đầu không ở yên cười nói vậy ngươi chuẩn bị như thế nào cảm ơn ta đâu này lâm mi ngầm đầu sẽ cực kỳ nhanh tạy hắn trên miệng hôn một cái sau đó re rủi lấy đứng dậy như là nhất trích con thỏ nhỏ đang sợ hãi loại sẽ cực kỳ nhanh trốn ra gian phòng triệu t ê như nhịn không được cười lên tâm tình thật sự là du nhanh tới cực điểm hắn trong phòng tắm thống thống khoái khoái tắm nước nóng tẩy đi một thân mùi rượu cùng mệt mỏi sau thay đổi bộ quần áo sạch sẽ đi tới phòng khách phòng khách cạnh trong nhà ăn trên bàn cơm đã bày đặt bảy tám b à n thái đ ồ ăn thức ăn hương khí phiêu t á n trong không khí làm cho sớm đã bụng đói kêu vang triệu t ê như không khỏi miệng ăn liên tục hắn cũng không khắc khí trực tiếp ngồi xuống nhấc lên c h i ế c đũa trước cho mình gấp khối thịt kho tẩu chân heo kết quả còn không có ăn vào trong miệm cửa phòng b lâm vi đi ra đối diện với hắn ngồi xuống triệu tê nhu đành phải đem thịt kho t ẩ u chân h e o bông hỏi ngươi tìm ta có chuyện gì lâm vi nhìn về phía trên có điểm tiểu tụy tinh thần không phải quá tốt nàng cắn môi một cái nói rằng cảm ơn ngươi triệu tê nhu cười nhạt một cái nói không cần khách khí chính thức giúp một tay cũng không phải ta nếu như không phải hát đôi dương ra mặt sự tình nào có dễ dàng như vậy giải quyết lâm vi nói rằng ta tâm lý nắm chắc phần nhân tình này ta sẽ trả ngươi đấy triệu tê nhu cười cười nói ngươi nghĩ còn cũng rất đơn giản ta muốn ngươi người này lâm vi sắc mặt lập tức căng đến mức đỏ bừng n g ư ơ i triệu tên h u lập tức ý thức được tự được có nghĩa khác l i ề n bệ bụn nói rằng ta muốn ngươi còn có tưởng vi chiến đội cùng một chỗ gia nhập liên minh chúng ta tên h u mới du hiện tại trong công ty phi thường thiếu người rất yêu cầu chức nghiệp cao thủ hiện tại tên h u mới du chính trực toàn lực khuyết trương thời kỳ tài chính không thiếu nhưng là nghiêm trọng khuyết thiếu nhân tài lâm vi cùng tưởng vi chiến đội nếu như có thể gia nhập liên minh không thể nghi ngờ đem tăng lên rất nhiều công ty lực hấp dẫn lâm vi biểu lộ trong nháy mắt cứng lại nàng hiểu rõ mình là hiểu lầm triệu tên h ư rồi nhưng bất hảo xin lỗi chờ mặc một lát mới nói rằng Triệu Tê chương k h bốn trăm bảy mươi tám lãnh địa kiến thiết lâm vi chỗ xây dựng tường vi chiến đội tại quang huy ở bên trong rất nổi danh cái này nhánh chiến đội danh khí không chỉ có ở chỗ bản thân có rất cao thực lực quan trọng nhất là chín tên chiến đội thành viên toàn bộ đều là mỹ nữ hơn nữa còn là hàng thật giá thật tuyệt đối không phải khủng long già trang cho nên lúc ban đầu hoa vũ vì lôi kéo lâm vi để đối phó triệu tên như là bỏ ra tương đối một cái giá lớn giữa song phương càng ký kết nghiêm khắc hợp đồng cũng chính bởi vì vậy mới khiến cho hoa vũ có bức bách lâm vi tiền vốn hiện tại phần này hợp đồng giải trừ lâm vi cùng tường vi chiến đội t i ể u thoát khỏi lớn nhất trói buộc bởi vậy đương triệu tên như đưa ra làm cho lâm vi gia nhập tên như mới du hắn không có bất kỳ phản đối chỉ là lâm vi còn có vấn đề cái kia lý nguyên soái ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào tường vi chiến đội tổng cộng có được ba chi đội phó lý nguyên soái đúng là trong đó một nhánh chiến đội chủ lực đội viên triệu t như cười cười nói nguyện ý gia nhập vậy thì không muốn vậy thì đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay trải qua lần này dung chuyện khúc c h ế t t ư ờ n g vi chiến đội thế tất sẽ xuất hiện biến hóa rất lớn chưa hẳn tất cả mọi người nguyện ý gia nhập mới công ty triệu t như nguyên tắc rất đơn giản hợp tác đến không hợp tác cứ hắn tin tưởng lý nguyên x o á i là không thể nào g i à y nữa nhan lưu lại hắn cũng vô ý truy cứu nữa lúc trước gần đoán đúng sai triệu t như hỏi các ngươi hiện tại cũng đã hồi chủ vị diện sao lúc trước tại mệnh vận vị diện hoa vũ xếp đặt đối phó triệu t như cùng dương mi chiến đội kết quả bị triệu t như tương kế tự kế giết lại thành công tường vi chiến đội bởi vậy toàn quân bị diện không nghĩ tới lâm vi lắc đầu nói rằng chúng ta còn đang mệnh vận bị diện hiện tại đã một lần nữa luyện trở lại lẹ vẹo ba mươi trở lên hoa vũ vì đối phó ngươi t hao tốn rất lớn tiền vốn triệu tê như có điểm giật mình nhưng cũng không có quá lớn ngoài ý m u ố n cố chấp nữ nhân không thể nghi ngờ là đáng sợ lũ chiến lũ bại còn muốn quấn quít trả lấy chính là phong cách của nàng bất quá trải qua đêm qua giáo huấn triệu tê như tin tưởng từ nay về sau người nữ nhân điên này có nên không lại cho mình tạo thành làm phức tạp nếu không chỉ cần hắc đôi dương ra mặt nàng tuyệt đối là chịu không nổi n à y không thể tốt hơn ngươi chuyện bên kia an bài thỏa đáng sau t i ể u dẫn đội đến lãnh địa của ta lãnh địa của ngươi đúng chấp dẫn mệnh vận b ị diện liên minh tây vực chấp dẫn giữa trưa dương quang chiếu dọi tại ô dạ tòa thành trên phế tích mảnh này hoang vu thổ địa một lần nữa tỏa sáng ra mới sinh cơ đã không có những kia xấu xí yêu ma quỷ quái hết thể đều có vẻ tốt đẹp như vậy sổ dĩ bách kế địa tinh tại đám thợ thủ công d ư ớ i sự chỉ huy ra sức dọn dẹp phế tích một đạo mới tinh chắc chắn tưởng thành tại tòa thành bốn phía một lần nữa dựng đứng vận d ụ n cảnh tượng tràn đầy sinh cơ bừng bừng tại trong trò chơi t r ù n g kiến một tòa tòa thành đương nhiên sẽ không giống trong hiện thực phiền thoái như vậy trích muốn mua đến đầy đủ vật tư thuê đến thích hợp là có thể nhanh chóng mau lẹ địa dựa theo tâm ý của mình tiến hành thi công nhưng là nghĩ muốn khôi phục lại nguyên lai hoàn m ị trình độ cũng không phải đơn giản như vậy ít nhất một hai ngày nhất định là không đủ hơn nữa tốn hao một cái giá lớn khá là xa xỉ triệu tê như túi tiền bên trong k i n h tệ giống như là như nước c h ả y hao tốn đi ra ngoài may mắn hắn có địa tinh cái tầng quan hệ này mời ra địa tinh tộc trường hỗ trợ nếu không gần kể chỉ là thuê phí tổn muốn nhập bất phu xuất、rồi. chỉ là nhìn xem một tòa hoàn toàn thuộc về mình hoàn toàn mới tòa thành ở trước mắt một chút tạo dựng lên loại cảm giác này cũng là phi thường làm cho người thỏa mãn triệu tê n h u đứng ở cao cao phía trên tường thành nhìn xem đòn gió tung bay t chữ kỳ trong nội tâm rất là tự hào đại nhân có người tới ngay vào lúc này một gã thủ vệ tại trên tường thành cung tiến thủ lớn tiếng nói rằng triệu tê n h u theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại chỉ thấy xa xa bên trên bình nguyên bụi mù quay cuồng c h ỉ ít có trên trăm cây chính hướng phía ô dạ tòa thành phương hướng chạy nhanh đến toàn thể đề phòng chuẩn bị chiến đấu triệu tê như lập tức ra lệnh ô theo tiếng kèn vang lên tất cả binh lính đều cầm lên vũ khí của mình trận địa sẵn sàng đón quân địch chứng kiến lãnh địa không phải đơn giản nhiệm vụ đập bể ít tiền xuống dưới là có thể hoàn thành triệu tê ngư nhất định phải tùy thời phòng bị địch nhân tập kích mà địch nhân có thể là ma tộc yêu ma quỷ quái cũng có khả năng là đế quốc ngoại gia cho nên tòa thành phòng vệ là tối trọng yếu nhất tường thành là trước hết nhất kiến tạo lên vì tăng nhanh tốc độ triệu tê ngư không tiết số tiền lớn theo là khắc cứ điểm thuê một gã cao cấp kiến trúc sư mà hơn hai trăm danh chiến sĩ cùng cung tiến thủ đã ở tường thành xây xong trước tiên bị triệu tê ngư bố trí đến trên mặt vì thời chuẩn bị chống cự ma tộc cùng đế quốc ngoạn gia khả năng n g đến quan huy lãnh địa tòa thành hệ thống kỳ thật phi thường có ý tứ đặt ra cũng cực kỳ phong phú ngoại trừ tường thành bên ngoài triệu tê như còn có thể thông qua kiến trúc sư đến kiến tạo thiên tháp thông qua công tượng đến kiến tạo xe bán đá xe n ỏ vân vân thiết kế phòng ngự cũng có thể thuê chiêu mộ càng nhiều là chiến sĩ thậm chí là anh hùng làm một gã ngoạn gia lính chủ hắn có thể đủ rồi chiêu mộ anh hùng số lượng theo một vị gia tăng đến ba vị hơn nữa nếu như tước vị cùng dẫn đ i ệ tăng lên chiêu mộ số lượng càng nhiều chính là bất kể kiến tạo lãnh địa hay là chiêu mộ binh lính anh hùng đều là cần đại lượng tài chính trước mắt triệu tê nhu còn vô lực làm được chỉ có thể ở hiện hưu trên cơ sở phát huy lực lượng của mình nếu như là trên trăm danh đế quốc ngoạn gia đồng thời đến công hắn ngược lại cũng không lo lắng lo lắng chính là đằng sau sẽ có hay không có c à n g nhiều là địch nhân xuất hiện con mẹ nó tới nhanh như vậy sẽ không thật là đế quốc những kia thằng nhóc chứ đứng ở triệu tê nhu bên cạnh kỵ sĩ nổ nước miếng hận hận mắng đoạt được ột giả t ò a thành sau triệu tê nhu lúc ấy thuê thập tờ lây ơ cuối cùng có sáu tờ lây giữ lại gia nhập liền mình tê nhu mới du bọn họ đem tổ kiến xuất phát từ một chi mới chiến đội đóng ở trắng dẫn người này ba năm lẻ vào thánh kỵ sĩ chính là trong đó bên trong so sánh với triệu tê n h ư bình tĩnh thánh kỵ sĩ có chút khẩn trương dù sao ngoạn gia không phải muốn khó đối phó hơn nhiều mà mệnh vận vị diện tử vong trừng phạt quá mức tàn khốc một khi chết trận cựu phải lần nữa lại đến làm cho người ta vô cùng buồn b ự c bất quá hắn phần này lo lắng rất nhanh sẽ tan thành mây khói bởi vì hắn rất nhanh phát hiện hướng về phía ô dạ tòa thành mà đến cũng không phải đế quốc n g o n g a trường lớp chúng ta tới rồi một gã võ trang đầy đủ biêu h á n chiến sĩ cưới một thất thần tuân chiến mã dẫn đầu vọt tới trước cửa thành phương hướng về phía đứng ở trên tường thành triệu tê như ha ha cười nói mở cửa nhanh tiểu hạ triệu tê như lập tức mừng rỡ lập tức làm cho chiến sĩ kéo miệng cống hắn tự mình chạy đến cửa thành nên đón của mình này ban g huynh đệ trong nội tâm vừa mừng vừa sợ thật không ngờ tiểu ha ha tiểu lục cùng con báo bọn họ rõ ràng dẫn theo nhiều người như vậy tới Rất nhanh, triệu T. nhanh, Như người chơi ở đ Chương 479, Chiến Trụ báo mặc Vi xuất lĩnh tưởng Vi chiến đội nhiều, Triệu kinh xuất Ngưu rất tưởng tòa thành đích nhân khí mạnh tăng T lĩnh làm lên làm lệ đến ổn nhân mạnh cũng cho đích khí cho phá hỷ. m dạ dù nói bây giờ đang ở trong thành bảo mật có sổ dĩ bách kê công tượng địa tinh cùng chiến sĩ nhưng bọn họ đều là không c ó chân tình thực cảm giác triệu tê như chính thức có thể trao đổi cũng cũng chỉ có sáu gã vừa mới gia nhập công ty ngoạn gia mà hiện tại ngoạn gia số lượng đột nhiên bạo tăng trên trăm mang đến sinh cơ sức sống cùng với ảnh hưởng tuyệt vời các ngươi như thế nào đúng p h ả triệu t ê như tò mò hỏi hát đôi dương hắn biết do đối phương đều muốn không nghĩ tới sẽ cùng đi hát đôi dương cười híp mắt nói rằng ta cùng vi tỷ các nàng là tại lạc khắc cứ điểm đụng phải lúc mới bắt đầu cũng không biết về sau đồng hành tới mới biết được t r ù n g hợp hắn ngắm nhìn bốn phía mặt mũi tràn đầy đều là mới lạ thần sắc tò mò đây là lao đại lãnh địa của ngươi là lãnh địa của chúng ta triệu t ê như cải chính ngày hôm qua vừa mới bắt đầu kiến thiết bây giờ còn rất không còn hình dáng đúng vậy a đúng a hát đôi dương thâm dĩ vi nhiên quả thực chính là cái công trường bất quá lao đại ngươi bạo binh xây thành t h ì bảo dù sao cũng phải trước tiên nghĩ phòng ngự à như thế nào tiến tháp pháp sư tháp toàn bộ nhìn không tới một tòa hệ thống thành thị mạnh nhất thiết kế phòng ngự cũng không phải tường thành mà là pháp sư tháp nhờ có pháp sư tháp thành thị có thể đối kháng phạm vi lớn pháp thuật công kích hơn nữa có năng lực phát động cường đại phản kích triệu tê như cười khổ nói kiến tạo một tòa cấp thấp nhất tòa thành pháp sư tháp cũng phải năm nghìn kim tệ a ta hiện tại nghèo kiệt xác sao có thể đảo được đi ra không chỉ nói pháp sư tháp hắn ngay cả đám tòa tiến tháp tiền đều không còn trước mắt hàng đầu kiến thiết chỉ có thể là tường thành phủ t h à n h chủ thần điện b i n h doanh v â n v â n cơ bản nhất đơn vị mệnh vận vị diện kim tệ so với chủ vị diện đều đằng giá năm kim tệ không sai biệt lắm muốn một trăm vạn triệu t ê như có thể lấy được xuất phát từ khoản này tiền mặt nhưng là cũng không có dễ dàng như vậy thu mua đến bởi vì mệnh vận vị diện kim tệ giao dịch xong toàn bộ không có chủ vị diện như vậy thuận tiện hát đôi dương cười hh á t á t nói trưởng lớp ngươi cũng không nói sớm tiểu hát ta khác không có chính là nhiều tiền hắn trực tiếp hướng triệu t ê như phát ra một cái giao dịch xin triệu t như bản năng lựa chọn đồng ý lập tức chấn động nhìn hắn giao dịch b trước triệu tê nhu thành khẩn nói rằng trường lớp số tiền kia ngươi nhận lấy khi ta nhập cổ phần đi nếu như nếu đổi lại là người thường muốn nhập cổ phần tê nhu mới du dù, dù là xuất ra mấy triệu tiền mặt triệu tê nhu cũng sẽ không tâm động bởi vì bây giờ triệu tê nhu căn bản không thiếu tiền nhưng là tiểu hắc hoàn toàn bất đồng dứt bỏ giữa hai người giao tình dùng thân phận của hắn ra thế tuyệt đối có rất nhiều người tha thiết ước mơ có thể làm cho hắn tại việc buôn bán của mình vào trộn lẫn cái mật cổ triệu t ê như vô cùng rõ ràng tên h ư mới du có tiểu hắc công ty cổ phần tại sẽ không gặp lại lúc trước cái tia chút ít phiền thoái bất quá triệu t ê như không phải loại nịu nịu niết niết người hắn hơi suy nghĩ một chút liền đã xác định giao dịch nói rằng được vậy cho dù người m ộ t cổ hắc đôi dương lập tức vui vẻ ra mặt thật tốt quá ta lại có thể đi theo trường lớp ngươi giành chính quyền rồi lâm vi giao dịch cho triệu t ê như là một việc đặc thù vật phẩm chiến hân u q vật c h ụ đặc thù vật phẩm gửi chiến hân u đếm dung lượng 3 8 2 1 5 t 0 0 0 0 a i t i ê u hao phẩm cái này đổ vật dĩ nhiên là dùng để t ổ n chữ chiến hân u chút đó hơn nữa không giới hạn chế t ổ n chữ người số lượng chiến hân u điểm là mệnh vận vị diện đặc hữu một cái đặt ra ngoạn ra thông qua cố định nhiệm vụ hoặc là chém giết ma tộc yêu ma quỷ quái đến đạt được đếm sau đó lại dùng chiến hân u điểm tới đổi kỹ năng trang bị k i n tệ dược tể chở một chút đối với trà trộn tại mệnh vận vị diện game thủ chuyên nghiệp môn mà nói chiến hân u điểm đương nhiên là càng nhiều càng tốt bởi vì rất nhiều rất nhiều thứ tốt đều cần đại lượng chiến hân u điểm mới có thể đổi được nhưng là chiến hân u điểm có một hạn chế đặt ra thì phải là giữa những người chơi không cách nào giao dịch chuyển nhượng cho nên cho dù là có tiền nữa cũng không cần trông c ậ y và hoa tiền mặt thu mua đ ạ t được nhưng là chi này chiến hân u quyển t r ụ c nhưng lại phá vỡ cái này hạn chế nó nhiều nhất có thể dung nạp một trăm vạn chiến hân u điểm tất cả chiến hân u điểm có thể do không giới hạn định số lượng ngoạn ra để tích lũy dốc vào bất quá nó lấy ra là duy nhất thì nó chỉ có thể lấy ra một lần mặc kệ số lượng nhiều ít một khi hoàn thành lấy ra quá trình chiến hân u q u y ể n trục t u không còn giá trị rồi khi triệu tê nhu biết chiến hân u q u y ể n trục tác dụng hắn lập tức nghĩ tới chính mình đau khổ theo đuổi vận mệnh văn t r ư ơ n g vận mệnh văn t r ư ơ n g đặc thù vật phẩm toàn bộ cd phòng ngự m ộ ư ơ i năm lực lượng một ư ơ i thể chất m ộ ư ơ i nhanh nhẹn m ộ mươi may mắn một mang vào kỹ năng vận mệnh phong ấn không thể mài mòn không thể ăn cắp không thể rơi xuống vận mệnh s á o trang bên trong tại là khắc cứ điểm trong thần điện vận mệnh văn t r ư ơ n g đứng hàng đổi bảng đệ nhất vị mà đưa nó đổi được tay cần phải bỏ ra đúng lúc là một trăm vạn chiến hân điểm nguyên bản triệu tê n g u cho rằng đó là một không cách nào hoàn thành nhiệm vụ bất quá tại về sau mấy lần trong chiến đấu hàn tích l u y ra vài một trăm nghìn chiến huấn điểm tuy nhiên đằng sau dùng hết không ít hiện tại uy nguyên vẫn là có không sai biệt lắm ba mươi vạn ba mươi vạn tăng thêm chiến hân quyển trục chứa đựng ba mươi tám hơn vạn điểm tổng cộng thì có không sai biệt lắm bảy mươi vạn chiến hân điểm cự ly một trăm vạn điểm mục tiêu cuối cùng thật sự không xa ngươi là từ đâu có được triệu tê n g u nhịn không được hỏi lâm vi nhàn nhạt nói rằng đây là ta tại một lần nhiệm vụ thường lệ lấy được bất quá chiến hân điểm đại bộ phận đều là hoa vũ giút ta thu mua được triệu a tiểu thì t đội lại điểm. cộng mình nhìn không tê nhu i T như đầu tiên là người n g lập tức hiểu rõ ra hoa vũ hiển nhiên là không muốn làm cho hắn bắt được cái này vận mệnh trang bị bởi vì người nào cũng biết trên người mình có vài vật vận mệnh trang bị nữ nhân này triệu tê nhu chỉ có thể vui mừng vận khí của mình thật tốt nếu không bằng vào đối phương tài lực tăng thêm chiến hân quần c h ụ thật là có khả năng trước ở trước mặt hắn cướp đi vận mệnh văn chương Chịt để đánh vợ hắn gom góp nguyên bộ vận mệnh trang bị d ạ t â m đương nhiên hiện tại hoa vũ cũng là trộm ga không được còn mất nắm gạo vô cớ làm lợi chính mình cái này đ ổ vật ta cũng vậy nhận nhà mình chị vợ triệu tê như vậy thì càng không k h á c h khí trực tiếp giao dịch tới sau đó hỏi hát đôi dương các ngươi có chiến hơn điểm sao hát đôi dương không rõ ràng lắm gật gật đầu có hai mươi tả hữu triệu tê n h ư cười ha h a vậy thì toàn bộ giao ra đây một cái đều không đúng tha hắn phảng phất đã thấy vận mệnh văn chương t h i ệ tại trước mắt của mình có thể đụng tay đến chương bốn trăm tám mươi Cuối cùng lựa chọn. Ngoại tiểu r Trương, ừ vận Văn v mệnh Lâm、Vy、còn các cơ chiến chủ cùng chuyên cũng công cùng hắc chút tên như mang đến 15 tên mới thành viên, các nàng trên cơ bản đều là tưởng nhà nghiệp, nguyện nàng nhập liên minh công ty mới. Nhưng là cùng đôi dương、so、sánh mới, chút người này vài không vì vi vài triệu thủ theo ty t mới đội đội đội đi gia mới. đôi mới, đều đều phó h game 15 là là ý so nghi ngờ m ố n t h u Tiểu a chị hắc em em. Tiểu đồng học chủ lực cùng bên ngoài đội ngũ suốt có bảy chi nhiều tăng thêm con báo đội ngũ toàn bộ ngoạn gia cộng lại tổng cộng có 94 í n danh trong đó 90% đều là cao cấp khác game thủ chuyên nghiệp trang bị tương đương hoàn mỹ nhất là hắn đội chủ nhà thành viên đ ả n g cấp toàn bộ vượt qua ba năm lẻ v è o mỗi một gã thành viên đều ít nhất chen chúc có một kiện truyền kỳ cấp trang bị hát đôi dương chính mình càng có được năm vật truyền kỳ trang mặc dù nói hiện tại truyền kỳ trang bị đã không phải là đặc biệt hiếm có rồi nhưng là tại đại thị trường giao dịch trong đó y nguyên thuộc về đỉnh cấp trang bị giá cả vô cùng s a n g quý người bình thường căn bản mua không nổi theo cái này hơn một trăm tên chức nghiệp cao thủ gia nhập triệu t ê như tại mệnh vận vị diện có thực lực lập tức như thổi hơi cầu loại bành t r ư n g lên không còn là ban đầu quan can tư lệ có những n à y tư bản triệu t â như chuyện đương nhiên quyết định phải ở chỗ này đại triển quyền cước bất quá đang tiến hành bước tiếp theo kế hoạch trước hắn còn có một kiện càng thêm chuyện trọng yếu phải đi hoàn thành là khác cứ điểm quang minh thần điện cùng thường ngày giống nhau nhiệm vụ trong đại sảnh đầu người tuân gia tuân rất nhiều thánh kỵ sĩ mục sư nghề nghiệp ngoạn gia tại nơi này xem giao tiếp nhiệm vụ của mình huyên náo thanh â m tiếng nghị luận liên tiếp mà ở đại sảnh phía bên phải vị trí càng chen trúc trước mười mấy tên ngoạn gia bọn họ ngửa đầu nhìn xem huyền phù ở trên vách tường màn ánh sáng trên mặt thỉnh thoảng địa này sinh cái mới một mảnh dài hẹp tin tức đây là chiến h ư ơ tường chỗ có quang minh đồng minh thánh kỵ sĩ mục sư ngoạn ra, cũng có thể tại nơi này đổi chính mình tích lũy được chiến hân dùng chiến hân điểm đổi lấy cần thiết kỹ năng trang bị dược tệ thậm chí là tiền tài triệu t ê như không phải lần đầu tiên đi tới nơi này nhưng là lúc này đây trên người hắn mang theo chiến hân điểm lại là hoàn toàn vượt qua di vãng một trăm vạn điểm không sai đúng là một trăm vạn chiến hân điểm những này chiến hân điểm trừ hắn ra bản thân tích lũy đoạt được bên ngoài những thứ khác toàn bộ nguyên lai、like、ở lâm vi hát đôi dương duy trì mọi người đem chính mình chiến hân điểm trên cơ bản toàn bộ đem ra rót vào chiến hân quần t r Cuối、cùng u ố i c chợ giúp triệu tê như gom góp đã đủ rồi đổi vận mệnh văn chương cần thiết nhìn nhìn y nguyên xếp đặt tại đổi đứng đầu bảng vị vận mệnh văn chương triệu tê như thuần thục mở ra cần chôn bản ổ chọn chúng vận mệnh văn chương sau dứt khoát nhân xuống xác nhận gợi ý của hệ thống ngươi đạt được vận mệnh văn chương t r u n g quanh lập tức vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi không ít ở đây ngoạn ra đều chú ý tới đổi bảng xuất hiện biến hóa là m người khác chú ý nhất vận mệnh văn chương lại đang trong nháy mắt biến mất được vô ảnh vô tung vận mệnh văn chương bị người đổi đi thôi ta dựa vào không phải là hệ thống sai lầm chứ đúng vậy a đúng vậy vận c h mệnh văn chương đặc thù vật phẩm toàn bộ cg phòng ngự một mươi năm lực lượng một mươi thể chất một mươi nhanh nhẹn một mươi may mắn một mang vào kỹ năng vận mệnh phong ấn không thể mài mòn không thể ăn cắp không thể rơi xuống vận mệnh xáo trang bên trong theo cái này truyền kỳ cấp văn chương xuất hiện tại thanh trang bị lên triệu t ê như thuộc tính mạnh thêm một mảng lớn nhất là tại phe phòng ngự mặt 15% t ă n g lên cũng có thể nói bổ sung hắn một cái đ o ạ n bản lực lượng thể chất nhanh nhẹn tổng cộng 30 điểm ngoài mức thuộc tính tương đương với gia tăng rồi v à i cấp may mắn một càng dạy hoa trên gấm mại kẹm này bị thêm vào kỹ năng càng đặc biệt vận mệnh phong ấn bí kỹ tiêu hao 200 điểm thánh lực chiến l ự c phong ấn mục tiêu hết thạy làm phép năng lực duy trì thời gian năm giây thời gian chở một giây hệ thống đối với cái này hạng bí kỹ giới thiệu rất đơn giản nhưng lại uy năng của nó nhưng lại không mạnh mẽ hơn cường đại đến làm cho triệu tê như cũng vì đó giật mình phong ma bị kỹ nhờ có cái này bị kỹ chẳng khác gì là nhờ có đối pháp hệ chức nghiệp giả đáng sợ nhất đòn sát thủ tại quang huy trong đó có được tối cường công kích lực là không là chiến sĩ cũng không phải đạo tặc càng không phải là bùi gai kỵ sĩ mà là nguyên tố pháp sư bọn họ cao cấp pháp thuật có cực cao tổn thương lực mặc dù nói tại cận thân g i ớ i trạng thái vận c h mệnh phong ấn h i biện ề u vừa ra tất cả pháp thuật đều mất đi hiệu lực tại năm giây hữu hiệu trong thời gian chúng chiêu pháp sư sẽ là cái thất gỗ vào thịt cá đảm nhiệm triệu tên nhu giết quan trọng nhất là cái này bí kỹ không có cự l y vào hạn chế ý nghĩa triệu tê n h u có thể tại mặc định của hệ thống cực hạn trong phạm vi ra tay trước hơn nữa cũng không có đẳng cấp vào hạn chế cho dù là cũng vô pháp được miễn vận mệnh p h o n g ấ n mà vận mệnh văn chương gây cho triệu tê n h u kinh hỷ còn không chỉ có như thế tại đã lấy được thứ năm vật vận mệnh trang bị sau sáu trang che giấu thuộc tính lần nữa bị kích phát ra hắn lại đạt được một cái mới bí kỹ đúng là cái này bí kỹ làm cho triệu tê n h u cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi hắn phát hiện mình thật sự đánh giá thấp vận mệnh sáu trang cường đại bộ này trang bị theo độ hoàn hảo tăng lên v càng càng vân vân triệu tê nhu ngày dốt của biết cuối cùng hai kiện vận mệnh trang bị rơi xuống nhưng hắn hoàn toàn không ngờ rằng cái này hai trang bị dĩ nhiên là nhiệm vụ phẩm vận mệnh nhiệm vụ cuối cùng lựa chọn khó khăn cao càng là xa xa vượt quá tưởng tượng của hắn truyền h ứ kỳ đều là tồn tại trong truyền thuyết chúng nó có được lấy cường hãn tới cực điểm phòng ngự cao đến kinh người lượng máu siêu cấp năng lực hồi phục cùng với đáng sợ lực lượng hủy diệt trước mắt không có bất kỳ ngoạn gia có thể khiêu chiến triệu t như cũng không được nhưng là hắn không chút nghĩ ngợi lựa chọn xác định hai mươi tám con ỉ nủ ở to t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi mốt lãnh địa thủ vệ chiến giống nương theo lấy một tiếng rít gào chầm chầm một đầu lẹ vẹo bốn mươi man thú võ sĩ d i m phải thang mây s ô n g lên t ư ờ n g thành làm t r o n g ma tộc tinh anh cấp chiến l ự c nó có được lấy cường kiện khí lực cùng lực lượng cường đại hp càng cao tới ba mươi nghìn điểm tăng thêm một bộ hoàn chỉnh khôi giáp cùng chiến thuẫn cho nên có thể đẩy lấy vũ tiễn giết trên t ư ờ n g thành nhưng l à n à y đầu lẹ vẹo bốn mươi tinh anh tiểu giã đi tới sinh trị cuối cùng bùm nó vừa mới nhảy rơi xuống chưa có chỗ ở ổn định một bà lóng lánh hàn quang chiến đao từ sau khi thi đấu bên cạnh phương hướng tật trảm m à đến dùng khí thế xét đánh không kịp bưng thai nặng nề g h mà chạm kích tại trên cổ của nó một đao kia thế tới cực nhanh ra tay người công kích lựa chọn thời cơ cũng là vô cùng tốt đợi cho man thú võ sĩ cảm thấy được thời gian nguy hiểm nó muốn né tránh cũng đã không kịp lập tức bị sắc bén đao phong mở ra dày đặc ngoài ra v ẹ o 645 722 n ó n g hổi máu tươi nương theo lấy đao phong xuống phía dưới bơi roi thống khổ to lớn làm cho man thú võ sĩ nhịn không được phát ra kêu gào thê lương nó bản năng hướng phía người đánh lén vung ra tay ở bên trong thạc đại c h i ế n phủ ý đ ổ cùng đối phương liều cái đồng quy vô tận nhưng là đối thủ của nó tại một kích thành công sau đ ồ n g nhiên vô ra tay trái nắm cầm chiến thuẫn hoàn toàn tại nó phản kích đồng thời hung hăng đánh vào trên mặt của nó ẩm lạnh như băng kim loại thuẫn bại ở bên trong lẩn chứa lực lượng đáng sợ ngàn quân lực đả kích nặng nề làm cho man thú võ sĩ không tự chủ được té ngựa về phía sau chẳng những không có có thể hoàn thành phản kích ngược lại đem n ự c của mình bụng hiện lộ ra dọc tại trước mặt nó chiến thuẫn trong nháy mắt biến mất được vô ảnh vô tung y nguyên hay vẫn kia thanh vô cùng sắc bén chiến đao như thiểm địa vung thiết t r u n g lồng ngực của nó 495. bởi vì khôi giáp bảo vệ một đao này sát thương cũng không phải rất mạnh nhưng là một quả theo nhau mà tới nóng bỏng h ỏ a cầu lại là chân chính muốn man thú võ sĩ mạng già hòa ảnh g à o thét mà đến h ỏ a cầu tại trên tường thành lôi ra một đạo thật dài h ỏ a d i ễ m quy tích đụng vào man thú võ sĩ thân mình mãnh liệt muốn nổ tung lên trong khoảnh khắc thu hoạch đi nó cuối cùng hp ngao man thú võ sĩ kêu thảm một tiếng khôi ngô thân thể như là bị rút lấy tất cả gân cốt phảng phất bùn não loại co quắp ngã xuống trên tường thành tôn u ra đầy đất trang bị kim tệ cùng tài liệu triệu tê ngưu nhìn cũng không nhìn trên đất chiến lợi phẩm hắn nhanh chóng lui về phía sau hai bước liên tục né tránh mấy chi hướng chính mình bắn nhanh mà đến m u i tên n ọ n đồng thời đem vừa mới thu hồi vận mệnh chiến thuẫn một lần nữa cắt đi già tre ở trước người vẳng một chi màu xanh biết tên đánh chúng vào t h ố t bài lại xâm nhập lá chắn mặt nửa t ứ c bao sâu trực tiếp đinh ở bên trên một trăm hai mươi lăm triệu tê n ư u trên đỉnh đầu lập tức buộc lên một cái bắt mắt thương tổn con số dùng hắn bây giờ trang bị cùng phòng ngự thuộc tính đang dùng chiến thuẫn ngăn cản dưới tình huống c ư nhiên còn bị đánh rất hơn trăm thương tổn người này cung tiến thủ chiến lực có thể nghĩ triệu tê như mục quang không khỏi lướt qua tường thành nhìn về phía phía trước không xa phập phòng thấp bé khâu lăng đây là hắn đoạt được ô dạ tòa thành ngày thứ năm dẫn nhiệm vụ thứ hai hoàn mấu chốt cuộc chiến rốt cục đã đến một chi ma tộc quân đội đột nhiên đi ra đối tòa này vừa mới nặng xây tòa thành hình thành uy hiếp cực lớn lấy ngàn mà tính bán thú nhân tại mười mấy tên ma tộc võ sĩ dưới sự xuất lĩnh mượn nhờ đơn sơ thang lây xe bắn đá hướng phía tường thành đã phát động ra từng cơn sóng liên tiếp công kích m á y liệt chỉ là bây giờ ô dạ tòa thành cũng không phải vài ngày trước phía tích triệu tê như tốn hao số tiền lớn tại lạc khắc cứ điểm mua tòa thành b ả n vẽ mời số lớn công tượng cũng mà còn có toàn bộ tinh bộ lạc trợ rút mới xây tòa thành cao lớn chắc chắn có được lấy tương đương cường hãn lực phòng ngự mấu chốt nhất là tại hắc đôi dương tư chất kim g i ớ i sự ủng hộ triệu tê như hào không keo kiệt địa mua sắm một đám thủ thành dùng là xe bắn đá cùng c h ó n nổ hơn nữa tại tòa thành bốn phía dựng đứng nổi lên suốt mười sáu tòa thiết tháp lại thuê một đám xe bắn đa tay n ộ s a thủ cùng cung thủ đem ô dạ tòa thành đánh đã tạo thành mũi gai nhọn vị vậy tồn tại ma tộc xuất lĩnh bán thú nhân quân đội tuy nhiên hung hãn không sợ chết tại như vậy đẳng cấp phòng ngự trước mặt cũng là đụng đến đầu rơi máu chạy thành tốp thành tốp địa ngã xuống phía dưới tường thành c h ạ y xuôi máu tơi ư cơ hồ đều muốn nhồi vào còn chưa hoàn thành sông đào bảo vệ thành bất quá triệu tê như cũng không có vì vậy p h ấ t lờ bởi vì hắn biết rõ chân chính địch nhân cũng không phải những này hệ thống hơn nữa co lại ở phía sau đế quốc n g o n g a giống như triệu tê như lúc trước đánh ô dạ tòa thành phế tích giống nhau đế quốc n g o n g a có tương ứng thủ vệ nhiệm vụ hiện tại trái lại ma tộc trọng đoạt ô dạ tòa thành cũng không thiếu được đối địch ngoạn gia tham dự hơn nữa lúc này đây ô dạ tòa thành công phòng chiến đế quốc ngoạn gia cũng không phải số ít triệu tê nhu thô thô đánh giá một chút đế quốc ngoạn gia số lượng ít nhất trên trăm thậm chí vượt qua ma tộc bất quá bọn hắn phi thường rào hoạt địa nút ở phía sau phương chỉ có công kích từ xa chức nghiệp như là pháp sư cung tiến thủ tại tham gia chiến đấu những n à y đế quốc ngoạn gia chiến thuật vô cùng đơn giản chính là lợi dụng ma tộc quân đội đến tiêu hao triệu tê nhu nhất phương lực lượng đợi đến lúc thời cơ chín mùi thời điểm tái phát động tấn công mạnh tiến tới nhất cử nắm bắt ô dạ d tòa thành đối với cái này triệu tê như một phương tựa hồ không có gì biện pháp tốt hơn hắn cũng thử qua tổ chức lực lượng đối đế quốc ngoạn gia tiến hành ngắm bắn nhưng là hắn tránh lui cực kỳ nhanh căn bản không cho hắn sát thương giết chết cơ hội những n à y tháng nhóc chỉ biết lén lút bắn tên trộm cự ly triệu tê như gần kề vài bước xa võ trang đầy đủ hắc đôi dương huy động đại kiếm chém bay một gã vừa mới khiêu dược đến trên tường thành ma tộc chiến sĩ kết quả không cẩn thận bị đế quốc n g o n g a bên trong pháp sư đánh lén cảng ma pháp phi đạn dùng hắn trang bị tiêu chuẩn tổn thất hp đương nhiên cũng không nhiều nhưng là loại này bị động bị đánh không cách nào phản kích cục diện làm cho hắn phi thường nén đến giận nhịn không được chửi ầm lên lên n ẹ tránh qua mặt khác càng ma pháp phi đạn tiểu h ắ c rốt cuộc k ề m nén không được lớn tiếng hỏi lão đại chúng ta khi nào thì đọc thủ triệu tê nhu n hơi suy nghĩ một chút lập tức nói rằng không sai biệt lắm người dẫn người xuất động đi thật tốt quá tiểu cắp đốn thì vui vẻ hù ở tay múa chân hét lên các huynh đệ chúng ta rút lui siêu ngay vào lúc này một chi tên bắn lén phá không p h o n g tới đánh chúng vào phía sau lưng của hắn chú làm gì thế cờ vui quá hóa buồn tiểu hắc nổi trận lôi đ ỉ n h mang theo mười mấy tên thủ vệ tường thành ngoạn gia lui xuống mất đi nhóm này chủ lực trên tường thành lực lượng phòng ngự lập tức trở nên bạc nhược yêu kém không ít bán thú nhân bởi vậy có thể thuận lợi địa vật lên song phương chiến đấu tùy theo tiến nhập thảm thiết nhất đánh giáp lá cả trạng thái triệu tê như y nguyên thủ vững tại trên tường thành nhưng không thể tránh khỏi lâm vào địch nhân trong vòng vây dưới tình huống như thế phía sau đế quốc ngoạn gia đình chỉ công kích quấy nhiễu để tránh đối, đối phương lực lượng tạo thành ngộ thương bọn họ nhân cơ hội đẩy về phía trước tiến nhanh chóng tiếp cận tường thành những này rào hoạt đế quốc ngoạn gia chờ đợi chính là cái này cơ hội ba mươi b ố c ó n ỉ nủ ở to chương bốn trăm tám mươi hai chân chính phản kích theo phía trên tường thành người thủ vệ nhanh chóng rút lui khỏi càng ngày càng nhiều ma tộc cùng b á n thú nhân vật lên vừa mới t r ù n g kiến mới bất quá vài ngày thời gian ổ t dạ t o à n thành giống như là một con thuyền thuyền nhỏ bên trong cơn báo tố tùy thời đều có có thể lẫn nghiêng đình trệ tự hồ i chỉ là vấn đề thời gian dưới tình huống như thế những kia roi ở phía sau kiếm tiện nghi đế quốc ngoạn r a rốt cục nhịn không được rồi bọn họ tham dự vào trận này đoạt thành cuộc chiến trong đó cho ũ n g k nên g cùng phải triệu t tại h bất đối phương đã chiếm cứ rõ ràng thượng phong giới tình huống những nghề nghiệp này ngoạn ra tâm tư mỗi người đều trở nên vô cùng lung lay nhất là cận chiến chiến sĩ kỵ sĩ thích khách càng tranh tiên khủng hậu theo thang mây bỏ tới trên tường thành cái khắc cung tiến thủ giờ ý chi lưu cũng là không dám dứt lại phía sau thậm chí ngay cả phù thủy đều chạy tới nghĩ có thể tại tràng thắng lợi này trong chia lên một chiến canh nhanh tay thì có tay châm không đến lúc này khiêm tốn cũng không phải là mỹ đức nếu như có thể người thứ nhất giết vào thành bảo khu vực nòng cốt tiến tới thành công chiếm lĩnh ô dạ tòa thành lấy được được thưởng tất nhiên là rất nhiều nhất dày nhưng là khiến cái này đế quốc các người chơi tuyệt đối không ngờ rằng chính là khi bọn hắn xuất hiện tại trên tường thành lập tức bị như mưa rông gió bão mãnh liệt đà kích tại tường thành phía sau từng cái thủ thành trọng nỗ trên chăn chăm tên nọ thủ theo che đậy chỗ đầy đi ra tất cả trọng n ỗ tất cả đều điều chỉnh tốt góc độ t r á n h tránh đối với không có tường đống phòng hộ tường thành trong tầng nhắm ngay t r ê n chút chung một chỗ yêu ma quỷ quái cùng với đế quốc các người chơi hugh hugh hugh còn không có đợi đối phương tỉnh ngộ lại từng nhánh nhận chứa mạnh mẽ lực lượng tên nọ bắn nhanh ra trong n g á y mắt xẹt qua mấy chục thước cự ly đem trên tường thành yêu ma quỷ quái cùng với đế quốc ngoạn g i a đồng loạt bắn ra một mảng lớn triệu tên như tốn hao số tiền lớn mua thủ thành vũ khí bị hắn một nửa bố trí tại trên tường thành một nửa bố trí ở hậu phương mục đích gì chính là vì đối phó những này ngoạn ra lúc trước lui lại chính là cái thơ ngon ngồi dụ sử đối phương mắc câu lao xuống đi sắt một gã long kỵ sĩ ngoạn gia đại tiếng giống giận nói tay hắn cầm chiến thuẫn đã ngăn được bắn hướng mình tên n ỏ cho nên cũng không có lọt vào nhiều ít tương h tổn còn bảo trì cơ bản hoàn chỉnh chiến l ự c nhưng là là một m gã game thủ chuyên nghiệp hắn phi thường rõ ràng nhóm người mình rơi vào rồi triệu tê như bố trí cái bẫy ở phía sau cái chỗ này đã không thể tránh lui chỉ có ra sức tiếp tục giết mới có cơ hội chuyển bại thành thắng thủ thành trọng nỗ tuy nhiên sắp bén một mũi tên cựu có thể bắn giết một gã cường tráng bán thú nhân chiến sĩ nhưng l à nhét vào tốc độ chậm là nhược điểm lớn nhất của nó tại thừa nhận rồi luồng thứ nhất vũ tiến đà kích sau bọn họ có năm giây thở dốc thời gian sắt còn lại mấy cái bên kia đế quốc ngoạn gia cũng hiểu rõ đạo lý này đều hướng phía dưới thành phóng đi bất quá sau một khắc bọn họ lâm vào hoàn toàn tuyệt vọng chính giữa Và ảnh nương theo lấy một tiếng vang thật lớn cả tòa ô dạ tòa thành đất dung núi chuyển chỉ thấy tại trong thành bảo hương gần lính chủ phủ trên vị trí một tòa màu bạc trắng tháp cao dưới đất trôi lên t i ê u ngạo mà hiện lên hiện tại trước mắt của tất cả mọi người pháp sư tháp hệ thống trong thành thị mạnh nhất phòng ngự kiến trúc đơn vị lại vào lúc này kiến tạo hoàn thành cái này hoàn toàn là triệu tê như cố ý pháp sư tháp là thông qua pháp sư công hội thuê pháp sư để hoàn thành kiến tạo chỉ cần thanh toán xong đầy đủ một cái giá lớn kiến tạo địa điểm cùng kiến tạo thời gian hoàn toàn do hắn đến khống chế cho nên dưới tình huống như thế triệu tê như đem pháp sư tháp coi là vũ khí bí mật đến sử dụng hắn ở đây ngay từ đầu không có nóng lỏng lộ ra để tránh sợ hai chính thức đối thủ mà là đang địch nhân nhập bộ sau mới đột nhiên phát động mà đang ở pháp sư tháp dựng thẳng lên lên đồng thời từng danh cung tiến thủ xuất hiện tại trọng nộ phía sau phối hợp nọ thủ một n ổ i công kích trận mắt hốc mồm đám địch nhân lập tức bắn ra yêu ma quỷ quái chết đống bừa bộn nhưng là chân chính đáng sợ công kích lại l à đến từ tòa này vừa mới kiến tạo hoàn thành pháp sư tháp và ảnh và ảnh và ảnh từng đạo c h ó i mắt lôi mang từ trên trời r i á n g xuống bao phủ trên tường thành hạ mảng lớn khu vực chỉ cần bị đánh trúng vô luận là bán thú nhân hay là ma tộc cũng hoặc là đế quốc ngoạn ra tại sấm xét oanh kích hạ đều bị tan thành mấy khói đương nhiên pháp sư tháp uy lực công kích tuy nhiên rất mạnh nhưng là tích xúc năng lượng thời gian rất dài hoàn thành một lần công kích sau yêu cầu trọn vẹn ba mươi giây mới có thể phát động lần thứ hai chính là may mắn may mắn còn sống sót cái kia chút ít đế quốc ngoạn gia đã bị triệt để sợ hãi bọn họ đối pháp sư tháp cơ bổn thượng không có gì hiểu rõ cũng không biết được điểm của nó tăng thêm cung tiến thủ địa không ngừng q u a y dày xa kích ở đâu còn có tiếp tục dưới lên sông d ũ khí đều quay đầu chạy trốn mà còn ũ khí đều quay đầu chạy trốn mà còn đang thành bên gõ tường ngoạn gia cũng ý thức được tình huống không ổn không tiếp tục tiếp tục theo thang lây leo、lên. so sánh với những ngày ngoạn g i a ngược lại là ma tộc xuất lĩnh bán thú nhân càng thêm hung hãn không sợ chết tuy nhiên chúng nó cũng bị trọng thương trước sau tổn thất mấy trăm lại như cũ gầm t h é t không cam lòng thất bại nên đón bọn họ là từng k h ỏ a nóng bỏng hòa cầu giấu ở trong thành bảo trước mặt nguyên tố pháp sư xuất thủ đồng thời xuất thủ còn có triệu tên yêu. một mình hắn cũng chỉ có một mình hắn bước chân không sợ hai chút nào nên hướng gần như điên cuồng đ ị ợ c nhân mệnh vận chi nhận chém ra trăm ngàn đạo hào quang bế mắt tương xoay trước vọn tới phía dưới tường thành ma tộc chiến sĩ bao phủ ở bên trong thánh nhận phong bạo năm trăm hai mươi sáu 587. 602. m a đao mang có thể đạt được chỗ hung hãn ma tộc đều bị kêu thảm thiết ngã xuống đất nguyên một đám đỏ tươi thương tổn con số tùy theo phiêu khởi chứng kiến trước triệu t ê như cường đại lực công kích bùm hắn dùng thuẫn kích đập bay một gã ngăn cản ở phía trước đ ị c h nhân dẫn phải một đầu ma tộc đầu lâu s ô n g lên thật dài cầu thang mệnh vận chi nhận từ đôi đến đầu địa vung chém như giải lụa đao mang trong nháy mắt chém ra đồng nhất thẳng đường lên bốn gã yêu ma quỷ quái thân thể thánh lực cân nhắc quyết định sắt gần kề chỉ là trong t r ớ c mắt triệu tên ngưu dẫm phải đám địch nhân thi hải một lần nữa giết về tới trên tường thành giờ này khắc này còn ở lại trên tường thành địch nhân đã rất thiếu chúng nó đều ở pháp sư tháp xen đỏ cung tiến thủ cùng nguyên tố pháp sư liên hợp dưới sự đả kích thương vong hầu như không còn chỉ để lại số ít vài tên thực lực mạnh trong đó bao gồm một gã hóa hùng giờ ý giờ ý là nguyễn huy đế quốc trận doanh đặc hữu c h ứ c nghiệp cũng thuộc về xem đứng đầu c h ứ c nghiệp kỳ đặc điểm là có thể vật lộn cũng có thể làm phép một khi biến thành giá thú tự có được lấy tương đối cao p h ò n ngự cùng hát u ê người này giờ ý trái chuyển hữu tránh khỏi không ít mũi tên nhọn công kích nhưng là trên người cũng là vết thương c h ố n g chất hắn biết mình chi chống đỡ không mất bao nhiêu thời gian bởi vậy chạy trốn tới tường đống bên cạnh chuẩn bị nhảy xuống nhưng là lúc này triệu tê ngưu giết tới đây có ni nụ ở to chương bốn trăm tám mươi ba không có bất ngờ hộ t dạ tòa thành tường thành cao lớn từ phía dưới dọc theo cầu thang đi đến trên mặt cần phải đi hết trăm cấp t h ê m đá tăng thêm vu hồi lộn vòng kết cấu bởi vậy vô luận cao thấp tốc độ đều khó có khả năng rất nhanh nhưng là triệu tê ngưu lại cùng người khác không giống nhau bởi vì tại trên người của hắn trang bị tự do chi trương tự do chi trương đặc thù vật phẩm may mắn ba mang vào kỹ năng tự do ý chí như g i ẫ m trên đất bằng trang bị sau bảng định ái tem này có thể làm cho hắn không đếm x ỉ a hết thẻ địa hình hoàn cảnh mặc kệ dạng g ì bụi gai nhấp nô đều có thể trở thành đường băng thẳng bởi vậy tầng tầng cầu thang không có đối với hắn cấu thành bất kỳ c h ư n g ngại tại chạy như điên n ư ỡ n g kỹ năng ra chỉ dưới tác dụng tốc độ cực nhanh quả thực giống như mũi tên sắt tại sắp tiếp cận phía trên tường thành thời điểm triệu tê nhu đột nhiên phát lực nhảy lên thật cao lan không đánh về đang chuẩn bị bỏ chạy đối thủ mệnh vẫn chi nhận kéo lên một đạo đẹp mắt quy tích tên tiêu g i ỉ cũng là cực kỳ rung manh g n dạ đang nghe được triệu tê như tiếng hô sao lại quay đầu buông tha cho cơ hội chạy trốn rít gào một tiếng hướng phía hắn phản b ộ nhà qua giờ ý cách làm cũng không phải lỗ mãng xúc động triệu tê như đã giết trên tường thành như vậy phía dưới cái kia chút ít trong lỗ cung tiễn hỏa cầu kể cả pháp sư tháp đối với hắn t i ể u cũng không là uy hiếp nếu không rất dễ dàng tạo thành nội thương bởi vì cái gọi là cơ hội khó được nếu như có thể tại trên tường thành đem triệu tê như cách sát trận chiến đấu này còn có thắng lợi khả năng hơn nữa h ắ n cũng cầm đến đến lớn nhất công v n mà quan trọng nhất là người này giờ y ngoạn ra đối thực lực của mình có đầy đủ tự tin theo lông xù tráng kiện cánh tay huy vũ thạc đại hát sắc hùng trưởng đột nhiên hướng phía lăng không đánh tới triệu t ê như vung quạt ớ i ba chi sắc nhọn như dao hùng trào hùng hàng quét về phía hắn chỗ hiểm suy biến hóa ma thú là giờ y lớn nhất đặc sắc năng lực đang thay đổi thân g i ớ i trạng thái hắn không cách nào sử dụng bất kỳ vũ khí trang bị thuộc tính cũng bị thật to cắt giảm nhưng là tự thân lực lượng thể chất cùng nhanh nhẹn đều tăng lên mấy lần hùng trào đúng là giờ y cực kỳ có nhất lực vũ khí、Bùm. triệu tê như ngược lại là không ngờ rằng đối phương phản kích dí thức như thế đặc hơn phản ứng như thế quả quyết người khác trên không c h u n g khó có thể né tránh lập tức cắt xuất phát từ vận mệnh chiến thuẫn nên chiến đối phương vùng tới hùng trào nương theo lấy một tiếng trầm m u ộ n tiếng đánh cùng làm cho người ta ghê răng xé rách thanh âm triệu tê như lảo đảo rơi xuống đất về phía sau liền lùi lại và bước mới một lần nữa đứng vững trên đỉnh đầu bay lên một cái thương tổn con số 236. t r giơ ý lực lượng mạnh mẽ lực công kích cao tại một kích này trong triệt lộ được vô cùng tinh tế nhưng là chính bản thân hắn cũng không có có thể đòi nhiều ít tốt triệu t như mệnh vận chi nhận đồng dạng chạm kích c h ú n g bờ vai của hắn cắt ra một đạo thật dài miệng vết thương đánh dất hắn không sai biệt lắm năm trăm h điểm hp đi chết đi sau một khắc bị thương dở ý giống như là một đầu chân chính giác thú hai mắt xích hồng địa hướng về phía triệu t như mãnh liệt bổ nhào qua hắn giang hai cánh tay tung người mà dậy thân thể cao lớn mang theo nâng làm cho người ta sợ hãi thanh thế triệu t như mục quang lập tức đọc lại bởi vì hắn nhìn ra đối thủ duy nhất rơi xuống cũng không đơn giản rõ ràng dùng tới cận chiến vật lộn đích thủ pháp một khi bị dở ý hai tay kẹp ô n lấy Hắn、so、m cùng cùng đối thủ như t vậy đánh chúng mới có ý tứ đối mặt giờ ý điên cuồng vô đến triệu t như không lùi mà tiến tới về phía trước chủ động nên hướng đối thủ điều này làm cho giờ ý cảm nhận được một tia ngoại ý mớn hắn đều đã làm tốt triệu t ê n h u chống đỡ hoặc là tránh né chuẩn bị ư n g đối duy chỉ có thật không ngờ triệu t ê n h u có thể như vậy chui đầu vô lưới loại địa đon trào chính là cao thủ tranh phong chỉ ở trong găng tấc thời gian căn bản không cho phép hắn tiến hành cẩn thận suy tư lập tức toàn lực khép lại hai tay song trưởng hư nắm ngưng trào chuẩn bị đem triệu t ê n h u giáp công tại trong ngực của mình giờ ý tính toán liều mạng t r i ệ u lên triệu t ê n h u một đ a o cũng phải hoàn thành chiêu thức của hắn chỉ cần có thể đem triệu t như khống chế được thắng lợi tất nhiên là thuộc về hắn ngay tại lúc hắn hai móng sắp bắt lấy triệu t như sắt na triệu t như bông dưng túi người xuống phía dưới. đang ngáy né qua giờ ỉ công kích đồng thời mệnh vận chi nhận như thiểm điện địa s ẹ t qua hắn hai chân 369. lưới dao sắc bén cắt r a dày đặc da thú mang theo một dãy đỏ tươi huyết trâu một kích thành công triệu tê như linh hoạt vô cùng lật nghiêng rơi xuống đất tránh khỏi cùng giờ ỉ chính diện chạm vào nhau hắn tay trái nắm cầm vận mệnh chiến thuẫn trước đó tựu cắt hồi tử thần cái bao tay trong đó thiên không ra tay trưởng nhanh chóng trên mặt đất nhấn một cái cả người lại lần nữa nhảy lên mà lúc này đây giờ ỉ đã dưới tác dụng của quán tính tiếp tục hướng phía trước chạy ra khỏi hai bức tự ly triệu t ê như chẳng khác gì là vây quanh phía sau của hắn mệnh vận chi nhận tùy theo kéo lên một đạo duyên dáng đường vòng c u n g nặng nề g h mà chạm kích tại phía sau lưng của hắn lên biến thân giờ ỉ tuy cường hãn nhưng là thạc đại hình thể không thể tránh khỏi ảnh hưởng đến tính linh hoạt phát hiện tình huống không đúng thời điểm muốn một lần nữa điều chỉnh tựu không còn kịp rồi dày rộng sau lưng của vào lập tức nhiều hơn một đạo thật sâu vết thương 458. 569. m ặ c dù nói hắn hp đang thay đổi thân sau chiếm được tăng lên trên diện rộng nhưng dù sao cũng có h ạ n hơn nữa ở phía trước trong chiến đấu tổn thất không ít lại bị triệu tê như u đủ đơn đa mạ chen chúng lập tức lâm vào trọng thương trạng thái rơi vào đường cùng giờ ỉ chỉ có thể bung tha cho cùng triệu tê như u liều chỉ ý đồ thuận thế tiếp tục hướng phía trước hướng chuẩn bị hướng phía dưới tường thành nệ dụng đây là hắn duy nhất sinh lộ mà giờ này k h ắ c này giờ ỉ trong lòng vô cùng hối hận vừa rồi cơ hội chạy thoát là tốt nhất hắn không nên tự phụ dũng lực cùng triệu tê như u quyết đấu hắn thực lực mạnh mẽ hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của hắn Và t ừ n giải đạo ẩn quyết đối thủ triệu t như thăm dò hướng phía thành nhìn ra ngoài chỉ thấy mười mấy tên đế quốc ngoạn g a đang tại hốt hoảng tháo chạy ngược lại những ma tộc đó cùng yêu ma quỷ quái ý nguyên hung hãn không sợ chết điệu dọc theo thang mây tại trèo lên trên triệu t như cười h ắ t hắc cười đến rất nhẹ nhàng bởi vì hắn biết do đối thủ đã không có cơ hội mà những tia đế quốc ngoạn gia cũng chạy không được bao nhiêu bởi vì hát đôi dương xuất lĩnh đội ngũ đã theo thông hướng ngoài thành địa đạo ở bên trong chư gia đối với bọn họ triển khai chặn giết n ơ i địa đạo đương nhiên là đám đ ị a tinh tại mệnh lệnh của hắn hạ khai quẩn ra bởi vì triệu tê nhu dùng địa đạo đến công thành hiện tại dùng để thủ thành tuy nhiên cũng làm ra kỳ binh hiệu quả c h i ệ t để giết thất bại còn sót lại đế quốc hoàng i a lại nội ứng ngoại hợp cũng đủ để toàn d i ệ t ma tộc đội ngũ hộ gia tòa thành thủ vệ chiến thắng lợi đã không có bất kỳ sự hồi hộp gì hoàn thành chặt dẫn truyền kỳ nhiệm vụ thứ hai khâu điểm kinh nghiệm e ít n năm mươi nghìn mệnh vận vị diện danh vọng một trăm l ã n h địa kiến thiết tài chính một nghìn nương theo lấy cuối cùng một gã ma tộc n g ã xuống thanh âm dễ nghe tại triệu t như vang lên bên thai một cái tiếp theo một cái gợi ý của hệ thống khi hắn tầm nhìn trong tốc biến thăng cấp quang mang dưới chân của hắn hiện hiện dựa vào thứ hai hoàn nhiệm vụ đạt được năm trăm vạn kinh nghiệm ban thưởng triệu t như tấn thăng đến ba mươi tám cấp gợi ý của hệ thống đệ tam hoàn nhiệm vụ mở ra nhiệm vụ yêu cầu hoàn thành chặt dẫn lần đầu tiên tân chức nhiệm vụ thường lệ điểm kinh nghiệm e ít ở hai mươi triệu mệnh vận vị diện danh vọng năm trăm l ã n h địa kiến thiết tài chính năm nghìn không xem nhiệm vụ độ hoàn thành có thể đạt được ngoài mức thần bí ban thưởng đệ tam hoàn nhiệm vụ theo nhau mà tới ban thưởng càng dày đến làm cho người ta l ư u l ư ớ i ngoạn ra khống chế lãnh địa cũng là có thể tấn thăng nhưng là nghĩ muốn đạt tới tấn thăng điều kiện nhưng lại không dễ dàng tư đã trở thành chặt dẫn lính chủ sau triệu t ê như hệ thống khống chế thực đơn trong đó nhiều hơn một hạng lính chủ quyền hạn m ặ t bản điều này có thể làm cho hắn rất thuận tiện địa khống chế lãnh địa của mình hiểu rõ lãnh địa tình huống mà đạt tới lần đầu tiên tấn thăng điều kiện cũng rõ ràng địa biểu hiện ở phía trên l ĩ n h chủ danh vọng lãnh địa nhân khẩu số lượng chiến hơn hơn nữa lãnh địa p h ổ n bình độ tổng cộng t ứ hạng ví dụ như lãnh địa nhân khẩu nhất định phải đạt tới năm nghìn mới có thể thỏa mãn sơ cấp lãnh địa đến t r u n g cấp lãnh địa tân chức yêu cầu mặc dù nói những này nhân khẩu bao gồm đoạn gia hòa nhưng là nghĩ muốn đạt tới gần cây dựa vào thuê là không thực tế như vậy duy trì chi tiêu phí tổn sẽ thật lớn cho nên chỉ có thể thông qua đối lãnh địa là không đoạn kiến thiết hấp dẫn người chơi khác hoặc là định cư mới là chính đạo bất quá mục phía trước nói triệu tê như ở mọi phương diện tích lũy đều còn xa xa không đủ cho nên đối với đệ tam hoàn nhiệm vụ hắn cũng không nóng nảy quan trọng nhất là chính mình không còn là người cô đơn rất nhiều chuyện đều có thể mượn nhờ người khác để hoàn thành chưa đủ n g i ề n a hát đôi dương mang theo đội ngũ về tới trong thành bảo m ặ t vẻ mặt nói vẫn còn đã hết biểu lộ giết gà thiết thái ba phút giải quyết vấn đề thật sự là không có gì kỹ thuật hàm lượng hắn nói thật giống như thật đáng tiếc nhưng là trong ánh mắt chấp động đắc ý hảo quang hay là bại lộ nội tâm ý nghĩ đương nhiên một trận chiến này thắng được cũng là gọn gàng rất đẹp triệu tê nhu xuất lĩnh lấy năm trăm tả hữu cùng hơn một trăm danh đêm thủ chuyên nghiệp tiêu diệt hết ít nhất là chính mình gấp ba địch nhân mà tự thân tổn thất rất nhỏ chờ một chút ta hạ đường lên chuyển video chiến đấu hảo hảo khí khi đế quốc đám kia đám chó con trước kia quan minh đồng minh cùng nguyễn huy đế quốc hai đại trận doanh ngoạn ra có rất ít chạm mặt cơ hội song phương chiếm cứ hai đại cấp độ s chủ vị diện giữa lẫn nhau không có bao nhiêu c â u thông vắng lai vẫn luôn là nước giếng không phạm nước sông trạng thái song phương ngoạn ra chỉ là thông qua vị diện ngẫu nhiên mới sẽ sinh ra mới xung đột cùng chiến đấu thù hận cũng không n h ư lớn nhưng là theo mệnh vận vị diện xuất hiện hai đại trận doanh cao cấp ngoạn gia xung đột chính diện tình huống càng ngày càng nhiều chiến đấu chém giết cũng càng ngày càng nhiều lần dày đặc trận doanh đối kháng dần dần đi về h ư ớ n g rồi cho nên bây giờ mệnh vận b ị diện cũng bị các người chơi xưng là chiến trường hơn nữa loại này đối kháng phong trào cũng theo trò chơi ảnh hưởng đến trong diễn đàn mỗi ngày đều có đế quốc ngoạn gia chạy đến cùng mình chủ trong diễn đàn khiêu khích mọi người lẫn nhau ném gạch lấy được là phi thường cao hứng lúc trước mượn nhờ địa tinh đào móc địa đạo hắc đôi dương xuất lĩnh đội ngũ đem đế quốc n o ạ n gia giết được là kẻ gia quần đoạn video này phóng tới trên diễn đàn m ặ đi tuyệt đối có thể dẫn phát tương manh động hiệu ứng thật to tăng đồng minh ngoạn ra mặt mũi của tiểu h ắ c có video chiến đấu triệu tê như đương nhiên cũng có bất quá hiện tại làm quang huy chơi nhà đại biểu hắn không lại có thể đem bình thường trò chơi trọng yếu tần số nhìn tự chủ tuyên bố cho nên ô dạ tòa thành thủ vệ chiến đầy đủ tần số nhìn cuối cùng nhất là giao cho quang huy phiên bản trong tay t i ự u tại buổi chiều ngày thứ hai quang huy phiên bản đem đoạn video này một lần nữa cắt nối biên tập sau bỏ vào trên diễn đàn cung tất cả ngoạn ra miễn phí đao loạt cùng quan sát đến buổi tối sáu điểm thời điểm cái này trương tổ tỉ số viêu phá năm tỷ giấy báo nhận tiền càng là vô số kể rất nhiều game thủ chuyên nghiệp đều bén nhạy cảm giác được quang huy sắp sửa đưa tới biến hóa mới l ĩ n h chủ thời đại có người ở trong diễn đàn ban bố một cái lời tiên đoán h ă n gián hắn lời tiên đoán thuộc về ngoạn gia l ĩ n h chủ thời đại đã đến ai có thể chiếm linh tiên cơ ai liền đem thắng được lợi ích lớn nhất quang huy hàng tỷ ngoạn gia không cũng chỉ có chiến đội chiến đoàn cùng công hội càng có tại này khổng lồ giả thuyết trong thế giới cắm dễ chỗ dựa phát triển lớn mạnh căn g cơ tương lai mở rộng không thể đo lường mà làm là tại mệnh vận vị diện ít có n g o n g a lính chủ triệu tê như lần nữa được đến vô số n g o n g a chú ý đại n h u bộ là fans hâm mộ số lượng gia tăng rồi trọn vẹn ba phần bên trong cũng làm cho hắn quảng cáo giá trị con người đều tăng lên không ít bất quá đối với những n à y hư vinh cùng danh lợi triệu tê n h u cũng không có quá để ở trong lòng tại đã sau mộ diễn g i tòa thành thủ vệ chiến ngày hôm sau hắn ly khai lãnh địa đi tới lạc khắp cứ điểm quang minh thần điện triệu tê n h u đến quang minh thần điện cũng không phải là vì đổi chiến huân điểm hoặc là học tập kỹ năng mà là nghị muốn thông qua quang minh thần điện đến nghe về thứ bảy ma vương khang ân tư thản tin tức thứ bảy ma vương khang ân tư thản lẽ vẹo năm mươi ma giới quân chủ truyền kỳ u minh vị diện chấp trừng giả tại diễn đàn game trong đó triệu tê như không có tìm thấy được về này đầu lẹ vẹo năm mươi truyền kỳ bất cứ tin tức gì tuy nhiên hắn thông qua game thủ chuyên nghiệp liên minh cầu mua tương quan tình báo nhưng y nguyên không có bất kỳ người nào phía trước liên lạc điều này nói rõ này đầu cho tới bây giờ còn không muốn người biết thuộc về loại tránh ở phía sau màn g i a hỏa nhưng là triệu tê như phán đoán nó tuyệt đối là tại mệnh vận vị diện cho nên nghĩ tới nghĩ lui hay là nghĩ tới thần điện b ù i gai kỵ sĩ triệu đại như cầu kiến đại tế ty là khắc cứ điểm quang minh thần điện chấp trưởng giả không thể nghi ngờ là quang minh đại tế ty b ấ nếu, nếu như làm gặp mặt phí cái này một cái giá lớn thật sự phi thường ngầm cao vậy ngoạn ra căn bản vô lực thừa nhận trên thực tế bây giờ triệu t như cũng lấy được có điểm thì đau phải biết rằng nhưng hắn là thiếu đừng không ít người chiến hân còn phải thông qua cách thức khác tiến hành hoàn lại đương nhiên bởi vì cái gọi là không chịu bỏ g i không bấy được lan l ú ả này n chiến hơn u điểm hoa x u ố n g dưới hắn lập tức gặp được quang minh đại tế ti trưởng lão là khác cứ điểm quang minh thần điện đại tế ti tên là ở ồ ân đ ẳ n g cấp cao tới bốn mươi tám cấp áo bào trắng tóc trắng nhìn về phía trên rất là g i à n mua nhưng triệu tê ngưu đối với hắn tuyệt đối sẽ không có nửa điểm kinh t h ư ờ n g lúc nghe triệu tê ngưu lai、like、ý sau ở ồ ân thật đúng là vì hắn cung cấp về khang ân tư thản tin tức này đầu lẹ vẹo năm mươi truyền kỳ cựu tại mệnh vận vị diện chương bốn trăm tám mươi lăm ba nữ nhân một thai hí tại quang huy mệnh vận vị diện phiên bản đặt ra ở bên trong ma tộc tổng cộng có chín tên ma vương cùng một gã ma quân đệ nhất đến thứ chín ma vương đều là truyền k ỳ cấp duy nhất ma quân là trí cao cấp độ thần thoại chín tên ma vương phân biệt c h ấ n thủ một cá vị diện thứ bảy ma vương khang â n tư thản đúng là ưu minh vị diện chấp trường giả mà vào xâm mệnh vận vị diện ma tộc đúng là do nó đến khống chế chỉ huy nói cách khác khang â n tư thản đúng là mệnh vận vị diện ở bên trong ma tộc đại lão cường đại nhất nó tại mệnh vận vị diện ma xảo ở vào cự ly lạc khắc cứ điểm ngoài ngàn dậm tận thế núi lửa đào dông sơn phúc kiến tạo lên cung điện nghe nói là ngàn vạn ma tộc cùng yêu ma quỷ quái dựng dục tri đ i ệ trong đó tình huống chân thật không người biết được triệu tên như suy đoán cho dù là ma tộc ngoạn gia cũng là không thể đủ rồi tiến vào ma s ả o nếu không tại trong diễn đàn khẳng định sớm có tương quan tần số nhìn tiếp truyền đi ra thậm chí ngay cả thứ bảy ma vương khang ân tên sở tan cũng không biết làm c h u y ê n kỳ cấp út thứ bảy ma vương khang ân tư thản căn bản không phải hiện giai đoạn ngoạn gia đủ khả năng chiến thắng vô luận nhiều ít ngoạn gia hợp lực đều không được chiến thuật biển người đối thống lĩnh cấp trở lên cơ bản không có hiệu quả mà triệu tên như nghĩ đến được đến cuối cùng hai kiện vận mệnh trang bị vận mệnh xiềng xích cùng vận mệnh vương miện nhất định phải chiến thắng vị này cường đại tự hồ cũng là nhiệm vụ không thể hoàn thành khang ân tư thản nắm giữ lấy đến từ u minh lực lượng thông thường quang minh cùng thánh lực đều không thể địch nổi ở cổ ân thần sắc nghiêm túc nói rằng triệu đại ngưu kỵ sĩ tuy nhiên lực lượng của ngươi đạt đến t ầ n g thứ nhất định nhưng là cự ly khang ân tư thản kém còn thực sự quá xa cho nên không cần phải mưu toan đi chiến thắng vị này ma quân đây là của ta khuyên bảo hy vọng ngươi có thể đủ rồi nhớ kỹ trong lòng là một gã thánh kỵ sĩ nên thủy trung có mang tính dân chi tinh thần nhưng tuyệt không đi hy sinh vô vị triệu tê như không người nói rằng cảm ơn ngài chỉ điểm bất quá ta nghĩ đến tận thế núi lựa trình cha một chút ma t ổ n hoạt động tình huống là thủ vệ dẫn đề xuất chuẩn bị sẵn sàng thần điện có hay không có thể cho một điểm trợ giúp tại cái gì nội dung nhiệm vụ trong đó ngoạn r a cùng ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại cũng không phải hình thức hóa bất đồng lời nói và việc làm thường thường có thể sinh ra bất đồng hậu quả cuối cùng ảnh hưởng đến nhiệm vụ kết quả cho nên triệu tê ngư đưa ra như vậy thỉnh cầu cũng là thử mặc kệ có thể thành công hay không thử xem luôn không sai ở ổ ân trầm ngâm một lát điểm gật đầu nói rằng triệu đại ngưu kỵ sĩ ta rất thưởng thức của ngươi vũ dũng tại thần điện có điều tra ma xảo nhiệm vụ ngươi lựa chọn độ khó cao nhất sau khi hoàn thành ban thưởng là phong phú nhất mặt khác hãn tử trong lòng ngực móc ra một chi màu bạc trắng quyển trục đưa cho triệu tên n h u nói rằng chi này thực xem quyển trục có thể trợ giúp ngươi tránh đi ẩn nút trong bóng đêm ma nhãn làm cho ngươi sẽ không dễ dàng địa bạo lộ hy vọng đối với ngươi hữu dụng triệu tên n h u lập tức mừng rỡ tiếp nhận quyển trục nói cảm tạ cảm ơn đại tế ti ở ồ ân mỉm cười nguyễn quang minh thần vĩnh viễn bảo hộ ngươi từ biệt ở ồ ân triệu tên h ư trở lại thân điện tiếp nhận một cái độ khó cao nhất điều tra ma xảo nhiệm vụ ma tộc x a o huyệt cũng không phải chỉ có một cho nên phân ra không đồng đẳng cấp nhiệm vụ triệu t như lựa chọn nhiệm vụ này vị trí đúng là tại tận thế núi lửa nhiệm vụ yêu cầu chính là tìm được ma xào vị trí cụ thể hơn nữa mang về tương ứng tình báo nội dung siêu việt kỹ càng ban thưởng siêu việt dày mặt khác hắn còn chiếm được một cái nhiệm vụ đạo cụ gọi là anh châu mang tại trên thân là có thể tự động ghi lại ma xào bên trong cảnh tượng làm vì hoàn thành nhiệm vụ căn cứ mang theo thực xem quyển t r ụ c cùng anh châu triệu t như quay trở về tới lãnh đ i ệ hắn cũng không nóng này chạy tới tại phía xa ngoài ngàn dậm tận thế núi lửa bởi vì lãnh địa vừa mới kiến thiết hoàn thành chặn lại ma tộc v ô đến cũng không có nghĩa là t i ự u mọi sự đại cát còn có thiên đầu vạn tự chuyện tình muốn tiến hành ăn bài may mắn bây giờ triệu tê như bên người có rất nhiều bằng hữu giúp đỡ ví dụ như hắc đôi dương tiểu h à hà trên nhiều khía cạnh đều có thể vì hắn cung cấp trợ giúp mà ở trong hiện thực triệu tê như chuyện tình cũng không ít đại như buổi tối cùng nhau ăn cơm lần này ngươi nhất định phải tới phải mang lên bạn gái trong điện thoại giọng nữ trong ôn nhu mang theo không cho cự tuyệt đắc ý vị triệu tê như chỉ có thể cởi khổ vậy được rồi địa điểm ngươi tới định chúng ta tới như vậy mời hắn ăn cơm đ í c h đương nhiên là của hắn mẹ lâm v i ễ n như từ lần trước gặp mặt sau bởi vì song phương sự t ì n h đều bề bộn nhiều việc bởi vậy bình thường liên lạc thì điện thoại câu thông là chủ không có tái kiến qua mấy lần lâm v i ễ n như đối triệu tê như một mực lòng ma ngày náy cho nên đang hoàn thành công sự đi công tác sau khi trở về m á n h liệt yêu cầu triệu tê như muốn dẫn trước bạn gái cùng người nhà của nàng cùng một chỗ ăn một bữa cơm tăng tiến thoáng cái lẫn nhau cảm tình nghe được triệu tê như đáp ứng lâm v i ễ n như rốt cục hài lòng lập tức nói một nhà hàng địa chỉ triệu tê như dùng bút ghi xuống diệp thiên thiên chính tốt ngồi ở bên cạnh tò mò thăm dò nhìn nhìn chờ đến triệu tê như để điện thoại xuống nàng lập tức hừ hừ nói nhã tâm cư là cao cấp nhà hàng đại ngư ca ngươi có phải hay không gạt mi mỹ tỷ vụ trộm cùng tiểu tình nhân đi ước hội ạ diệp thiên thiên trở về dương mi chiến đội bất quá cũng không có ở nữa đến triệu tê như cùng lâm mi tiểu trong biệt thự bất quá thường xuyên còn sẽ đi qua thẳng phản an hôm nay cũng là như thế sự tình gì lâm mi từ trong phòng bếp n ô đầu ra nàng nghe được diệp thiên, thiên tại nói mình nhưng không nghe rõ ràng triệu tê như thật sự là dở khóc dở cười tranh thủ thời gian giải thích nói là ta mẹ nói buổi tối cùng nhau ăn cơm ngươi cũng muốn há t ố t lâm m i khuôn mặt đ ỏ lên lập tức rụt trở về nếu nói nàng còn không có cùng lâm nguyện như đã gặp mặt lâm nguyện như còn vẫn luôn hiểu lầm diệp thiên thiên mới là triệu tê như bạn gái nguyên bản lần trước đã nói ăn cơm kết quả dừng nguyện như xuất ngoại đi gần nhất mới vừa về diệp thiên thiên con ngươi đảo một vòng cười vừa nói ta cũng muốn đi ta cùng bá mộ biết triệu tê như trong nội tâm rất rõ ràng vị này xuất thân phú quý thiên tài thiếu nữ đẹp yêu mến chính mình mà tính cách của nàng cũng là dám yêu dám hận không thế nào che giấu hết lần này tới lần khác cùng lâm mi quan hệ cũng là vô cùng tốt đối với tình cảm giữa nam nữ triệu tê như một mực c ầ m thuận theo tự nhiên thái độ hiện tại cũng không có nghĩ kết hôn thành gia sự dù sao vô l u ậ n là lâm mi hay là diệp thiên thiên tuổi đều còn nhỏ hắn không có để ý ngược lại là ngồi ở đối diện lâm vi bất mãn hử một tiếng thoát ly hoa vũ công ty sau tường vi chiến đội t i ể u gia nhập triệu tê như công ty mà lâm vi đã ở lâm mi khẩn cầu dưới đem đến trong biệt thự ở hai tỷ mọi cảm tình mặc dù nói không có t h o á n cái thân mật vô gian nhưng là so với trước kia thật sự tốt quá nhiều bất quá lâm vi cùng diệp thiên thiên phảng phất giống như là trời sinh loan ra dường như lẫn nhau đều thấy mưa mắt nàng đây ta đây cũng đi lâm vi nói rằng triệu tê như triệt để hết trôi nói rồi chương bốn trăm tám mươi sáu tương kiến hoan lao ca triệu tê như vừa vừa bước vào nhã tâm cư nhà hàng trong dạp nương theo lấy một tiếng tràn ngập ngạc nhiên la lên một đạo h u y ể n chuyển thân ảnh của lập tức chạy vội hướng hắn đánh tới triệu tê như hoàn toàn không có phòng bị chỉ là bản năng giang hai cánh tay vừa vặn đem đối phương ôm vừa vặn ôn hương nhuyễn ngọc đầy c õ i lòng ôm không xong không đợi hắn kịp phản ứng chân trái lưng bàn chân bị người dùng lực dẫm một chút mặc dù nói triệu tê như d a d à y thịt béo sức chịu đòn rất mạnh cũng nhịn không được trên mặt có cắp hai cái đau à hừ tại triệu tê như nghi ngờ bên trong người đánh lén nhân cơ hội tránh thoát ngực của hắn lui về phía sau hai bước đắc ý nói rằng cho ngươi không viết thơ cho ta cho ngươi xóa điện thoại của ta triệu tê như nhịn không được c ư ờ i khổ đứng ở trước mặt hắn là một gã mười bảy mười tám tuổi xinh đẹp thiếu nữ khoảng chật vận tóc đen tố diện triều tiên một thân hát sắc mang xiềng xích bị r ắ c khắc các loại trang phục làm cho nàng có vẻ rất là không giống người thường đông phương tiến h thiện nghi của hắn mội mội triệu tê như mẹ lâm nguyện như cùng cha hắn ly hôn sau lại tái hôn gái cho thượng hải dạy đại học phương đông du phương đông du đồng dạng cũng là hai hôn có một nữ nhân chính là đông phương tiến h triệu tê như trước kia mặc dù không có đã tới thượng hải nhưng là lâm nguyện như đã từng cùng phương đông du đông phương tiến h cùng một chỗ gặp qua hắn lúc ấy vị này vừa mới lên lớp mười mội mội để lại cho hắn cực kỳ ấn tượng khắc sâu n h o một cái mấy năm trôi qua bây giờ đông phương tiến đã thi vào đại học bất quá ngoại trừ lớn lên thành thục không ít bên ngoài tính tình tính cách cùng năm đó rõ ràng cho thấy không có gì thay đổi đồng dạng điêu ngoa tùy hứng đối với hắn cũng là đồng dạng thân cận thiên thiến không cần phải nghịch ngợm phương đông du cùng lâm n g u y ễ n như cùng đi tới người phía trước phụng phịu quát đông phương tiến h phương đông du hơn bốn mươi tuổi tướng mạo nho nhã rất có phong độ hơn nữa tính tình cũng rất được đối với mình vị này kế phụ triệu t ê như không thể nói cái gì thân cận nhưng là rất kính trọng đông phương tiến h trực tiếp hồi dùng kinh khỉnh phương đông du cũng là không thể làm gì chỉ có thể đối triệu t như cười khổ nói ngươi cô muội này cũng không biết khi nào thì có thể lớn lên hiện tại cũng là sinh viên đại học còn là đồng dạng tùy hứng triệu tê như cười nói triệu thúc được thiến thiến hay là rất khả ái lâm uyển như cũng mắt trắng không còn chút máu đối với mình đứa con nghĩ một đằng nói một nẻo lời nói rất là bất mãn đương nhiên ở trước mặt người ngoài nàng có lời gì cũng không nên nhiều lời đổi chủ đề hỏi đứa con giới thiệu cho chúng ta thoáng cái bằng hữu của ngươi đi lâm uyển như trước tiên là làm cho triệu tê như mang bạn gái tới không thể tưởng được triệu tê như nói muốn ba người bằng hữu cùng một chỗ tới càng không nghĩ tới mang tới tất cả đều là nữ hải tử hơn nữa một cái đỉnh một cái xinh đẹp diệp thiên thiên nàng là biết vẫn luôn cho rằng là triệu tê như bạn gái muốn nói dung mạo không thể nghi ngờ là tối mỹ lệ lâm vi càng lộ vẻ thành thục thân vóc người cao cùng triệu tê như không thể nghi ngờ càng thêm xứng đôi chỉ là hơi có vẻ lánh diễm về phần lâm vi hoàn toàn là con gái d ị u thức dịu dàng động lòng người nếu nói là lâm luyện như thích nhất loại hình trong lòng của nàng thật sự rất buồn mực hôm nay ra hiến triệu tê như tại sao phải mang ba nữ hải tử tới đây chứ triệu tê như tranh thủ thời gian giới thiệu nói mẹ triệu thúc giới thiệu cho các n g ư ờ i một chút vị này là bạn gái của ta lâm m y hắn đem lâm m y kéo đi qua lâm m y mắc cỡ đỏ mặt không người ân cần thăm hỏi nói thúc thúc ga di các ngươi khỏe được tốt. p h ư ơ n g đông du cùng lâm huyện như đều là mỉm cười đáp lại hắn trong nội tâm càng thêm kinh ngạc nàng nhớ rõ ràng lần trước triệu tê như mang tới là diệp thiên thiên lần này như thế nào biến thành cái tiểu nha đầu này rồi càng nghĩ càng là hồ đồ triệu tê như đương nhiên biết mình lao nương khẳng định bị làm cho hồ đồ cũng chỉ có thể tiếp tục giới thiệu nói vị này diệp thiên, thiên ngài đã gặp nàng là bằng hữu của ta cũng là công ty phía đối tác còn có vị này lâm vi nàng là lâm m i tỷ tỷ vừa mới lẫn nhau giới thiệu xong xuôi đông phương tiến theo lâm huyện như sau lưng nô đầu ra chua mà hỏi thăm lao ca cái này ba người tỷ tỷ sẽ không đều bạn gái của ngươi chứ ta đây chẳng phải là có ba cái chị dâu rồi ngươi nói bậy bạ gì đó a phương đông du d ở khóc d ở cười vội vàng vì nàng xin lỗi các ngươi không cần để ý mọi người ngồi xuống trước lập tức liền dọn thức ăn lên nghe được đông phương tiến mà nói diệp thiên, thiên cùng lâm vi đều là tiếu đỏ mà hồng các nàng đi theo triệu tê nhu tới nhiều ít là có chút giận dỗi đích d í tứ h ạ m súc lại là thật không ngờ đây là triệu tê nhu ra hiến hai người liếc nhau một cái đồng thời rời đi một quang mà tâm tư cẩn thận lâm h u y ệ n như nhưng lại nhìn ra một chút đ o nghe n tựa hồ hai cô bé này cùng con mình cũng có rất sâu liên lụy trong lòng của nàng lại là vui mừng lại là y ê u sầu mọi người tại trên vị trí ngồi xuống đông phương tiến vượt lên trước ngồi xuống triệu tê nhu bên cạnh hỏi lão ca nghe nói ngươi mở nhà công ty là làm cái gì ạ triệu tê nhu ta cũng không gặp nàng trò chơi gây dựng sự nghiệp công ty coi nghiệp như chuyên thủ là game thủ đi. đông i đ phương tiến h lập tức nhãn tỉnh lên, là tức tỉnh t nhãn sáng Quang Huy sao? miệng h t há được đủ để nhét thêm một viên tiếp theo chứng ống trong đôi mắt tất cả đều là vẻ khiếp sợ sau một lúc lâu nàng mới phảng phất như ở trong ngộng mới tỉnh gắt gao ôm lấy triệu t như cánh tay reo lên thật tốt quá thật tốt quá Quang huy đối ệ Triệu nhất chính tên như không nói Đông phương tiến hứng. nay ngươi lan luận thủ ha ha ha. hi hi ha ha cười hết sức vui vẻ. Ta thật sự là thật ta ta ta từ nay về sau đều theo cao cư ca, cười sức cao ca sau lão Lão lại là là vui rồi, ngươi đều u gì. sự vẻ, về m n dẫn thăng trang bị còn ta ta cho h cấp, p bị ả giúp nhiệm ta làm với ụ Ta l p bên trong đồng học đều học h c ở ơ quang huy, đều của ta trang bị cùng đẳng cấp bị là k é mình nhất. Đối với m cái này có tiểu ma nữ thuộc tính muộn muội triệu tê như kỳ thật thất thích đối với yêu cầu của nàng cũng không có cảm giác cái gì khó xử điểm gật đầu nói rằng không có vấn đề lao ca v ạ thuế đồng phương tiến gom góp qua mặt tại triệu t ê như khuôn mặt hung hăng hôn một cái cảm ơn lão ca nàng hành động này ít nhiều có chút xuất cách làm cho ghế lô bên trong bầu không khí đột nhiên trở nên trở nên tế nhị lâm vi cười lạnh không nói lâm mi túi đầu dùng nữa diệp thiên thiên tức thì hung hăng đoàn triệu t ê như giống nhau triệu t ê như không khỏi có điểm xấu hổ hắn cũng không hiểu vì cái gì đồng phương tiến sẽ đối với chính mình như thế thân cận dù sao hai người biết thời gian kỳ thật không hề dài lâm yển như đột nhiên ho khan hai tiếng dội ra chiếc đũa cho lâm y gấp một cái lớn tôm mỉm cười nói lâm y triệu t như người này sơ ý vô cùng ngươi từ nay về sau nhiều hơn nhìn xem hắn một điểm lâm m y tranh thủ thời gian nhận lấy cười ngọt ngào nói cảm ơn a di bữa cơm này suốt ăn hai giờ lâm u yển như là càng xem lâm m y càng là thỏa mãn còn kém lôi kéo tay của nàng hô tức phụ nhưng là nàng cũng không có không để ý đến diệp thiên thiên cùng lâm y cho nên ngoại trừ người nào đó bên ngoài tất cả mọi người rất vui vẻ cuối cùng tại lúc chia tay lâm u yển như đem triệu tê n h ư kéo qua một bên nói với hắn vài câu lặng lẽ lời nói con y n ụ ở to chương bốn t r chương cuối viễn trinh tận thế núi lửa thời tiết đột nhiên trở nên lạnh gió lạnh gào thét trước từ sau khi thi đấu bắt ngát trên cánh đồng hoang c u â n sạch mà qua vẻ lo lắng thiên không bay liên tục mưa p h ủ n dần dần biến mất thay vào đó là nhỏ vụn sương tuyết xa xa thương mang dãy núi bị mây mù che đậy lờ mờ còn có thể chứng kiến cuối chân trời chiếu g ọ i h ư n g quang triệu tê nhu biết rõ nơi đó là mục đích của h ắ n địa tận thế núi lửa bất quá triệu tê nhu rõ ràng hơn muốn đến hoàn thành nhiệm vụ của mình tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng không biết có bao nhiêu không biết khó khăn cùng nguy hiểm đang đợi hắn triệu tê nhu từ trong lòng n ự c móc ra một chi quyển trục triển khai đây là một chương mệnh vận vị diện đã dọ thám biết lĩnh vực địa đồ là hắn tại đạo tặc công hội hao tốn một trăm kim giá cao mua mua được đặc thù đạo cụ có thể tin tưởng trực quan địa biểu hiện mình ở vị diện tọa độ cùng chặng đường vải hôm nay lọ dìn triệu tê như đan kỵ ly khai lãnh địa của mình trải qua một ngày lặn lội đường xa hắn sớm đã cách xa n h â n tộc liên minh k h ô n g chế địa bàn mấy trăm km tự ly tận thế núi lửa còn có không sai biệt lắm bốn phần bên trong lữ trình phải nói phía trước đi được rất thuận lợi dựa vào hắc d i ệ u mã tốc độ cùng cấp trình một đường vượt qua hắc ma rừng rậm cũng không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nhưng mà còn dư lại bốn phần bên trong hành trình tuyệt đối không có khả năng còn là đồng dạng bằng p h ạ g thông thuận đối với cái này triệu t ê n g h i u sớm có chuẩn bị tư tưởng hắn cũng đã làm xong đầy đủ chuẩn bị đi nên đón bất kỳ nguy hiểm khiêu chiến thật sâu hít một hơi bao hàm bằng xương hơi thở hà khí triệu t ê n g h i u vung tay nhẹ dung trong tay nắm chặt dây cương dưới h á n g hắc rượu mã tia nắng ban mai lập tức hí dài một tiếng vung ra bốn vo tăng nhanh tốc độ sông về phía trước trời sắp tối rồi hắn yêu cầu tìm một địa phương an toàn nghỉ ngơi cùng lọ gấp mảy cánh đồng hoang vu thoạt nhìn rất bình tĩnh nhưng là y nguyên tồn tại số lớn yêu ma quỷ quái cùng manh thú. t ù y ý lò gập tính nguy hiểm quá lớn bởi vì ngoạn da lò gập cùng lò d í n đều có cái thời gian chuẩn bị trong lúc một khi lọt vào công kích không có bất kỳ ngăn cản năng lực dễ dàng nhất gặp chuyện không may cho nên tại g i ã ngoại tìm kiếm điểm an toàn là nhất định linh ngưng di tích xuất hiện tại triệu t ê như phía trước dựa theo trên bản đồ biểu hiện mảnh này diện tích to lớn di tích đã từng là linh ngưng vương quốc vương đô vài thập niên trước bị ma tộc quân đoàn công kích xa vào phế tích hiện tại biến thành ma vật chiếm giữ chô vui chơi tại mệnh vận vị diện nhân tộc quốc gia đã từng thống trị cả cá vị diện có được lấy vô số h u hoàng văn minh nhưng là theo đến từ vị diện khác ma tộc xâm lấn nguyên một đám quốc gia bị diện từng tòa thành thị rơi vào tay giặc tương tự phế tích di tích tùy ý có thể thấy được thường thường trở thành yêu ma quỷ quái xào huyệt nếu có thể triệu tê như cũng sẽ nghĩ biện pháp vượt qua mảnh này hung hiểm khó lường phế tích nhưng là hắn không thể làm như vậy bởi vì linh ngưng di tích vừa mới vắt ngang tại ưu ảnh hạp cốc trước mặt của mà ưu ảnh hạp cốc là đi thông tận thế núi lửa phải qua đường trải qua không sai biệt lắm mười phút đi v ộ triệu tê như đã tới linh ngưng di tích biên giới tòa này di tích lịch sử không hề dài thời gian mấy chục năm không có cho nó tạo thành quá lớn biến hóa tuy nhiên rất nhiều tòa nhà vào đều bỏ đầy dây thực vật nhưng y nguyên có thể rõ ràng chứng kiến nguy nga cao lầu cùng tự trụ tàn phá tường thành trăm ngàn lỗ thủng không nói gì địa thuật nói x o n g đã từng từng tao nộ đau khổ từ xa nhìn lại phảng phất như là lần lượt từng cái một g i ữ t ậ n đại khẩu cố gắng cắn x é bất luận cái gì có can đảm xâm nhập trong đó người đến đặc biệt trong địa đồ t ò a kỵ không còn là thay đi bộ lợi khí phản mà trở thành vườn hữu cho nên triệu tê nhu tung người xuống ngựa đem tia nắng ban mai thu hồi đến sủng vật trong không gian h á n từ trong lòng ngực móc ra một tấm thật mỏng mặt nạ đeo tại trên mặt của mình t i ể u tại triệu tê n h ư bông tay ra s á t na hắn hình thể đột nhiên xuất hiện biến hóa kinh người mạnh như là thổi hơi cầu loại bành trướng từng khối cơ nhục cố lấy làn da nhanh chóng biến thành màu c h n g sác tóc biến mất được vô ảnh vô tung lộ ra che kín ma văn ra đầu gần kề không đến bán phút một gã hung h á n ma tộc chiến sĩ ra lò đây hết thể như kỳ tích biến hóa đương nhiên đến từ triệu tê n h ư trong tay cái này đặc thù trang bị dối trá mặt giả hiệu phòng n g năm tinh thần hai mị lực hai mang vào kỹ năng r ố i trá đích chân thực bền 60, yêu cầu đẳng cấp lẹ vẹo 15, đặc thù trang bị r ố i trá đích chân thực che lấp tự thân bên ngoài biến ảo trở thành duy trì liên tục người gần nhất giết chết một gã địch nhân hình dạng ngoạn da hoặc là nhân hình loại quái vật hình người v ậ t nhưng bị cấp thể hoặc chuyên gia chân thực chi nhãn xuyên qua duy trì thời gian sáu mươi phút thời gian chờ bảy trăm hai mươi phút nhờ có hoàn mỹ ngụy trang sau triệu tê ngư cất bước đi vào linh ngưng di tích bên trong sắc trời dần dần tối xuống nhưng là lúc này bầu trời trở nên sáng sủa sương tuyết p h i u tán đi phương xa mây đen tại quần phong quét hạ không thấy bóng dáng một vòng trăng tròn bay lên lên trời khung thê lãnh n g u y ệ t quan g tán lạc tại thành phố phế tích phía trên ngày xưa đường phố phồn hoa lộ vẻ một mảnh đổ nát thê lương t ừ n g tòa bỏ hoang phòng ốc bỏ ra nặng nề g h bóng tối thỉnh thoảng có bóng đen trong đó hiện lên triệu tê nhu dọc theo nhai đạo không ngừng xâm nhập di tích bên trong tốc độ của hắn rất nhanh dựa vào tự do chi trường c h â phụ ra năng lực đặc thù trên đường bất kỳ gặp g ả n h trướng ngại đều không chút nào có thể ảnh hưởng đến bước tiến của hắn cùng tốc độ triệu tê nhu đi trước tận thế núi lửa là vì trinh sát làm tận thế núi lựa trạm kế tiếp linh ngưng di tích đồng dạng cũng là lần này trinh sát hành động yêu cầu tại có hạn trong thời gian tìm ra một cái đi thông n g ảnh hạp cốc con đường theo bước chân hắn xâm nhập gặp phải yêu ma quỷ quái càng ngày càng nhiều lúc mới bắt đầu là phần lớn là đê cấp bán thú nhân địa tinh ma lang sau đó đụng phải là cao cấp hơn thực nhân ma tự nhân ma thú lớn còn có ma tộc chiến sĩ cung tiến thủ thậm chí phù thủy những này chiếm giữ tại linh ngưng di tích phế tích ma tộc cùng yêu ma quỷ quái môn có chút t ố t năm top ba địa vây tụ chung một chỗ có chút cô linh linh địa đang làm vãng thậm chí còn có lẫn nhau tranh đầu xung đột còn ma loạn vũ hôn loạn không chịu nổi triệu t ê như nếu như không phải có dối trá mặt giả hiệu có thể nói hoàn mỹ nguy trang nếu không sớm đã lâm vào bọc của bọn nó vây hắn tận khả năng c ẩ n thận tránh đi quái vật đại lượng chiếm giữ địa phương né tránh ma tộc phù thủy bởi vì hắn có một chút khả năng có đủ xuyên qua dối trá chân thật năng lực tại trong phế khư quanh đi quẩn lại đi không sai biệt lắm nửa giờ đi thông hạp cốc con đường triệu t ê như còn không co tìm được hắn đụng phải một đám ảnh ma báo ảnh ma báo là lẹ veo mười lăm đến lẹ vợ hai mươi yêu ma quỷ quái chúng nó là ma tộc nuôi dưỡng chiến sủng tính tình hung tàn tốc độ rất nhanh am hiểu nhất tiềm hành đánh lén có thể nói là yêu ma quỷ quái bên trong đạo tặc cũng không biết là xảy ra chuyện gì tất cả ảnh ma báo từ sau khi thi đấu trong góc tối bay tán loạn ra tại triệu t ê y như phía trước quên quá khứ xông về phế tích một bên khác chúng nó căn bản không có để ý tới triệu t ê y như trong nháy mắt ở trước mặt của hắn biến mất được vô ảnh vô tung mà ở những n à y ảnh ma báo biến mất phương hướng xa xa chuyển đến chiến đấu thanh âm triệu t ê y như trong lòng hơi động lập tức hướng phía cái hướng kia tiến đến con y nù ở to chương bốn trăm tám mươi tám chương cuối viễn trinh tận thế núi lửa hai truy tung ảnh ma báo bước chân của triệu tê nhu đi tới linh ngưng trong di tích một mảnh khoáng đạt khu vực nơi này hẳn là cùng loại quảng trường nhỏ chỗ cỏ dại mọc thành bụi bình địa bao quanh trước một vòng cao thấp đổ nát thê lương chính giữa còn có cùng loại vòng tròn suối phun kiến tạo vật chỉ là nước suối sớm đã khô cạn không hề phun dũng đứng sừng sững trong đó cự đại thần tượng chỉ còn lại có gần nửa đoạn là tối trọng yếu nhất đầu lâu không biết đi về phía nhìn xem đặc biệt thê thảm rách nát một đội ngoạn gia chính rửa lưng vào thần tượng suối phun đau khổ ngăn cản nhóm lớn yêu ma quỷ quái vây công cái này đội ngoạn gia luôn luôn bảy tên thành viên bao gồm hai tên kỵ sĩ hai gã chiến sĩ. hai gã pháp sư cùng một gã mục sư bốn gã cận chiến chức nghiệp giả đem ba gã pháp hệ ngoạn gia bảo vệ ở bên trong quyển dùng chiến thuẫn cùng đại kiếm hãn vệ trước phòng tuyến cuối cùng bất quá tình huống của bọn hắn tương đối không ổn c h ỉ ít có hai ba mươi đầu ảnh ma báo đưa bọn họ bao bọc vây quanh điên cùng mà công kích tới vòng ngoài còn có số lượng càng nhiều là bán thú nhân võ sĩ cự ma ma cự ly chỗ xa hơn hai gã ma tộc phù thủy đứng ở trên phế tích một bên chỉ huy yêu ma quỷ quái công kích một bên không ngừng dùng pháp thuật tập kích quấy dối cái này đội xa vào vòng vây ngoạn gia thối vân thuật mưa a xít thuật kịch độc hủ thực các phù thủy am hiểu nhất chính là các loại có chứa mánh liệt mặt trái hiệu quả pháp thuật già yếu kiệt s ứ c đầu độc a n mòn làm cho người ta khó lòng phòng bị hai gã ma tộc phù thủy phối hợp phải vô cùng ăn ý pháp thuật làm một người tiếp một người điệu thả ra đi chuẩn xác địa bao phủ ở n g ư ờ i chơi đám bọn chúng trên đỉnh đầu nếu như không phải cái này đội chơi trong nhà mục sư tương đương cường hãn tăng thêm hai gã thánh kỵ sĩ hiệp trợ chỉ sợ bọn họ khi trồng loại phụ diện pháp thuật dưới sự đà kích sớm được yêu ma quỷ quái môn công phá phòng tiến mặc dù như thế bọn họ hiển nhiên cũng vô pháp kiên trì thời gian rất dài vô luận là chiến sĩ hay là thành kỵ sĩ đều phóng ra không ra cái gì đại uy lực kỹ năng chỉ có thể dùng thuẫn bài phối hợp đòn công kích bình thường đến phòng ngự vốn phải là công kích chủ lực hai gã pháp sư cũng gần kề chỉ có thể dùng tối tiết kiệm ma lực ma pháp phi đạn đến giúp đỡ đồng bạn chống đỡ yêu ma quỷ quái vây công hoàn toàn không lực phản kích uy hiếp lớn nhất phù thủy hiện nhưng đã đến pháp lực khô kiệt biên liên giới không có pháp lực pháp sư cơ bản cũng là chất thải công nghiệp triệu tê như còn chú ý tới trên mặt đất còn tán l ạ không ít d ư ợ tề lương khô cùng với trang bị hiển nhiên trong bọn họ đã có người chết tuôn nhặt đều suy không Hắn nghĩ ra gì đó đều không bị nhặt về đi. về hơi bị một chút, lập tức h lập ư ớ n gã phía hai này g ma tộc phù thủy vào tới. Tạp t ra á chú đạc, tô đán tờ lực tô tờ Tây. Một gã ma tộc ma gã p ù thủy h c ý tới triệu tên nhu tiếp cận nó phất phất tay bên trong pháp trượng rất không nhịn được giống lên vài câu tựa hồ đối với sự xuất hiện của hắn phi thường khó chịu triệu tên nhu đương nhiên nghe không hiểu ma tộc ngữ chỉ là dối trá mặt giả hiệu hoàn mỹ nguy trang làm cho hắn đơn giản l ừ a bịp qua người này ma tộc phù thủy hắn khó chịu về khó chịu lại căn bản không có đem triệu tên n u trở thành địch nhân đến nối lãi nhưng là đối với những t i a lâm vào khốn cảnh các người chơi mà nói triệu tê nhu xuất hiện không thể nghi ngờ là cái cơn ác ngộng hai cái ma tộc phù thủy đã để bọn họ bể đầu sức chán hiện tại lại tới một ma tộc võ sĩ bất quá sau một khắc bọn họ tất cả kinh hoàng tất cả đều biến thành kinh hỉ đi chết đi triệu tê nhu cười gằn đang đến gần đến ma tộc phù thủy trước người sắt na đột nhiên vung ra tay bên trong chiến a o hắn đi vội tốc độ rất nhanh ra tay công kích tốc độ càng nhanh như thiểm điện người này ma tộc phù thủy nằm mơ cũng thật không ngờ trước mắt cái này đồng tộc căn bản chính là hàng giả bất ngờ không để phòng lập tức chúng chiêu 575, 598 vô cùng sắc bén mệnh vận chi nhận hung hăng c h é m trúng phù thủy cái cổ mũi nhận roi chỗ máu tươi văng khắp nơi gần nguyên bộ truyền kỳ trang bị chất trồng lực lượng nguy năng trong nháy mắt thu hoạch đi người này m à tộc toàn bộ thánh mạng nó liền hét thảm một tiếng cũng không kịp phát ra tại nguyên chỗ xoay tròn hai vòng mấy lúc sau ngã ngã xuống đem tay bên trong pháp trượng đều cho bạo đi ra không có ra chỉ pháp thuật phòng ngự phù thủy cùng pháp sư là yếu ớt nhất mặt khác một gã ma tộc phù thủy không khỏi chấn động vội vàng đông nguyên bản dơ lên cao cao pháp trượng nó chuẩn bị muốn phóng ra tranh né pháp thuật thình lình triệu t ê như s ô n g thẳng lại tay trái cắt xuất phát từ mệnh vận c h i thuẫn một k í c h mạnh mẽ thuẫn kích man truy cơn giận nặng nề mà đánh vào trên người của nó Bùm. lực lượng yếu phủ thủy cả người đều bị đập bay ra ngoài đem phải hoàn thành pháp thuật cũng bị cưỡng chế cắt đứt. sau một khắc một giải l ù a v ậ y sáng chói đao mang x é rách không khí vô cùng tinh chuẩn c h ạ m kích tại trên người của nó thánh lực cân nhắc quyết định đáng thương phù thủy đều còn chưa xuống đấy bị đao mang lăng không chém chúng lập tức kêu thảm bức vây ra đầm địa màu tươi bảy vàng nó rốt cục ngã xuống đất d ã y ruổi lấy còn không có một lần nữa đứng dậy triệu tê như dĩ nhiên g i ế t tới đây giơ tay chém xuống chém xuống đầu lâu của nó làm công kích hoạch tâm chủ lực cùng quan chỉ huy hai gã ma tộc phù thủy tại trong c h ư ớ c mắt bị triệu tê như toàn diện mà một màn này rơi vào những kia bị vây n ố t các người chơi trong mắt bọn họ mỗi người là trận mắt há hốc mồm hoàn toàn không rõ bạch tam cái ma tộc làm sao sẽ tự g i ế t lẫn nhau ngược lại chung quanh những kia yêu ma quỷ quái phản ứng rất nhanh hai đầu hai mươi lăm cấp dị hóa cự ma cùng mười mấy con bán thú võ sĩ lập tức phát ra tức giận dích gạo đều quay đầu hướng phía triệu tê như mánh liệt bổ nhào r ố i trá mặt giả hiệu tuy nhiên có thể hoàn mỹ ngụy trang nhưng là chỉ cần ra tay công kích quái vật mục tiêu oán hận sẽ gia tăng tăng lên cho nên những quái vật này sẽ tuần hoàn trò chơi cơ bản phát tác mà không thấy triệu tê ngưu ngụy trang đối mặt chen chúc mà đến đám đ ị n nhân triệu tê ngưu không chút hoang mang điệu tháo xuống mặt nạ của mình đồng thời thả ra ma uy k i n h sợ vô hình uy áp khí thế từ sau khi thi đấu triệu tê ngưu thân mình quần quận tuân ra như là vô tình phong bạo trong nháy mắt c u ố n sạch tứ phương những kêu phấn đấu quên mình xông t ớ yêu ma quỷ quái môn lập tức như là trung hóa đá pháp thuật toàn bộ đều ngẩn ở đây tại chỗ sau đó vô luận là bán thú võ sĩ hay là cự ma đô trở nên c ủ n loạn có miệng s ù i bọt mép ngã trên mặt đất toàn thân run rẩy có gào thét trước tứ tán chạy thục mạng hoảng sợ như mạt nhật hàng l â m ma h uy kinh sợ bí kỹ tiêu hao một trăm điểm thánh lực chiến l ự c kinh sợ mười m bán kính trong tất cả mục tiêu duy trì thời gian mười giây thời gian chờ một trăm tám mươi giây mục tiêu đẳng cấp không thể cao hơn nhân vật đẳng cấp đối ngoại ra không có hiệu quả ma h uy kinh sợ là triệu tê như vây quanh tại vận mệnh chiến giáp vào ma thú chi sọ phụ đái bí kỹ nó không có trực tiếp lực sát thương chỉ có thể đối không phải quái vật sinh ra kinh sợ hiệu quả làm cho kỹ năng ảnh hưởng trong phạm vi mục tiêu sợ hãi cứng cỏng tạm thời đánh mất năng lực chiến đấu tại sao vào vòng vây dưới tình huống cái này bí ký hiệu quả tuyệt đối là cực tốt cho dù là hung tàn dị hóa cự ma tại ma h uy kinh sợ uy áp dưới sự đà kích cũng là nằm dạp trên mặt đất lạnh run cùng lúc đó những t i ê n ngoạn gia áp lực lập tức đ ạ i giảm bọn họ đều là kinh nghiệm phong phú game thủ chuyên nghiệp tuy nhiên trong nội tâm kinh ngạc tới cực điểm cũng không sai qua cái này cơ hội ngàn năm một thở lập tức đối yêu ma quỷ quái môn phát khởi phán kích chiến đấu tình thế Thoáng cái bị xoay chuyển lại. Có nụ ở to. Trưng 489, trưng cuối viên trinh tận chuyển thế xoay cái nì nụ viên núi Có cuối lại. bị lửa, ở 489, Sắt. một gã cùng chiến sĩ c h ố mắt gầm lên trong tay nắm chặt chiến phủ hung hăng phách chạm tại bán thú võ sĩ thân mình đem hắn nửa cái thân hình lạnh xanh xanh cho b ổ xuống đầm địa máu tươi phun trên mặt đất nhìn xem đặc biệt nhìn thấy mà giật mình bán thú võ sĩ kêu thảm ngã trên mặt đất c ô n g hiến ra làm q u á i vật chuẩn bị kinh nghiệm còn có trang bị mà hắn ngã xuống cũng đã là trận chiến đấu này cuối tại triệu tê ngưu kỳ bình trợ hiện nhanh chóng chém giết hai gã ma tộc phù thủy hơn nữa dùng ma h uy c h ấ n nhiếp đã k h ô n g chế hơn phân nửa đếm được yêu ma quỷ quái sau bảy tên bị nhốt ngoạn ra ngang nhiên phản kích nhanh chóng thay đổi cả chiến cuộc bọn họ phấn khởi dư dũng giết hại lâm và o hỗn loạn trạng thái yêu ma quỷ quái chẳng những thành công phá vòng vây đi ra ngoài còn nghĩ thắng thế tiến thêm một bước mở rộng cắt dưa băng món ăn loại g i ế t mấy chục con ma thú cùng bán thú võ sĩ còn lại còn sót lại cái kia chút ít yêu ma quỷ quái môn đều chạy t h ụ ộ c mạng trốn vào di tích ở chỗ sâu trong huynh đệ cảm ơn toàn thân đấm máu thánh kỵ sĩ cất bước đi vào tiền lai nắm t triệu tê nhu cười nói không cần khách khí đúng lúc tại nơi này gặp được hỗ trợ cũng là việc nên làm mặt khác một gã đồng dạng là thánh kỵ sĩ ngoạn gia nhìn xem triệu tê nhu như có điều suy nghĩ đột nhiên mở miệng hỏi vàng hữu sẽ không là quan huy đệ nhất cao thủ triệu đại nhu chứ triệu tê nhu có chút kinh ngạc ta là triệu đại nhu quan huy đệ nhất cao thủ thì không dám hắn không nhớ rõ chính mình đã từng cùng đối phương từng thấy tất cả đều là l ạ lắm ngoạn gia hiện tại đi đến mệnh vận vị diện cao cấp ngoạn g a là càng ngày càng nhiều phía trước đãi vàng chức nghiệp cao thủ càng nhiều vô số kể Tại đây thoạt tích rất giấu người người chơi đây được chân nhìn không hề giấu chân người phế tích khu vực gặp được người chơi khác gặp vực bởi ì mình n thường, nhưng là đối phương rõ ràng đem chính mình liếc nhận ra, ngược h chút hiếm. là liếp lại là có chút kỳ lạ đối đem rõ ra, có kỳ quý b vì triệu t ê như mặc dù đang quang huy bên trong nổi tiếng rất cao nhưng là hán tại trò chơi bên trong ngoại hình tướng mạo bình thường phi thường đại trung hóa thuộc về ném đến trong đám người phân biệt không được cái chủng loại kia hơn nữa bây giờ là ban đêm mặc dù có ánh trăng c h i ế u minh phế tích trong hoàn cảnh cũng là ánh sáng hôn ám tên kia thánh kỵ sĩ lập tức lộ ra nụ cười vui mừng cấp cấp tiến lên hướng triệu t như v ư ơ n đại thủ rất là khoa trương hét lên ngươi thật sự là triệu đại n ư u h ả thần tượng ta là của ngươi phen hâm mộ thiết giáp cuồng cưới triệu tê nhu d ở khóc dở cười cùng hắn nắm tay tò mò hỏi làm sao ngươi nhận ra ta tới hay sao thiết giáp cuồng cưới cười nói của ngươi tất cả video chiến đấu ta tất cả đều xem qua hơn nữa tại chúng ta quang minh trận doanh ở bên trong chứ ngươi ở ngoài ai còn có thể ngụy trang thành ma tộc võ sĩ triệu tê nhu dật mình hắn có đặc thù trang bị r ố i trá mặt giả hiệu sớm đã không phải là cái gì bí mật lúc trước nương kèm này âm hoa mãn lâu thời điểm còn từng tại trong diễn đàn khiến cho tương đối lớn vận sóng rất nhiều ngoạn gia đều lo l ắ ngách tèm này sẽ xâm phạm đến bọn họ cá nhân đích cho nên triệu tê nhu n chỉ có thể đem trang bị thuộc tính công khai hơn nữa hứa hẹn tuyệt sẽ không lại dùng dối trá mặt giả hiệu đến ngụy trang thành người chơi khác đương nhiên ngụy trang thành yêu ma quỷ quái đó là khẳng định không có vấn đề biết rằng thân phận của triệu tê nhu n những thứ khác ngoạn gia cũng đều đi lên tỏ vẻ ngưỡng mộ cùng khâm phục thậm chí cùng có vinh yên thông qua nói chuyện với nhau triệu tê nhu n biết rõ bọn họ chi này tên là cường quyền chiến đội nguyên bản có chín tên thành viên thiết giáp cùng cưới đúng là đội trưởng đi đến linh ngưng di tích là vì một cái trọng yếu nội dung nhiệm vụ kết quả không nghĩ tới tại nơi này lọt vào ma t ộ c phúc kích đội ngũ bên trong một gã đạo tặc cùng cung tiến thủ bỏ mình những người khác cũng bị vây n ư t ở lâm vào cực kỳ tình cảnh nguy hiểm nếu như không phải triệu t ê n h u kịp thời xuất thủ tương trợ bọn họ nhiều nhất cũng chỉ có thể kiên trì vài phút thần tượng ngươi cũng là đến làm nhiệm vụ sao thiết giáp cuồng cưới hỏi gọi tên ta là được rồi triệu t ê n h u điểm gật đầu nói rằng ta là tới thăm dò ma xảo thiết giáp cuồng cưới cười nói vậy thì thật là tốt linh ngưng di tích ma xảo ta biết ta tới dẫn ngươi đi, đi. thiết h n giáp quần cưới đương nhiên lập à tức chấn mặt thể khác động nghẹn h ngào nói rằng chỗ đó không phải bình thường nguy hiểm người đi thăm dò ma xảo không là muốn chết sao ách thực xin lỗi hắn lập tức ý thức được mình nói sai vội vàng nói xin lỗi triệu t ê như lại là không có để ý ngược lại hỏi ngươi biết tận thế núi lửa thiết giáp c u ầ n cưới cười khổ nói biết là biết rõ bất quá chúng ta ai cũng không dám tới gần này bên trong quái vật nhiều lắm đại bộ phận đều là ma tộc đẳng cấp cũng rất cao triệu t ê như cười nói có rất nhiều ma tộc là được rồi này có phải hay không các người đi qua ưu ảnh hạ p cốc thiết giáp c u ầ n cưới ông cảm thấy p h â n chấn ưu ảnh hạ p cốc quá khứ chính là tận thế núi lửa cũng thật không tốt đi bất quá chúng ta đội ngũ đạo tặc thăm dò xuất phát từ một cái đường tắt có thể tránh đi tuyệt đại bộ phân quái vật hắn tiếc rẻ nói rằng đáng tiếc hắn lúc này đây chết trận muốn nặng sinh trở lại triệu tên như nghe trước nhãn tình sáng lên này có hay không địa đồ ta nguyện ý xuất phát từ giá cao thu mua đạo tặc thăm dò không biết khu vực phải là muốn ghi lại tọa độ cùng bản đồ cái loại này đồ nếu như có khai hoang tính chất như vậy giá cả tương đương sang quý rất nhiều chức nghiệp đội ngũ thậm chí cũng không muốn đem bán càng muốn đem loại này tài nguyên độc hưởng tự dùng bất quá như ưu ảnh hạp cốc như vậy địa đồ tương đối mà nói giá trị cũng không phải quá lớn ở chỗ này của ta thiết giáp cuồng cười theo trong ba lô đem địa đồ móc ra không chút nghĩ ngợi đưa cho triệu tên n h tặng cho ngươi tốt lắm không cần tiền triệu tê n g u cũng không có khách khí lựa chọn xác nhận giao dịch sau nhận lấy nói rằng cảm ơn tấm bản đồ này với ta mà nói rất trọng yếu bất quá ta cũng không thể bạch tủi bay địa đồ dừng một chút hắn tiếp tục nói rằng các ngươi phải làm nhiệm vụ coi như ta một cái mặc dù nói triệu tê n g u cứu đối phương một đội người nhưng là hiệp thân cầu báo cũng không phải là phong cách của hắn đối phương xuất ra địa đồ đối với hắn rất hữu dụng nhận lại chắc là không biết yên tâm thoải mái lấy không thiết giáp c u ồ n cưới cùng các đồng bạn hai mặt nhìn nhau đều cảm thấy có chút ngoài ý、muốn. dưới tình huống bình thường bọn họ là tuyệt đối sẽ không đồng ý một gã mới vừa quen ngoại nhân gia nhập đội ngũ của mình đi hoàn thành nhiệm vụ trọng yếu bởi vì gia nhập đội ngũ ý nghĩa chia sẻ nhiệm vụ hơn nữa phối hợp thêm cũng là vấn đề bởi vì cái gọi là không sợ như thần đối thủ chỉ sợ heo vậy đồng đội vạn nhất bởi vì song phương đối đều tự tình huống không đủ giải trong chiến đấu phối hợp phạm sai lầm đây tuyệt đối là chí chỉ nhưng triệu tê ngưu tình huống lại hoàn toàn bất đồng thực lực của hắn tại cả quang huy hàng tỷ n g o n gia trung đô là đứng đầu nhất tuyệt đối không thể sẽ là heo đồng đội càng sẽ không ham nhiệm vụ của bọn hắn giống như vậy bình thường cầu đều không cầu được cao thủ nguyện ý gia nhập đội ngũ cho dù là tạm thời tính chất thiết giáp cùng với mấy người cũng là rất cảm thấy vinh hạnh con y nù ở to chương bốn trăm chín mươi chương cuối viễn trinh tận thế núi lửa bốn suy nam chi thật dài màu ngân bạch chảo nhận trong nháy mắt vạch phá không khí phát ra kỳ dị tiếu gọi đồng thời lưu lại nhàn nhạt hồ quan quy tích tốc độ cực nhanh quả thực không thể tưởng tượng nhưng là cái này tình thế bắt buộc một kích lại rơi vào khoảng không phi công khẽ vồ rơi xuống điều này làm cho làm cánh g i c ma phẫn nộ phi thường nó thấp giọng gào rú miệng m ũ i phun ra bao hàm trước k h í lưu hoàng khói đặc lần nữa nhấc lên cánh tay của mình lam cánh rác ma lẹ v è o bốn mươi tinh anh đến từ luyện ngục kẻ giết chóc n à y đầu hình thể cũng không tính là rất lớn so với bình thường ma tộc cũng chỉ cao nhiều nhất nửa thước hơn nữa xương bọc ra thoạt nhìn không có chút nào c ư ờ n g tráng cũng không có kiên ngạnh khôi giáp đổ phòng ngự hộ thân nhưng là thế nào cho rằng lam cánh rác ma rất dễ đối phó vậy thì mười phần sai rồi này đầu có đủ lực lượng mạnh mẽ cùng cao mẫn tốc độ hai đôi t h ậ p c h i lợi hại vô cùng chảo nhận là nó sắc bén nhất vũ khí hơn nữa còn có được lấy một đôi có thể bay lên cao năm sáu thước màu tràm sắc cánh mà l à m cánh rác ma hoàn toàn đúng là cương quyền chiến đội nhiệm vụ mục tiêu tạm thời gia nhập cương quyền chiến đội triệu tên như việc nhân đức không nhường ai địa đã trở thành đối kháng này đầu chủ lực trên thực tế hắn hiện tại đã vững vàng kéo lại l à m cánh rác ma tử hận hắn ít nhất chín mươi phần trăm công kích tất cả đều là nhằm vào triệu tên như mà đến bởi vì cái gọi là năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn triệu tên như có thực lực làm cho hắn đang đối mặt làm cánh rác ma thời điểm y nguyên có thể làm được tiến tối tự nhiên thành thạo Tránh được lạp cánh g rác ma sự phẫn nộ bản kích, thể phòng ngự tương đương cường hãn dùng triệu t như lực công kích cao tại đòn công kích bình thường hình thức dưới cũng vô pháp đối với nó tạo thành rất lớn thương tổn nhưng là một đao kiết nhưng lại triệt để c h ọ c giận nó đột nhiên lui về sau hai bước trên đỉnh đầu rốn lượn góc lóng lánh xuất phát từ bắt mắt hào quang vô số mảnh tiểu nhân nhỏ bé lôi xả t ạ i mặt ngoài quanh quẩn nhìn thấy tình cảnh như vậy triệu tê như không chút nghĩ ngợi đã phát động ra bí kỹ chiến thần thủ hộ chiến thần thủ hộ tiêu hao một trăm điểm thánh lực chiến l ự c đạt được chiến thần bảo hộ được miễn hết t h ể pháp thuật thương tổn duy trì thời gian năm giây thời gian chờ sáu mươi phút cái này bí kỹ năng lực lớn nhất chính là được miễn tất cả pháp thuật t ư ơ n g tổn quả thực chính là pháp hệ chức nghiệp giả đích thiên địch tuy nhiên thời gian chỉ có ngắn ngủ năm giây nhưng đủ để thay đổi một trận chiến đấu kết cục l a m cánh rác ma chẳng những cận chiến đã đấu năng lực cơ cao còn nắm giữ lấy vài hạng có thể nói là đòn sát thủ pháp thuật đây cũng là cao cấp thông tính đánh xa cận chiến phòng thủ ba loại toàn năng tại lúc ban đầu cương quyền chiến đội tìm được l a m cánh rác ma ẩn thân ổ thời điểm này đầu t i ể u đã phát động ra công kích giống nhau kết quả tương chiến đội bên trong thủ hộ kỵ sĩ ngạnh xanh xanh đánh rất 1.500 h hp nếu như không phải thủ hộ kỵ sĩ thuộc về máu sừng châu sắc tổng hp lượng chất trồng đến hai tà hữu chỉ sợ sẽ bị nháy mắt giết chết tại chỗ hơn nữa cựu tại bị lôi trụ đánh trúng đồng thời triệu tê nhu hồi chiều trước làm cánh rác ma thả ra một nhớ vừa vừa hoàn thành làm lệnh thánh lực cân nhắc quyết định mạnh như vậy pháp thuật làm cánh rác ma thi thả cùng không xong không có giá cao kết quả mặc dù là đồ lao vô công nhưng là trừng phạt nhưng lại không có chút nào ít cực ngắn mùi kiệt sức trạng thái khiến nó chỉ có thể trơ mắt nhìn như giải lụa đao mang hướng chính mình xuất đến cũng không có cách nào né nhanh qua đi 402. m ộ t cách này trực tiếp chúng tim nó mặt tạo thành thương tổn muốn lớn hơn một chút xinh đẹp phân tán tại trái phải cùng phía sau cương quyền chiến đội thành viên khác thấy như vậy một màn đều bị đối triệu tê như bội phục tới cực điểm nhất là thiết giáp cuồng cưỡi càng nhịn không được lớn tiếng trầm trổ khen ngợi nếu như nếu đổi lại là bọn họ cùng làm cánh g á c ma đối kháng chỉ sợ tại dưới một k í c h này 90% khả năng có một gã đội viên phải bỏ mạng thương vong ngoại trừ thủ hộ kỵ sĩ bên ngoài không người có thể chống lại hai tên kỵ sĩ tăng thêm hai gã chiến sĩ tại hai gã pháp sư cùng một gã mục sư dưới sự phối hợp cản lại ổ c h u n g quanh tồn tại khác yêu ma quỷ quái làm cho triệu tây n h u có thể không có phân tâm địa và phát triển mở quyết đấu mặc dù nói tại thời điểm mới bắt đầu hắn chúng ta đối với chiến thuật như vậy an bài không có bao nhiêu tin tưởng nhưng sự thật chứng minh triệu tây n h u tự tin không phải cuồng vọng tự đại chiến thuật như vậy hoàn toàn là chính xác liên tục gặp đả kích làm cánh g i á c ma rốt cục có điểm không chịu nổi nó cùng triệu t ê như ở giữa chiến đấu đã rằng có không sai biệt lắm năm sáu phút vô luận là cận chiến hay là pháp công đều không có chiếm được bất kỳ tiện nghi ngược lại tại triệu t ê như mạnh mẽ đả kích d ư ớ i hp một đoạn một đoạn đi xuống đất xong làm lẹ vẹo bốn mươi tinh anh làm cánh g i á c ma lượng máu cũng không cao lắm ưu thế của nó không tại ở thể chất lệ sau một khắc làm cánh g i á c ma mở ra đời miệng phát ra hưng minh lệ khiếu thanh âm nguyên bản còn rút lại ở sau người cánh bông dưng triển khai gầy còm hai chân đầu tiên lại ố n lượn mạnh nữa lực hướng lên lên t r o đội đội nhàn nhạt thanh sắc quang mang tại cánh tiêm long lánh theo cánh mạnh mẽ huy động từng đạo mỏng như cánh ve phong nhận trên không trung nhanh chóng thành hình chiến đội bên trong hai gã pháp sư vội vàng buông tha cho đối tiểu quái đổi giết nhất tề huy động pháp trượng hướng lam cánh rác ma thả ra từng viên ma pháp phi đạn đó cũng không phải vì đối trực tiếp tạo thành nhiều ít sát thương hơn nữa ý đổ cấy nhiều đối phương pháp thuật nhưng mà tất cả ma pháp phi đạn còn không có đánh c h ú n g lam cánh rác ma đều bị c h ú n g quanh nó p h ò n g nhận cho đỡ ra đến từ cường đại pháp thuật công kích giống như có lẽ đã là không thể tránh né nhưng vừa lúc đó triệu tê như đem tay trái nắm cầm m ệ n h vận chi thuẫn cắt hồi t ử thần cái bao tay chống đi tay trái hư nắm thành trộm hướng phía lam cánh rác ma lăng không đánh ra Bí một giây sau làm cánh rác ma chung quanh tất cả phong nhận trong nháy mắt biến mất được vô ảnh vô t u n g nó giống như là chặt đứt đường thả rượu loại mất đi k h ô n g chế một đầu nặng nề mà ngã quỵ ngã roi trên mặt đất c ó n h y nù ở to Trường trường cuối vận i trinh ễ n t thế núi n lửa, a mệnh Vận m văn chương đặc thù vật phẩm toàn bộ cd phòng ngự m ộ ư ơ i năm lực lượng một ư ơ i thể chất m ộ ư ơ i nhanh nhẹn m ộ mươi may mắn một mang vào kỹ năng vận mệnh phong ấn không thể mài mòn không thể ăn cắp không thể rơi xuống vận mệnh xáo trang bên trong vận mệnh phong ấn bí kỹ tiêu hao hai trăm điểm thánh lực chiến lực phong ấn mục tiêu hết thạy làm phép năng lực duy trì thời gian năm giây thời gian chở một trăm tám mươi giây triệu t ê như vừa mới đối lam c á n h giác ma thi phong bí kỹ đúng là vận mệnh văn t r ư ơ n g phụ đái bí kỹ vận mệnh phong ấn phong ma bí kỹ hơn nữa còn là không hạn chế toàn bộ lĩnh vực gia trì cho dù là cũng vô pháp được miễn l a m c á n h giác ma năng đủ rồi bay vào thiên không có thể thả ra phong nhận dựa vào đúng là nó thiên phú làm phép năng lực nhưng là tại vận mệnh phong ấn cường đại phong tỏa dưới trong nháy mắt đánh mất pháp lực kết quả chỉ có thể là một đầu mới ngã xuống đất chật vật tới cực điểm c ư ơ những g quyền c i đội các người chơi tất cả đều nhìn trận mắt sinh giác、ngộ. lại Triệu đổi. Triệu tiếng, tới ế chết thế n nhìn trận bọn vốn nhận chuẩn cũng trận ngộ, không ngờ tình thế trong nháy T.N.U. T.N.U. nhẹ một tiếng, bước nhanh chân bằng tốc độ nhanh nhất phóng tới rơi trên mặt đất làm cánh n đều đều đã đá độ đất một các cả kích có bước tốc pháp gầm hốt họ thừa thuật hy thật thay h rơi tất mắt tốt mắt Sắt. mặt Sắt. mồm, làm làm bị, bị thứ khác kỵ sĩ cùng chiến sĩ đều là kinh nghiệm phong phú game thủ chuyên nghiệp khiếp sợ về khiếp sợ phản ứng tốc độ nhưng lại không có chút nào chậm tại chiến a o đại kiếm c h í n phủ năm món vũ khí trước sau hung hăng c h ả m kích tại làm c á n h giác ma thân mình tất cả mọi người đều dùng hết toàn lực không muốn bỏ qua cái này cơ hội ngàn năm một th ở 412. 256. 201. l à m c á n h giác ma thân mình lập tức nhiều hơn vài đạo thật sâu vết thương làm t ử sắc máu tươi phun tung t o i ra hát gây trong khoảnh khắc bị liên tục để xuống một mảng lớn không khỏi phát ra phẫn nộ mà thống khổ gào rú mặc dù không cách nào lại phóng ra bất kỳ pháp thuật thịt của nó vật lộn đỏ sức năng lực vẫn còn ra sức g ơ lên sắc bén lợi trạo triệu tê như t h n trên đỉnh đầu bước lên một cái thương tổn con số đây là hắn ngạnh kháng lam cánh rác ma một cái giá lớn sau một khắc một đoàn màu bạc trắng trị liệu thánh quang đã rơi vào trên đầu của hắn đưa hắn tổn thất hp nhanh chóng đền bù tới ngay sau đó lại là một đạo phòng hộ thần thuật gia trì phía sau mục sư tại đem hết toàn lực đ ị a tiến hành trợ r ú t ngược lại là hai gã pháp sư đã trở thành đả tương du nhân vật triệu tê n h ư đ ồ n g cảm thấy p h â n chấn tại lam cánh giác ma quay thân cố gắng công kích của chiến sĩ sana hắn tay bên trong mệnh vận chi nhận thẳng tắp đ ị a đâm về phía dùng khí thế xét đánh không kịp bưng thai đâm vào lam cánh giác ma trong cổ bốn lam cánh giác ma liên tục gào rú dây ruổi lấy từ dưới đất bỏ dậy đột nhiên lần nữa chém ra lợi chảo đem một gã nhờ quá gần cuồng chiến sĩ cả người mang kiếm trực tiếp đánh bay đi ra ngoài hộ thể khôi giáp lại trực tiếp bị xé nứt nhưng đây đã là cuối cùng bạo phát triệu t ê như lại là một đao chém trúng phần eo của nó hơn nữa chuẩn xác đ ị a u trạm kích tại ban đầu cũ trên vết thương x i n h hồng sắc đao mang trực tiếp cắt vào trong cơ thể của nó huyết hồn nổi giận chém dùng tiêu hao 50% h p đổi lấy một kích trí mạng tăng lên 50% lực công kích cực kỳ đáng sợ cho dù là cũng khó có thể chịu đựng thân thể lại bị nạnh xanh đ i ệ cắt ra nửa、thanh. năm trăm tám n h mươi chín này đối lam cảnh giác, chỉ chỉ, giác ma toàn thân chấn động lập tức đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ bất động trong đôi mắt hung quang dần dần hàm đạo triệu tê như rút ra mệnh vận chi nhận hướng lên vung treo chọc ra đánh trúng cổ họng của nó lập tức đem đầu lâu trực tiếp cho cắt xuống h à ảnh không đầu thi thể ầm ầm ngã xuống đất đếm không hết k i n h tệ tài liệu còn có trang bị bạo đi ra đại bạo hoa lệ đại bạo đang m u ố n tại bổ sung một kiếm tiết giáp cổng cưới đầu tiên là ngần người, người lập tức cười ha h a thu phục vạn thuế những thứ khác các người chơi đi theo hưng phấn mà hô to lên phía sau mục sư cùng các đều vẻ mặt tươi cười địa x u ố n g tới cùng nhau chia sẻ trước thắng lợi vui sướng đối với tuyệt đại đa số ngoạn gia mà nói đại bại một đầu hoàn thành một lần nhiệm vụ trọng yếu mang đến cảm giác thỏa mãn thì không cách nào dùng lời nói mà hình dung được sau một khắc tất cả mọi người đồng thời chiếm được hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở làm chiến đội một thành viên triệu tên như đồng dạng chia sẻ đến nhiệm vụ ban thưởng mặc dù nói làm tạm thời gia nhập người điểm ấy ban thưởng với hắn mà nói không đáng kể chút nào nhưng là những n à y tạm thời đồng bạn hân hoan cùng vui sướng cũng lây nhiễm hắn triệu ca. thiết giáp cuồng cưới sau khi c ư ớ i xong chân thành điện nói với triệu tên như lần này thật sự là nhờ có ngươi bạo gì đó ngươi tùy tiện cầm nhiều ít đều không có vấn đề gì coi như là của chúng ta một điểm tâm ý đi những người khác cũng đều nói rằng đúng vậy a tùy tiện cầm đi làm cánh rác ma cường hãn rõ như ban ngày nếu như không có triệu tê nhu ra tay giúp đỡ trước sau kháng trụ đâu đại bộ phận hỏa lực hơn nữa trả lại cho dư trọng t ư ơ n g chỉ sợ bọn họ cho dù may mắn hoàn thành nhiệm vụ cũng phải trả giá thảm trọng một cái giá lớn hiện tại liền không có bất kỳ ai bỏ mình quả thực chính là kỳ tích mà cái kỳ tích hoàn toàn là triệu tê nhu mang tới bởi vậy tất cả mọi người cam tâm tình nguyện nhượng xuất chiến lợi phẩm quyền ưu tiên lựa chọn không ai đối thiết giáp c u ẩ n cưới quyết định lòng mang bất mãn triệu tê nhu hơi suy nghĩ một chút túi người đem làm cánh rác ma rơi xuống một khối đá sở kỳ hiệu nhật lên không thấy bên cạnh lóng lánh t ử sắc quan g mang truyền kỳ trang bị ta đây t i u không k h á c h k h í hắn nguyện ý giúp thiết giáp c u n g cưới đánh là vì đối phương đ ư a một phần đối với hắn mà nói rất trọng yếu địa đồ cũng không phải ham đối phương nội dung nhiệm vụ đối với những chiến lợi phẩm này càng không có gì lòng mơ ước mặc dù nói hắn lấy cái gì đều là chuyện đương nhiên nhưng là triệu t ê như càng muốn kết giao vài người bằng hưu cho nên thì ý tứ ý tứ điểm đến là dừng như vậy như vậy đủ rồi mà triệu t ê như lựa chọn làm cho thiết giáp c u n g cưới bọn người cảm thấy ngoài ý mớn còn có càng nhiều là cảm động bởi vì nếu đổi lại là những người khác chỉ sợ đều sẽ không bỏ qua tuyệt đối là đáng giá nhất truyền kỳ trang bị đá sở kỳ hiệu cho dù là cao cấp bí kỹ cũng tuyệt đối sẽ không so với rơi xuống truyền kỳ trang bị rất tốt triệu tê như đem đá sở kỳ hiệu thu vào cười nói tốt lắm hiện tại nhiệm vụ hoàn thành ta cũng nên đi hy vọng lần sau còn có lại cơ hội gặp mặt chúng ta đến lúc đó cùng một chỗ lại uống một chén b i n h thủy tương phùng tụ tán vội vàng đối với trò chơi bên trong các người chơi mà nói không thể bình thường hơn được nhưng mà thiết giáp cuồng cưới đã có điểm không nỡ liền bề bộn nói rằng triệu ca chúng ta cùng đi với ngươi tận thế núi lửa đi Có nhì nụ ở to. chương ó n bốn trăm chín mươi hai chương cuối viễn trinh tận thế núi lửa sáu là một chi có can đảm lưu lạc linh ngưng di tích hơn nữa còn có được cú ảnh hạp cốc mật đạo địa đồ chức nghiệp đội ngũ thiết giáp cuồng cưới đối với tận thế núi lửa đương nhiên là có chức nhất định lý giải biết rõ chỗ đó đáng sợ bao nhiêu tuy nhiên hắn có thể nói ra phải bồi cùng triệu t ê như cùng một chỗ đi trước tận thế núi lửa lời của cũng không phải dối trá k h á c h khí hơn nữa bản thân tính cách cho phép rằng nghĩa khí cũng không muốn chiếm người khác tiện n không sai tại thiết giáp cuồng cưới xem ra bên mình chiếm triệu t như quá nhiều tiện n Ngượng trực tiếp nhất ví dụ chính là triệu tây như bung tha chiến lợi phẩm gần kề chỉ là một vật chuyển kỳ cấp trang bị đặt tại đại thị trường giao dịch trong đó là có thể đơn giản đấu giá ra vài một trăm l i n giá cao mọi người tùy tiện tới tấp đều có mấy vạn quan huy ngoạn ra hàng tỷ cam lòng cho dùng nhiều tiền thổ hào phú nhị đại thật sự nhiều lắm đây là một phần trầm đ i ệ điện nhân tình triệu t â như cũng rất thưởng thức hắn phần này nghĩa khí tính cách bất quá huyển ngôn cự tuyệt đề nghị của hắn cho ngươi môn cấp cho ta miếng bản đồ này như vậy đủ rồi ta lúc này đây đi không phải là vì chiến đấu chỉ là điều tra này bên trong tình huống đội ngũ t h mục sư tò mò hỏi triệu ca ngươi có phải hay không có cái gì đại nhiệm vụ tại tận thế trong núi lửa mặt có thể theo chúng ta nói nói sao nói không chừng chúng ta có thể giúp đỡ bể b ụ g thiết giáp cuồng cưới liên tục gật đầu đúng đúng đúng chúng ta thường ở bên cạnh hỗn tình huống có giải nhưng đáng tiếp đạo tặc cút máy rồi nếu hắn không là mang m ngươi tới tựu i dễ dàng triệu t như lắc đầu cười nói nhiệm vụ của ta chỉ sợ các ngươi bây giờ là không thể r ú t bởi vì ta muốn đối phó chính là giấu ở tận thế núi lửa bên trong một đầu tận thế núi lửa bên trong thiết giáp cuồng cưới bọn người không khỏi hít vào một hơi hai mặt nhìn nhau đều là lẫn nhau trong đôi mắt của thấy được v ẻ khiếp sợ tận thế núi lửa bản thân liền là không thể tới gần cấm địa bên trong ai có thể đối phó đúng thứ bảy ma vương khang ân tư thản l ẹ b è o năm mươi truyền kỳ triệu t như cũng không giàu giếm thứ bảy ma vương khang ân tư thản nếu như nói phía trước triệu tê như lời của chị là làm cho thiết giáp c ù n g cưới khiếp sợ bây giờ nghe triệu tê như nhiệm vụ mục tiêu bọn họ quả thực là không thể tin vào thái của mình lẹ véo năm mươi truyền kỳ tại quang huy trong đó không thể nghi ngờ là nhân vật mạnh mẽ mặc dù có vô số ngoạn gia đều hứng thú với đánh kỳ vọng chức có thể đạt được cao cấp hơn trang bị kỹ năng và nhiệm vụ thường lệ kể cả rất nhiều chức nghiệp tinh anh chiến đội cũng đem đẩy ngã một cái cấp bậc xem làm vinh quang cùng mục tiêu lớn nhất nhưng quang huy bên trong thực lực sai biệt chi đại khái có thể dùng trời và đất để hình dung cấp thấp nhất tinh anh ngang cấp một chi người chơi bình thường chiến đội trích phải phối hợp ăn ý giải quyết vấn đề không là rất lớn nếu như nếu đổi lại là thống lĩnh này cơ bản không có thắng lợi hy vọng rồi đến linh chủ cấp vậy thì không được tụ tập nhóm lớn game thủ chuyên nghiệp cũng chưa chắc có thể chiến thắng trừ phi hắn có được lấy đẳng cấp vào ưu thế linh chủ cấp trên lên chính là truyền k ỳ cấp đến cấp bậc này căn bản cũng không có đê cấp kẻ yếu cũng là trước mắt ngoạn gia hoàn toàn không cách nào chiến thắng tồn tại nếu như nếu đổi lại là những người khác nói muốn đối phó một đầu lẹ vẹo năm mươi truyền kỳ thiết giáp cuồng cưới tuyệt đối sẽ khi hắn uống say đổ mặt dày nhưng là triệu t ê n h u như thế nào cũng sẽ không là loại rong giặc người cho nên hắn thật có chút lan loạn không thể nào l ẹ b è o năm mươi truyền kỳ a triệu ca. nhiệm vụ của ngươi mục tiêu là không phải quá lớn cái rồi cái này chỉ sợ không lớn thực tế không lớn a đối với thiết giáp cuồng cưới phản ứng triệu t ê n h u biết rõ không thể bình thường hơn được hắn cười cười nói ta biết bất quá ta có thủ đoạn đặc thù để đối phó nó chỉ là đối tận thế núi lửa tình huống không có chút nào hiểu rõ cho nên mới chuyện quan trọng tới trước tìm hiểu một chút dừng một chút triệu tê n h u tiếp tục nói rằng hết thể thuận lợi ta chuẩn bị triệu tập tại mệnh vận vị diện quang minh trận doanh ngoạn gia viễn trinh tận thế núi lửa nếu như các ngươi có hứng thú đến lúc đó không ngại cùng một chỗ tới viễn trinh tận thế núi lửa tất cả mọi người lên tiếng kinh hô bọn họ không ai từng nghĩ tới triệu tê n h u suy tưởng lại mạnh mẽ như vậy thiết giáp cuồng cưới nhịn không được hỏi này cần bao nhiêu người ạ càng nhiều càng tốt triệu tê n h u không chút do dự hồi đáp ít nhất phải trên một ngàn game thủ chuyên nghiệp ta chuẩn bị xuất ra mười triệu trở lên tài chính vùi đầu vào trong chuyện này đây là triệu tê như lần đầu tiên nói cho người khác biết kế hoạch của mình tuyệt đối là giã tâm bừng bừng điên cùng kế hoạch cho dù là có được dối trá mặt giả hiệu cùng thủ đoạn đặc thù hắn cũng phi thường rõ ràng gần cây dựa vào dùng tự mình một người lực lượng là tuyệt đối không thể đứng ở thứ bảy ma vương khang â n tư thản trước mặt của tận thế núi lửa là cả mệnh vận vị diện ma tộc lớn nhất ma xảo chỗ tất nhiên tồn tại số lớn cao cấp cấp quái vật hắn ngụy trang dù cho có cực lớn khả năng bị xuyên qua cho nên nghĩ phải hoàn thành vận mệnh nhiệm vụ cuối cùng một câu thông qua đánh bại thứ bảy ma vương khang â n tư thản đến đạt được cuối cùng hai kiện vận mệnh trang bị triệu tê như quyết định không tiếc một cái giá lớn phát động cả cá vị diện chiến tranh đương nhiên kế hoạch này có thể thành công hay không hắn hiện tại trong lòng một điểm đấy đều không có có thể hay không triệu tập đến đầy đủ cùng trận doanh n o ạ n gia gia nhập cũng không có chút nào nắm chắc cho nên triệu tê như không ngại hiện tại tự nói cho thiết giáp cuồng cưới bởi vì dù sao hoàn thành đối tận thế núi lửa trinh sát hắn sẽ phải tay tiến hành bố trí một nghìn game thủ chuyên nghiệp một nghìn vạn tư chất kim thiết giáp cuồng cưới bọn người hết trô nói rồi tất cả đều thật sâu bị triệu tê như điên quần kế hoạch chô rung động nhưng là tại rung động ngoài triệu h thấy một khổ khó có thể i giáp cưới ế nếu t một t cùng cũng ngăn động, cảm có chặn xúc động. Nếu như T Nhu k ế h o ạ coi h thật sự có thể thực hiện, thành hay thất nhất định ghi sự sẽ có mặc cuối cùng công bại, kệ đều là là à v quang huy đ ạ sự kỷ. Triệu k, coi ca, như ta một cái hắn thoát ra cũng tính ta một người ngắm lại đều h a n g hái a ta cũng vậy muốn tham gia những thứ khác chiến đội thành viên đều nói rằng triệu tê n h u cười nói cảm ơn ủng hộ của các ngươi các ngươi có thể gia nhập đương nhiên là tốt nhất cáo biệt cương quyền chiến đội triệu tê n h u hướng về phế tích ở chỗ sâu trong đi tới mặc dù nói đã không có dối trá mặt giả hiệu nguy trang nhưng là dựa vào thực lực bản thân còn có thiết giáp c u ầ n cưới địa đồ tại hạ đường đã đến giờ trước khi đến hắn vẫn là thuận lợi địa đả tới ứ ảnh hạp cốc lối vào nơi dài đến hơn mười bên trong hạp cốc là đi thông tận thế núi lửa cuối cùng một đoạn lộ trình trong hạp cốc chiếm cứ đại lượng h ắ cám c hệ yêu ma quỷ quái tự nhiên cũng không thiếu được ma tộc tồn tại bất quá tại hạp cốc khẩu phụ cận ngược lại là xuất kỳ an bình và bình tĩnh cho nên triệu tê n h ư rất thuận lợi địa tìm được rồi một cái an toàn dưới vị trí đường chuẩn bị ngày mai lại thông qua ứ ảnh hạp cốc còn y nù ở to chương bốn trăm chín mươi ba chương cuối viễn trinh tận thế núi lửa、7. ta bước qua thiêu đốt lên liệt diễm bình nguyên xuyên qua bóng tối hạc cốc nhìn ra xa xa dây núi nơi đó là tướng nơi hội tụ triệu tê ngư đi xuyên đu ảnh hạp cốc dốc đứng vách núi đường mọt lên không biết rõ làm sao nhớ tới quang huy phim tư liệu bên trong khúc chủ đề này hùng hồn thê lương tiếng ca phản g phất t i ự u ở bên thai của hắn quanh quẩn vàng trở lại hắn dừng bước tại vách núi treo leo vào một đường chạy hơn nửa canh giờ thể lực đã giảm xuống đến nguy hiểm tình trạng thật sự nếu không làm cho độ mệt mọi kịp thời khôi phục đi lên thì có thể lâm vào kiệt sức nguy hiểm trạng thái triệu tê nhu theo trong ba lô móc ra một lọ dược tê uống xong lạnh b ố t chất lỏng làm cho tinh thần của hắn đột nhiên chấn động trong cơ thể tỏ khắc m ệ n mọi cảm giác lập tức như là như thủy triều thối lui cả người phảng phất như là một lần nữa bỏ thêm vào năng lượng có không dùng hết khí lực trai này cao cấp thể lực khôi phục dược t ê chỉ dùng để chiến huân điểm đổi lấy giá trị tương đương xa xỉ vậy ngoạn g i a mua n ổ i cũng bỏ không được sử dụng nhưng là đối với bây giờ triệu tê nhu mà nói điểm ấy chiến huân điểm không đáng kể chút nào ưu ảnh hạp cốc dài tới mấy chục dặm hắn đi là đạo tặc thăm dò ra đặc thù đường mòn tránh đám ư ợ c c h i giữ trong tại n hạp h cốc ó mây l ớ chính i n là như là nhất trích cự đại vô cùng ma nhãn lạnh lùng mà chăm chú nhìn thường khung đại địa mang theo không nói ra được tạ ác nơi đó là ngoạn gia cấm địa không chỉ nói quang minh trận doanh ngoạn gia cho dù là đế quốc trận doanh cũng không có ai có thể xâm nhập trong đó hắn cúi đầu nhìn lại dưới chân hạp cốc u ám mà thâm thúy thỉnh thoảng có khiến người ta run sợ m à tiếng thú gào truyền đến triệu tê nhu thật sâu hít một hơi thở dài dọc theo sơn đạo tiếp tục tiến lên lưu cho hắn thời gian cũng không nhiều đối với rất nhiều ngoạn gia mà nói quan g huy to lớn địa đồ là phiên phức nhất là không giới pháp vật cưới đặc thù trong hoàn cảnh l ạ l ộ đường xa tuyệt đối không phải vật làm cho người ta k h o i trá sự tình triệu tê ngư dùng suốt thời gian chín tiếng r ố t cục đi ra ư u ảnh h ạ c gốc xuất hiện tại tận thế hỏa dưới chân núi cái này còn may mà hắn có được lấy như giấm trên đất bằng năng lực đặc t h ủ có thể không đếm xỉa địa hình hạn chế tại sơn kính trên đường nhỏ cũng có thể bảo trì bình nguyên đi vội tốc độ nếu không tuyệt đối không thể nhanh như vậy đi đến đến nơi này đã nhìn không tới thiên không thương khung hoàn toàn bị núi lửa p h ú n ra khói đen chỗ che đậy nhưng là t r u n g quanh cũng không phải một mảnh đen nhánh bởi vì tùy ý cũng có thể chứng kiến đổ nham thạch nóng chạy từng đạo đỏ ngộ sông không khí nóng rực lên thỏ khắp trước đặc hơn khí lư hoàng làm cho người ta hô hấp đều trở nên khó khăn nhưng là nơi này tuyệt đối không là sinh chỉ vùng cấm sự khác biệt chiếm cứ rất nhiều hình thù kỳ quái yêu ma quỷ quái ma thú ba năm lẹ vẹo núi lửa lý dơ ba mươi tám cấp hỏa diễm tinh linh lẹ vẹo bốn mươi n ă m ma giáp long đương nhiên cũng không thiếu được võ trang đầy đủ ma tộc chúng nó tại hỏa dưới chân núi qua lại tuần tra đề phòng cực kỳ xâm nghiêm tình cảnh như vậy làm cho triệu tê nhu rất dễ hiểu thiết giáp cuồng cưỡi vì cái gì nói rằng tận thế núi lửa tự biến sắc không chỉ nói xâm nhập đến trong núi lửa mặt tìm kiếm ma xảo cho dù là những này vào ngoài quái vật tự khó có thể đối phó chơi rảnh rôi đến mấy trăm chức nghiệp cao thủ cũng là không không chịu chết may mắn triệu tê như có lá bài tẩy của mình hắn đem r ố i trá mặt giả hiệu lấy ra ngoài bộ ở trên mặt một lần nữa hóa thân trở thành một gã ma tộc võ sĩ sau ngông ninh mà hướng trước phía trước cầu thang đi đến tại tận thế sơn cốc chính giữa bộ vị tồn tại một đạo hẹp dài vết nước h ắ n độ cao khoảng chừng hơn trăm thước vết nước phía dưới cùng nhất có ngày nhưng hình thành cầu thang một mực thông đến dưới chân núi h i ệ n nhiên là đi thông ma xảo phải qua đường mà đang ở đạo này cầu thang hai bên khắp nơi đều là tại chơi đùa đùa dỡn ma thu yêu ma quỷ quái nguyên một đám dữ tợn k h n g bố tiếng gầm gư tiếng gào thét liên tiếp hôn tạp tại núi lửa phun trào năng lượng nổ vang bên trong tuyệt đối chấn nhiếp nhân tâm cho dù là có xào rượu ngụy trang hành tẩu tại đây điều trên sơn đạo cũng là yêu cầu lớn lao dũng khí bởi vì thỉnh thoảng có quái vật vọt lên ngăn chở đường đi sau đó gầm rú trước chạy đi quần ma loạn vũ triệu tê như là gan đương nhiên là cực lớn nhưng là mỗi đi trên một bậc bậc thang cảm giác giống như là đi qua một đoạn thật dài hành trình hắn phải tùy thời bảo trì cảnh giác không biết nguy hiểm khi nào thì xuất hiện tuyệt đối là cẩn thận dối trá mặt giả hiệu cũng là sẽ bị xuyên qua đấy bất quá may mắn là hắn theo chân núi đi thẳng đến trong sân động đều không có gặp được cái gì ngoài ý muốn mặc nữa qua một đầu dài trường toại động một tòa ẩn sâu tại tận thế núi lửa trong lòng núi cung điện thình lình xuất hiện tại triệu tê như trong tầm mắt ma xảo nơi này chính là sâm lấn mệnh vận vị diện ma tộc đại bản doanh rồi một cây to lớn hát sắc cột đá chống đỡ nổi cao cao không đính mỗi cái cột đá khoảng cách đều có vài chục mét chính giữa r ă n g đầy thật to tiểu tiểu nhân nhỏ bé nham thạch bình đài trục cấp hướng lên mai cho đến cao nhất vương tọa mà ở những ngày nham thạch trên bình đài xúc lập từng trích đám tự sắc màu xanh biếc hoặc là xích hồng s ắ c ma kén hoặc là tốt năm tốt ba địa c h ồ n g chất khép lại cùng một chỗ hoặc là cô linh linh địa giải tại góc như là ký sinh xem đất mùn n h ư ỡ n g bên trong c u n tây có một loại yêu dị mỹ lệ trong đó không ít ma kén đã hoặc là đang tại phá vỡ tất cả tân sinh ma tộc trắng trợn mang theo làm cho người ta buồn nôn chất nhảy từ bên trong chui ra xa xôi hơn địa phương đỏ ngầu nham thạch nóng chạy bay thấp phía dưới hình thành thác nước ánh lửa sáng ngời chiếu sáng cả ma xảo không gian cũng chiếu dọi xuất phát từ tất cả dữ tợn ma tộc tại nơi này chỉ ít có ngàn vạn ma tộc chiến sĩ võ sĩ thích khách phù thủy c ù đầu đầu nó g cao cao toàn toàn có được lấy t h ọ n vẹn tám cánh tay ngoại trừ bình thường tả hữu hai tay bên ngoài phía sau lưng còn diễn sinh ra sáu cái tráng kiện cánh tay trong lòng bàn tay phân biệt nắm đại kiếm chiến phủ pháp trượng cung tiễn truy thủ chiến truy vũ khí Tại chương ma v bốn g trăm ư thản t chín mươi bốn chương cuối viễn trinh tận thế núi lửa tám rơi vào triệu tê nhu trên người ánh mắt chính là như vậy lạnh như băng phảng phất như là triền u miên cổ bất hóa xương lạnh âm trầm nhưng bố mang theo không nói ra được khí tức t à ác trong nháy mắt này triệu tê như cảm giác mình như là bị khởi ra tất cả nguy trang hoàn toàn bạo lộ tại đối phương nhìn c h ă m chú giới hết thể bí mật đều không thể tiếp tục che giấu trong lòng của hắn không khỏi hoảng hốt sau một khắc triệu tê như hình thể cùng bên ngoài đều xuất hiện kịch liệt biến hóa trong nháy mắt theo bưu hãn cường tráng ma tộc võ sĩ biến trở về bản thể thánh kỵ sĩ kỹ năng mất đi hiệu lực chân thực chi nhãn r ố i trá mặt giả hiệu bị thêm vào bị kỹ dối trá đích chân thực phi thường cường đại có thể qua hết mỹ ngụy trang thành ngoạn gia cùng loại người không phải quái vật kỹ năng duy trì thời gian càng dài đến sáu mươi phút nhưng là nó sẽ bị cấp hệ hợp c á c chuyên gia chân thực chi nhãn xuyên qua mà kỹ năng này đúng là pháp sư phù thủy cùng mục sư thông dụng kỹ năng bởi vì cái gọi là là một vật k h á c một vật người này đứng hầu tại thứ bảy ma vương khang lân tư thản ma tộc phù thủy h i ệ n nhiên chuẩn bị năng lực như vậy còn chân chính làm cho triệu tê ngưu cảm thấy giật mình cũng không phải mình ngụy trang bị xuyên qua đối với cái này hắn sớm có chuẩn bị tâm lý chỉ là không có nghĩ đến cách vài trăm mét cự ly đối phương rõ ràng cũng có thể xem thấu dối trá đích chân thực tại quang huy trong đó pháp sư pháp thuật công kích cự ly cùng cung tiến thủ giống nhau đều cũng có hạn chế cái này hạn chế hàm cái kỹ năng đẳng cấp trang bị vân vân các loại nhân tố bình thường mà nói càng là cường đại pháp sư pháp thuật hữu hiệu cự ly càng dài nhưng trước mắt không có bất kỳ ngoại gia có thể đem chính mình pháp thuật đưa lên đến ba trăm bốn trăm em ở bên ngoài có thể có cái chừng một trăm thước khống chế cự ly coi như là tốt vô cùng giống ý nghĩ của hắn vừa mới nổi lên cứ ngồi ở vương tọa phía trên khang l n tư t h ả nổi giận gầm lên một tiếng đứng lên một đôi đỏ tươi ma nhãn nhìn chòng chọc bại lộ chân thân triệu tê như trong đôi mắt nổi lên ngâm vô biên phong bạo mà theo nó giống tiếng vang lên vô luận là hành tẩu tại núi lửa trong cung điện còn là vừa vặn leo ra ma kén ma tộc đều nghiêng đầu lại hàng trăm hàng ngàn đôi màu xanh biếc màu đỏ trong mắt màu tím tất cả đều c h ấ p động lên tia sáng yêu dị cả chàng cảnh tuyệt đối làm cho người ta s ợ n tóc gáy triệu tê như ý thức được chính mình không có khả năng lại tiếp tục tiến lên rồi lúc này đây điều tra đến nơi đây đã là tới hạn mà đang ở triệu tê như bản năng lui về sau nửa bước trong sát na Thứ bảy một a khang tư ngang vương tư ân thẳng nhiên đã phát đã đ n công kích, sau lưng nó g ra sau kích, m ộ cánh tay cao cao n tay v u giây dương mà dậy, ma chảo nắm chặt trường nắm cùng mà ma mở ra, một tùy ra, chảo chặt theo đạo l ệ hiện. t tiến Một diễm chi i không ngưng hiện. Hô! lăng ngưng g sau chi này hỏa diễm tiến hướng phía triệu t ê như phá không đánh tới không nhưng ở trong chớp mắt lướt qua vài trăm mét tự l i hơn nữa thể tích bành trướng đến ban đầu mấy chục lần hóa thành một điều trông rất x u n g động d ư ơ n g anh múa vớt hỏa diễm h à n g dài triệu t ê như có thể rõ ràng cảm giác được vẻ này đập vào mặt cực nóng khí t ứ c phản phất muốn đem chính mình cả người hoàn toàn cho nóng chạy xong hắn không chút nghĩ ngợi đã phát động ra bí kỹ tự do ý chí tự do ý chí bí kỹ tiêu hao một trăm l i n điểm hết thuấn gian c h u y ề n t ố n g đến tùy ý tuyển định vị diện không đếm xỉa tất cả vị diện hạn chế phát tắc thời gian chờ ba trăm giây hòa diễm trường lòng cương vừa rơi xuống đến trước mắt triệu t như tại biến mất tại chỗ được vô ảnh vô tung chỉ là đang bị truyền đưa ra ngoài s á t na hắn lờ mờ nghe được đến từ giống giận vô cùng phẫn nộ ở lần danh sinh tử về tới chủ vị diện thánh diệu thành điểm truyền t ố n g triệu t như thật to thở dài một hơi ngắn mùi hắt xem qua đi một lần nữa chứng kiến chung quanh dòng người hối hả cảm g như nhưng bất kể như thế nào hắn đều đạt đến mục đích của mình đã lấy được về tận thế núi lửa cùng thứ bảy ma vương khang ân tư thản trực tiếp quý giá tư liệu hơn nữa cũng hoàn thành thăm dò ma xào cao nhiệm vụ cấp như vậy bước tiếp theo kế hoạch có thể áp dụng trong lòng suy nghĩ triệu tê như lộ ra nụ cười tự tin có lẽ hắn có thể đủ rồi làm được một cái từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể hoàn thành tiên phong Ly khai vị diện lai lầu lần luận là kết cấu cách cục hay là lượng làm lý truyền ty nguyên này hay khai Kim khu kết khí như hồi Thánh Thành chiến chân. Thánh Thành Hoàng nhà thăng Hiện cách mạnh hơn quá nhiều, xa hoa mười phần khí phái.、Mà、theo Mánh minh trang qua trang ban xa gia quang địa diện Triệu tại Diệu điểm, mi đội nơi Cái Diệu trải tại ngoài với đại diện vị vào vực vô vẹn vị vị dương dừng Dũng tống trận. đến công trung cũng muốn ngoạn Tê tâm trí t cấu đầu quá đã cứ cấp. cục sức, Mà ở so bảo, giả thuyết vật nghiệp giá trị cũng là liên tục tăng lên dựa theo lâm y thuyết pháp nếu như nàng cố ý đem bán cái này c h ẳ n g phong ố c tùy tiện tăng giá gấp năm lần đều có thể dễ dàng chuyển bán đi rất nhiều người sẽ đoạt mớn nhưng vô luận là triệu t ê như n hay là lâm y cũng sẽ không đưa nó bán đi không nói tương lai to lớn tăng tỷ giá đồng bạc không gian t i ê u trước mắt mà nói bận tiện có cửa hàng đã là thánh rượu thành van g danh xa gần đại hiệu thuốc dựa vào mặc phỉ trí tuệ giới chỉ cái này truyền kỳ cấp trang bị nắm giữ lấy cấp đại sư chế thuốc năng lực lâm y lành nghề trong nghề thanh danh đã là rộng làm người biết Cái này theo trong cửa hàng hối hạ khách hàng cũng có hối này trong hàng hàng thấy theo thể hạ đương ợ dược dược dược c Cửa khác cũng có mặc chế khách cầu. Chính thức cao cấp dược tề vẫn là vô cùng gia danh, danh, gia hàng thuê hắn không trình nhưng thỏa bình thường hàng là bên trong tăng đến nói luyện ngoạn mãn vẫn siêu siêu yêu mặt tề xuất việt tề, tề, đắt đều độ đủ để đ giá. dù sư ư vô nhiên làm hiệu thuốc nhân vật trọng yếu lâm m y không thể không mỗi ngày tự mình toa c h ấ n cho nên triệu t ê như ở bên trong trong phòng rất thuận lợi địa tìm được rồi đang tại bận rộn phối trí dược tề nàng đại l ư ca ngươi đã đến rồi a lâm y l a y h a y thật sự là chân không chạm đất tại phố i trí hoàn thành một lọ dược tề sau mới cùng triệu tê như lên tiếng c h à o bất quá tuy nhiên bận rộn nàng nhưng lại thần thái sáng láng trạng thái vô cùng tốt triệu tê như cười nói khổ cực lâm mi hì hì cười đi tới ôm lấy hắn e o hổ đem đầu chôn ở trong ngực của hắn vẻ mặt hạnh phúc bộ dáng ta thích như vậy trôi qua rất phong phú triệu tê như điểm gật đầu nói rằng cũng không cần quá mệt mỏi trước chính mình ta còn có một việc yêu cầu người hỗ trợ sự tình gì lâm mi ngẩng đầu lên tò mò hỏi triệu tê như nhàn nhạt nói rằng ta cũng cần k i n tệ một trăm nghìn một trăm nghìn k i n tệ lâm my lập tức là người vì cái gì yêu cầu nhiều tiền như vậy trước mắt tại đại thị trường giao dịch trong đó một kim mua sắm giá không sai biệt lắm tại 110 nguyên tà hưu 1 0 0 trăm n kim tệ thì tương đương với 1.100 vạn tuyệt đối là bút con số kinh người triệu tê như hồi đáp ta cũng cần dùng số tiền kia đi làm một vật đại sự chuyện trọng yếu phi thường vận mệnh nhiệm vụ giải thích có điểm phiền thoái hắn biết mình nói như vậy là đủ rồi vậy thì tốt ta ta sẽ đi ngay bây giờ chuẩn bị lâm my quả nhiên không tiếp tục truy vấn nói rằng chúng ta đỉnh đầu không sai biệt lắm có hai mươi kim tệ Ta tìm t hai i thiên lại tại đại i ê n nàng như không dùng trường gót gót, thị các gom gom g vậy o trong hao dịch h ở bên trong tốn n quá ề u Triệu tê ngày h thì ư cười nói, n vậy xem ư Trưng 495, trưng ơ i rồi. nghi cuối viễn trinh núi lửa, 9. Hai Có nụ tận n g thế ở to. lửa, nghỉ thứ bảy buổi sáng mười điểm quan huy chủ vị diện diễn đàn bên trong lọ dìn nhân số đạt đến một cái bình thường cao phong giá trị vượt qua năm nghìn vạn ngoạn gia online xem tổ t i ệ p cùng cầu thông trao đổi đỉnh điểm tiểu thuyết ít gần kề không đến thời gian nửa năm là một đời mới siêu hiện thực gây mạo Quang Huy ngoạn ra ra ngoạn lượng đã sáng tạo số đã một cái quốc dân trò chơi. cho á i kỳ t í c t r nên tại nhập ghi hai ngày nghỉ buổi sáng diễn đàn bên trong online nhân số mấy triệu không thể bình thường hơn được bởi vì sắp tới trong trò chơi vẫn tính là gió em sóng lặng cho nên phản ứng tại trên diễn đàn cũng khuyết thiếu đầy đủ bạc điểm chưa từng xuất hiện động điểm kích quá ức giấy báo nhận tiền một ư ơ i r i ệ u đại nhật môn nhưng là tình huống như vậy tại m ộ điểm m ộ phân thời điểm bị đánh vỡ một cái tiêu hồng đưa đỉnh tổ t ị c h thình lình xuất hiện tại chủ diễn đàn bắt mắt nhất trên vị trí đồng minh tổng đ ộ n viên viễn trinh tận thế núi lửa mà phát bài viết người đúng là trước mắt có quang huy đệ nhất ngoạn gia danh hiệu triệu đại niu rất nhiều xem diễn đàn ngoạn gia ngay đầu tiên phát hiện cái này tổ t ị c h lập tức điểm kích tiến b ả o đây là một chương triệu t ậ p t i ế p châm đối quang minh đồng minh trận doanh tại mệnh vận vị diện tất cả ngoạn gia dùng thánh kỵ sĩ triệu đại niu danh nghĩa hiệu triệu các người chơi tham gia truyền kỳ cấp vị diện đại nhiệm vụ viễn trinh tận thế núi lửa đẩy nã xâm lấn mệnh vận vị diện ma tộc thông soái lẹ vẹo năm mươi truyền tất cả xem hết tổ đ i ệ c ngoạn gia cảm giác đầu tiên chính là khó có thể tin hoài nghi mình có phải là nhìn l ầ m rồi lẽ vẹo năm mươi truyền kỳ không chỉ nói bản thân đẳng cấp t i ể u vượt xa hiện nay đang có ngoạn gia truyền kỳ địa gia i vị càng khó có thể ngưỡng vọng tồn tại không chỉ nói mệnh vận vị diện đồng minh ngoạn gia cho dù là chủ vị diện quang minh ngoạn gia toàn bộ phun lên đi chỉ sợ cũng là không cách nào chiến thắng truyền k ỳ cấp cho dù là càng cấp bậc thấp cũng không phải bây giờ ngoạn gia đủ khả năng đệ ngã rất nhiều n g o n g a chiến đoàn công hội đều dùng sự thực máu me chứng minh rồi điểm này hơn nữa trả giá nặng n ề như vậy triệu đại ngư là xuất phát từ cái gì dám phát ra như thế không biết lượng sức hiệu triệu chính là bởi vì quá không thể tưởng tượng nổi tăng thêm đưa đỉnh tiêu đỏ nguyên nhân cho nên cái này t r ư ơ n g tổ kịp nhiệt độ thẳng đường lên bay lên số view cùng giấy báo nhận tiền số lượng kịch liệt bay lên rất nhiều ngoạn gia đều đang chất vấn triệu đại ngư phát ra như vậy tổ i ệ p có phải là lấy lòng mọi người cũng hoặc là ngày cá tháng tư vui đùa nhưng là cái ngày lễ này sớm đã trôi qua rồi cũng có đế quốc trận doanh ngoạn gia phía trước vây xem trắng trận cười nhạo kết quả ngược lại là khơi dậy đồng minh ngoạn gia cùng chung mối thù tâm lý tại tổ viễn trinh tận thế núi lựa nhiệm vụ tương giải. giải ở bên trong triệu tê ngưu ký càng công bố cả chuyển hậu kỳ nhiệm vụ quy tắc chi tiết nhiệm vụ này là hắn hướng lạc khắc cứ điểm quan minh thần điện xin hơn nữa chiếm được mệnh vận vị diện nhân tộc liên minh quang minh thần điện tán thành làm trước mắt độ khó khăn nhất tuyên bố nhiệm vụ đi ra hơn nữa mặt hướng chỗ có quang minh trận doanh ngoạn gia mở ra ngoạn gia hướng hệ thống xin hoặc là đính chế nhiệm vụ là quang huy nhiệm vụ hệ thống một đại đặc sắc chỉ cần thỏa mãn đặc biệt yêu cầu cùng điều kiện bỏ ra cái ra xứng đáng hệ thống rất nhiều thường trực cơ cấu ví dụ như thần điện công hội v v đều có thể đem tuyên bố đi ra làm cho người chơi khác để hoàn thành triệu tê ngư nhiệm vụ này là đang hoàn thành thăm dò ma xảo nhiệm vụ sau hướng quang minh thần điện nói lên xin mà hắn là nhiệm vụ này thiết định tổng ban thưởng c h í nếu h là m i n diện Nhiệm g chủ mục vị vụ kim i tệ. t ê cuối c ù như g c nói h quyền n thứ nhất g tột thịt n vô k triệu tê nhu n tư hiệu ấ t triệu h ư n còn bị vô số ngoạn gia nghi vấn cùng t h à o cười như vậy cái này chương nhiệm vụ tường giải thiết vừa ra tất cả nghi vấn tất cả đều không còn tồn tại không ai sẽ xuất ra như vậy một số đồng tiền lớn đến hay nói dẫn về phần nhiệm vụ có thật tồn tại hay không vậy thì càng ra không cần hoài nghi bởi vì hai trường tổ kịp tất cả đều bị nhân viên quản lý tiêu hồng đưa đỉnh hàn tính là chân thật là không thể nghi ngờ ngoại trừ làm cho người ta sợ hãi than nhiệm vụ thưởng lệ bên ngoài triệu tê như đồng thời tại tổ kịp ở bên trong thanh minh lần này viễn trinh tận thế núi lửa nhiệm vụ trong quá trình thu hoạch được chiến lợi phẩm cũng tất cả đều về nhiệm vụ đoạn ra tất cả kể cả đẩy ngã thứ bảy ma vương khang â n tư thản chỗ tuân gia trang bị đều muốn thông qua đấu giá ra bán phương thức tiến hành phân phối nhìn đến đây các người chơi còn dư lại chỉ có thể là sợ hãi than tổ kiếp cuối cùng còn có nhiệm vụ thời gian cùng nhiệm vụ n g o ạ n gia tập kết điểm cuối cùng phụ mang tới tần số nhìn tần số nhìn nội dung đúng là triệu tê nhu thăm dò tận thế núi lửa ma s ả o ghi lại quá trình đem linh ngưng di tích ưu ảnh hạp cốc cùng với tận thế núi lửa tình hình rõ ràng biểu hiện ra cho tất cả ngoạn gia đồng thời cũng bao gồm thứ bảy ma vương khang ân tư thản hình ảnh nhưng chính thức làm người ta giật mình còn ở phía sau tại triệu tê nhu ban bố tấm thứ hai tổ k ế p sau quan huy phiên bản đã ở trong diễn đàn ban bố một cái thông cáo quan huy phiên bản đem toàn bộ hành trình bản ghi chép v i ễ n trinh mệnh vận vị diện nhiệm vụ cả quá trình hơn nữa cuối cùng sẽ coi đây là trụ cột chế tạo ra nhất bộ trò chơi phim tất cả tham gia nhiệm vụ này ngoạn ra đều sẽ là trong điện ảnh một thành viên phim chủ đề có lẽ là bi tráng có lẽ là sụp sôi hướng lên hoàn toàn xem các người chơi biểu hiện cái này phiên bản thông cáo vừa ra trong nháy mắt điểm bạo cả diễn đàn nếu như nói triệu tê ngư nhiệm vụ hiệu triệu là hành vi cá nhân như vậy quang huy phiên bản trợ giúp không thể nghi ngờ đem cái này trước nay chưa có đại nhiệm vụ đầy hướng cao độ toàn mới đồng thời cũng có lực địa xác nhận nhiệm vụ tin c ậ tính đẩy ngã lẹ vẹo năm mươi truyền kỳ truyền kỳ nhiệm vụ tất cả mệnh vận vị diện quang minh trận doanh chiến đấu game thủ chuyên nghiệp cũng có thể tham gia nhiệm vụ tiền thường vượt qua một vạn nhiệm vụ phiên bản đem thay đổi chế độ xã hội thành trò chơi phim nhiệm vụ trước nay chưa có tiên phong đến lấy mười triệu ngoạn gia vì thế nhiệt liệt đ ị a thảo luận tất cả ngoạn gia thậm chí bao gồm đế quốc trận doanh ngoạn gia tâm đều bị sâu lên về thánh kỵ sĩ triệu đại ngưu về thứ bảy ma vương khang â n tư thản về truyền kỳ nhiệm vụ mà triệu đại ngưu cái này ai đi cũng lần nữa đã trở thành hợp nhất tiêu điểm về chuyện xưa của hắn tại diễn đàn bất đồng địa phương truyền lại Trường trường viễn cuối trinh thế núi Lửa, 10. sau sáu ngày linh ngưng phế tích đông nam một con sói c ơ i bên trên bình nguyên rất nhanh chạy dày đặc chân của chảo mang theo điểm một cái bụi bậm như là như gió sông lên thấp bé có khâu đột nhiên dừng bước vật c ơ i tại trên lưng sói chiến sĩ thấy được phía trước có thể nói đổ sộ phế tích của lạc ma tú ở phía sau hắn từng con từng con tất cả chiến kỵ chính theo phương hướng bất đồng chạy đến chiến mã lang thú hổ lang các loại vật c ơ i ma tú chở chủ nhân của bọn nó chạy về phía cùng một cái mục đích lúc này nếu như từ trong cao không quan sát hàng trăm hàng ngàn các người chơi tạo thành một cổ tia nước nhỏ cuối cùng tại linh ngưng phế tích bên ngoài hội tụ thành hồ lúc mới bắt đầu chỉ có từ m ộ ư ơ i đến trăm người sau đó không ngừng gia tăng đến hơn một n g à n mấy ngàn cuối cùng đạt đến hơn vạn thánh kỵ sĩ cùng chiến sĩ pháp sư cung tiến thủ đạo tặc mục sư du hiệp bọn họ đông nghị t chiếm cứ m ả n g lớn bình nguyên huyên áo thanh bay thẳng vòng trời phản p h ấ t cả mệnh vận vị diện quang minh ngoài ra tất cả đều tụ tập trung một chỗ tình cảnh như vậy từ sau khi thi đấu quang huy chính thức đưa vào hoạt động dùng đến vẫn là lần đầu tiên phát sinh Ngàn tại cùng m ộ triệu c tây h new t ban g cùng một nơi, đầu phán đoán bên trong có thể triệu tập đến hai ba tờ lỡ đã là rất tốt nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng hiện tại xuất hiện tại tập hợp tọa độ vào nhiệm vụ đoạn gia lại nhưng đ ã vượt qua 25.000. Làm n h i ệ m v ụ n g ư ờ i đề xuất, bất luận bất cái gì tại q u a này g m i triệu h n tên nhu thật sự rất không nói gì hắn đánh giá thấp của mình lực thu hút cũng đánh giá thấp cái này chuyển kỳ nhiệm vụ đối với các người chơi sức hấp dẫn càng đánh giá thấp phiên bản lực ảnh hưởng nhưng đây tuyệt đối là chuyện tốt tại triệu t ê như trong kế hoạch hắn chưa từng có nghĩ tới muốn dựa vào tham dự nhiệm vụ ngoạn gia đến đẩy ngã thứ bảy ma vương khang ân tư thản bởi vì nhiều người hơn nữa đều khó có khả năng chiến thắng vị này lẹ véo năm mươi truyền kỳ hắn tất cả bố cục không tiết giá cao đầu nhập chỉ là vì hiểm hộ hiểm hộ chính mình chân chính ý đồ mà tại trong kế hoạch này ngoạn gia số lượng càng nhiều càng tốt triệu t ê như cũng căn bản không trông cậy vào mình có thể khống chế được những nhiệm vụ này ngoạn gia lão đại thời gian không sai bịt lắm ở một bên tiểu hát nhắc nhở lúc này đây viễn trinh tận thế núi lửa nhiệm vụ triệu ê viên n nhu mệnh vận vị diện thành tham du đều mới dưới tại gia, cờ cả cả tất tất tập t vị bọn họ u n g ở t r tây ê n h ấ t thể có h k n gật chế chỉ huy Triệu nhu đội ngũ.、Triệu、tên g gật, gật đầu theo trong ba lô lấy ra một chi đen nhánh tỏa sáng đ ầ y ly bù lệ cái này đạo cụ tên gọi là chiến tranh đ ầ y ly bù lệ là vì lần này viễn trinh nhiệm vụ chuyên môn đổi lấy hao phí suốt một trăm l i n chiến huấn điểm vì được đến đầy đủ chiến huấn điểm cái này sáu ngày đến nay hắn độc thân sát nhập mệnh vận vị diện nguy hiểm khu vực đánh ngã mấy chục con thật to tiểu tiểu nhân nhỏ bé chém rết ma tộc càng nhiều vô số kệ Mà c h i ế n triệu a n h đây ly bù t là tê như c thanh âm xuất hiện tại mỗi một gã ngoạn gia trong lỗ hai bên trên bình nguyên h viên náo tiền ồn ào dần dần lắng xuống những ngày ngoạn gia cũng bắt đầu chăm chú nghe triệu tê như lời của cũng không nhiều không có thao thao bất tuyệt nói bốc nói phép mà ở trong lời nói của hắn y nguyên bao hàm chức làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào lực lượng ta không biết nhiệm vụ của lần này cuối cùng nhất là hay không có thể hoàn thành không biết có thể chiến thắng vị diện này cường đại nhất nhưng là có thể cùng chư vị cùng một chỗ sóng vai chiến đấu chính là ta vĩnh viễn sẽ không quên mất chi nhớ mặc kệ thành công hay là thất bại chỉ cần chúng ta cố gắng qua chiến đấu qua vậy thì không có tiết m ố i chúng ta xuất phát mục tiêu tận thế núi lửa đi tới đi tới theo tiếng nói của hắn rơi xuống vô số c ờ lễ ở trong miệng một lời địa phát ra la lên rít gào gào rú hình thành một cổ vô hình phong bạo tại bên trên bình nguyên c u ố n sạch mà qua phóng tới linh ngưng phế tích phóng tới ưu ảnh hạc ốc cũng phóng tới xa xa tận thế núi lửa suất vượt qua ba mươi nghìn ờ l a y e r thu hồi tọa kỵ của mình tự động hình thành từng nhánh đ o à n đội như l à n h ư hồng thủy trào vào linh ngưng phế tích có thể tiến vào mệnh vận vị diện hoạn gia đều ở lẻ vèo ba mươi trở lên mặc dù nói bởi vì vị diện hạn chế bọn họ bây giờ đẳng cấp cao thấp không đều có rất nhiều hoàn thành cùng chủ vị diện đồng bộ cũng có rất nhiều đều là vừa vặn đi đến mệnh vận vị diện không lâu vô luận là đẳng cấp trang bị đều tương đối không cao nhưng là tất cả ngoạn gia nhiệt tình đều là giống nhau không ít ngoạn gia cũng không phải là vì kết xù b a n thưởng mà là vì có thể tham dự vào cái này trước nay chưa có đại trong nhiệm vụ trở thành truyền kỳ một bộ phận loại này mấy vạn ngoạn gia cộng đồng nhiệt tình ngưng tụ ra lực lượng tuyệt đối là đáng sợ ít nhất tại linh ngưng phế tích bên trong yêu ma quỷ quái các ma thú căn bản là không có cách ngăn cản chiến đấu trong n g á y mắt t i ể u bạo phát chiếm giữ tại linh ngưng trong phế khư trước mặt bọn quái vật số lượng tuyệt đối muốn vượt qua viễn trinh n g o n gia nhưng là chúng nó không thể tránh khỏi dựa theo quy tắc của trò chơi phân tán ở mảnh này cự đại di tích tất cả cái địa phương cho nên đang đối mặt nước lũ vậy ngoạn ra thời điểm phân tán yêu ma quỷ quái căn bản không chịu nổi một kích từng nhánh mưa tên trên không t r u n g bay múa càng phát ma pháp phi đạn gào thét lướt đi hung hãn cùng chiến sĩ môn vung lên chiến phủ đại kiếm cao lớn bọn kỵ sĩ dơ thuẫn bài một đường n g h i ề n ép cho nên có căn đảm ngăn cản tại phía trước đội ngũ quái vật đều bị trong nháy mắt bị n g h i ề n là bờ mịt viễn trinh các người chơi căn bản không yêu cầu lo lắng nộ thương bởi vì tại tiếp được nhiệm vụ đồng thời bọn họ đã lấy được một cái tạm thời tính quang minh chúc phúc trạng thái tại bảy mươi hai tiếng đồng hồ trong được miễn cùng trận doanh nhiệm vụ ngoạn ra hết bọn họ cũng không cần lo lắng chiến lợi phẩm bởi vì bất luận cái gì rơi xuống vật phẩm đều thuộc về toàn thể nhiệm vụ ngoạn g i a tất cả đến lúc đó đem đang đấu giá sau dựa theo độ c ô n g hiến phân phối cho tất cả mọi người giống một đầu ba mươi bảy tinh anh ma hóa cự nhân gầm thét xuất hiện tại các người chơi trước mặt của nhưng là không đợi nó giơ tay lên bên trong đại đ ồ n g vô số chi mưa tên cùng vô số viên hỏa cầu trong nháy mắt đưa nó che hết thế cho nên mười mấy tên hưng phấn cùng chiến sĩ sông đi lên cũng chỉ có thấy được bạo đầy đất vật phẩm trang bị đi tới đi tới tiếp tục tiến lên không có gì có thể ngăn cản này cổ do mấy vạn ngoạn gia tạo thành nước lũ bọn họ đạp bằng linh ngưng phế tích d i ệ t sắt ngàn vạn quái vật hạo hạo đẳng đẳng địa dung hướng về phía ứ ảnh hạp cốc chương bốn trăm chín mươi bảy chương cuối viễn trinh tận thế núi lửa hết tận thế núi lửa tại phía trước triệu tê n g u xuất l í n h mấy vạn ngoạn gia cũng không có đi hẹp h ỏ i gặp gành mật đạo đường mòn mà là trực tiếp theo trong hạp cốc một đường nghiền ép lên đi cuối cùng đến tận thế núi lửa thời điểm đã là trò chơi thời gian ngày hôm sau theo đại lượng tần số nhìn tại diễn đàn bên trong xuất hiện viễn trinh tận thế núi lửa chuyển kỳ nhiệm vụ đã trở thành quang huy ở bên trong lớn nhất tiêu điểm chỗ trừ phi nhóm đầu tiên đi theo triệu tê ngưu tới mục đích ngoạn g i a bên ngoài lục tục còn có rất nhiều ngoạn gia đuổi theo cước bộ của bọn hắn cũng đến nơi này cho nên mặc dù nói phía trước có đi một tí tổn thất nhưng là tham dự nhiệm vụ ngoạn gia số lượng chỉ có tăng lên chứ không giảm đi mà khảo nghiệm chân chính tùy theo mà đến xuất hiện tại tất cả ngoạn gia phía trước là rậm rạp chẳng chị không biết bao nhiêu ma tộc cùng yêu ma quỷ quái chúng nó tạo thành nghiêm mật mà to lớn hàng ngũ bay khắp tận thế núi lửa cùng ngũ ảnh hạp cốc ở giữa vùng núi chỉ ũ n g triệt để p á h ỏ n là do ở nhiệm vụ hạn chế những ngày ngoạn gia số lượng muốn xa xa ít hơn so với quang minh ngoạn gia cho nên bọn họ chủ động bông tha cho trước mặt linh ngưng phế tích cùng ngũ ảnh hắc cốc toàn bộ lũy giữ tận thế núi lửa song phương cách vài trăm mét cự ly hình thành ràng co kiếm bản n ỗ trương bầu không khí trong không khí lan tràn tình cảnh như vậy nhiều ít ngoài triệu t ê như đắc ý liệu nhưng là cũng không có dao động quyết tâm của hắn thời gian lạng yên đẩy hướng sau khi lên nết đệ năm mươi chín phút dựa theo dự đoán kế hoạch văn bài quyết chiến thời khắc tức sắp đến đứng ở đội ngũ trước mặt nhất triệu t ê như thật sâu hít một hơi thở dài trầm dọng quát chuẩn bị thanh âm của hắn thông qua chiến tranh đây ly bũ lệ rõ ràng chuyển vào tất cả ngoạn gia trong lỗ thai sau một khắc từng đạo hào quang tại quang minh các người chơi chính giữa tộc biến nguyên một đám l o ạ n gia anh hùng bị kêu gọi ra đây là quyết chiến thời khắc tất cả át chủ bài đều muốn đánh ra d ừ n g ở như núi như rừng vậy địch quân trận doanh triệu tê như ngang nhiên rút ra mệnh vận chi nhận thẳng tắp địa chỉ hướng tiền phương nghiêm nghị quát sắt sấm mùa xuân nổ vang triệu tê như bước chân dơ lên mệnh vận chi thuẫn gầm thép phóng tới ngàn vạn đ ị c h nhân sắt vượt qua bốn mươi danh quang minh l o ạ n gia đồng thanh hô ứng đoàn đội bên trong mục sư đem hết khả năng địa tướng nguyên một đám thần thuật ném đến bọn chiến hữu thân mình khích lệ bọn họ anh dũng về phía trước ở phía sau ma tộc trận doanh cũng bắt đầu chuyển động tại một ga bốn năm lẹ v ẻ o ma t ộ c thống lĩnh dưới sự xuất lĩnh do vô số yêu ma quỷ quái cùng đại lượng đế quốc ngoạn gia tạo thành quân đoàn hướng phía quang minh ngoạn gia đ ó n trào hai cổ to lớn tuôn chạy càng ngày càng gần xông lên phía trước nhất toàn bộ đều là kỵ sĩ cùng chiến sĩ làm quang minh trận danh o thống xoáy người triệu tê như không thể nghi ngờ đã trở thành chiến trường tiêu điểm đương song phương cự ly tiếp cận đến khoảng trăm mét thời điểm ma t ộ c p h ụ thủy cùng cung tiến thủ dẫn đầu đối với hắn tiến hành rồi t ặ n hỏa từng nhánh mũi tết nhọn t h n g đạo pháp thuật trong nháy mắt che đậy thiên không đông nghịt địa hình thành to lớn lớn bao phủ mạng lớn khu vực tập trung mục tiêu đúng là triệu tên n h ư u triệu tên n h ư u phảng phất căn bản không biết mình biến thành địch nhân tập h ó a tiêu điểm hắn bước chân bằng tốc độ nhanh nhất xông về trước chẳng qua là khi m u i tên nhọn cùng pháp thuật sắp sửa đánh chúng của mình về sau đột nhiên đã phát động ra bí kỹ tuyệt đối lĩnh vực vô địch quang hoàn tất cả công kích đến từ đ ị c h nhân tất cả đều bị triệu tên n h ư u bên ngoài cơ thể một tầng quang mang nhàn nhạt chỗ bắn ra không có một người nào không có một cái nào có thể tạo thành thương tổn tại bóng đêm vô tận bao phủ dưới hắn giống như là một tri đại biểu quang minh ngọn lửa chỉ dẫn trước chỗ có quang minh đồng minh n g o n ra đi về phía trước phương hướng. xông lên a tất cả mắt thấy một màn này đồng minh ngoạn ra không khỏi bị khích lệ phía sau xúc thế đã lâu pháp sư cùng cung tiến thủ môn cũng theo đó đã phát động ra p h ả n kích trong khoảnh khắc vòm trời phía trên mây lửa quay cuồng đến không hết hỏa vũ từ trên trời gián xuống lập tức đem ma tộc giết được người ngã ngựa đổ trong thời gian cực ngắn song phương đụng đụng vào nhau nhấc lên cùng b ã o gió tanh m ư a máu viễn trinh tận thế núi lửa chiến đấu tại thời khắc này được tôn sùng hướng về phía tối tất cả mọi người dốc hết của mình hết thể lực lượng chiến đấu chém giết trước mà lúc này đây triệu tên như tại mất đi tuyệt đối lĩnh vực vô địch bảo hộ sau hắn cũng không có ham thân chiến đấu kịch liệt nhất bên trong mà là đang tiểu hắc vân vân đồng đội dưới sự che chở hướng phía hưu phía s ư ờ n rời đi đó cũng không phải chuyện dễ dàng bởi vì chỗ tại chiến đấu tiền tuyến tại ma tộc công kích d ư ớ i một tên tiếp theo một tên đội viên bỏ mình chết t r ư ợ đi theo hắn t i ể m hộ người của hắn càng ngày càng ít nhưng là triệu tê như vương tâm như sắt không lúc nhích chút nào cho dù là tiểu hắc cũng te ở phía trước con mắt cũng không nháy hạ xuống không có làm ra cái gì cứu viện động tác chính là dựa vào trên trăm danh đội viên không sợ chết tiềm hộ triệu tê như thành công thoát ly chiến đấu kịch liệt nhất khu vực đi tới địa thế g ặ p gành dòng nam h thạch trôi bên ngoài ở phía sau hắn móc ra sớm đã chuẩn bị song dối trá mặt giả hiệu hóa thân đã trở thành một gã ma tộc võ sĩ dựa như dẫm trên đất bằng bí k ỹ trạng thái dẫm phải nóng bỏng vô cùng nam h thạch nóng chảy hướng về núi l ử a phúc địa đi tới hoàn mỹ nguy trang làm cho triệu tê như sẽ không trở thành ma tộc mục tiêu công kích mà bởi vì nhiệm vụ giao phó cho c h ú c phúc trạng thái hắn cũng có thể được miễn tất cả đến từ quang minh trận doanh n o ạ n ra công kích bởi vậy phi thường thuận lợi địa vòng qua song phương kịch chiến khu vực lần nữa tiến vào ma sao bên trong. chính như triệu tê n h u kỳ vọng như vậy ma xảo trong đó đã là dốc tuyết ngoại trừ khắp nơi đều có ma kén bên ngoài lại không có bất kỳ ma tộc tồn tại ma xảo tất cả lực lượng hộ vệ cũng đã dốc toàn bộ lực lượng đối kháng quân đồng minh đoàn chỉ có thứ bảy ma vương khang g ân tư thản y nguyên cao nạo địa cứ ngồi ở cao nhất vương tòa dưới bên ngoài chiến đấu vô cùng thảm thiết chém giết đối vị này lẹ vẹo năm mươi truyền kỳ mà nói tựa hồ không có bất kỳ ảnh hưởng nguyên bản đứng hầu tại nó phía dưới phủ thủy áo bao đen tương tự cũng không thấy bóng dáng triệu tê như biết rõ cái này là mình có khả năng kỳ vọng tốt nhất tình huống cũng là hắn không tiếc một cái giá lớn muốn thực hiện mục đích một mình đấu khang lân tư thản không có chút do dự nào triệu tê n h u vì chính mình ra chỉ chạy như điên kỹ năng bước chân sông về cao cao vương tọa khang lân tư thản lập tức phát hiện triệu tê n h u d ị động nhưng là vị này cường đại vô cùng lại dùng khinh miệt vô cùng ánh mắt nhìn triệu tê n h u như là nhìn xem nhất trích không biết tự lượng sức mình con kiến hôi nó hoàn toàn nhìn thấu triệu tê n h u ngụy trang đương triệu tê n h u tiếp cận đến cự ly vương tọa không đến trăm mét thời điểm mới giật giật ngón tay của mình sau lưng nắm trường cùng cánh tay của bông dương giơ lên giống như trước một lần một chi liệt diễm tên dài hướng phía triệu t như bắn nhanh ra nhưng là lúc này đây triệu t như không né tránh nên hướng ẩn chứa trí mạng lực lượng dòng lửa trên người hào quang liên thiểm bí kỹ chiến thần ánh sáng bí kỹ chiến thần thủ hộ hai đại bí kỹ làm cho hắn trong nháy mắt nhờ có năm giây toàn bộ được miễn trạng thái vô luận là vật lý công kích hay là pháp thuật công kích tại kỹ năng hữu hiệu trong thời gian toàn bộ không có hiệu quả Và a ảnh dòng lửa tránh tránh đánh vào triệu t như thân mình lập tức sinh ra mãnh liệt nổ mạnh ngọn lửa nóng bỏng tùy theo đưa hắn bao phủ hoàn toàn nhưng sau một khắc triệu tê n h u đột phá hỏa diễm vây khốn lông tóc không hư hại tiếp tục công kích khang ân tư thản di một tiếng ma trong mắt lộ ra hơi vẻ kinh ngạc nó trầm trầm cử động nâng tay trái của mình hướng phía triệu tê n h u hư hư mở ra nhất trích hơi mở bàn tay lớn màu đen lăng không ngưng hiện trong nháy mắt đem trong lúc chạy trốn triệu tê n h u cầm ở trong tay giam cầm trói buộc triệu tê n h u tất cả động tác im bặt mà d ừ n g cũng không còn cách nào đi tới nửa bước tuy nhiên trên người của hắn song trọng chiến thần bảo hộ y nguyên tồn tại nhưng là khang ân tư thản hắc á m tri thủ cũng không phải kỹ năng công kích nhìn xem bị chính mình nắm tại tay bên trong tri khang ân tư thản trong đôi mắt lộ ra một tia đùa c ợ t làm ộ t vị lẹ vẹo năm mươi truyền kỳ nó nắm giữ năng lực là ngoạn g i a khó có thể tưởng tượng nhưng là sau một khắc thứ bảy ma vương mắt bên trong đùa c ợ t biến thành kinh ngạc bởi vì triệu tê nhu trong nháy mắt biến mất được vô ảnh vô tung hơn nữa nặng mới xuất hiện tại tiền phương của nó l ư u quang huyết ảnh bí kỹ tiêu hao một trăm điểm thánh lực chiến l ự c tùy cơ thuấn gian di động đến mười lăm m cự l y ra tùy ý địa điểm thời gian chờ ba trăm giây cái này bí kỹ là gịt dây chuẩn bị thêm vào kỹ năng m à sợi dây chuyền này là triệu tê n g u chiến thắng đối thủ chỗ thắng được chiến lợi phẩm vẫn luôn mang tại trên thân từ lần trước thăm dò ma xào sau triệu tê ngưu tự mượn nhờ video chiến đấu chuẩn xác địa suy tính ra khang â n tư thản vương tọa tọa độ dự đoán tại vòng cổ vào điền vào thiết định tọa độ chuẩn bị vàng nhất quả nhiên tại thời khắc mấu chốt nhất có đất rụ n g võ có chút ý nghĩa bất quá khang â n tư thản kinh ngạc gần kề duy trì một lát nó trầm trầm đứng dậy túi đầu mắt nhìn xuống cách xa nhau không đến mười mét triệu tê n g u cười nhặt một cái nói cho tới bây giờ không có cái nào nhân tộc có thể đứng ở trước mặt của ta ngươi là người thứ nhất nhưng cũng bất quá là thú vị điểm con kiến hôi mà thôi hiện tại trò chơi có thể đã xong dù nó g n có lực lượng không chỉ nói một cái triệu tên yêu cho dù là mười triệu cái triệu tên yêu cũng có thể thoải mái nghiệt ép triệu tên yêu thân thủ tháo xuống mặt nạ của mình mỉm cười nói thật sự là thế này phải không bí kỹ phát động vận mệnh chi cân nhắc quyết định thời gian trong nháy mắt cứng lại hai đạo ngân bạch cột sáng đột phá núi lửa ngăn cản đột nhiên hàng lâm đem triệu tên yêu cùng thứ bảy ma vương khang ân tư thản đồng thời bao phủ ở bên trong vị này cường đại vô cùng tại chỗ không thể động đậy ma nhãn ở bên trong lần đầu tiên lộ ra sợ h ã i t h ầ n sắc đây là cái gì triệu tê n g u cũng không thể động đậy thậm chí không thể phóng ra bất kỳ kỹ năng nhưng hắn còn có thể nói chuyện sống hay là chết làm cho vận mệnh chi thần lai t à i quyết vận mệnh chi cân nhắc quyết định đúng là hắn khi lấy được thứ năm vật vận mệnh trang bị vận mệnh văn chương sau sao trang chỗ kích phát hạng nhất bí kỹ cường đại trí cực bí kỹ dùng tự thân ba đẳng cấp làm, làm đại giá giá chỉ vận mệnh chi được xem tự thân cùng tuyển định mục tiêu thần cấp trở xuống đích cùng với ngoạn gia k h á i vật đều không thể được miễn cân nhắc quyết định kết quả chỉ có một phương có thể sống sót mà làm là thi pháp giả triệu t ê như một khi tử vong như vậy hắn đem triệt để tan thành mây khói bị hệ thống thanh trừ tất cả số liệu kể cả trang bị toàn bộ đều không còn tồn tại mà nếu như tại vận mệnh c h i cân nhắc quyết định trong sống sót thứ bảy ma vương khang lân tư thản đem không hề phản kháng chết đi đây là một hồi đánh bạc lớn kinh thiên văn bài chính là bởi vì nhờ có cái này bị kỹ hắn mới dám xuất ra hơn mười triệu tư chất vải vàng hạ lớn như thế chiến cuộc cuối cùng thành công đứng ở khang â n tư thản trước mặt của nếu không hắn căn bản không biết mình còn có biện pháp nào có thể có được cuối cùng hai kiện vận mệnh xào trang vận mệnh chi cân nhắc quyết định hữu hiệu cự l y đúng lúc là hai mươi m triệu t như nhắm mắt lại chờ đợi vận mạng cuối cùng cân nhắc quyết định không cách nào thay đổi kết cục nhất nghiệm là địa ngục nhất nghiệm là thiên đường c ó n ì nù ở to chương bốn trăm chín mươi tám vị thanh sách mới hai tháng sau thượng hải bảy tinh vân thiên đại tử điểm tại xa hoa nhất tầng chốt đại trong phòng yến hội một hồi đính hôn tiệc cưới đang tại cử hành mặc thằng âu phục triệu t như cùng mặc sườn xám lâm mi đứng lên cùng một chỗ tiếp nhận đến từ các tân khách c h ú c phúc sau lưng lâm my thì là diệp thiên thiên cùng lâm vì hai vị mỹ lệ vô cùng bạn gái một nam ba nữ tổ hợp thành vì toàn trường bắt mắt nhất tổ hợp biên thành lãng tử vân vân dương my chiến đội tất cả thành viên đều tới triệu tê như năm đó chiến hữu kể cả hàm hùng vân vân có thể tới đều tới đương nhiên cũng không thiếu được hắn mẹ của mình người nhà ra ra cùng bà nội cũng đều tới ngoài ra còn có một vị rất đặc biệt khách quý thì phải là lâm my bác gái vương thịnh vị này vận mệnh bất hạnh nữ nhân hiện tại cơ bản khôi phục khỏe mạnh đã không có triệu tê như mới gặp gỡ nàng thì tiểu t ụ cùng dàn mua lâm h u y ể n như trong mắt chứa nước mắt thỏa mãn mà nhìn mình sắp sửa thành ra lập nghiệp con trai của trong nội tâm tràn đầy hạnh phúc những thứ khác tân khách đại bộ phận đều là tên h u mới du hộ khách hòa hợp làm đồng bọn từ hai tháng trước viễn trinh tận thế núi l ử a chuyển kỳ nhiệm vụ sau khi chấm dứt tên h u mới du nghiệp vụ chiếm được đột nhập tính phát triển dựa vào t h á n h kỵ sĩ triệu đại như khối này nổi tiếng chiêu bài liên tục thu mua mấy nhà trò chơi gây dựng sự nghiệp công ty đã trở thành nghiệp giới cọc tiêu cờ xí danh khi thậm chí vượt qua những kia lão bài công ty lớn để cho chúng ta cùng một chỗ là lão đại và đại tẩu c ạ một chén tiểu h ắ c dơ lên cao cao tay bên trong chén rượu lớn tiếng cười nói chúc bọn họ sớm ngày kết hôn sớm sinh quý tử cạn ly vô số cái tay dơ lên vô số chén rượu tại ngọn đèn chiếu giỏi mới sáng trói sinh huy đại ngưu ca triệu tên như túi đầu nhìn lại chỉ thấy bên người giai nhân cười cười nói nói yêu kiểu có không nói ra được động lòng người giờ này khắc này lòng của hắn thì nhà căn b ì n h nhân sinh đến tận đây lại không cái gì t i ế t đ ố i hai mươi b ố quyển sách đến nơi đây đã xong vạn phần cảm tạ tất cả độc giả bằng hữu cho tới nay ủng hộ và hưu hái thật sự phi thường cảm ơn mọi người cũng cầu chúc mọi người tân niên khoái hoạn tại 2015 n ă m tâm tưởng s ự thành vạn sự như ý sách mới đã hoàn thành công tác chuẩn bị đem t ạ i số 15 chính thức tuyên bố kính thỉnh chờ mong có nhịn nụ ở to